chương sáu trăm năm mươi mốt địa bàn xếp hạng con ong đỏ tình huống cùng lục la cô nương có chút giống đều là bị chủ thượng đại nhân từ nhỏ nuôi lớn cô nhi ba tuổi lên liền tiếp nhận tàn khốc huấn luyện đoạn thời gian trước đỏ ong độc chiến t h u tấn thăng làm đỏ o n g đ ộ c vương mặc kệ thực lực vẫn là t u vi đều muốn so lục la cô nương cao h á n giá nhân lãnh khốc vô tình cũng không có gì bằng hưu chắc chắn sẽ không đối đỗ phong thủ hạ lưu t ì n h biết rõ đô ca ca thực lực mạnh mẽ lại có đoạt t i ê n cảnh quỷ bột bảo hộ nhưng lục la cô nương vẫn là không yên lòng ám sát cùng luận võ khác biệt vốn cũng không phải là quang minh chính đại độc thủ coi như thực lực cường đại ba người năng nhất t các ngươi cũng đều ra đi đã tới tinh nguyệt thành mộ dung mạng toa các nàng ba cái cũng nên ra mấy người trước hết tìm tới một cái chỗ ở an định lại suy nghĩ thêm như thế nào tiến vào thất huyền vũ phủ sự tỉnh tại tinh nguyệt thành ở lại cũng phải cần một số tiền lớn bởi vậy đỗ phong nghĩ đến có thể mau mau tiến vào thất huyền vũ phủ dạng này liền có thể nắm lại t ú c phí bất đi lý trứng danh tự này có chút ý tự à, chẳng lẽ hắn sinh ra tới chính là trái trứng cho nên trong nhà cho lên kỳ quái như thế danh tự đường đi trung tâm có cái thật to cột công cáo đỗ phong tùy tiện quét qua vừa hay nhìn thấy địa bản g xếp hạng công kỳ bên trên lít nha lít nhít viết một ngàn cái danh tự thứ một ngàn võ giả danh tự liền gọi là lý trứng địa bản g xếp hạng công kỳ cột thế nhưng là tinh nguyện thành quyền uy biểu tượng tuyệt đối sẽ không làm bộ cũng không biết là ai danh tự khí làm như vậy cười thực lực vẫn rất cường năng đủ rất gần địa bản một ngàn tên đỗ phong thuận danh tự đi lên nhìn thứ 999 t ê n người gọi lý khiêm thứ 998 t ê n người gọi lý lý ự c l làm cái gì à, tinh n g u y ệ t thành họ lý rất nhiều người sao làm sao liên tục ba võ giả đều họ lý a còn rất liền bị hắn cho đoàn đúng tinh n g u y ệ t thành lý gia là cái đại gia tộc không riêng gì bản tộc trong thành ở lại liền ngay cả bảng chi cũng có chút thiên tài tiến vào tinh n g u y ệ t thành bên trong tiếp lấy đi lên nhìn thứ 997 t ê n là hách liên xích mục rất tốt rốt cuộc có một cái là không họ lý dựa theo lẽ t h ư ờ n g tới nói lần thứ nhất tham gia địa bảng xếp hạng thi đấu người đều sẽ từ một tên sau cùng bắt đầu khiêu chiến dù sao một tên sau cùng thực lực yếu nhất khiêu chiến tỷ lệ thành công tương đối lớn nhưng đỗ phong chính là như thế không đi đường thường trực tiếp khiêu chiến thứ 997 t ê n không vì cái gì khác cũng bởi vì tên của hắn tương đối đặc thù hách liên xích một nghe song chính là lực lượng hình tuyển thủ cùng loại này đi thẳng về thẳng người đánh nhau có ý tứ nhất thất ca ca ngươi cái này muốn đi khiêu chiến a không nghỉ ngơi trước một chút không đỗ phong k h ó a chặt mục tiêu về sau lập tức liền muốn đi trăng sao đường báo danh tinh nguyệt thành bên trong phụ trách g a n bài địa bàn xếp hạng tranh tài chính là cái này bộ môn thế nhưng là bọn hắn đi vào tinh nguyện thành về sau ngay cả chỗ ở cũng còn không có tìm xong hiện tại liền đi báo danh tham gia khiêu chiến thi đấu cũng quá sốt ruột đi yên tâm đi hôm nay khiêu chiến thành công cũng không cần ở lưu điếm đỗ phong sở dĩ vội vã như thế tham gia khiêu chiến thi đấu lại là vì tiết kiệm phí ăn ở dựa theo tinh nguyện thành bên trong quý củ chỉ cần có thể danh tự có thể bị viết lên địa b ả n g liền có thể phân phối đến một chỗ dân cư mặc dù diện tích không lớn nhưng cũng mấy người bọn hắn đầy đủ ở biểu đệ ngươi sẽ không như thế keo kiệt đi đoán đúng, ta chính là như thế kiệt. nghe đỗ phong trả lời n ộ dung m ạ n toa cũng là không còn gì để nói ngược lại là đỗ tuyết thật cao hứng bởi vì nàng lúc đầu cũng không yêu ở lưu điếm lại xa hoa lưu điếm ở đây cũng chỉ có một loại cảm giác bất an nếu là có thể phân phối đến một bộ dân cư có viện tử có phòng bếp hào hào thu thập một chút cũng không tệ lắm hai vị đại công chúa cùng người ta tuyết nhi mội mội hào hào học một ít đỗ ngọc nhi là dung thiên quốc công chủ mộ dung m ạ n toa là nghe thường quốc công chủ từ nhỏ đều nung ô triệu từ bé so sánh với đến đỗ tuyết từ nhỏ tại môn phái lớn lên lại thường xuyên ra ngoài lịch luyện sắp thực so với nàng hai càng có thể chịu được cực khổ một chút chờ bọn hắn bốn người đi vào trăng sao đường về sau phát hiện nơi này đã sớm chắn đẩy người Các người đ o á n người kia hôm nay có thể hay không tới khởi s ư ớ n g khiêu chiến ta đoán hắn khẳng định đến đội ai cầm tới khiêu chiến khoán cũng sẽ kìm nén không được ca đám người nghị luận ở mỹ làm nửa ngày đều là đến xem náo nhiệt nhiều người như vậy tập hợp một chỗ đến cùng đang thảo luận ai vậy ta nhìn không nhất định vừa tới tinh nguyện thành không nghỉ ngơi một chút trực tiếp tới khiêu chiến vạn nhất thua làm sao bây giờ cũng có người không đồng ý cái quan điểm này cảm thấy hôm nay không nhất định có thể có khiêu chiến thi đấu như nhìn bọn hắn tiến đến trăng sao đ ư ờ đến cũng là vì nhìn hôm nay tranh tài đều chờ đoán bỏ giá nhân cầm khiêu chiến khoán một hai năm cũng không dám tới khiêu chiến trước vụ t r ộ n quan sát đối thủ cũng không nhất định một mang theo mũ mềm nhỏ buồn bã v õ giả đưa ra khác biệt quan điểm cũng không phải là mỗi cái người khiêu chiến đều như thế xúc động nói không chừng người ta cầm tới khiêu chiến khoán chỉ là làm chuẩn bị trước giả mạo người xem đến xem những người khác tranh tài bởi vì cái gọi là biết người b i ế t t a trăm trận trăm thắng thấy do đối phương ưu điểm và khuyết điểm về sau lại lựa chọn khiêu chiến a i như thế phần thắng sẽ lớn hơn một chút không có ý tứ nhường một chút nhiều người như vậy ngăn ở cổng đỗ phong cũng không thể trực tiếp phá tan sông đi vào đành phải trước hết để cho mọi người nhường một chút ngươi là làm cái gì a tới chậm sắp xếp đằng sau đi chính là chính là chúng ta thế nhưng là sáng sớm liền đến cổng chặn lấy đám người này thấy có người chen ngang cũng không làm nghĩ thầm tên tiểu bạch kiểm này làm cái gì a đến cùng có hiểu quy củ hay không chẳng sao đường là ngươi có thể chen ngang địa phương sao còn mang theo ba m ị nữ cùng một chỗ tới có bản lĩnh ngươi mua mấy chữ phiếu mang theo các nàng trực tiếp đi đấu trường a chẳng sao đường có cái đặc biệt quy củ cũng coi là cho tinh nguyện thành cư dân phát một cái phúc lợi chính là nếu như hôm nay có người đến khởi xướng k ê u chiến lợi nói năm mươi người đứng đầu mua vẽ người có nửa giá ưu lãi cổng chặn lại nhiều người như vậy xếp hàng nói trắng ra là chính là lại muốn nhìn tranh tài lại nghĩ tiết kiệm tiền cái này năm mươi cái danh lạch s á t thực kiếm không dễ đến trùng hợp hôm nay có tranh tài mới được không phải một ngày đội liền bật đấy nếu không phải bọn hắn thăm dò được có người vừa cầm khiêu chứng khoán mới sẽ không đ ầ n đ ộ n đến sắp xếp cái này đội có tiền liền mua đủ giá phiếu không có tiền xéo đi nhanh lên đi người ở đây số đã sớm đủ xếp tại trước mặt v õ giả thấy có người chen ngang rất là khó chịu nghĩ thầm ngươi xuyên giả vờ giả vịt còn mang theo ba cái cô nàng mua cái gì nửa giá phiếu a nghĩ đắc ý liền nên mua đủ giá phiếu không đúng h ẳ n là mua giá cao phiếu mới có thể hiện lộ rõ ràng xuất th Cúc ngay, k hắn ô n tiền cũng g đừng có giả. h như thế một h ô thật nhiều người đều đi theo ẩ nào ngược lại là đem đ ộ phong làm cho không hiểu t ấ u cái gì xếp hàng mua vậy à lao tử là đến khởi s ư ớ n g kiêu chiến t ấ u chương s o n g chương sáu trăm năm mươi hai tinh nguyện đường công kỳ y ế n lặng đám võ giả càng náo càng lợi hại cổng thủ vệ không cao hứng hắn hừ lạnh một tiếng để tất cả mọi người an tĩnh lại ngươi là tới làm cái gì loại thời điểm này đến đây bình thường cũng là vì xếp hàng mua nửa giá phiếu bởi vì mua đủ giá phiếu người không cần thiết sớm như vậy tới hoàn toàn có thể đợi thi đấu sự tình công bố ra về sau phái hạ nhân đến mua là được rồi thế nhưng không bài trừ có không hiểu rõ tình huống công tử ca thật sớm liền đến mua đủ giá phiếu nhìn thấy đỗ phong mặc tương đối g i ả n g cứu bên người có mang theo ba vị mỹ nữ cho nên thủ vệ mới hỏi hắn một tiếng nếu quả như thật là đến mua bốn tờ giá tổng cộng là phiếu đ á m kêu ngăn cửa quỷ nghẹo s á t thực trước tiên cần phải cho người ta đem đường t r á n h ra ta đến phát ra khiêu chiến nói đỗ phong xuất ra khiêu chiến khoán nâng cao cho cổng thủ vệ nhìn trong lòng còn đang suy nghĩ những người này ngay cả ai muốn tranh tài cũng không biết đến cùng ngăn ở nơi đây sắp xếp cái gì tình a đại nhân nhanh mời vào trong trong y đám ộ t người phát ra một trận ồn ào thanh nhầm làm nửa ngày cái này nhã nhặn mang theo ba vị mỹ nữ tiểu bạch kiểm không phải đến xếp hàng mua vé a mình mới vừa rồi còn để người ta rất khinh bị dừng lại cái này làm thật gọi một cái xấu hổ nguyên lai、like、hắn chính là hôm nay người khiêu chiến a ta còn nói hắn hôm nay không dám tới đúng vậy a ta cũng cho là hắn không dám tới đâu trước đó có một ít võ giả thuần túy chính là đến tham gia náo nhiệt đã muốn nhìn đến mấy người khiêu chiến đến phát ra khiêu chiến lại cảm thấy hắn không dám tới thôi đi ta liền nói hắn hôm nay khẳng định sẽ đến đ ổ i là ta cũng tới đúng vậy nha cầm tới khiêu chiến khoán ai không kích động a cũng có rất nhiều võ giả ôm cái nhìn bất đồng tự nhiên có thể cầm tới khiêu chiến khoán đã nói lên người này thực lực không tầm thường danh tự leo lên địa b ả n g là cỡ nào vinh quang một việc đương nhiên phải sớm một chút tới về phần bọn hắn nói những cái kia làm chuẩn bị sự tỉnh hoàn toàn có thể tại cầm tới khiêu chiến khoán trước đó hoàn thành nha các người đoán hắn sẽ khiêu chiến a i vị kia đầu đội mũ mềm nhỏ mập lùn đưa ra một cái tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vấn đề hiện tại biết khiêu chiến người là đỗ phong còn không biết ai sẽ bị khiêu chiến trên địa bàn một ngàn người à n n g bọn hắn tất cả đều nghe nhiều nên thuộc tùy ý chọn ra một cái đến cũng đều là thiên tài trong thiên tài bất luận ai bị khiêu chiến tất cả mọi người rất nguyện ý nhìn t á m thành vẫn là lý chứng gần nhất mấy lần người khiêu chiến chọn đều là lý chứng ta nhìn cũng là lý chứng không có người ngoài mọi người đoán đến đoán đi đều cảm thấy đỗ phong sẽ khiêu chiến lý chứng dù sao lý chứng một mực xếp tại thứ một n g à n tên thời gian thật dài đều không động tới đổi bất kỳ một cái nào tư duy người bình thường cũng sẽ cảm thấy lý chứng thực lực bình thường khiêu chiến nắm chắc lớn nhất đương nhiên vậy cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi bởi vì năm nay tới khiêu chiến lý chứng mấy tên võ giả tất cả đều là thất bại thực lực mạnh nhất một cái cũng chỉ tiếp năm triệu mà thôi trên địa bảng võ giả nếu là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại cũng không có kia phần vinh dự vậy các người nói hắn có thể t h ắ n g s a o năm nay thế nhưng là một cái đều không có khiêu chiến thành công a đã quyết định bị k h ê u chiến là lý chứng mọi người sau đó phải đoán chính là cuối cùng chiến đấu kết quả Đừng đếm được đỗ nhìn lý chứng xếp tại thứ nhất đến tên, nhưng hắn thực lực sát cổng bọn này võ giả cũng là rất nhẹ nhàng tỉnh. này đỗ phong, giáng dấp là thật anh tuấn, nhưng đến tuột cùng thực lực như thế nào mọi người còn giả thứ thực thật thực thế lý lực là là lực cái xếp dấp tại sát rất tới tuột miểu Mới mọi sự võ không bằng i ế t Không b chúng ta trước thiết cái cục mọi người áp chú nhìn xem không biết là ai ra cái chủ ý ngu ngốc đám người lập tức hưởng ứng khiêu chiến thi thông chưa hắn chú. nhìn, thông đi liền tuyên đấu muốn đầu Mau cáo còn có cáo bọn Trăng đường bắt áp sao ra, ra. b vậy mà trên đó viết người khiêu chiến đỗ phong thủ lôi người hách liên xích một thuận tiện còn mang theo hai người chân dung mặc dù toàn bộ đều là màu đỏ nhưng cũng nhìn ra đến đỗ phong hẳn là một cái bạch diện tư h sinh còn cái kia hách liên xích một không ngoài sở liệu kia là đầu hơn hai mét hạ ắ tử t ừ hỏa tuyến tạo thành đồ bên trong đều có thể nhìn ra hắn mặt mũi dữ tợn cùng tăng vọ t cơ bắp phản phất tùy thời đều muốn ă n người hoa kháo tiểu t ử này điên rồi khiêu chiến hách liên xích một kia tên điên đến cùng ai điên rồi a làm sao hai người điên rất nhiều giải hách liên xích một người đều cảm thấy đỗ phong là điên rồi bởi vì hách liên xích một người này thực lực mạnh mẽ nếu không cũng sẽ không xếp tại lý chứng bọn người phía trước mặt khác thủ đoạn của hắn mười phần tàn nhẫn luận võ xưa nay không để lại người sống năm nay khiêu chiến lý chứng kia mấy tên võ giả bởi vì thực lực không đủ bị đánh bại nhưng cũng không có mất mạng bởi vì đối phó loại thực lực đó không tốt võ giả lý chứng căn bản sẽ không ra tay đ ậ t gắt nhưng hách liên xích một liền không đồng dạng hắn mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào đều sẽ nổi điên cùng bạo gặp được càng lợi hại đối, thủ, hắn liền càng bạo. Tại đánh bại đối phương về sau nhất định phải đem nó xé nát đ ặ n thi t h ngó hắn như là dã thú không có chút nào nhân tính song song lúc đầu ta còn xem trọng tên tiểu tử này có mấy cái tham gia náo nhiệt n ữ v õ giả cảm thấy đô phong giáng d ấ p còn không tệ nghĩ ở trên người hắn áp ít tiền vạn nhất có thể khiêu chiến thành công mình cũng thuận tiện kiếm mấy cái nhưng hắn khiêu chiến vợ a im mà không phải bài vị một ngàn tên lý trứng mà là chín trăm chín mươi bảy tên h á c h liên xích mục nói đùa cái gì a trên địa bàn mỗi tiến lên một cái thứ tự cũng khó như lên trời tiểu tử này đến cùng là đầu góc có bệnh vẫn là quá mức tự tin a quả nhiên vẫn là vừa rồi vị lao hinh t i ê nói đúng tên điên khiêu chiến tên điên là hai người điên a biểu lệ lần này ngươi nổi danh a mộ dung mạng toa ngẩng đầu nhìn bộ kêu hỏa diễm sen lẫn mà thành cự phúc trần dung đem đỗ phong đường con phát họa rất hoà n mỹ như thế nháo t r ò chỉ sợ tinh nguyệt thành chín mươi trở lên người đều biết đỗ phong ách ta cũng không biết bọn hắn sẽ làm một màn này kỳ thật chính đỗ phong cũng không nghĩ tới chẳng sao biểu diễn tại nhà dùng loại phương thức này công bố tranh tài con tưởng rằng sẽ hướng la sinh môn như thế chỉ có mua phiếu ra trận người mới có thể nhìn thấy người dự thi dáng vẻ lần này ngược lại tốt không cần mình chủ động đi tìm viên xong rồi đỗ h u n h ngươi đã đến a thế nào không nói cho ta một tiếng không ngoài sở、liệu. mặt tròn thiếu n i ê n viên thành khi nhìn đến bầu trời thông cáo trước tiên liền tiếp thông đỗ phong truyền âm phủ hắn làng nóng trông đỗ phong trong ba năm có thể đến tinh nguyện thành tham gia địa b ả n g khiêu chiến thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay liền đến mà lại đã cầm tới khiêu chiến khoán vị này đ m i n h thật đúng là mỗi lần đều có thể cho người ta kinh hỷ a tấu t r ư ơ n g s o n g chương 653, t r i a lao tam tới tới tới, đặt cược xuống rót mua định rời tay ngăn ở cổng đám v õ giả qua một hồi lâu mới phản ứng được trước đó đưa ra thiết lập ván của người lập tức liền muốn bắt đầu đương nhà cái thôi đi ai tại nguyên nơi này đặt cược ca đúng đấy như thế kình bạo tranh tài t r a n g sao đường khẳng định sẽ bày đại cụm chúng ta đi kiếm cái hung ác giữa không trung nổ ra lớn như vậy một cái thông cáo trên cơ bản ngoại trừ bế quan không ra võ giả những người khác tất cả đều thấy được mọi người không những đối với tại địa b ả n g tranh tài cảm thấy hứng thú đối với áp chú kiếm tiền đồng dạng cảm thấy hứng thú thậm chí có ít người đối với tranh tài hứng thú không lớn cũng giống vậy muốn thông qua áp chú kiếm một biểu đệ người thật đêm nay đêm nay liền lên đài sao mộ dung mạng toa vẫn là không yên lòng cảm thấy quá vội vàng lúc này mới vừa tới tinh nguyện thành ngay cả cái chỗ đặt chân còn không có liền muốn lên đài tranh tài mà lại loại cao thủ này ở giữa tranh tài tỷ lệ tử vong là phi thường cao vạn nhất biểu đệ có chuyện bất chắc còn lại các nàng ba nước nhưng làm sao bây giờ ado kaka ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng lúc này liền nhìn ra đỗ tuyết nhi cực kỳ thông minh đồng dạng là quan tâm đỗ phong nhưng nàng phương thức biểu đạt không giống nam nhân đã quyết định sự t ì n h là không dễ dàng cải biến ngay tại lúc này dặn dò chút vô dụng không bằng hào h ả o cho hắn động viên cổ vũ tốt tốt tốt cho ngươi mượn các n ô n nhớ ký trên người ta nhiều áp chú nha ta cuộc sống sau này phí toàn bộ nhờ trận này đỗ phong nghe đỗ tuyết nói cao hứng phi thường vẫn không quên dặn dò nàng nhiều hơn áp chú cái này từ tuyết sơn phái chạy đến tiểu n h a đầu khẳng định mang theo không ít tiền riêng lại tại phong thành thành phòng xử công tác thời gian dài như vậy đ o á n trừng trong tay có thể tồn một chút đương nhiên chân chính đầu to vẫn là đến đỗ phong tự mình ra mộ dung m ạ n toa cũng biết mình bị mất mặt chẳng lẽ là bởi vì lớn tuổi luôn luôn lo lắng cái này lo lắng kia không giống đỗ tuyết như vậy có cái tình mình lo lắng nhiều như vậy xác thực vô dụng không bằng hảo hảo đi đấu trường cho biểu đệ cố lên đem tồn tiền toàn bộ áp lên đánh cược một lần lớn đô hình ngươi đổi kịp thật là đủ gấp đến độ viên thành triệu tập mấy cái tiểu đồng bọn nhanh chóng chạy tới đỗ phong ngay tại trang sao đường phụ cận không có rời đi cũng là rất tốt tìm đúng vậy a chỉ ít để chúng ta đi thêm chú ít tiền a một mực hầu ở viên thành bên người cái kia đen gầy tiểu tử trước đó cùng hắn đánh cược nói đỗ phong trong ba năm vào không được địa b ả n một là tên bất quá hắn hiện tại cách nhìn có chút thay đổi trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đi vào thiên nguyện quốc tinh nguyện thành hơn nữa còn lấy được địa b ả n g khiêu c h i ế n g khoán giá nhân xác thực không tầm thường giống viên thành bọn hắn loại này thế g i a công tử khẳng định cũng không thiếu tiền bất quá bình thường trong tay đặc biệt tán có tiền chẳng mấy chốc sẽ tiêu xài cho nên có hạng mục lớn chi tiêu thời điểm cần trước góp nhặt một hồi hoặc là tìm mấy cái hồ bằng cầu hữu trước tiên đem tiền góp một góp thế nào ngươi không phải áp đỗ h i n h thua sao hiện tại đổi chủ ý a lúc trước đánh cược thời điểm viên thành hòa ra vĩ vĩ thế nhưng là một người đẻ ép một kiện b ả o bối viên thành cực đỗ phong có thể trong ba năm giết vào đ ị a bảng trước một ngàn tên r a vị vĩ cực hắn không cách nào làm được bây giờ mới qua mấy tháng mà thôi hắn liền đổi chủ ý ngươi dù sao cũng phải để cho ta vãn hồi một chút tổn thất đi đen gầy tiểu tử ra vĩ vĩ biết mình là nhất định phải thua đã món kêu bảo bối đã thua không bằng lần này trên người đỗ phong nhiều áp chú một chút tiền đem tổn thất cho vãn hồi nếu như áp tiền đủ nhiều nói không chừng còn có kiếm kia tốt ta đã ngươi đều nói như vậy các huynh đệ liền giúp ngươi đến một chút viên thành cũng là giả nghĩa n g khí người không thể bạch bạch thắng đi hảo bằng hữu một thứ b ả bối thế là mình ra một bộ phận tiền lại để cho đám tiểu đồng bạn hỗ trợ đụng đụng kiếm ra một khoản tiền đến cấp cho gia vĩ vĩ để hắn đi áp lần này khiêu chiến thi đấu đỗ phong thắng chăng sao đường đã cấp ra tỷ lệ đặt cược đỗ phong đối chiến hách liên xích một tỷ lệ đặt cược là một so với hai nói cách khác trên người đỗ phong áp một trăm vạn lam tinh có thể thắng hai trăm vạn lam tinh cả gốc lẫn lãi thu hồi ba trăm vạn đem mượn một trăm vạn trả cũng còn có thể bạch kiế đương nhiên những ngày cậu âm nhóm là sẽ không dùng làm tinh như vậy hạ giá đồ vật bọn hắn kiếm ra tới không phải một trăm vạn làm tinh mà là một vạn tử tinh đây đều là mọi người bình thường tiền tiêu v ậ t góp một góp vợ ơ i mà m cũng có một vạn tử tinh nhiều như vậy đem m ộ dung mạng toa mấy người các nàng nữ h à i t ử nhìn sướng suốt một chút nghĩ thầm trước kia mình tại đông châu đại lục cũng quá nghèo viên lão đệ phu cận nhà ai tiệm ăn rượu tương đối tốt ta bận hiệu hồ nửa này g đỗ phong đói bục rồi dù sao viên thành là nơi này thường trú cư dân dứt khoát cùng hắn hỏi thăm một chút đỗ hinh ban đêm liền muốn so tại người còn uống rượu a ta là g i a vĩ vĩ nghe xong càng là chịu phục cái này cần là có nhiều tự tin a mắt nhìn thấy muốn lên lôi đài sinh tử vật lộn lại có tâm tình vui chơi giải trí uống một chút rượu thêm can đảm một chút nha ha ha ha mặc dù đỗ phong nói là vì thêm can đảm một chút kỳ thật mọi người đều biết hắn là nói đùa chân chính cần tăng thêm lòng dũng cảm người lên lôi đài trước đã sớm dọa đến tay chân run dậy bờ môi trắng bệnh nhưng đỗ phong sắc mặt hồng nhuận tinh thần phấn c h ấ n một chút không giống dáng vẻ khẩn trương ngược lại là có chút nhỏ hư vấn muốn nói ăn cơm kia phải đi đại từ lâu nhưng l ạ uống rượu liền phải đi ra lão tam tiệm ăn không lớn không nhỏ đó là Viên thành đề cử địa phương, chính là gia vị vị gia thành phương, chính cha là đề địa cử lao một ở ở bởi tiểu tam, tam. mọi người gọi quán, hắn ở nhà đứng hàng lao tam, bởi vậy mọi người đều gọi hắn đều lao lao gia m vậy tới hai đi hô lên danh khí dứt khoát mở tiểu quán cũng gọi ra l a o tam tiểu quán cái này g i a l a o tam tiểu quán xác thực không lớn chỉ có một tầng nhà trệ mà thôi trang trí cũng không xa hoa nhưng tương đối thực dụng mặt đất bàn ghế cửa sổ quầy hàng cùng mặt tường tất cả đều dùng màu xám vật liệu gỗ phong cách tương đối tối chìm lại phối hợp nhàn nhạt màu da cam t h i sáng có một loại khác hương vị gia thúc cho chúng ta đến hai vỏ rất lâu đêm nay con của ngươi cần phải d â nhiều tiền viên mở mở trong h h à n cùng bản láo a l á t cựu quán còn không có cái gì thiệt liền mấy thứ đơn giản giao trộn với rượu lao giấm củ lạc giao trộn con sứa đầu dầu cay cây c á i bắp tỏi da trộn lẫn dưa leo còn có một thứ kinh điển giao trộn trộn lẫn ba kia nói trắng ra là chính là cà rốt củ cải xanh củ cải trắng ba loại củ cải cắt thành kia làm điểm giấm đừng cái gì ướp một chút nhập bọn với nhau cứ như vậy mấy thứ đồ đều là xem ở người quen trên mặt mũi người khác tới nhiều lắm là cho bên trên ba loại r a u trộn bởi vì da láo tam bên này r a u trộn là miễn phí cung ứng không thể để cho khách nhân mở rộng ăn bất quá hắn diệu s á t thực kinh điển giá cả cũng là không rẻ thấu chương xong chương sáu trăm năm mươi b ố chưa hết đại lục vĩ vi phát cái gì tại a các ngươi sẽ không muốn đêm nay đi tới chú đi cái kia mới tới người khiêu chiến đỗ phong cũng không biết trình độ thế nào cũng đừng loạn áp a da láo tam túi đầu bận điệu hồ lại thêm trong phòng k i a sáng ẩm căn bản là không có chú ý tới đỗ phong bản nhân cũng tại hiện trường còn dặn dò ra vĩ vĩ cùng viên thành không cần loạn dùng tiền một chút đều không giống phú nhị đại đối giàu đ ờ i thứ ba phương thức giáo dục giống như là không có cơm ăn khổ cực đại chúng giáo dục h à i tử phải hiểu được tiết kiệm t i ê n tâm đi đỗ huynh khẳng định thắng chúng ta cho v i vĩ tiếp cận một vạn tự tin h thắng coi như hắn thua mọi người đồng đều bảy dạng này được đi viên thành lời này vốn là hảo ý thắng tính ngươi như tử thua mọi người gánh vác nhiều đủ ý tứ a thế nhưng là ra lao tam nghe một chúi đầu dầu dĩ không vui ở nơi đó điều chế giao trộn một hồi đ i ề u tốt bưng đi tới đem đi ẩm hướng trên mặt b à n vừa để xuống t h ở phì phò chừng mắt ra vĩ vĩ cảm thấy cái này bại gia nhi tử lại muốn tôn tiền bậy bạn hắn mở quán rượu nhỏ kiếm tiền cũng không dễ dàng có như thế một cái bại gia nhi tử nhưng làm sao xử lý a thép tốt dùng tại trên l ư ơ i lao tiền phải tốn về việc tu hành không muốn học chút thói quen xấu người hắn chính giáo nuôi trẻ tử đột nhiên phát hiện không hợp lý làm sao ngồi tại viên thành bên cạnh người kia có chút nhìn q u o n mắt giống như ở nơi nào gặp qua a người này hẳn là không đến hắn tiểu quán tử bên trong từng uống rượu nhưng chính là cảm thấy nhìn con mắt mà lại là vừa nhìn thấy qua Ai nha, chính là cái kia đô A. Ra tam qua kia ngươi cái cái, lại. người này không phải liền là kỳ đồ bên trong vẽ người khiêu chiến chính phong nhớ không nhìn nhìn quen này không công bên trong nha. Chắc được cục là láo là kỳ đô đầu đồ vô rốt rất một mắt, vẽ so trong tưởng tượng nghiên kỷ còn muốn nhỏ còn trẻ như vậy liền thu được địa bản g tư cách khiêu chiến thật sự là thật bản lãnh có đảm lượng đỗ phong là gan s ắ c thực không nhỏ có chút thế ra công tử liền xem như lấy được khiêu chiến toán cũng không dám lập tức khởi s ư ớ n g khiêu chiến bởi vì lên lôi đài liền muốn đối mặt sinh tử không chuẩn bị cái ba năm năm thật là không dám lo động vạn nhất đem mạng nhỏ mà dựng vào liền không thích hợp gia túc văn đối mời ngài một chén gia lão tam làm cho rất xấu hổ nhưng đỗ phong một chút đều không xấu hổ thoải mái đứng lên còn kính hắn một chén rượu không nói hai lời uống trước rồi nói ngựa cổ một cái liền uống vào tốt tốt tốt uống nhiều uống nhiều đêm nay coi như ta không cần tiền lúc đầu gia lão tam đối với mới tới người khiêu chiến đỗ phong không có lòng tin gì thế nhưng là nhìn thấy bản nhân về sau lập tức thay đổi cái nhìn lâm nguy không sợ đại tướng c h i phong loại này nhân vật anh hùng lên lôi đài trước liền phải ăn uống no đủ uống càng nhiều đánh nhau mới càng hăng hái tốt nhất là uống mơ mơ màng màng đem đối phương xem như bia sống đánh điên của một trận mới tốt nhớ năm đó gia lão tam đại ca cũng chính là gia vị vĩ đại b á chính là như vậy một nhân vật trước khi đại chiến t r ư ớ c phải uống rượu uống càng nhiều đánh lên càng mạnh mẽ có một lần lên lôi đài lật võ bởi vì thực lực đối phương quá mạnh đánh tới một nửa có chút hết sạch sức lực dùng eo ở giữa móc ra hồ lô rượu hiện trường uống dừng lại liệt cựu tiếp lấy liền cùng như điên cuồng ngạnh sinh sinh đem đối phương từ trên lôi đài đánh xuống bởi vậy được cái túy quyền vỏ khô. khô từ khi hắn rời đi thiên nguyện quốc về sau đã có thời gian thật dài không có trở về chưa hết đại lục đó là cái gì địa phương gia lão tam càng nói càng hăng hái đem đại ca của mình năm đó công tích vĩ đại tất cả đều nói mấy lần còn nói đến hắn rời đi thiên nguyệt quốc về sau đi một cái gọi chưa hết đại lục địa phương chưa hết đại lục kia là nhân loại võ giả thiên đường người người nằm mộng cũng nhớ đi cái kia địa phương nhưng chỉ có đứng đầu nhất võ giả mới có tư cách đi đồng thời còn cần thất huyền vũ phủ đề cử mới được chưa hết trung tâm đại lục thành chỉ gọi là mây đều truyền thuyết kia là cách thiên giới gần nhất địa phương võ giả muốn phi thăng thiên giới liền phải đi trước chưa hết đại lục đến chưa hết đại lục về sau lại nghĩ biện pháp tiến vào mây đều tại mây đều loại địa phương kia phá vọng cảnh thậm chí hóa vũ cảnh cao thủ lề đường k h ô như g p ả i n g vậy mình trước đó ở trong mơ nhìn thấy phụ thân đan hoàng cùng lão nhân g i a ông ta nói những lời kia có thể hay không đều là thật gia thúc ngươi có thể lại cùng ta tâm sự mây đều sự tính sao tuất nghe ta nói cho ngươi nhưng đỗ phong căn bản cũng không quan tâm chỉ cần là cùng chưa hết đại lục cùng mây đều có liên quan tin tức hắn toàn bộ đều mới biết đỗ minh uống nhanh quá ba đừng nghe cha ta khoe khoang ngươi nếu là thật muốn biết chưa hết đại lục sự t ì n h liền tranh thủ thời gian đến thất huyền vũ phủ đúng đúng đúng thất huyền vũ phủ vũ kinh các bên trong cái gì sách đều có chỉ cần ngươi thật lợi hại chưa hết đại lục địa đồ đều có thể mở đến g i a vĩ vĩ cùng viên thành hai câu này thế nhưng là đem đỗ phong cho kích thích không nhẹ làm sao cái tình huống thất huyền vũ phủ vũ kinh các bên trong thậm chí ngay cả chưa hết đại lục địa đồ đều có kia ha không sẽ nói biết lấy được bộ kia địa đồ liền biết nên như thế nào tìm tới cái kia chưa hết đại lục như thế nào tiến vào mây đề ở t u ấ đêm nay không say không về đúng đúng đã có cụ thể mục tiêu cái thứ ba thứ tư miệng một vò rượu xuống dưới về sau ợ hơi vượt lên tới tất cả đều là mùi rượu mùi vị thật gọi một cái đã nghiền biểu đệ tranh tài thời gian nhanh đến mộ dung mạng toa lúc đầu nghĩ khuyên nhủ đỗ phong để hắn đừng uống nhiều như vậy thế nhưng là nghĩ đến trước đó đã tự chuốc nhục nhã một lần lời đến khỏe miệng lại sửa lại miệng chỉ là dặn dò hắn tranh tài thời gian nhanh đến coi như n g ư ơ i tiểu lượng lại lớn thực lực mạnh hơn làm trễ mải tranh tài thời gian cũng là sẽ bị phán thua chuyện gì xảy ra cái kia đỗ phong làm sao còn chưa tới lão tử thế nhưng là ở trên người hắn áp chú m ũ nội nó sẽ không làm rùa đen rút đầu đi hưởng công một trường khiêu c h i ế n g khoán tranh tài sắp bắt đầu đấu trường đã ngồi đầy người nhưng người khiêu chiến đô phong vẫn chưa xuất hiện tất cả mọi người sốt ruột chờ thấu chương xong chương sáu trăm năm mươi năm khoan thai tới chậm trả vé trả vé chúng ta yêu cầu bồi thường trả lại tiền trả lại tiền đem chúng ta áp tiền trả lại mắt nhìn thấy tranh tài liền muốn bắt đầu khán giả là càng náo càng hung tinh nguyện thành như thế lớn bọn hắn đ ấ u trường cũng tương tự rất lớn mấy vạn người xem náo kia động tinh thế nhưng là thật không nhỏ yên lặng ngay tại mọi người huyên náo hoan thời điểm đột nhiên một cái thanh â m uy nghiêm chuyển đến d o a đến tất cả mọi người không dám gào to vị lao giả kia là trăng sao đường cơ trường lao có pha vọng cảnh tu vi nếu là hắn nổi giận lên đó cũng không phải là đổ ù dỡn lan t ă n cái gì đến thời gian tự nhiên sẽ cho ngươi trả lại tiền đấu trường nhân viên công tác cũng rất mạnh thế hứa hẹn nếu là đỗ phong vượt qua thời gian không có lên lôi đài sẽ trả lại mọi người áp chú tiền nhưng là vé vào cửa hết t h ạ không l ù i chỉ cần vào cửa chẳng khác nào tiều phi qua kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất phát khô nghĩ thầm người khiêu chiến này đến cùng là không có nhiều đáng tin cậy a đây chính là mười vạn điểm cống hiến đổi lại một trường khiêu chiến k h o ả n a nói thế nào không đến liền không đến ai trắng sao đường đều đã thay hắn tạo thế mà lại khiêu chiến lại là danh khí rất lớn hách liên xích mục không đến dự thi tốt xấu cũng lên tiếng kêu gọi a một hồi xe qua nhất định phải đắp kế lúc thật sự là gấp chết người ngươi nói cái này đỗ phong có phải hay không vừa mới vừa bởi i liên xích là ai ế t trước hách xích đoán chừng trước đó là à, mù vì bị cơ trưởng l á o gây kinh hãi khán giả không dám lớn tiếng nói nhau nhau đành phải nhỏ giọng thảo luận bọn hắn đoán đúng một nửa đỗ phong xác thực không biết hách liên xích một là ai dù sao cũng không sao cả xếp tại 997 t ê n có thể có bao nhiêu lợi hại a tổng không đến mức là cái gì ẩn tàng cao thủ so địa bảng mượn vị trí đầu những cái kia còn muốn lợi hại hơn đi kỳ thật trên lý luận tham gia địa bàn tranh tài thấp nhất cần đoạt tiền cảnh tu vi lý trứng cùng hách liên xích một là thuộc về đặc thù ví dụ lấy hư h ả i cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi dết vào địa b ả n g xếp hạng thứ một n g à n tên cùng thứ chín trăm chín mươi bảy tên là hư h ả i cảnh tu vi nhưng thứ chín trăm chín mươi chín cùng thứ chín trăm chín mươi tám lại là đoạt thiên cảnh tu vi từ tiềm lực đi lên giảng hai người bọn họ muốn so hai vị khác cao rất nhiều cũng thật sự là bởi vì như thế mỗi khi có lý trứng hoặc là hách liên xích một tranh tài đều sẽ gây nên tinh nguyện thành cư dân chú ý thậm chí thiên nguyện quốc cái k h á c thành trì v õ giả cũng sẽ nghĩ biện pháp tới con chiến tiến đến mỗi người khiêu chiến đỗ phong liền càng thêm thần kỳ chỉ có hư hại cảnh bảy tầng tu vi cũng dám tới tham gia điệu bảng xếp hạng thi đấu mà lại khiêu chiến vẫn là lấy hung tàn lấy x ư ơ n g hách liên xích một mau nhìn người kia tới ai tới a ngạc nhiên ngay tại mọi người sốt ruột chờ thời điểm đỗ phong lung la lung lay từ cổng đi đến đêm nay bởi vì biết cùng mây đều có liên quan sự tình tâm tình thật tốt uống hoàn toàn chính xác thực có chút nhiều đ ỗ hình cẩn thận a đỗ phong lung la lung lay sau khi vào cửa không cẩn thận còn bị cánh cửa đẩy ta một chút hơi kém ngã sắp xuống hắn gái này nhẹ nhàng một chút thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn làm cái gì a uống say đến tranh tài có lầm hay không a đây là đối người xem không chịu trách nhiệm chúng ta yêu cầu trả lại tiền rất nhiều người xem nhất là trên người đỗ phong áp tiền nghị kiếm bộ người xem nhìn thấy hắn uống song dáng vẻ đó tất cả đều đã mất đi lòng tin nói đùa cái gì à uống đứng cũng không vững còn thế nào tiến hành tranh tài a cái này không chỉ là bắt chúng ta tiền nói đùa cũng là tại lấy chính mình mạng nhỏ mà nói đùa a lao huynh đừng suy nghĩ ngươi chừng nào thì gặp qua trăng sao đường đem tiền phun ra tranh thủ thời gian tại hách liên xích một trên thân nhiều thêm vào một chút đi đúng đúng đúng ta phải đem đổi tiền thắng trở về đám võ giả đột nhiên tỉnh lộ lại đã đỗ phong thất thua vì sao không tại hách liên xích một trên thân nhiều hơn áp chú mặc dù là một so với hai tình huống nhưng chỉ cần chắc thắng cũng không có gì không thể a năm vạn làm tinh ta áp hách liên xích một t h á n g mười vạn làm tinh ta áp hách liên xích một t h á n g tinh nguyện thành bên trong cũng không đều là đại hội nhân gia đồng dạng có rất nhiều độc sông võ giả cũng không phải là giàu có như vậy bọn hắn một cái người áp chú hạn mức cũng không cao nhưng là cũng may nhân số tương đối nhiều hai ngàn t ử tinh ta áp hách liên xích một t h á n g ba ngàn t ử tinh ta áp hách liên xích một thắng tình hình kinh tế căng thẳng những cái kia võ giả áp song hách liên xích một thắng trong tay mà có chút ít tiền võ giả c ũ n trường lão ngươi nhìn tiếp tục như vậy đấu trường nhân viên công tác có chút bận tâm nhìn xem cơ trường lão nếu như tất cả mọi người áp hách liên xích một tháng mà hắn cuối cùng thắng kém như vậy hạn mức liền cần bọn hắn chăng sao được ra như thế lớn một trận tranh tài nhưng làm muốn bồi không ít ra người trẻ tuổi an tâm chớ vội tiếp lấy nhìn xuống cơ trường lão nhẹ gật đầu để tên kia nhân viên công tác chớ khẩn trương chăng sao đường có thể tại tinh nguyện thành chủ trì địa bản g xếp hạng giải thi đấu khẳng định là có chút phấn khích một vạn năm ngàn tử tinh ta áp đô phong thắng ngay lúc này g i a vĩ vĩ xuất thủ đ á m tiểu đồng bạn thật ra sức hỗ trợ tiếp cận một vạn tử tinh đêm nay lão cha cũng không biết làm sao vậy bình thường như vậy keo kiệt lần này vờ ơ im mà cũng lấy ra năm ngàn tử tinh để g i a vĩ vĩ giúp hắn cùng một chỗ áp lên đồng dạng là cược đô phong chiến thắng wow là bị ra người a tiểu tử thúi có đủ tiền đ á n công tử ca bình thường dùng tiền vung tay quả chán nhưng cũng đều là chút vụn mặt tiền Lập tức xuất ra một ra v Vĩ Vĩ người người ạ người này tướng mạo phổ thông thông căn bản không ai nhận ra hắn là ai ngược lại là mắt say lờ đờ mông lung đỗ phong nhìn ra thân phận của người kia nếu như nhớ kỹ không sai người này là mưa thành bên kia tư đồ lan lan người bên cạnh xem ra tư đồ lan lan đã biết mình đêm nay tranh tài ý phái người đến cổ động đại tiểu thư ngươi nói cái kia đỗ phong có thể thắng sao lúc này một kiện tia sáng u ám trong mặt thất một vị lao giả chính rất cung kính đứng tại tư đồ lan lan bên cạnh hắn rất sợ đỗ phong thất bại đương nhiên lo lắng không phải kia một vạn tử tình mà là sợ về sau không ai cho tư đồ gia tộc chế tắc chân nguyên tháo phải biết loại kia quốc chi lợi khí đối với gia tộc thế lực ảnh hưởng thế nhưng là rất lớn chúng ta có cần hay không Không cần ta tin tưởng hắn có thể thắng nam cung nhạc bên k i a đã sớm cùng hách liên xích m ộ t đánh tốt chả hỏi nhất định phải làm cho đỗ phong chết trên lôi đài mà tư đồ lan lan bên này lại cự tuyệt lao quản gia muốn động thủ chân ý nghĩ Thấu chương xong. Chương 656, con lật đật.、Lấy、tư tộc thế lực, nếu là sớm tìm người ám hại một chút một thể Bất bắt thi thủ Trăng tốt trèo tại ta trên thủ tư tin, tin thực tin tưởng chương Chương hại hách xích hạ chậm. Sao đường cũng không phải như khó Húng chi phong phần như hắn không tin đô phong hai Lấy đấu, mấy nếu quá muốn đầu quá muốn con lực, còn có được. cũng cũng có coi lực, cũng người đường người xong. liên gần đến, bàn bên động lớn. lan lan vẫn lòng giờ sao là làm là đồ đã đã địa độ đồ đối đô đô bây vậy ra mội mội sớm mới với ám vị đừng hồi náo tư đồ lan lan nghe xong liền phát hỏa có ý tứ gì các người muốn đem đỗ phong cho giam lỏng a nếu như đỗ phong thật là loại kia dễ dàng khuất phục người sống tại dung thiên quốc thời điểm hắn liền bị giam lỏng ta mọi cùng nhị mọi khảo sát lâu như vậy còn có thể nhìn lầm không thành đỗ phong loại người này chỉ ăn mềm không ăn cừ rắn hào hào hợp tác tâm ư được đồ đ gia tộc thể tốt. có có thể được chỗ、tốt. Nếu là hắn nghĩ đại tiểu thư đây là thế nào vì sao đối một cái nam tử xa lạ coi trọng như vậy chẳng lẽ là coi trọng hắn nếu như đỗ phong có thể trở thành tư đồ da con rể tới nhà cái tiêu này g ư ợ c lại l không sợ kỹ thuật dẫn ra ngoài. Hắn dẫn ngoài. con người đảo một vòng n sợ một ra đảo à ra trở rể truyền Rất ra hay, gia nhanh kia, ý ý phong thành nhà cho thuộc. những những này này lạng lẽ lui liền xuống, muốn con xuống người tin tức này bàn bố ra ngoài. tới Cái bố đem đô đồ đạt đem tư tộc tức vốn là cũng không phải chuyện xấu hoài cựu phá hủy ở lão tổng quản đem người làm cho sai lúc đầu đỗ phong từ trước đến nay tam tiểu thư tư đồ v i v i cho an bại thành một đôi thế nhưng là vị này lão quản gia là thiên n g u y ệ n quốc bên này quản gia phụ trách chiếu cố đại tiểu thư tư đồ la l a tự nhiên muốn g ú p đại tiểu thư hòng g i kết quả là rất nhanh đỗ phong muốn làm đại nữ tê tin tức liền thổi tới tư đồ giao giao bên kia không thể nào đại tỷ muốn cùng tam ộ i tranh tư đồ giao giao nghe về sau còn có chút không thể tin được thế nhưng là tin tức này là từ tư đồ gia tộc nội bộ chuyển đến sẽ không có sai bên trên không t r ư ờ n g trong này còn có một số gia tộc trưởng bối ý nguyện ai sớm biết như thế còn không bằng ta trước tranh đỗ phong còn không biết mình vừa tới tinh nguyện thành lại bị người khác tung tin đồn nhảm hắn lung la lung lay đi vào bên cạnh lôi đài một bên không có gấp đi lên mà làm móc ra mấy chương tinh tạp hai vạn tử tinh áp đỗ phong thắng g i a hỏa này đêm nay uống chính là thật không ít lúc nói chuyện miệng bên trong còn nổi lên đánh cái nấc một cô năm xưa láo tiểu hương vị hoặc hắn đây là uống da lão bản nhà ủ lâu năm a có đảm lượng năm ngàn tử tinh ta áp đỗ phong thắng đỗ phong cái này đánh nấc một cố lao tiểu hương vị tấn đạo lý nói khán giả sẽ cảm thấy hắn càng thêm không đáng tin cậy coi như có người không đi đường thường dám ở ra lão tam trong tiệm uống nhiều như vậy nói rõ người này tiểu lượng đủ có thể a đoán chừng đảm lượng cũng nhỏ không được áp năm ngàn tử tinh vị này cũng là yêu rượu người vừa rồi hắn một mực không có xuất thủ hiện tại một cao hứng trực tiếp đánh lên năm ngàn tử tinh coi như mua cái vui vẻ ta cũng áp năm ngàn tử tinh đỗ phong thắng mọi người xem xét đỗ phong dám trên người mình áp hai vạn nói không chừng thật sự có cái gì tất thắng tuyệt chiêu đương nhiên cũng có người cảm thấy đỗ phong là uống nhiều h ồ nháo thuần túy là đến tìm cái chết ừ nhìn thấy đỗ phong áp mình hai vạn tử tinh tại trên lôi đài hách liên xích một hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm tiểu t ử ngươi liền áp đi áp càng nhiều cối cùng ta chia càng nhiều một cái bên ngoài tới tiểu nhân vật cũng dám cùng ta so một hồi liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào to con ngươi nhìn cái gì nhìn ta một hồi liền dạy ngươi làm người như thế nào đỗ phong nhìn thấy hách liên xích một h à n h cái mùi mắt dọc dáng vẻ đó cũng cảm giác khó chịu nghĩ thầm ngươi trâu cái cọng lông a hắn chậm dai ung dung bỏ lên trên lôi đài một bộ u ố n g sắp ngủ dáng vẻ đem trên đài hách liên xích một đều nhanh á nha làm t ứ c chết chỉ mong lấy chủ s ự phương tranh thủ thời gian tuyên bố tranh tài bắt đầu tốt giáo hấn một chút cùng họ đỗ tiểu tử chỉ cần làm thịt tiểu tử này chẳng những có thể lấy thắng được tiền thưởng còn có thể đạt được nam cung gia tộc hậu lễ cái tia nam cung nhạc đã nói đem đỗ phong ngược càng thảm càng tốt tốt nhất là tháo thành khối, đem tàn chi ném tới trên thắng sắc khí đỗ phong từ hách liên xích m ộ t trên thân cảm nhận được nồng đậm sắc khí cùng bình thường luận võ thi đấu khác biệt người này mục đích không chỉ là tương ứng mà là ngay từ đầu liền muốn giết rơi chính mình đỗ phong nghĩ nghĩ mình cùng cái này hách liên xích m ộ t hẳn là không t h ù à chẳng lẽ lại là nam cung nhạc tên kia d ở trò quỷ tranh tài bắt đầu đỗ phong vừa mới đứng vững trọng tài liền tuyên bố tranh tài bắt đầu đi chết hách liên xích m ộ t hét lớn một tiếng phát huy ra thân cao ưu thế lớn dài cánh tay nằm ngang liền hướng đỗ phong đầu lớn tới rõ ràng không có lấy cái gì vũ khí nhưng là cảm giác tựa như là vung lấy một cây thô thô gậy gỗ hổ hổ sinh phong uy lực không tầm thường thật là dọa người a đỗ phong miệng bên trong lẩm bẩm về sau hiểm hiểm tránh đi cho người cảm giác tựa như là u ố n g nhiều quá không có đứng vững đúng lúc tránh khỏi trốn chỗ nào hách liên xích một một chiêu không có đắc thủ cũng không nhộn chí liên hoàn q u y ề n pháp thi triển đi ra cánh tay của hắn khí lực lớn lớn nắm đấm có bình d ấ m chua kích cỡ tương đương mỗi một quyền uy lực cũng không nhỏ an khớp đem đỗ phong bao phủ tại trong quyền phong không cách nào đào thoát thật mát nhanh do a nhanh cho ta nhiều thổi một chút bình dâm chua kích cỡ tương đương nằm đấm bên hai đoá bên cạnh xẹ qua đỗ phong một chút đều không k ẩ n trương dưới chân đi tới bên trong b ắ t tự thân thể lung la lung lay giải khai áo mấy cái lỗ hổng lại còn cảm thấy rất mát mẻ bởi vì uống rượu quá nhiều vừa v ẫ n có chút k h ô nóng h á c h liên xích một quyền phong cũng không t ệ lắm có hạ nhiệt độ tác dụng ha ha ha cái này đỗ phong có một bộ a ta nhìn hắn là giả say nhìn thấy h á c h liên xích một liên tục ra chiêu nhưng từ đầu đến cuối đánh không trúng đỗ phong dưới đài một số võ giả thoải mái cười to đặc biệt là một chút lao t ử bạn thích xem nhất loại này đ ấ u pháp chính là muốn uống như vậy say lung la lung lay coi là lập tức sẽ ngã sấp xuống thế nhưng là từ đầu đến cuối không ngã có thể đem đối phương cho gấp chết không nhất định là già say có lẽ là thật say ngươi bị quên hắn là ở nơi nào uống rượu mấy vị lao t i ể u bạn hợp lại k â đ ú n g à, đỗ phong là từ gia lão tam t i ể u quán uống rượu gia lão tam ca ca thế nhưng là tùy quyền cao thủ à, chẳng lẽ nói giữa bọn hắn có liên hệ gì tấu chương s o n g chương sáu trăm năm mươi bảy hỏa liên lân tiên để ngươi m á t m ẻ hách liên h ỏ a quyền hách liên xích m ộ t luôn luôn đánh không chúng đỗ phong trong lòng cũng rất gấp ba hắn một bộ này liên hoàn quyền cũng là có giảng cứu từng bước ép sát có thể đem đối thủ bước đến nơi hẻo lánh cuối cùng dừng lại tấn công mạnh đánh chết thế nhưng là đỗ phong bước chân rất đặc biệt luôn luôn có thể tìm tới hắn quyền pháp bên trong khe hở rõ ràng hai người liên tiếp nhưng chính là không cách nào đánh trúng hắn nấc đỗ phong lại đánh một cái nấc một cỗ năm xưa lão i ể u hương vị phun ra hách liên xích một một mặt hôn đến hắn t r o n g mặt hỏa khí dâng lên dứt khoát dùng r a hách liên ra hỏa quyền nghĩ thầm ngươi không phải uống say nghĩ mát mẹ sao ta liền cho ngươi điểm cây bước hô đám lửa này điểm thật tốt đỗ phong phun ra ngoài mùi rượu lại bị điểm công bằng vừa vặn đốt tới hách liên xích một đầu đem lông mày đốt sạch rồi tóc cũng điểm hắn chỉ mới nghĩ lấy dùng hỏa quyền công kích người khác không nghĩ tới mình sẽ bị đốt bất ngờ không đề phòng bị đốt đi cái vừa vặn bạo lông mày bị đốt tóc lửa cháy hách liên xích một tới cái chân khí ngoại phóng đem thế lửa chấn diệt a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hắn sắp buồn đến chết đã ngơi sốt u ruột muốn chết vậy cũng đừng trách ta nói chất nhi hách liên xích một móc ra một vật nhìn qua giống một đầu trường tiên nhưng tạo hình hơi đặc biệt đ ầ u này trường tiên có trưởng thành nam tử cánh tay lớn như vậy phía trên tất cả đều là dựng thẳng lên vảy màu đỏ mỗi một tấm vảy đều như là một cây tiểu đao vô cùng sắc bén đầu này vảy roi bên trên nói ít đến có mấy ngàn tấm vảy chẳng khác nào là đem mấy ngàn thanh sắc bén tiểu đao xuyên ở cùng nhau mau nhìn kia là hách liên ra hỏa liên xem ra lần này đỗ phong phải xui xẻo kỳ thật mọi người thật thích nhìn đỗ phong loại kia lung la lung lay tùy quyền đ ấ u pháp bởi vì rất lâu không có người trên lôi đài dùng tùy quyền bất quá từ hách liên xích một xuất r a hỏa liên bắt đầu bọn hắn liền biết đỗ phong tùy quyền không cách nào đánh rơi xuống kia hỏa liên có thể nói là chuyên khắc các loại du t ẩ u hình thân pháp phạm vi công kích bao trùm toàn bộ lôi đài căn bản là tránh cũng không thể tránh nếu không xuất ra vũ khí đến đối kháng bị đánh lên một roi khẳng định phải ra chóc tị bong những cái kia v ả y màu đỏ tại công kích thời điểm là thuận rán vào cùng một chỗ dạng này có thể giảm bớt không khí lực càn tăng tốc tốc độ công kích thế nhưng là tại đợt âm đợt nệ đến trên thân thể con người thời điểm sẽ n ị c h chuyển tới thường cây như là răng độc khóa lại người tứ chi khiến cho kình kéo một phát cũng có thể đem cánh tay chân cho kéo xuống tới cái gì phá loạn ý rõ ràng là đầu v ả y roi còn nhất định phải gọi hòa liên đỗ phong lỗ hai linh q u a n r ấ t chiến đấu nghe được đến dưới đài người xem nói lời hắn nhìn lướt qua đầu kia vẫy roi bên trên vẫy màu đỏ đã rõ ràng trong lòng ba hach liên xích một một roi nơi tay cả người khí chất đều phát sinh biến hóa lúc đầu bị thiêu hủy một nửa tóc cũng một lần nữa dài đi ra mà lại biến thành hỏa hồng nhan sắc nhìn qua tương đương v c h lối cùng d a i bên trong hắn không dám nói mình vô địch nhưng cầm lên tổ truyền hỏa liên về sau thật đúng là không có đem ai để vào mắt trước đó đánh bại trên đ ị a bảng xếp hạng 997 t ê n kia đoạt thiên cảnh võ giả chiếm trước hắn vị trí chính là dựa vào đầu này tổ truyền bà bối tên kia bị hách liên xích một khiêu chiến võ giả cũng thật sự là đủ xui xẻo bản thân lấy đoạt thiên cảnh tu vi cùng hư hại cảnh võ giả đánh nhau liền rất mất mặt hắn cùng ngày lòng tin mười phần đem lại bộ phận gia sản đều mua mình thắng kết quả chẳ nếu như thủ lôi người bất tử thua nhiều lắm thì thứ tự vương hậu lui một cái từ 997 t é ngã 998, đem thứ một ngàn tên chen đi ra thế nhưng là hắn bị hách liên xích một tươi sống cho hốt chết ngược lại là đưa ra tới một cái vị trí hạng nhất l ý chứng không cần lại một lần nữa khiêu chiến đỗ phong lúc ấy không khiêu chiến thứ một ngàn tên l ý chứng cũng là cân nhắc đến vấn đề này một khi bị chen đi ra liền cần lại đi làm mười vạn điểm cống hiến đến một lần nữa khởi s ư ớ n g khiêu chiến thực sự quá phiền thoái nhìn thấy vậy roi quất tới hắn không tránh không né trực tiếp cánh tay đi đ ó đỡ điên rồi giá nhân thật đúng là uống nhiều quá nhìn thấy đỗ phong không còn thi triển thân pháp tránh né mà là đưa cánh tay trái ra đỡ ó n tất cả mọi người cảm thấy hắn đ i ê n rồi đừng nói là nhân loại cánh tay chính là yêu thú thân thể bị cái này một roi đánh lên cũng phải ra chóc t h ị t bong t thính phòng có vị đại hán nhìn thấy trên đài một màn nhe răng nết miệng hít vào một ngụm khí lạnh hắn là tên tiêu chuẩn thể tu mặc dù chiến kỹ dùng không thế nào thuần thục vừa cách cường tráng không tưởng nổi mình đồng ra sát bản lĩnh không biết đánh bại nhiều ít cùng giai v õ giả nhưng có một lần cùng hách liên ra người đánh lên bị loại kia gọi hỏa liên vải roi giật một cái đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ món đồ kia liền như là là vô số đầu rán độc tại đồng thời cắn xé người cánh tay mặc cho tên này thể tu mình đồng ra s á t bị rút c h ú n g một chút trên cánh tay cũng bị cách chức mất một lớp da thịt sau đó bị roi c u ố n lấy sau đó lại kéo một phát cơ bắt mạch máu trực tiếp xé rách vết thương ngả và có thể lộ ra bên trong xương cốt tới đỗ phong như thế không tránh không né cũng không cần vũ khí đó nữa r ồ i ra cánh tay ban đêm nên thúc giục là muốn chết đã coi như cái tia cái cánh tay có thể ngăn trở đao đũa phòng t h a i bổ cũng không nhịn được hỏa liên một quyền bởi vì đao đũa phòng thay bổ liền lập tức sự tỉnh nhưng hỏa liên tại lôi kéo quá trình bên trong phía trên v ả y ngược sẽ hướng vào phía trong co vào t ư ơ n g hô cắn vào nghĩ đến đỗ phong cánh tay lập tức liền muốn bị c u ầ n lấy tên tia thể tu liền không nhịn được một trận tê cả ra đầu ba không ngoài sở liệu v ả y r o i thật rút chúng đỗ phong cánh tay còn không đợi nó đánh quyển đỗ phong chủ động lắc lư cánh tay cuốn vài vòng sau đó đem đầu kia v ả y r o i thật chặt xiết ở trong tay lá gan của hắn cũng thật là lớn phía trên tất cả đều là v ả y ngược vờ im mà không sợ bị đâm đ ù hung á t thấy cảnh này tên tia đã từng bị vải doi tổn thương qua thể tu lớn tiếng khen hay lúc trước nếu là hắn có đỗ phong giút khí cũng không trở thành bị tổn thương thảm như vậy đỗ phong, phong mặc kệ là trên cánh tay vẫn là trên tay căn bản cũng không có bất kỳ vết máu chẳng lẽ hắn là kim cương bất hoại thân thể sao đỗ phong thể trạng xác thực rất tráng nhưng còn không dám nói kim cương bất hoại hắn sớm mặc xong da cá sấu giáp từ đầu đến chân bao quát ngón tay toàn bộ được bảo hộ lên đương nhiên sẽ không sợ cái gì vải doi loại hình đồ chơi tới đây cho ta bắt lấy v ả y roi về sau đỗ phong đột nhiên về sau kéo một cái hách liên xích một vội vàng không kịp chuẩn bị vũ khí hơi kém tột h tay hướng phía trước lảo đảo đi mấy bước mới tính đứng vững góc chân hắn một hạng lấy lực lớn s ư n g làm sao có thể dễ dàng tha thứ vũ khí bị đoạn hét lớn một tiếng cùng đỗ phong tiêu lẫn nhau tranh đoạt đầu này hách liên ra đặc l ư u bảo bối v ả y roi kéo kẹt kéo kẹt v ả y roi bị túng kéo kẹt kéo kẹt tiêu vang đem hách liên xích một đau lòng dù sao cũng không phải hắn đồ vật hăng hái tiền này hoa giá trị nhìn thấy trên đài hai người phân cao thấp dưới đài người xem thắng liên tiếp lớn tiếng k h e n hay dĩ vãng gặp được hách liên xích mộc võ giả đều là trốn đi trốn tới muốn dùng linh xào thủ thắng trốn đến cuối cùng cũng tránh không khỏi đầu kia thật dài vải roi lần này không giống đỗ phong trực tiếp níu lại vải roi cùng hách liên xích mộc s o sánh khởi kính tới vung tay cho ta nhìn thấy vải roi bị càng t ú n càng dài hách liên xích mộc đau lòng muốn mạng hô to để đỗ phong vung tay ta mới không thả đâu có bản lĩnh ngươi thả đỗ phong lại không đốc vung tay đối phương sẽ còn lại q u t tới ngươi đến cùng thả hay là không thả h á c h liên xích một cũng là cấp nhãn dứt khoát đem vẩy roi tại trên lưng lượn quanh vài vòng tới gần đỗ phong cùng hắn đánh lên ai sợ ai a đỗ phong cũng không cam chịu yếu thế đối phương là đem vẩy ngược biến thành thuận vẩy mới dám t ạ i trên lưng quấn v à i vòng hắn trực tiếp dùng tại vẩy ngược trạng thái cũng hướng mình trên lưng lượn quanh vài vòng khoảng cách của song phương lập tức rút ngắn cách không đến một mét lần này liền náo nhiệt hai người ngơi ư một quyền ta một cước đánh lên động tác đơn giản thô giáp hướng về phía thân thể của đối phương liền oanh ngoại trừ phòng một chút bộ mặt bên ngoài địa phương khác đều không quan tâm chúng vào một quyền cũng muốn cắn răng chịu đự phanh phanh, phanh. trên lôi đài đơn giản cùng bồn u trồn đánh lộn thân thể của đối phương mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh thân pháp gì hiện tại cũng không dùng được liền xem ai đến nắm đấm hung ác ai đến xương đ u ổ i cứng rắn đánh một hồi về sau liền nhìn ra khác biệt tới đ ỗ phong mặt không đổi sắc trên thân một chút tổn thương đều không có nhưng hách liên xích một cánh tay xương phồng lên trên mặt cũng bị đánh ra mắt gấu mèo cái m ũ i phá răng cũng đưa trước đó uy phong lẫm lẫm bộ dáng đã không còn sót lại chút gì chút điểm này đều không kỳ quái hắn mặc dù cũng mặc vào nội giáp thế nhưng là chỉ che lại thân thể mà đỗ phong là nguyên bộ cấp bảy nửa ra cá sấu giáp liền ngay cả ngẫu nhiên chúng vào mấy lần bộ mặt cũng bị che lại hách liên xích một đánh sau liền phản ứng đi qua biết đối phương là lại bị m à tới thế nhưng là hắn hiện tại là có khổ khó nói đã đánh liền không dừng được có như vậy kích thích hách liên xích một muốn kéo mở khoảng cách một lần nữa tìm cơ hội nhưng đỗ phong căn bản cũng không thả hắn đi hai người cứ như vậy tại không đến một mét ở cự ly gần đánh l ộ t một mực đánh tới máu bắn tung tóe dưới đài rất nhiều nữ võ giả đều nhìn không được thực sự quá huyết tinh hách liên xích một d a mặt đã bị đánh xuyên khía cạnh lợi lộ ra sương mùi đã từ lâu đoạn không thể lại đoạn toàn bộ cái mũi đều biến thành bằng thẳng con mắt xưng thành hai cái màu đen màn tàu chỉ có thể từ khe hở bên trong thấy vật ồ ồ ồ ồ h á c h liên xích m ộ c miệng bên trong tốt tốt thì thầm tựa hồ muốn nói cái gì người nói cái gì ta nghe không rõ đỗ phong một bên vung mạnh nằm đầm đánh còn một bên cùng đối phương nói c h u y ệ n tiếm đừng đánh nữa ta nhận thua h á c h liên xích m ộ t răng đều bị đánh rơi mất căn bản là nói không rõ ràng lắm hắn kịp phản ứng về sau dùng thân thức phát ra một cái nhận thua t h ỉ n h cầu nghĩ nhận thua a nói cho ta biết chức thu nam cung nhạc bao nhiêu tiền nhìn thấy đỗ phong trả lời mình hach liên xích mục cho là hắn sẽ dừng tay nào biết được đỗ phong căn bản không có ý dừng lại hướng về phía bắp chân của hắn loảng xoảng chính là hai cái m á n h quét loại kia đau đớn một mực chui vào trong xương thủy đau hắn món gan đều đang run dày hắn nói muốn đem mội mội gà cho ta hách liên xích m ộ t lúc đầu không muốn thừa nhận nhưng là bị đánh thực sự không chống nổi đành phải nói ra nguyên lai、like、hắn không phải bị tiền tài đả động mà là bị nam cung nhạc mội mội cho mẹ hoặc muốn đi nam cung ra lên làm môn con rể à, liền ngươi dạng này thật sự là mơ mộng háo huyền nói đũ phong phanh phanh lại là vài vòng đánh ra đem hách liên xích mộc sưng lên tới mắt gấu mèo cho đánh nổ có rất nhiều máu đen chảy ra cái này hắn ngay cả có thể thấy vật cuối cùng một cái khe cũng không、có. máu đen tiến vào trong mắt kích thích đau quá là ta mơ mộng h a o huyền ta sai rồi ta h cho ta đi luôn luôn lấy tính khí nóng này lấy xưng hách liên xích mục hiện tại hận không thể cho đỗ phong quỳ xuống hắn đây là cho mình đào cái tốt hộ à vốn đang có thể thi triển thân pháp tránh một chút lần này hai người đều bị vảy roi c u ố n lấy tránh đều trốn không thoát biết sai liền tốt ta nhìn không bằng d ạ n g này người đi giết chết nam cung nhạc hai ta ở giữa xóa bỏ đỗ phong cũng thật sự là đủ tổn hại lấy đạo của người trả lại cho người vờ ơ y mà để hách liên xích mục đi phản xát nam cung nhạc hảo, hảo ta đồng ý ngươi nhanh dừng tay đi loại này bị ngàn vạn lần ngược cảm giác thật sự là không thể chịu đựng được được h á c h liên xích m ộ t đành phải trước đồng ý đừng nghĩ lừa gạt a ra tay trước quyết tâm ma lời t h ể đỗ phong cũng không tốt lừa gạt chỉ riêng miệng đáp ứng có làm được cái gì ai chỉ có phát hạ tâm ma t h ể nôn mới coi là có bảo hộ nếu là h á c h liên xích m ộ t trở về như vậy linh hồn của hắn liền sẽ nhận tâm hỏa thiêu đốt mùi vị đó bị hiện tại còn khó chịu hơn gấp một v à n lần đừng nói là này tấm thân thể ngay cả linh hồn đều sẽ đau hằng mất liên hạ mười tám tầng địa ngục cơ hội đều không có bởi vì tâm hỏa thiêu đốt linh hồn muốn so hạ mười tám tầng địa ngục t ự c hình còn hung ác không được ta không thể phát tâm ma thể nôn hách liên xích một quả thật bị đánh chịu không được nhưng hắn hay là không muốn phát tâm ma thể nôn bởi vì phát hạ tâm ma thể nôn chẳng khác nào hắn biến thành đỗ phong nô bục kia không riêng gì thị thể bên trên trà tấn cũng là tâm hồn tàn phá bọn hắn gia tộc hách liên mặt mũi liền sẽ không còn sót lại chút gì vậy coi như đừng trách ta đỗ phong đón lấy bên hông v ả y roi trói tại hách liên xích một trên thân lần này cũng không chỉ là phần eo mà là đem hai tay cũng buộc đi vào bây giờ hắn bị đánh thành dặm này đã sớm không cách nào khống chế lân phiến phương hướng những cái kia dựng thẳng lên vải ngược tất cả đều đâm vào trong thịt Đỗ p h o n g c h nhẹ nhàng ỉ cần k é o một cái, vậy ngược vậy liên ề n cuốn hách tới i l xích mộc t thịt, một gia m ự đau â m màng đến xương vị trí. À, hách liên xích một đau kêu to nghĩ thầm cái này đáng chết địa bảng xếp hạng thi đấu vì cái gì không thể trực tiếp trên lôi đài nhận thua dựa theo quy củ nếu như hắn nghĩ chủ động nhận thua nhất định phải được bản thân từ trên lôi đài nhảy đi xuống nếu không liền xem như h ô nhận thua trọng tài cũng sẽ phán định là vô hiệu thế nào nam cung nhạc mội mội không tốt cưới đi không bằng ngươi trước cưới mội mội của hắn sau đó lại xử lý hắn đỗ phong trên tay một bên tăng lực còn một bên cho hách liên xích một nghĩ kế dạy hắn như thế nào xử lý nam cung nhạc không ta không hách liên xích một đau thực sự chịu không được nhưng vẫn là không nguyện ý phát hạ tâm ma thệ nôn hắn biết nếu như mình thật bắt lấy nam cung nhạc như vậy gia tộc hách liên liền xong rồi lấy nam cung gia tộc thế lực khẳng định sẽ đem bọn hắn hách liên ra người d é t sạch l i ề u mạng hách liên xích một nghĩ tới đây hạ quyết tâm mặc n i ệ m khẩu quyết triệu hắn ra mình chiến thú chiến thú giải thể võ giả không bị bước đến một bước cuối cùng là tuyệt đối sẽ không dùng g i n g nhìn thấy trên lôi đài đầu kia không ngừng gầm thét to lớn lửa dao đỗ phong lộ ra đã lâu t i ế u dung tấu chương xong chương sáu trăm năm mươi chín làm bộ thủ thương hách liên xích một người cuối cùng là bỏ được chiến thú giải thể hắn bây giờ suy yếu thành cái dạng này chiến thú một khi ly thể khẳng định phải t r ư ớ c phản vệ chủ nhân quả nhiên không ngoài sở liệu lửa dao quay đầu xong đến chuyện thứ nhất chính là đem hách liên xích một cho n u ố t lấy mặc dù hắn trên thân còn q u â n bảy roi nhưng lửa dao căn bản không quan tâm những vật kia núi lửa q u â n lửa dao là cấp tám y ê u thú đầu này làm hách liên xích một chiến thú trước đó từng chiếm được không ít bồi dưỡng mặc dù còn chưa tới cấp tám cũng có cấp bảy trình độ lại thêm phản vệ chủ nhân lấy được năng lượng thực lực thẳng bức cấp tám đã tiếp cận nhân loại võ giả phá vọng cảnh tồn tại n g h i ệ t trướng chớ có cản rỡ t r ă n g sao đường trưởng lão xem xét đại sự không ổn nếu là mặc cho lửa dao có tháo chẳng những mới đ à n sinh địa b ả n g tuyển thủ sẽ chết liền ngay cả khán giả cũng muốn gặp nạn đến lúc đó bọn hắn trăng sao đường khẳng định sẽ mất hết mặt m ũ i ra đi đại diễn ma long đỗ phong cũng không sợ hãi hắn một chút cũng không muốn trăng sao đường trưởng lão xuất thủ nếu như lão nhân ra ông ta lửa dao làm gì rồi tia lỗ đổ lòng còn ăn cái dám a phí như thế lớn kình dậy vò hách liên xích mục chính là vì để hắn đem chiến th gia hỏa này nếu là sớm một chút triệu hoán có lẽ sẽ không bị phản vệ bất quá bị phản vệ càng tốt hơn l ử a d a o thực lực càng cao đỗ đồ long mới ăn càng thoải mái giống biến hóa thành đại diễn ma long đỗ đồ long gầm lên giận dữ chấn trăng sao đường t r ư ở n g lao rút lui mấy bước hắn lúc đầu muốn trợ giúp đỗ phong d i ệ t đi l ử a d a o không nghĩ tới người ta chiến thú càng trâu bức đây đều là thế đạo gì a làm nhân loại phụ trợ chiến thú cả đám đều lợi hại như vậy còn tốt nhân loại võ giả hiểu được lợi dụng chiến thú vì chính mình phục vụ nếu không tại yêu thú san sát hoàn cảnh hạ thật rất khó sinh tồn、Nước. đại diễn ma long toàn thân hắc khí quấn thân toàn bộ đấu trường nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng khán giả tóc bên trên đều kết vụ băng l i ê n thấy huy động móng đốt nhẹ nhàng v ỗ con kia ngay từ đầu còn rất phách lối l ử a dao lập tức liền trở nên thành thành thật thật co lại thành một đ o ạ n tiếp lấy mở ra miệng rộng đột nhiên khẽ hấp đem toàn bộ l ử a dao trực tiếp cho ăn vào trong bụng cái này chăng sao đường trưởng lão nhìn chừng chừng lấy phía trên đại diễn ma long không biết nên nói cái gì cho phải hắn rõ ràng nghe được đỗ phong kêu là ra đi đại diễn ma long đại diễn hai chữ này nhưng k ó lường đại biểu thiên địa sơ khai vũ trụ vạn vật diễn sinh đây rốt cuộc là cái gì phẩm gia lão nhân ra ông ta sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua a mau trở lại thừa dịp tất cả mọi người đang sững sờ công phu đỗ phong mau đem đố đổ, đổ long thu hồi lại bại lộ thời gian quá dài vạn nhất lộ tẩy sẽ không tốt mà lại chiến thu phẩm d a i quá cao cũng là dễ dàng bị ghen t ị ai nha không tốt các ngươi trước giúp ta đem tiền thu đỗ phong đột nhiên che ngực phun mạnh một ngụm mau tươi sau đó nhảy xuống lôi đài nhanh như chấp liền chạy rơi mất làm cho toàn trường người đều sửng sốt nghĩ thầm tình huống như thế nào không phải mới vừa còn rất tốt sao chẳng lẽ cũng nhận chiến thu phản vệ ngoại nhân là không có hiểu rõ nhưng viên thành lại hiểu rõ cho nên nói vẫn là nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân mộ dung mạng toa các nàng b à n ữ còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nếu không phải là bởi vì đỗ phong trước khi đi dặn dò các nàng nhớ kỹ đem tiền thu có thể sẽ đuổi theo ra đi quan tâm đỗ phong thường thế các ngươi phụ trách lấy tiền ta đi xem một chút biểu đệ thế nào quả nhiên không ngoài sở liệu mộ dung mạng toa vẫn là lo lắng đỗ phong thường thế phân phó đỗ ngọc nhi cùng đỗ tuyết lưu lại lấy tiền nàng vội vội vàng vàng đuổi theo nàng cái này một đuổi theo ra đi đỗ ngọc nhi cũng gấp không ở phân phó một tiếng kỳ thật đỗ phong sở di chạy nhanh như vậy chủ yếu là bởi vì đỗ đồ long luất lấy lựa dao về、sau. hấp thu năng lượng quá nhiều mình nhất định phải tìm một chỗ trốn ở bên trong hào h ả o tiêu hóa hấp thu một phen nếu không đan điền đều muốn bị no bạo lão bản mở phòng vừa mới xông vào lưu điếm đỗ phong liền hô chủ quán tranh thủ thời gian cho mở một cái phòng hắn giờ phút này nội hỏa đã thiêu đến không được sắc mặt đỏ bừng kìm nén đến muốn mạng đưa tay v ạ i ra bao trùm t ử tinh thạch để chủ quán mình nhìn xem số được rồi ngài mời đi lầu ba phòng xếp chủ quán xem xét khách nhân xuất thủ hào phóng như vậy dứt khoát cũng không hỏi muốn cái gì gian phòng trực tiếp cho an bài quý nhất phòng xếp bất quá đang cùng đỗ phong ý hắn chính là muốn rộng rãi phòng xếp cầm thẻ phòng liền hướng trên lầu sông tiểu hỏa tử là ăn thứ gì như thế lớn l ử a a i chẳng lẽ là đem xích diễm hổ hổ tiên xem như cơm ăn chủ quán nhìn thấy đỗ phong ố m b ụ n g lên lầu còn tại đằng sau nhẹ giọng lại ngại nhìn bộ kia mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ đ o á n chừng là bộ quá lớn người tuổi trẻ bây giờ a làm sự tình cũng quá không có đếm hổ tiên mặc dù là đ ồ tốt cũng không thể mù ăn a ngươi ăn nhiều như vậy lại không người giúp đỡ tháo lửa không còn phải tự mình động thủ nhà lão bản vừa rồi có cái gọi đỗ phong ở cái nào gian phòng ngay lúc này mộ dung mạn g toa vội vội vàng vàng và vào nàng một đường gắng sức đuổi theo vẫn là so đỗ phong tới m u ộ n vừa tiến đến liền vọt tới quầy hàng hỏi thăm hắn chỗ ở gian phòng tại lầu mấy a chủ quán vừa nói xong đỗ phong không ai giúp đơ tháo lửa liền đến như thế một vị có lồi có lõm nhìn trong mắt đều thẳng thật sự là người so với người làm người ta tức c h ế t a thật là có mỹ nữ đưa tới cửa a tiểu tử kia cũng chân thực có mỹ nữ tìm đến còn mình vội vã chạy cái gì a hắn tại lầu ba rẽ phải tận cùng bên trong nhất gian phòng kia cô nương ngươi phải chú ý thân thể a tiểu tử kia kìm nén đến không nhẹ chủ quán hoàn toàn đem sự tình làm cho hi cũng tốt bụng nhắc nhở một chút mộ dung mạng toa nhìn đỗ phong tìm nén đến bộ kia mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ sợ cô nương ra chịu không được cảm ơn lão bản mộ dung mạng toa cũng không quan tâm hắn hiểu lầm không hiểu lầm tranh thủ thời gian hướng lầu bà phong đi nghĩ thầm biểu đệ không phải là bị nội thương sợ bị mọi người biết cho nên trốn đến quán trọ tới đi lão bản một cái gọi đỗ phong ở cái nào gian phòng mộ dung mạng toa vừa mới rời đi đỗ ngọc nhi liền bọt vào nàng chạy quá gấp hơi có chút thờ dốc a lại tới một cái chủ quán miệ mở rộng rất lâu không có khép lại làm cái gì à làm sao một lần còn tới hai cái cái này một người dáng dấp dáng người cao g ầ y khuôn mặt xinh đẹp mặc dù không như trên một trọn vẹn mãn nóng bỏng nhưng là khí chất cao nhã không giống như là làm loại chuyện như vậy người a cái gì lại tới một cái ngươi mau nói đô phong ở cái nào gian phòng đỗ ngọc nhi sắc mặt lạnh lẽo trứng mắt hạnh đem chủ quán dọa cho đến quá sức lầu ba rẽ phải tận cùng bên trong nhất gian phòng k i a chính là chủ quán nghĩ thầm hỏng bét xem ra cái này mới là chính chủ nhân đoán chừng phía trước đi vào cái k i a là hoa dại tiểu hỏa tử đừng trách ta a ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy hổ tiên đến trong tiệm giải lửa cái này bị bắt được đi người kia trong đầu đừng cả ngày bắn bỏ ta là đô phong muộn đỗ ngọc nhi từ chủ quán hèn m ọ n trong ánh mắt nhìn ra vấn đề thời điểm ra đi vẫn không quên giải thích một chút dù sao nàng cùng đỗ phong có quan hệ máu mủ không thể làm như thế lớn hiểu lầm thấu chương xong chương sáu trăm sáu mươi liên tục tăng lên hai cấp xem ra cố sự so với ta nghĩ còn muốn phức tạp à chủ quán sau khi nghe thì càng tò mò m ộ i m ộ i đến giám sát ca, ca ca ca kìm nén lửa không trở về nhà chạy đến quán trọ tới như vậy đây có phải hay không là cô em chồng giúp đỡ tẩu tử đến bắt đại ca cố sự a hắn một bên móc lấy móng tay một bên say sưa ngon lành phân tích biểu đệ mở cửa à, ngươi làm cái gì ở bên trong mặc cho mộ dung mạn toa ở ngoài cửa như thế nào gọi bên trong đỗ phong cũng nghe không đến hắn đã mở ra đại trận phong bế hết thẻ tin tức húng chi giờ phút này đang tu luyện điểm mấu chốt bên trên liền xem như nghe được cũng sẽ không phản ứng bất luận kẻ nào mạn toa tỉ người đ ừ n g hô đỗ ngọc nhi sở dĩ theo tới một là sợ đỗ phong t h ụ t h ư ơ n g mặt khác cũng sợ mộ dung mạn toa hồi náo lấy nàng từ nhỏ đối thất ca ca hiểu rõ cũng không về phần để cho mình thụ lớn như vậy tổn thương nếu thật là thụ thương nghiêm trọng ngược lại sẽ giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì để tránh bị địch nhân khám phá ai ưu u y càng ngày càng có ý tứ tiểu tử này còn đóng cửa không ra mình bận bịu hộ a chủ quán bắt quái chi tâm càng ngày càng nặng hận không thể không nhìn quầy hàng chạy đến lầu ba đi xem náo nhiệt hắn đang nghĩ ngợi phía dưới sẽ là làm sao một bộ bắt gian hình tượng không nghĩ tới đỗ phong căn bản cũng không mở cửa phá cho ta đỗ phong trong phòng ngồi xếp bằng phía dưới phủ lên cùng một chỗ tự chuẩn bị b ộ đoàn trên đùi đặt vào còn lại một cái kia cỡ lớn hát tinh thạch chất quát một tiếng chân nguyên mánh liệt xung kích toàn thân toàn thân tu vi từ hư hại cảnh bảy tầng sơ kỳ từ từ vọc lên bảy tầng trung kỳ hậu kỳ sau đó cọ lập tức lẹn đến tầng thứ tám đến tầng thứ tám về sau cần thiết tiêu hao chân nguyên lượng tự nhiên là lớn hơn còn tốt đố đ ổ long lần này ăn tương đối no bụng trừ bỏ bị hắn hấp thu hết kia bộ phận bên ngoài cho đỗ phong cũng lưu lại không ít chân nguyên tiếp tục từ trong đan đ i ể n r ũ n g manh tiến ra làm dịu toàn thân kinh mạch vừa mới bắt đầu xác thực rất dễ chịu thế nhưng là thời gian dài liền sẽ sinh ra phòng cảm giác còn tốt chính là đỗ phong nghị lực tương đối mạnh tạm thời còn nhị được tu vi tiếp tục lên cao từ hư h ả i cảnh tám tầng sơ kỳ đến trung kỳ tốc độ lúc này mới chậm lại đại khái lại dùng nửa canh giờ cuối cùng là đạt đến tám tầng hậu kỳ loại thời điểm này nếu là dừng lại vậy thì thật là đáng tiếc thế nhưng là không dừng lại trong đan điền chứa đựng chân nguyên lại không đủ dùng xung kích tu vi loại vật này liền phải rèn sắc khi còn nóng nếu là từng tầng từng tầng trèo lên trên vậy quá chậm bởi vậy đỗ phong sớm đem chân quý nhất viên kia đại hát tinh đem ra hai tay đặt ở phía trên liền bắt đầu hút mạnh ngọc nhi ngươi nói biểu đệ hắn cũng không có thụ thương ừ n ta cảm thấy thất ca c a không có thụ thương mộ dung m ạ n toa có chút hầu nghi hỏi tham đỗ ngọc nhi đạt được chính là trả lời khẳng định nàng cẩn thận nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là có đạo lý lấy đỗ phong thông minh sức lực làm sao lại ăn thiệt t h i lớn như thế thế nhưng g ĩ đến liền n xem h giúp k h ô được gì, chỉ ít có gì, g thể ít i là,、so. là đỗ phong còn có tuyệt chiêu hắn có thể từ quỷ bộc nơi đó tạm thời mượn tới năng lượng pháp lực tái giá dùng đến về sau quỷ buộc tu vi chuyển hóa làm năng lượng lịch chuyển mà tới tu vi của hắn tiếp tục hướng bên trên kéo lên đi tới hư hại cảnh chín tầng trung kỳ cuối cùng lềm mà lềm về tổng quản là rời đến tầng thứ chín hậu kỳ tức h u ấ a tạm thời chỉ có thể tới nơi này mặc dù có thể thông qua pháp lực tái giá mượn đi quỷ buộc tu vi nhưng là cũng không thể bắt hắn cho hớt khô mà lại liền xem như h ú t khô quỷ buộc cũng vô pháp đột phá đến đoạt t h i ê n cảnh đành phải đợi lần sau cơ hội a hai n g ư ờ i ở bên ngoài làm gì a tiền cấm sao đỗ phong tiếp xúc trận pháp đi ra ngoài xem xét liền thấy phía ngoài mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi nghĩ thầm hai người kia chạy tới làm cái gì không h ả o h ả o đi xem lấy tiền mình thế nhưng là để ép hai vạn tử tinh a cả gốc lẫn lãi có thể trở về sáu vạn tử tinh không phải số lượng nhỏ a tuyết nhi ở nơi đó trông coi t i ê n tâm đi không thể thiếu mộ dung man tắc biết mình làm hiểu lầm biểu đệ quả nhiên không có thụ thương chẳng những không có thụ thương mà lại khí thế trên người trở nên mạnh hơn có một loại không giận tự ủy cảm giác ừ n nhỏ ra hẳn là sẽ hỗ trợ thanh toán đỗ phong ngẫm lại cũng thế viên thành hòa gia vị vĩ đều ở bên kia liền xem như chủ sự phương dợ cho lừa bịp có thể lừa gạt đỗ tuyết cũng không lừa được hai người bọn họ loại này kẻ ra đời c h ú ngay chi h i người vẫn là thất h u ề tiền n viên, trong sao đường cũng sẽ không vì như thế đồng tiền đắc tội bọn hắn. người xong Ngay vũ vì phủ học thế Tích tích tích. Đố ca, người thoải đắc ca, tội mái sao sẽ A. Đố mấy lúc này đỗ phong bên hông truyền âm phủ vang lên là viên thành kêu gọi hắn tiểu t ử này có ít vô cùng biết tranh lệch thời gian không nhiều lắm quả nhiên một kêu gọi l i ề n thông thuận tiện còn mở cái cho đùa ừm rất thoải mái đỗ phong vừa mới tăng lên hai tầng tu vi đúng là thần thanh khí sảng rất thoải mái hắn một bên đi xuống dưới một bên khôi phục viên thành thoải mái cái rắm có hai vị đại mỹ nữ ở ngoài cửa không cần mình dùng tay giải quyết còn rất thoải mái chủ quán nghe được về sau còn tại len lén xấu bụng nghĩ thầm t i ể u t ử này thật có bệnh tự mình giải quyết xong còn nói rất thoải mái đổi là mình đều nghẹn thành như vậy còn q u ả n cái gì thân thích không thân thích a lão bản ta giao tiền thuê nhà còn lại bao nhiêu ngày a đỗ phong tới thời điểm là quá gấp không cùng lão bản m à c ả thế nhưng là hắn nhớ kỹ kêu bao trùm t ử tổng cộng bao nhiêu tiền tìm hiểu một chút đơn giá liền biết còn lại bao nhiêu ngày rồi a a chủ quán nói lắp một chút mới phản ứng được nghĩ thầm tiệu từ ngươi hiện tại thoải mái xong nhớ tới cùng ta tính sổ a vừa rồi trực tiếp vẫn bao trùm từ hình dáng còn tưởng rằng không cần tìm đâu còn t h ừ a lại mười lăm ngày tiệm chúng ta thế nhưng là không trả lại tiền vì sợ đỗ phong yêu cầu trả lại tiền hắn còn cố ý cường địa bản điếm không thể lui khoản tốt để cho người ta lên cho ta đi quét dọn một chút kế tiếp còn được đỗ phong nghe xong khoản không sai còn lại mười lăm ngày vừa vặn lại ở ở bởi vì bọn hắn tại tinh n g u y ệ t thành còn không có chỗ ở mình tiến vào địa b à n sau đạt được dân cư cũng cần ngày mai đi lĩnh lĩnh xong về sau cũng phải trước bố trí một phen mới có thể ở không bằng tạm thời liền ở nhà này lựa điếm đi đi chúng ta đi ra lão tam cựu quán tiếp tục uống vừa rồi hắn trong chuyến đ m phủ đã cùng viên thành bọn hắn trò chuyện tốt để ăn mừng chiến đấu thắng lợi muốn tới gia vĩ vi cha hắn trong tiểu quán tiếp tục uống thật đúng là đừng nói uống bị i a ủ lâu năm về sau treo lên nhà đến đặc biệt t hăng hái nếu có cơ hội có thể cẩn thận nghiên cứu một chút cùng tùy quyền có liên quan trên kỹ thấu chương xong chương sáu trăm sáu mươi mốt đặt thành c h u n g nhận thức đ ỗ hình ngươi lần này nhưng phát tài a g i a vĩ vi trước kính đỗ phong một chén đỗ tuyết đã giúp hắn đem tiền cầm về cả gốc lẫn lãi sáu vạn tử tinh một đêm kiếm nhiều như vậy thật rất đã còn có một phần là đấu chương chia cần tuyển thủ tự mình đi lấy mới được không có cách nào dẫn đầu được a tiểu tử ngươi cũng không ít kiếm Đám đồng bạn tinh, tinh, tiểu bởi ạ vạn lại n cận tinh, hắn tinh, này cũng không vãn tổn thất, Viên Thành tên không cho cha của chỉ có coi thêm thể hồi thất, thật Gia Vi Vi tiếp tiểu kiếm. mới sói. Ta tay một tử tử tử ít là là bắt kêu b vì lúc trước gia vi vi cùng viên thành đánh cược chỉ cần đỗ phong có thể trong ba năm tiến vào địa b ả n g xếp hạng trước một nạn tên liền đem bảo bối của mình thua bởi hắn bây giờ mặc dù kiếm tiền thế nhưng là bảo bối thua mất ta mặc dù mọi người đều là bằng hữu nhưng cũng muốn giữ lời nói thua chính là thua không thể q u y n ợ hh đi theo đỗ minh dính cái tiểu quang m ạ thôi viên thành đẹp vô cùng tự nhiên kiếm được một thứ bảo bối bất quá i a vĩ v ĩ cũng không có thua thiệt các huynh đệ vì hắn kiếm tiền đã rất đủ ý tứ đặc biệt là g i a l á o tam cũng bởi vì cảm thấy đỗ phong t i ể u lượng lớn liền vô duyên vô cớ đi theo tự nhiên kiếm được một vạn t ử tinh tới tới tới mọi người mở rộng uống đều coi như ta g i a l á o tam g i a l á o tam thân là trưởng bối cũng là không có một chút trưởng bối dáng vẻ cùng đỗ phong ở giữa xưng huynh gọi đệ chờ uống đến t r o n g mặt thời điểm cùng con của mình g i a vĩ v ĩ cũng lấy anh em n g h ị xưng chỉ cần uống dễ chịu còn hắn ai lớn ai nhỏ tất cả mọi người là hảo huynh đệ đỗ ca ngươi ngày mai muốn đi thất huyền vũ phủ đưa tin sao có thể giết người địa b ả n g trước một ngàn tên tuổi trẻ võ giả là có thể miễn thử nhập học dựa theo d i vãng bi luật võ giả đạt được cơ hội này khẳng định sẽ ở trước tiên liền đi hướng thất huyền vũ phủ đưa tin không nóng này ta trước tiên đem phòng ở nhận nhìn xem có hay không cái gì kiếm tiền sinh ý đỗ phong cũng không sốt ruột tiến vào thất huyền vũ phủ dù sao miễn thử danh n lạch đã là không có chạy ngày mai tới t r ư ớ c phủ thành chủ nhận t h ế nhà sau đó bố trí một phen đem mộ dung mạng toa các nàng ba nữ hải tử thu xếp tốt bây giờ tự mình tính là có một cái mang theo thân thuộc tiến vào dự bị ban danh lạch thế nhưng là dưới mắt có ba người a còn p h ả i để viên t h à n h b ọ n hắn n g h ĩ một c h ô n g có cách nào lại hướng bên t c h u y ệ n nhỏ n à y ư dễ n ó i v i ê n t h à n h v ừ a n g h e l i ề n hiểu, đ ỗ Hinh là đ an g vì b a vị mỹ nữ p h á t sầu A t h ẳ n g t h ắ n g bội đã tiến vào thất huyền vũ phụ dự bị ban danh lệch kỳ thật vẫn rất khan hiếm bất quá nếu là đỗ h i n h xách ra làm sao cũng phải xử lý a ra vị vi không nhận r a tộc u ò n hạn trước tiên có thể mang vào một cái hắn lại nghĩ biện pháp để các h u y n h đệ khác hỗ trợ mang vào một cái Về phần nói viên phần phí chi không có cách nói người, nào có là dự bị trong lớp tất cả đều là chút tuổi còn nhỏ tu vi ở quy nguyên cảnh v õ giả mà lại lấy nữ hài t ử chiếm đa số mộ dung m ạ n toa các nàng đi vào cũng là không cần sợ không có người quen đô hình ngươi cũng có tiền như vậy còn muốn làm cái gì sinh ý a mặc dù viên gia cùng bị gia đều rất có tiền nhưng k i ê n là gia tộc tiền a tại viên thành hòa gia vị v ị xem ra đỗ phong tuổi còn nhỏ có nhiều như vậy tiền còn có tốt như vậy trang bị liền đã rất giàu có thật vất vả đi tới thiên n g u y ệ n quốc không tranh thủ thời gian tiến vào thất huyền vũ phủ học tập còn muốn lấy làm cái gì sinh ý a chính là a hiến chất ngươi nếu là thiếu tiền đỗ phong nói ra ý nghĩ của mình đầu tiên hắn muốn theo thạch nguyên thành bên kia mở một nhà tiệm thuốc tốt nhất cũng kêu lên phần cư chuyên môn bán thực phẩm đang ăn dược đem bảng hiệu đánh trước vang nghĩ tại tinh nguyện thành mở tiệm đương nhiên cần làm rất nhiều thủ tục mặc kệ là thuê vẫn là mua cửa hàng đều phải có người ra mặt đi chuẩn bị mặt khác còn cần nhân viên phục vụ tiên sinh kế toán cùng xử lý các loại sự vật trừng ư quỹ vạn nhất xảy ra cái gì n h u loạn đến có người có thể bãi bình không thể nào đô hình ngươi còn hiểu luyện đan a viên thành thế nhưng là bị cả kinh không nhẹ đỗ phong năng lực chiến đấu cùng phá giải trận pháp tốc độ hắn đều đã kiến thức qua không nghĩ tới nhiều như vậy mới đa nghệ lại còn hiểu luyện đan nghe ý tứ này luyện đan kỹ thuật còn không là bình thường mạnh lại muốn mở một nhà tiệm thuốc mình phụ trách luyện đan một nhà tiệm thuốc nếu như không theo nhà khác nhập hàng dựa vào mình luyện đan sư chống lên đến độ khó là lớn vô cùng c được a hiện chất chuyện này ta thấy được da lão tăng một mực tại bên cạnh nghiêm túc nghe hắn dù sao cũng là mở tiểu quán người tại sinh ý phương diện có nhất định kinh nghiệm hắn nghe đỗ phong kinh doanh lý niệm cảm giác đáng tin cậy nếu là thật mỗi viên thuốc đều là thực phẩm không nói trước cấp bậc cao thấp chỉ là phẩm chất liền một mươi phần hấp dẫn người thiên nguyệt trong nước cao thủ lại nhiều bọn hắn cũng có hậu thế thế hệ tuổi trẻ trong quá trình trưởng thành dù sao vẫn cần dùng đến cơ sở đan dược đừng nhìn món đồ kia giá cả thấp thế nhưng là dùng số lượng nhiều a kỳ thật cao cấp bờ ơ cờ đan dược đô phong cũng sẽ luyện chế thế nhưng là món đồ kia cần vật liệu khó tìm giá cả quý mà lại luyện chế quá tốn sức sinh ý vừa cất bước thời điểm vẫn là phải ổn bên trong cầu thắng coi như chiêu thần kỳ cũng muốn là có n ắ m chắc kỳ chiêu cô cô ta bên kia có mấy nhà c h ố n g không cửa hàng nếu không ta trước tuyển bên kia viên gia thủy trung vẫn là so bị ra thế lực lớn hơn một chút cũng càng có tiền mà lại viên được không giống ra lao tam hắn không có thoát ly gia tộc mình ra làm sinh ý bởi vậy có thể đạt được ủng hộ của gia tộc được cửa hàng thuê hẳn là ít ta một phần sẽ không thiếu đỗ phong nghe xong đáng tin cậy hắn cũng không muốn dính bằng hưu tiện nghi cửa hàng thuê hẳn là ít tiền dựa theo giá thị trường đến là được cùng viên g i a người nhờ v à chút quan hệ cũng coi là tại tinh nguyện thành có một chút căn cơ vậy liền quyết định ta trước cầu chúc đỗ minh mã đáo thành công viên thành cũng cảm thấy đáng tin cậy dù sao cô cô trong tay còn có mấy cửa tiệm nhàn rỗi cửa hàng thuê cao điểm hơi thấp một chút ảnh hưởng cũng không lớn cho thuê người quen còn yên tâm thế là một cao hứng trước kính đô phong một chén tốt, chúc h i ề n chất có thể phát đại tài cũng mang mang bọn ta nhà vĩ vĩ tiểu tử này rất hiếu thuận chính là đầu góc quá đần da lão tam cũng kính đỗ phong một chén vẫn không quên vô vô g i a vị vĩ đầu thuận tiện đem con trai mình phê bình một trận g i a vĩ vĩ cũng là không còn gì để nói mình thật thông minh nhưng lão cha luôn cảm thấy hắn quá đần thấu chương xong chương sáu trăm sáu mươi hai và ở dân trạch sáng sớm hôm sau đỗ phong liền đi tới phủ thành chủ nương tựa theo địa b ả n g tuyển thủ thân phận rất nhanh liền lấy được thứ thuộc về chính mình một viên viết cựu cựu bảy màu đen hơn c h ư ơ n nhỏ cùng một chương dân cư khế nhà quả nhiên đi tới chỗ nào võ giả nhận ra đều là thực lực chỉ cần thực lực đủ mạnh cái gì đều có thể đ ạ t được người bình thường nghĩ tại thiên nguyện quốc loại địa phương này lấy tới một chỗ thuộc về mình phòng ở vậy coi như phí sức vừa v ậ n vì địa b ả n g tuyệt thủ đỗ phong miễn phí liền có thể dẫn tới một bộ chỉ cần hắn không ngã ra địa b ả n g liền có thể một mực miễn phí ở lại đi mà lại t r ă n g sao đường còn có cái quy định có thể tiến vào địa b ả n năm trăm n g ư ờ i đứng đầu tuyệt thủ sẽ thu hoạch được một bộ có thể trung thân hưởng dụng phụ đệ so dân cư cao cấp được nhiều mà lại vĩnh viễn không cần trả lại năm trăm người đứng đầu chật chật chật giống như cách có chút xa năm trăm l i ê n cùng một ngàn tên nhìn qua chỉ kém một nửa kỳ thật sai lệch quá nhiều bởi vì xếp hạng càng đến gần trước thực lực liền càng mạnh đến tiếp cận năm trăm h thời điểm vậy liền toàn thân thiên tài trong thiên tài người tiến bộ nhanh người khác tiến bộ cũng nhanh người chiến kỹ lợi hại người khác chiến kỹ cũng không yếu đồng d ạ n g tất cả mọi người có tuyệt chiêu đều biện pháp dự phòng thậm chí cũng đều có không tệ linh sùng phụ trợ nếu không phải là bởi vì trên lôi đài không cho phép dùng l i n h sùng đủ loại các loại linh sùng không biết sẽ đánh thành bộ dán gì đỗ phong tại hư h ả i cảnh vẫn là có rất lớn ưu thế đầu tiên là hắn chiến thú tuyệt đối định tiêm mặt khác chi nhớ kiếp trước lực những cái kia đến từ đan hoàng đ ả o chiến kỹ cũng cũng không tệ lắm thế nhưng là đến đoạn thiên cảnh về sau công pháp bên trên ưu thế liền biến mất ngoại trừ ngư long thân pháp cái khác đều không có gì ưu thế dùng hư h ả i cảnh chín tầng tu vi đi cùng những cái k i a năm trăm người đứng đầu bên trong đoạn thiên cảnh chín tầng võ giả cứng đôi cứng k i a thuần túy là tìm kích thích trước tiên đem cửa hàng mở đi chờ chính thức vận danh liền phải đi thất huyền vũ phủ báo danh đỗ phong cũng rất gấp tiến vào thất huyền vũ phủ học tập nhưng tiệm thuốc nhất định phải mở giống thất huyền vũ phủ cao cấp như vậy địa phương có thể nói là xài tiền như nước những cái kia cấp cao c h i ế n kỹ sẽ không để cho hắn học hồn công bằng dùng muốn sử dụng không phải cho hết thành nhiệm vụ chính là đến dùng tiền đỗ phong không sợ làm nhiệm vụ thế nhưng là làm nhiệm vụ sẽ lãng phí thời gian dài cho nên tại phương diện kinh tế nhất định phải theo kịp mới được người khác đều có đại gia tộc ở phía sau l ư n g ủng hộ hắn đành phải mình giúp đỡ chính mình đỗ h u n h n g ư ơ i thật muốn ở nơi này a không cân nhắc trước thuê một cái phủ đệ nhận t h ấ nhà về sau mọi người liền đều đi tới phân phối dân cư sử viên thành nhìn, nhìn bộ kia phòng ở một cái đơn giản v i lạc sau đó đông xương phòng tây xương phòng lại có là phòng chính cùng hậu viện phòng bếp thẳng thắn giảng đơn sơ một chút nhất là cùng đỗ phong giá trị bản thân so sánh có vẻ hơi keo kiệt kỳ thật lấy đỗ phong tài lực hoàn toàn trước tiên có thể thuê một cái không tệ phụ lệ chờ giết tiến địa b ả n g tốt năm trăm về sau lại thoái thác là được rồi không sao trước ở cái này là được đỗ phong nhìn một chút dân cư xác thực đơn sơ một chút cùng ban đầu ở tiêu thành sông tiêu tiến h tiến h nhà ở cái k i a không sai bịt lắm bất quá khi đó hắn là thuê nhân dân một cái xương phòng ở hiện tại chọn bộ đều là mình đã rất tốt còn đơn sơ chỗ có thể mình trang trí một chút Dưới mắt t r ọ nếu g y như ấ t là có cái, cái y nhận ngoại bộ công kích thành phòng vệ sĩ sẽ tới xem xét mặt khác bởi vì đây là trang sao đường phòng ở cho nên bọn hắn cũng sẽ phái người tới xem xét có cần phải có thể cho địa bàn tuyển thủ hỗ trợ liền lấy đỗ phong tới nói mặc dù hắn là địa bàn tuyển thủ thực lực mạnh mẽ nhưng nếu như có một cái phá vọng cảnh tiền bối hết lần này tới lần khác muốn tìm sự tình của hắn khẳng định cũng ứng phó không được loại thời điểm này địa b ả n g tuyển thủ thân phận đã mang lại tác dụng người phá vọng cảnh mặc dù lợi hại nhưng lớn tuổi A, ta địa b ả n g tuyển thủ dưới mắt tu vi thấp có thể lặn lược lớn cho nên t r ă n g sao đường càng muốn thiên hướng về bọn hắn ưu tú tuyển thủ mà không phải những cái kia sắp sửa gỗ mục lao giả tất cả mọi người là bằng hữu đỗ phong cũng không có gì tốt dấu diếm tiến vào viện tử về sau trực tiếp l i ề n bắt đầu bố trí các loại trận pháp p h o n g ngự trận mình lại tăng thêm một tầng dự cảnh trận pháp khẳng định không thể thiếu muốn sớm biết có địch nhân đến tốt kịp thời làm ra phản ứng tiếp xuống chính là mê viễn trận cùng cống trận hai loại trận pháp mặc dù uy lực không lớn nhưng là có thể hữu hiệu kéo dài thời gian sát trận phương diện đỗ phong cũng nghĩ tốt không thể dùng âm phủ sát trận mặc dù nói âm phủ sát trận là trước mắt hắn có thể bố trí mạnh nhất sát trận chưa chắc đã nói được lúc nào mạnh bà sẽ đến quấy dối nếu như địch nhân ngay tại đánh vào thời điểm mạnh bà lao già kia đột nhiên xuất hiện sẽ hình thành nội ứng ngoại hợp chi thế vậy coi như p h i n t mái càng nghĩ hắn cuối cùng vẫn lựa chọn uy lực cũng không tầm thường kiếm trận kiếm trận ngoại trừ trận pháp bản thân cường độ bên ngoài lực sát thương còn cùng biện cái gì kiếm có rất lớn quan hệ nếu như sử dụng phổ thông thông kiếm coi như trận pháp cường đại thế nhưng là kiếm một chết i liên đoạn vậy cũng không nhiều lắm lực sát thương trái lại nếu như dùng kiếm phẩm giai rất cao cho dù là trận pháp uy lực thế nhưng là bảo kiếm có thể tùy tiện phá vỡ đối phương phòng ngự kia lực sát thương khẳng định nhỏ không được đỗ phong nghĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn dùng ẩn hình ma khí l ư ỡ i dao phối hợp h ắ c long kiếm xếp thành một cái lục â m trận âm cực tại lục dương cực tại bảy trên đời này có rất nhiều danh xưng cựu âm công pháp kỳ thật đều lấy tràn đầy thì t h u h i ệ chi ý suy cho cùng sẽ hình thành một loại cân bằng không thể định nghĩa vì âm cũng không thể định nghĩa vì dương cho nên trận đạo bên trong có lục âm trận lục mang trận cũng có bảy dương trận thất tinh trận nhưng là không tồn tại cửu âm trận pháp nếu là có người lấy tên cửu âm trận vậy cũng chỉ là vì biểu đạt thập t o à n thiếu một muốn là một m cái ý cảnh cùng y lực không có gì quan hệ ma khí lười giao phối hợp lục âm trận pháp tạo thành lục âm kiếm trận bản thân trong đó ma khí liền có thể áp chế võ giả tu vi ăn mòn võ giả thân thể lại thêm vũ khí sắp bén uy lực tự nhiên tăng nhiều chờ trận pháp hoàn toàn bày xong về sau viên thành nhịn không được chật chật tán thưởng đô hình ngươi thật sự là tiên tài à muốn hay không trực tiếp tiến thất huyền vũ phủ trận pháp an đỗ phong nghe xong hứng thú làm sao cái ý tứ thất huyền vũ p h ụ còn có trận pháp ban a còn tưởng rằng cái này vũ p h ụ chỉ truyền thụ c h i ế n kỹ không nghĩ tới còn có chuyên môn trận pháp ban vậy chẳng phải là muốn cùng trận pháp liên minh đoạt mối làm ăn a thế nhưng là trận pháp này ban thực lực có chút yêu a viên thành mặc dù đề nghị như vậy thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại có cảm thấy không ổn đỗ m i n h là trận pháp thiên phú cao nhưng chiến đấu lực cũng không yếu a trận pháp ban là có một ít đặc thù c h i ế u cố nhưng tổng thể tới nói thực lực vẫn là yếu dù sao võ giả lấy chiến đấu làm chủ trận pháp chỉ là cái phụ trợ toàn bộ trận pháp trong lớp có thể bên trên địa bàn cũng không có mấy người a trong thất huyền vũ phụ thuộc về bị lấn ép loại kia tấu chương xong chương sáu trăm sáu mươi ba tiệm mì mới cái này không quan hệ ta đi liền không yếu đỗ phong vừa nghe liền hiểu trận pháp ban học viên khẳng định là thường xuyên bị k h i phụ dù sao bảy binh bố trận cần thời gian cùng nơi trốn trên lôi đ à i không cách nào bảy binh bố trận trong thất huyền vũ phụ đã đánh nhau lại bảy binh bố trận cũng không kịp bởi vậy trận pháp sư nhóm bình thường khẳng định ăn t h i t thòi nhưng trận pháp ban vẫn là có chỗ tốt bọn hắn cũng tương tự có thể học tập thất huyền vũ phụ bên trong chiến kỹ đồng dạng có thể mua sắm đ ă n dược vũ khí đồ phòng ngự những vật này nhưng là nhiều học tập trận pháp tri th rất nhiều người không muốn đi trận pháp ban một là bởi vì tự thân lộ tính không bước đi cũng không nhiều làm hành động mặt khác chính là sợ bị khi phụ đỗ phong chưa hề còn không sợ mình bị khi dễ bị khi phụ chỉ có thể nói do thực lực còn chưa đủ hắn nghĩ kỹ ngày mai liền đi thất huyền vũ phủ báo danh trực tiếp yêu cầu tiến vào trận pháp ban lúc đầu mình liền có trận pháp sư liên minh biện pháp cấp năm sao trận pháp sư h â n trường xin tiến vào trận pháp ban cũng không có vấn đề dân cư bên này ngoại trừ bố trí trận pháp bên ngoài cũng cần hào, hào trang trí một chút thì như tiền viện vườn hoa hậu viện mấy hàng trậu hoa còn có nữ hải tự ở trong s ư phòng cũng cần tô điểm một chút những chuyện này đều có thể giao cho mộ dung mạng toa các nàng ba nữ hải t ử đi làm đỗ phong chức cùng viên thành cùng lúc xuất phát đi khảo sát mặt tiền cửa hàng đỗ m i n h ngươi nhìn cái tiệm này mặt thế nào viên thành giới thiệu mặt tiền cửa hàng này thuộc về viên g i a phạm vi thế lực cụ thể về cô cô của hắn viên l q u ả n hạt mặt tiền cửa hàng vị trí cũng không tệ lắm mặc dù không cách nào cùng trăng sao đường so sánh nhưng cũng là chủ yếu đường đi chỗ g i a o hội người lưu lượng là cũng đủ lớn dù sao tinh nguyệt thành là thiên nguyện quốc chính yếu nhất thành trì mật độ nhân khẩu cũng là lớn nhất cũng không tệ lắm ta vào xem một chút đi từ vị trí cùng vẻ ngoài đến xem cũng không tệ lắm tiếp lấy liền phải nhìn xem bên trong bởi vì đỗ phong cần phải ở chỗ này luyện dược không thể mỗi lần tất cả về nhà luyện dược lấy thêm tới về sau hắn tiến vào thất h u y ề n vũ phụ làm học viên thì càng không thể tùy tiện về nhà chỉ có thể là khi có cơ hội chạy tới tiệm thuốc bên trong bổ sung một chút hàng hậu viện này thật là đủ lớn a lúc đầu đỗ phong nghĩ là phải có hậu viện dùng để bố trí phòng luyện đan thế nhưng là đi vào xem xét hậu viện xác thực có mà lại rất lớn nhưng cũng quá lớn một chút so trước mặt cửa hàng diện tích còn một lớn dù sao bán đồ chủ yếu vẫn là dựa vào mặt tiền cửa hàng hậu viện như thế lớn lại không thể cả ngày tại tiệm thuốc bên trong nghỉ ngơi cùng luyện công quả thật có chút lãng phí cách cục có thể đổi cái này đều dễ nói viên thành cũng minh bạch cô cô bộ phòng này m a bệnh chính là hậu viện quá lớn bởi vì lúc trước cái cửa hàng này là muốn làm linh s ủ n g cửa hàng cần tại hậu viện phòng nửa đại lượng chất lồng cho nên thiết kế tương đối lớn nhưng nếu là m ở tiệm thuốc hậu viện chỉ cần có cái căn phòng nhỏ cất đặt lò luyện đan là được đan dược đều là chứa ở trong bình bay ở phía trước mặt tiền cửa hàng bên trong hướng khách nhân biểu hiện ra tức t i ê ta hiện tại liền bắt đầu đổi ngươi tìm mấy người đến giút đỡ tiền tất kỹ ta liền không phân lần cho đỗ phong cũng thật sự là xuất thủ h à o phóng trực tiếp đem một năm tiền thuê nhà đưa hết cho không có áp dụng cái gì áp một bộ ba phương thức cái gọi là áp một bộ ba chính là tiền thế chấp một tháng hạn mức trước giao ba tháng tiền môn ư phòng một cái tiệm thuốc kinh doanh phải cần một khoảng thời gian mới có thể có danh tiếng có danh tiếng mới có thể có sinh ý áp một bộ ba loại kia hành vi đối với đỗ phong tới nói không cần thiết lại nói tiền thuê nhà cho đủ người ta mới nguyện ý động cách cục nếu không tháng này muốn mở tiệm thuốc tháng sau lại muốn mở linh sùng cửa hàng đổi đến đổi đến liền không xong được rồi ta cái này sắp xếp người đọc thủ nên gian phòng cách cục loại này v i ệ c nặng đương nhiên không thể là chính bọn hắn làm viên gia thủ hạ còn nhiều rất nhiều lao công để cho bọn họ tới làm là được đỗ phong cũng là với tới gấp không nói hai lời trước tìm một cái phòng chui vào đem đan lô đem ra đỗ h u n h ngươi bây giờ liền bắt đầu luyện đan a ta có thể ở một bên nhìn sao viên được không từ tán thưởng c h ắ c không được người ta đỗ phong tu vi tiến bộ nhanh như vậy kiếm tiền cũng nhanh s ắ c thực đủ chăm chỉ a mình giúp đỡ cô cô thuê một bộ cửa hàng đều đắt c h í thời gian thật dài người ta lúc này mới vừa mượn đến ngày đầu tiên liền bắt đầu luyện đan gian phòng cách cục cũng còn không có đ ổ i tốt tìm tới một cái phòng chống trước hết thích học dùng có thể nhìn nhưng là muốn tại ngoài cửa sổ không phải đỗ phong hỏi hắn không sợ viên thành học trộm mình luyện đan kỹ thuật thứ này cần ý dược cơ sở càng cần hơn tiên phú không phải muốn học liền có thể học được chủ yếu là quá trình luyện đan bên trong không thể có bất kỳ cái nhiễu liền xem như người khác đứng đấy không lên tiếng cũng vẫn là sẽ sinh ra cái nhiễu mỗi người có khác biệt khí t r ạ n g đối đan dược sẽ sinh ra khác biệt ảnh hưởng được rồi ta ngay tại ngoài cửa sổ có chuyện gì ngài hô một tiếng viên thành nghe xong mình có thể tại ngoài cửa sổ nhìn cũng thật cao hơn a đỗ phong vô dụng trận pháp toàn phong kín cố ý chừa cho hắn một cái quan sát miệng bất quá chỉ có thể nhìn nhìn thấy nhưng là sợ không được đổ vật bên trong nói trắng ra là gian phòng vẫn là dùng trận pháp bảo vệ chỉ là ánh mắt bên trên từ bên ngoài có thể nhìn thấy cái này tiệm mới trải lò đan dược thứ nhất l i ê n luyện chế quy nguyên cảnh võ giả thường dùng ngưng tụ đan tốt vừa v ă n mộ dung mạng toa đỗ ngọc nhi đỗ tuyết ba người cũng đều cần loại đan dược này đỗ phong trên thân còn có một số còn lại dược liệu mặt khác dây chuyển bên trong tiểu thế giới đã mọc đầy các loại thường dùng dược liệu cơ bản không cần ra ngoài tròn mua quy nguyên lá ngày g i m thảo từ tú hoa đồng dạng đồng dạng dược thảo chỉnh t h ể bày ra đến cần trước dựa theo tỷ lệ phân phối xong phân tốt về sau lần lượt dùng thuốc máy cán nghiền nát trong quá trình này nhất định có thể động dụng chân nguyên nhận nguyên lực liên lụy lời nói d ư ợ c tính sẽ phát sinh cải biến cho nên phải dùng nguyên thủy nhất phương pháp nghiền nát quá trình này đối với sớm đã x e nhẹ đường quen đỗ phong tới nói đương nhiên là chút l ò n g thành ba ba ba mấy lần một đống lớn dược thảo bột phấn liền lấy ra ngoài lấy ra về sau cần lần nữa ước lượng nếu như phân lượng sinh ra sai lầm muốn lần nữa tiến hành phối trộn bởi vì dược thảo từ chỉnh thể đến bột phấn hình làm độ ẩm cùng mật độ đều sẽ co biến hóa mà những yếu tố này đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thành đan hiệu quả ai nha ta nhỏ cái nương a như thế tỉ mỉ việc ta có thể làm không được viên thành tại ngoài cửa sổ nhìn một hồi đầu liền lớn chỉ là nhớ k ỹ dược liệu tên lại phân loại lại cân nặng cái này một đống giai đoạn trước chuẩn bị việc đem hắn nhìn đau đầu tiếp xuống mới là chuyện trọng yếu nhất chính là muốn xoa thành hoàn dược liệu luyện thành viên đan dược có hai loại phương thức một loại là sớm phối trộn tốt xoa thành hoàn sau đó để vào đan lô bên trong đốt còn có một loại căn cứ dự tính theo trình tự đổ vào để bọn chúng tại đốt quá trình bên trong tự động ngưng kết đến cùng một chỗ chờ dược liệu tiến vào đan lô về sau liền cần người vì can th chẳng những cần chân nguyên can thiệp ngưng kết quá trình còn cần dùng chân nguyên điều tiết khống chế hỏa hầu đ ừ n g c h á y khét nhưng lại không thể chưa chín kỹ dược liệu nếu như luyện chế chưa chín kỹ liền có khả năng lưu lại độ t í n hợp Thấu t chương, xong. chương 664, cơ quan Chương cơ xong động dự h Nhìn xem đỗ phong ụ luyện đan xem đỗ t h ờ i điểm n g h i giáng Viên thành là triệt để phục. Không được bối giáo nói đời việc người minh ê Trên m tâm tâm M túc thành Trách trưởng trong nhà thường thường thật được dục chỉ bộ không không quá nhà hắn phụ khó hưu hưu là là để Đỗ sợ sự một lò đan dược tỷ lệ thành công là tại 30% đến 70, liền xem như thành công thành hoàn khỏa số cũng không giống có liền 10 mấy khỏa có có thể đạt tới hơn 30 khỏa một lò đan ra hơn 30 khỏa đó chính là cao thủ cao giai luyện đan sư luyện chế đê giai đan dược thành đan số lượng sẽ khá nhiều nếu là những đan dược này bên trong lại có mấy khỏa cao phẩm thậm chí c ự c phẩm đan vậy thì càng tốt hơn đỗ phong nói hắn có thể cam đoan tất cả đều là c ự c phẩm kỳ thật viên được không quá tin coi như hắn thấy được đỗ phong tay nghề nổi bật bất phàm cũng biết thái độ của hắn đầy đủ trang t ú có thể luyện đan thứ này cùng tu hành không sai biệt lắm nhưng sự tại nhân thành sự tại thiên a không có khả năng cam đoan mỗi khỏa đều là cực phẩm đi một hai ba chờ đỗ phong đem ngưng tụ đan thu lấy sau khi đi ra viên thành nhanh chóng đến một chút chín mươi tám chín mươi chín một trăm khỏa làm sao có thể vì cái gì đỗ m i n h một lò luyện ra một trăm khỏa ngưng tụ đan mà lại từ chất lượng nhìn lại tựa hồ khỏa khỏa đều là cao phẩm hoặc là cực phẩm cụ thể là cái gì còn phải khoảng cách gần quan sát đồng thời nghe mùi vị mới biết được đ ỗ m i n h ngươi đến cùng phải hay không người a trận pháp mở ra về sau viên thành tranh thủ thời gian vào nhìn xem đỗ phong mặt lại xoa bóp cánh tay của hắn trước giám định một chút có phải hay không quái vật hình người nếu như là người làm sao có thể một lò luyện được một trăm viên thuốc kia không phải là trên lý luận trị số sao lý luận cùng thực tiễn vẫn là có rất lớn trên l ệ n h ta nói nhảm ta không phải người còn có thể là thần a đỗ phong lường hắn một cái nghĩ thầm tiểu tử này cũng quá ngạc nhiên không phải liền là luyện cái đan nha năm đó ở đan hoàng ở trên đảo liền ngay cả bếp sau thái thịt cũng h i ể u chút luyện đan c h i thức chật chật chật một lần một trăm khỏa t ự c phẩm ngưng tụ đan mới dùng nửa canh giờ công phu viên thành bấm tay tính toán nửa canh giờ một mươi quả giảm một bình đây chính là m ộ ư ơ i bình một ngày mười hai canh giờ có thể luyện chế hai nghìn bốn trăm l h q u ngưng tụ đan cũng chính là hai trăm bốn mươi bình đơn giản không nên quá phát tại a đây là dựa theo ngưng tụ đan m ạ n tính nếu như là chữa thương đan thậm chí phá hư đan các loại lợi nhuận càng lớn đang dược còn không phải kiếm chết a ngơi cho rằng ta là cơ quan nhân a không cần luyện công cũng không cần nghỉ ngơi một ngày mười hai canh giờ chỉ riêng luyện đan ai nha nói đến đây đỗ phong đột nhiên vô đầu một cái Đúng à? vì cái gì không cần cơ quan nhân a quá trình luyện đ a n cần mình tự mình thao tác thế nhưng là phân lấy ép thuốc cùng ước lượng những n à y việc hoàn toàn có thể để cơ quan nhân tới làm a tình vi cơ quan nhân tại phân lấy ước lượng các loại sự tình bên trên làm thế nhưng là không so với nhân loại võ giả t r í n h lệ n h thậm chí muốn chính xác hơn một chút thế nào đ ỗ h i n h ngươi sẽ không thật biến cơ quan nhân đi liền xem như cơ quan nhân đó cũng là biết kiếm tiền cơ quan nhân a nhìn thấy đ ỗ phong đứng ở nơi đó bất động tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì viên thành vẫn không quên mở hắn trò đùa tiểu tử ngươi thật thông minh a làm sao lại không cần tại chính bắt kinh mã địa phương thật đúng là đừng nói nhờ có viên thành câu nói này nhắc nhở đỗ phong hắn trước kia luyện đan đều là tự thân đi làm sợ người khác nhúng tay ảnh hưởng đến cuối cùng hiệu quả đem cơ quan nhân cái này một gốc dạ cho không để ý đến cơ quan nhân bản thân không còn khí trận không có đủ quá ý nhiều thuộc tính có thể nói là tốt nhất giúp đỡ mình từ tam sơn bí cảnh mang ra thanh đồng cơ quan nhân có thể nói là vô cùng tinh vi đầu ngón tay linh hoạt không tưởng nổi so rất nhiều nhân loại võ giả còn muốn linh hoạt để nó phụ trách phân lấy ép thuốc cùng ước lượng công việc khẳng định không sai a nói làm liền làm đỗ phong vung tay lên liền đem thanh đồng cơ quan nhân khai ra hết nhìn thấy trên bả vai hắn khiêng nhị giai chân nguyên tháo mệnh lệnh thu hồi thể nội tại trong phòng luyện đan nếu tới một pháo vậy coi như lộn xộn hiện tại nó việc cần phải làm không phải chiến đấu mà là đương luyện dược nhỏ giúp đỡ nói trắng ra là chính là cái dược đồng chật chật chật cơ quan nhân dược đồng t ư ở n g cho ngươi nghĩ ra được cái gì gọi là ta nghĩ ra được rõ ràng là vừa rồi ngươi nói nhìn thấy thanh đồng cơ quan nhân thuần thục phân lấy dược liệu sau đó nghiền á t lại nói tiếp ước lượng cẩn thận tỉ mỉ viên thành cũng là chật chật tán thưởng có đúng không ta thiên tài như vậy a bị đỗ phong phản bác một câu hắn mới phản ứng được làm nửa ngày cái này chủ ý ngu ngốc là mình nghĩ ra được thật h ắ ngoài chính n là vô ý đề h như ị một câu như vậy, s a có chính thể thật tình nghĩ phong đến dụng đô áp sẽ sự A l như nghĩ thể vậy, có t ớ người có rất nhiều, nhưng chân chính đi kỳ thật rất có l à miệng đích ít sắc rất n g ư ờ Ngoài i m cao thủ có một đồng lớn nhưng trong hiện thực cao nhân lại là lác đắc không có mấy kỳ thật cùng chuyện này là giống nhau đạo lý đại đa số người đều dừng lại tại lý luận giai đoạn không đi áp dụng giang giác giang giác thanh đồng cơ quan nhân thiết yếu ép thuốc tốc độ gọi là một cái nhanh mà lại vô cùng chuẩn xác tay của nó vốn chính là một cây cái cần căn bản không cần lại thu nhận công nhân cố cô ước lượng cần phối nhiều ít sở trường một ước lượng liền biết trực tiếp liền có thể hướng cùng một chỗ hỗn hợp hô hô hô l ô hỏa đốt rất vượng đỗ phong lại bắt đầu luyện đan viên thành đành phải trở lại ngoài cửa sổ thành thành thật thật nhìn xem qua một hồi cảm thấy quá nhàm chán phản chính chính cũng làm không được vẫn là chỉ huy công nhân đem mặt tiền cửa hàng trùng tu xong nhìn một điểm đi đỗ phong biết viên thành rời đi dứt khoát liền đem luyện đan phòng nhỏ dùng trận p h á p toàn phong kín để hắn cùng các công nhân ở bên ngoài thỏa thích g i à y v ò tốt vẫn bận hồ đến sáng sớm ngày thứ hai hắn mới từ trong phòng luyện đan ra ngầm đầu nhìn lên hơi kém không nhận ra được đây là trước đó cái tia mặt tiền cửa hàng sao viên thành t i ể u từ này đừng nhìn làm việc mà không được chỉ huy người đúng là rất có nghề đem mặt tiền cửa hàng thiết kế rất xinh đẹp trước sân sau tỷ lệ cũng điều tốt hậu viện ngoại trừ đỗ phong phải dùng k i ê m một gian nhỏ phòng luyện đan chỉ còn lại một cái sân nho nhỏ làm cái giàn cây nho phía dưới thả đem ghế nằm dùng để nghỉ ngơi cái khác diện tích toàn bộ dùng tại trên mặt đất trang trí gọi là một cái xa hoa trên mặt tường treo một chút tiền bối đại năng trần dùng đan hoàng chân dung yên nhiên ngay tại trong đó cái này nhìn thấy phụ thân đan hoàng chân dung treo ở trong tiệm đỗ phong kích động v n h mắt đều có chút đỏ lên không nghĩ tới lâu như vậy đi qua Còn、có ò dạng i này, này huynh n r ế nào đệ ỗ h i n chuyến này tinh nguyện thành liền không hưởng công thấu chương song chương sáu trăm sáu mươi lăm mở cửa kinh doanh đỗ phong thượng phẩm cư cứ như vậy chính thức treo b i ể n hành nghề buôn bán đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất còn tốt viên ra cùng bị da tại tinh nguyện thành đều tính có chút thế lực bởi vậy đến cổ động người thật không í t nghe nói cái này thượng phẩm cu di đan dược đều là c ự c phẩm thật hay giả a ta cũng không biết a bằng h ư u giới thiệu qua tới phần lớn người đều là bị bằng h ư u thân thích giới thiệu qua tới dù sao không mua cũng có thể trước dạo chơi nhìn xem coi như là nghề tình p h ụ g chẳng cái gì thật hay giả a mua mình nhìn xem chẳng phải sẽ biết vì sao để cho ta mua ngươi không mua a vạn nhất không tốt chẳng phải là thua lỗ tất cả mọi người rất h ế u kỳ thế nhưng đều có chút do dự dù sao cũng là mới mở cửa hàng không biết trình độ đến cùng như thế nào có người muốn thử xem thế nhưng là bị bằng hữu một khuyên lại rụt trở về các vị thân bằng hảo hữu phụ lao hương thần hôm nay là ta cùng đố đàn sư cùng một chỗ hợp danh o thượng phẩm cư gầy dựng này vì phản hồi lúc này viên thành mở miệng vừa lên đến chính là dừng lại lắc lư bất quá hắn nói không sai đúng là hồn vốn kinh doanh bởi vì đ ộ phong đáp ứng cho bọn hắn viên ra hai thành chia hoa hồng đương nhiên cũng không phải cho không bọn hắn muốn ra người hỗ trợ kinh doanh đồng thời phải chịu trách nhiệm bãi bình thông thường chuyện phiền、thoái. sau đó viên thành làm một kiện để đám người mở rộng tầm mắt sự、tình. hắn vợ ở im mà xuất ra một bình ngưng tụ đ a n tới làm trận mở ra sau đó trực tiếp vẩy vào trên mặt bàn đây chính là một bình c ự c phẩm ngưng tụ đan a mỗi một khoả giá tiền đều không rẻ wow là c ự c phẩm a thật là c ự c phẩm mọi người trong mắt đều nhanh trận lồi ra đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện thuần túy trà đạp đồ vật ra ngươi muốn cho mọi người biết là c ự c phẩm mở ra cái bình lần lượt quan sát một chút chính là làm gì gắn trên mặt bàn a phải biết càng tốt đan g ăn dược càng sợ dược tính xói mòn vậy vào trên mặt bàn nhiễm phải một chút cho bụi đều sẽ ảnh hưởng phẩm chất k h ỏ k h ỏ sung mãn mùi thuốc nậm t ự c phẩm chạy không được Có ngay ư lúc này đỗ phong cũng mở ra một bình đan dược vẩy vào trên mặt bàn cái này một bình càng không tầm thường là võ giả nhóm thiết yếu chữa thương đan mà lại là thích hợp với hư hải cảnh võ giả chữa thương đan đừng gắn đừng gắn chúng ta tin đều là thực phẩm độ phong cái này bung ra không sao có vị lao nhân nhà sốt ruột nhìn xem nhiều như vậy cực phẩm đan dược bị lãng phí hắn đều nhanh đau lòng muốn chết người này cũng là tên luyện đan sư đáng tiếc thiên phu không đủ cao từ lúc tuổi còn trẻ một mực nghiên cứu đến, đến giả cũng không có đi ra mấy lần cực phẩm đan bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm đan dược bị xem như rác rưởi vẩy vào trên mặt bàn đau trong mắt đều đỏ luyện đan người rất thích tốt đan dược nhất là cực phẩm đan dược bây giờ duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy liền đã rất cao hứng lại còn trực tiếp gắn trên mặt bàn người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá bại gia tốt những này chữa thương đan liền đưa cho lão nhân ra ngài trước đó kia mười khỏa tung ra tới ngưng tụ đan được mọi người ba chân bốn cẳng cho điểm bây giờ cái này mười khỏa chữa thương đan đỗ phong trực tiếp tất cả đều đưa cho lão nhân ra kia lão nhân ra ông ta một thân mùi thuốc cũng hẳn là tên luyện đan kẻ yêu thích quá cảm tạ ta nhất định sẽ đem thượng phẩm cư sự t ì n h truyền đi để mọi người biết tinh nguyện thành tới vị thiên tài luyện đan sư không đúng không đúng là chúng ta thiên nguyện quốc tới vị thiên tài luyện đan sư lão nhân ra nói không sai thượng phẩm cư đối mặt hộ khách không chỉ có riêng là tinh nguyện thành còn có cái khắc chín cái thành trì vó giả đều sẽ nghe tiếng mà tới lao nhân ra tại bản địa cũng coi như có chút danh tiếng mà lại danh tiếng không tệ hắn kiểu nói này người khác cũng đều tâm động ngươi mua một bình ta mua hai bình cũng có nhát gan chỉ mua mấy k h ỏ a thử trước một chút mặc dù mỗi người mua ít thế nhưng là không chịu nổi nhiều người A một lát sau kệ hàng bên trên đan dược bán rỗng hỏng ta tới chậm đúng vậy a ta đã sớm nói cho ngươi có c ự c phẩm đan dược bán ngươi l ạ i không tin có chút võ giả cũng nghe nói mới mở một nhà thượng phẩm cư chuyên bán c ự c phẩm đan dược thế nhưng là bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại sao có thể có loại này cửa hàng khẳng định là mỏ mẫm linh tinh thế là ngay từ đầu liền không có đến từ bên ngoài trải qua thời điểm nhìn thấy rất nhiều người tại xếp hàng mới tốt kỳ tới xem một chút cái này xem xét không sao biết thật có cực phẩm đan dự bán mà lại khỏa khỏa sung mãn hàng thật giá thật kích động tranh thủ thời gian xếp hàng cũng nghĩ mua thật vất vả xếp tới bọn hắn kệ hàng bên trên bình đan dược tử cũng tất cả đều thành k h ô n g gọi là một cái hối hận a các ngươi không phải lên phẩm cư sao làm sao lại ít như vậy hàng chính là a đã dám gọi thượng phẩm cư vậy thì phải xuất r a quyết đ o á à tới nhanh bổ hàng nhanh bổ hàng xếp tại phía trước mua sắm đều là viên g a hoặc là bị g a bằng hữu đương nhiên sẽ không gây sự thế nhưng là đằng sau tới những v õ giả này chỉ là phụ cận cư dân bình thường rất nhiều đều muốn nhân cơ hội nhặt cái tiện nghi thật vất vả đ ẩ y thời gian dài như vậy đội cuối cùng không có mua đến đồ vật khẳng định không cao hứng a một người dẫn đầu nói nhau nhau rất nhiều người liền cũng đi theo nói nhau nhau tiệm thuốc bên trong rất nhanh liền loạn thành một b ầ y mọi người đừng có gấp chỉ cần là hôm nay giờ hợi trước đó tiến vào bột điếm đều có thể mua được hàng đỗ phong vẫn là làm lao chiêu số ngày đầu tiên g ầ y dựng có ưu đãi bất quá bắt đầu từ ngày mai liền muốn lên giá dù sao t ự c phẩm đan dược hàng khăn hiếm không thể tổng bán như vậy nếu không cái khác tiệm thuốc sẽ tới ác ý tạo hóa nói hắn run tay một cái vung ra một đống lớn bình thuốc tất cả đều tự động đứng ở kệ hàng bên trên bảy chỉnh chỉnh tề tề wow thật là đẹp trai đầu ta một lần cảm thấy luyện đan sư đẹp trai như vậy hôm nay đỗ phong vì cường điệu bản điếm tất cả đan dược đều làm mình luyện chế còn cố ý mặc vào một thân luyện đan sư trường bảo phía trên còn theo lên một cái chứa thuốc hồ lô k ỳ thật chính hắn cảm thấy loại này quần áo rất trông có vẻ g i à bất quá vì tiệm thuốc danh dự cũng chỉ đành mặc vào vậy biết vừa rồi phất ống tay áo một cái bậy đầy bình thuốc động tác đem rất nhiều nữ võ giả đều cho mê hoặc phải biết vừa rồi kia hất lên coi như một kệ hàng đan dược a m ỗ i trong bình có mười hạt viên đan dược cái này một kệ hàng được bao nhiêu tiền a nhẹ nhàng hất lên nhưng tất cả đều là tiền a nhất định phải đẹp trai a người thầy luyện đan này là đủ tuổi trẻ đoán chừng về sau có thể đi vào thất huyền vũ phủ mọi người đều biết tuổi trẻ có tiền đồ võ giả cải tiến thất huyền vũ phủ đào tạo sâu nếu không ở bên ngoài lẫn vào cho dù tốt cùng thất huyền vũ phủ ra thiên tài học viên so sánh cũng là cặn bã giống đỗ phong còn trẻ như vậy có triển vọng nếu như có thể đi vào thất huyền vũ phủ đào tạo sâu tự nhiên là không thể tốt hơn luyện đan được không đại biểu tập võ tư chất tốt còn không chừng là cái gì chiến thu đâu có người, người c nói hiệu ấ y nói g vượn cái gì đâu người ta là điệu bảng xếp hạng chín trăm chín mươi bảy tuyển thủ vững vàng có thể đi vào thất huyền vũ phủ đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất có khách hàng trước đó nhìn qua đỗ phong tranh tài hách liên xích một mạnh như vậy đều không đủ hắn mấy quyền đánh làm điệu bảng trước một ngàn tên tuyển thủ mặc kệ tư chất thế nào thất huyền vũ phủ bên kia đều sẽ đặc biệt chiều nhập học ai nha là ta lắm ổn nghe được người khác kiểu nói này vị kia trước đó ghen ghét đỗ phong võ giả cũng không thiện nếu như nói đỗ phong có luyện đan thiên phú mà lại chiến thú tư chất cũng cao hắn khả năng sẽ còn tiếp tục ghen ghét nhưng vừa nghe nói hắn là trên địa b ả n g tuyệt thủ lập tức liền ngậm miệng lại đây chính là toàn dân kính ngưỡng địa b ả n g xếp hạng thi đâu à, chính hắn thân là đoạt thiên cảnh võ giả cũng không dám đi khiêu chiến có thể lên b ả n g người cái nào không phải tinh anh trong tinh anh lao lý ra đứa con trai kia h ư ơ n g thân hương l ý đều biết là thiên tài trong thiên tài cũng bất quá mới vừa vặn xếp tới thứ một ngàn vị thượng phẩm cư vị lão bản này vừa mới đến liền đập tới 997 vị thật là đương thời kỳ tại a địa bảng cao thủ luyện chế đan dược ta nhất định phải mua a vừa nghe nói đỗ phong là địa bảng cao thủ nhiệt tình của mọi người thì càng cao có chút lúc đầu chỉ muốn ít mua một chút thử một chút người lại móc tiền ra mua sắm nghĩ thầm có lẽ đỗ phong cũng là bởi vì bình thường tổng ăn c ự c phẩm đan dược cho nên thực lực mới mạnh như vậy đã sớm nghe nói c ự c phẩm đan dược tác dụng phụ nhỏ xem ra hết thể đều là thật khá lắm cái này đỗ phong thượng phẩm cư là triệt để phát hỏa có ít người dứt khoát xuất gia truyền â m phủ đem cái này tin tức tốt nói cho phương xà thân bằng hào hữu chỉ cần có thể tới đều tận lực tới mua một chút cửa hàng phía ngoài đội ngũ bài xuất đi mấy con phố trong lúc nhất thời đưa tới h oanh động đương nhiên loại này h oanh động chỉ có thể là tại thiên nguyện quốc cư dân bình thường phạm vi bên trong về phần những cái kia chân chính thế lực lớn sẽ không vì ngũ đấu gạo không lưng bọn hắn đều có mình chính là cửa hàng trong đó cũng bao quát tiệm thuốc nếu như loại thời điểm này đến thượng phẩm cư mua thuốc chỉ có thể nói rõ là đối mình tiệm thuốc đan dược không có lòng tin m ệ t chết m ệ t chết đỗ h u n h hôm nay nhất định phải mời khách mới được thẳng đến trong đêm giờ hợi cửa hàng đóng cửa thời điểm vi đổ quần chúng mới tản dù sao đã đ ạ i trễ thế như vậy liền xem như không có mua đến cũng không tiện tiếp tục ỉ ở chỗ này còn xin cái gì a tất cả về nhà nghỉ ngơi đi viên ra các công nhân thân quen đều cùng hô đỗ m i n h bọn hắn công tác một ngày là rất mệt mỏi muốn ăn bữa ngon uống vài chén bất quá viên thành đem trứng mắt đem bọn hắn dạy dỗ một trận từng cái chỉ có biết ăn đều cho ta ngoan ngoan trở về đi ngủ đừng có gấp đi ta vẫn là đi ra lão tam nơi đó đi phù sa không lưu ruộng người ngoài mà lại ra lão tam tựu quán đủ lâu năm quả thật không tệ đỗ phong không phải loại kia hẹp hỏi người đối tầng dưới chót công nhân cũng rất tôn trọng hôm nay kiếm lời nhiều như vậy mọi người cũng đều vất vả dứt khoát đi h ả o h ả o vui chơi giải trí bất quá ra lão tam nơi đó đồ ăn không nhiều còn có rượu tốt gia vi vi nghe xong phải lớn ăn h ế t lớn lập tức nghĩ ra một biện pháp tốt chính là từ khắc tiệm c ơ m gọi món ăn đưa đến nhà hắn t ử quán vừa uống rượu một bên dùng nữa kê mới kêu thông khoái đố lao bản quá đủ ý tứ đúng vợ ơ ia đúng vậy a đố lao bản so với chúng ta viên thiếu ra h ả o phóng nhiều viên gia công nhân đi theo đỗ phong ăn uống thả cửa uống có hơi nhiều không cẩn thận đem lời nói thật nói ra đem viên thành làm cho thật mất mặt bọn hắn đại gia tộc cùng đỗ phong không giống cần nuôi rất nhiều công nhân còn có rất nhiều hộ viện thủ vệ v v nếu như đ ố i mỗi cái công nhân đều hào phóng như vậy sẽ là một bút rất lớn chi tiêu cho nên bình thường xuất thủ khẳng định không có đỗ phong xa hoa như vậy không đề cập tới cái này mọi người ăn ngon uống ngon không có viên lao đệ ta cũng không có cách nào nhận biết mọi người đỗ phong tranh thủ thời gian bưng một chén rượu lên giúp viên thành đánh một cái vòng trong trận dù sao những công nhân này về sau còn phải sẽ viên ra công việc muốn thật đem viên thành c ắ t tội bọn hắn cuộc sống sau này cũng không tốt qua lại nói mình coi như là chiêu công cũng sẽ không từ viên g a đoạn t h i ê nguyện n quốc nhiều như vậy cư dân bình thường vẫn là có rất nhiều chỉ cần chịu xuất tiền liền không sợ chiêu không đến người đúng đúng đúng đố lao bản nói đúng càng như vậy các công nhân liền càng không dám gọi hắn đô hình tất cả đều đổi g i ọ n g thành đố lao bản xuất thủ hào phóng như vậy nhất định phải là lao bản a các người đi về trước đi ta cùng đô hình có việc trò chuyện tinh n g u y ệ t thành bên trong chị an coi như không tệ viên gia cũng coi như có chút thế lực viên thành đánh trước phát các công nhân trở về mình lưu lại tiếp xuống hắn cùng gia vĩ vĩ còn có đô phong ba người muốn trò chuyện chút ngày mai đi thất huyền vũ phủ sự tỉnh trong h họ học thành chọn chữ chọn chữ Thế huyền phủ chia u t t người bọn họ cũng vẫn là lớp sơ cấp học viên, viên thành lựa chọn là sơ cấp chữ vàng ban, mà lựa chọn là sơ cấp chữ ban. cùng chia cấp 2, cấp 3, cấp 3, một cấp bên gia vi mỗi cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp vũ vị là lớp lựa là lựa là mà sơ sơ sơ đó ề u c kim, mục, thủy, hỏa, thổ, hỏa, phòng, lôi cùng trận p hỏa á p hai cái này lớp học viên tính công kích đều tương đối mạnh bởi vì bản thân công pháp quan hệ tính tình cũng tương đối lớn chữ vàng ban đặc điểm là công phòng gồm nhiều mặt công kích có thể cùng lôi hỏa chữ ban so sánh phòng ngự không kém gì chữ thổ ban nhưng ở phương diện tốc độ có chút k h i khuyết Gió chữ học viên đặc điểm là tốc độ nhanh linh hoạt lực công kích cũng không tinh yếu mà chữ thổ ban học viên thì là chuyên chú vào phòng thủ năng lực công kích trung đẳng tốc độ tương đối chậm đương nhiên cuối cùng ai đến thực lực tổng hợp trước nhất còn phải xem cá nhân thiên phú mấy loại loại hình trong lớp cũng đều có cao thủ duy nhất chính là trận pháp trong lớp không có gì đánh nhau lợi hại học viên đỗ phong phải vào trận pháp ban mọi người vẫn cảm thấy có chút không ổn tuy nói thất huyền vũ phủ bên trong chiến kỹ đều có thể thông qua điểm tích lũy đến ngộ độc mà dù sao không t i ệ n nếu như đỗ phong tiến vào lôi chữ ban lập tức liền có thể miễn phí học được lôi thuộc tính chiến kỹ nếu như biểu hiện được tốt còn có thể đạt được tụ h nghiệp sư phó coi trọng đúng vào ơ ia đô m ì n h trước mắt mạnh nhất chính là lôi chữ ngay cả chúng ta chữ vàng ban đều làm bất quá bọn hắn chữ vàng ban học viên mặc dù công thủ gồm nhiều mặt mà lại am hiểu sử dụng kiếm thuật nhưng am hiểu lôi thuộc tính công pháp những học viên kia thường thường chiến thú đều cùng lôi điện có quan hệ từng cái tư c h ấ t c h ắ c tuyệt tiến bộ cũng đặc biệt nhanh lại thêm bọn hắn có ưu thế tốc độ đánh lên sát thực mánh kỳ thật đỗ phong cũng có nghĩa muốn hay không gia nhập lôi chữ dù sao hắn cũng có khống lôi bản sự thế nhưng là nghĩ lại có một hạng kim một thủy hỏa thổ phong lôi mình bên nào đều sẽ、chơi. làm gì vây ở lôi chữ ban vẫn là đi trận pháp ban đem trận đạo c h i thức đào tạo sâu một cái đi về phần cái khác công pháp đều có thể thông qua kiếm lấy điểm tích luy đến n ổ i lôi thuộc tính chiến k ỹ công kích theo mạnh tốc độ cũng rất nhanh nhưng phòng ngự không đủ mạnh nhanh cũng là thẳng tắp bên trên nhanh thân pháp biến hóa còn chưa đủ linh hoạt đa dạng đã có cơ hội tiến thất huyền vũ phủ vậy sẽ phải đem chiến k ỹ tận lực tôi luyện đến h o à n mỹ nghĩ như vậy qua về sau đỗ phong vẫn là quyết định phải vào trận pháp ban chương sáu trăm sáu mươi bảy nhập môn khảo thí viên thành hòa ra vĩ vít đều biết đỗ phong thực lực mạnh mẽ có thể r ế t tiến địa b ả n g chính là chứng minh tốt nhất nhưng thất huyền vũ phủ bên trong có thể r ế t vào địa b ả n g học viên còn nhiều rất nhiều còn có một số học viên thực lực cũng rất mạnh chỉ là không đi tham gia địa b ả n g xếp hạng thi đấu mà thôi dừng lại làm cái gì sáng sớm hôm sau đỗ phong không có để cho người khác mình liền đi thất huyền vũ phủ kết quả vừa mới đi đến cửa chính liền bị thủ vệ ngăn cản ta là tới báo danh đỗ phong chỉ c h ỉ bộ ngực mình màu đen huy chương nghĩ thầm những người này mắt n g sao không nhìn thấy ta là địa bàn tuyển thủ thất huyền vũ p h ủ rõ ràng có quy định địa bàn tuyển thủ có thể miễn thử nhập học đi trước bên kia khảo thí hợp cách sau mới có thể tiến nhập thủ vệ chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một gian p h o n g úp để đỗ phong đi trước bên kia khảo thí nói miễn thử nhập học tại sao lại muốn khảo thí bất quá thất huyền vũ p h ủ bình thường là không khai sinh coi như nghĩ đo cũng không có cơ hội chính là bởi vì đỗ phong có địa bàn huy chương mới có đơn độc khảo nghiệm cơ hội cái này trăng sao đường là càng ngày càng không đáng tin cậy lại muốn đến ta nơi này nhét người đúng vậy à hiện tại có tiền cái gì vậy làm không được đoán chừng lại là mua được đối thủ cho mình lựa gạt một cái xếp hạng suy nghĩ c ả đường này bọn thủ vệ coi đỗ phong là thành ăn trực công tử ca xếp hạng 997, đối với thiên nguyện quốc cư dân bình thường tới nói xác thực rất đáng sợ nhưng đối với thất huyền vũ phủ thủ vệ tới nói cũng không tính là gì nếu là bọn hắn ngay cả mấy cái phổ thông học viên đều đánh không lại cũng không xứng ở đây làm thủ vệ cho nên nghĩ đương nhiên cho rằng đỗ phong địa bảng huy chương là thông qua một ít thủ đoạn lừa gạt tới liền v ì đạt được một cái phỏng vấn danh lệch tháng trước vừa có một cái gọi là lưu tường s ó n g học viên chính là thông qua trang sao đường quan hệ đưa vào kết quả sau khi đi vào các loại thành tích đều không được cuối tháng trong khảo nghiệm lại bị đối thủ cho đánh thành tàn tật gia tộc người đến thất huyền vũ phủ náo loạn náo h t r ò cuối cùng đành phải thành thành thật thật đem người cho dơ lên trở về mặc kệ gia tộc của ngươi thế lực bao lớn cùng thất huyền vũ phủ so ra cũng không tính là gì đồng dạng đạo lý thượng phẩm cư mặc dù hôm qua làm cho thật náo nhiệt thế nhưng là đối với thất huyền vũ phủ thủ vệ tới nói căn bản liền sẽ không đi quan tâm bọn hắn tự nhiên không biết đỗ phong là ai đi trước bên kia đánh m ộ t quyền qua tuyến hợp lệ lại tới tìm ta đỗ phong mới vừa ở vào cửa nhìn thấy một vị tóc trắng xóa c ủ bà đoán chừng là đoạt thiên cảnh tu vi nhưng là coi là lớn tuổi đã không có cái gì tiến bộ không gian cho nên ở chỗ này treo cái chức quan nhàn tản cho mới nhập môn học viên làm thảo thí nàng ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc liền chỉ chỉ để đỗ phong đi đánh một cây trong suốt cây cột cây kia cây cột chính là thất huyền vũ phủ nhập môn thời điểm bên cạnh lập trụ nếu như đổi tại đại t r i ê u sinh thời điểm sẽ có một đống người ở chỗ này xếp hàng muốn mở ra thân thủ bất quá hôm nay buổi sáng cũng chỉ có đỗ phong một người tới đại nương cũng lời để ý đến hắn nghĩ thầm loại này bạch diện thư sinh công từ ca đoán chừng ngay cả cửa thứ nhất đo lực đều không quá được làm hỏng không cần bồi a đỗ phong nhìn một chút c â kia đo lực cây cột vật liệu tựa hồ rất chân quý mà lên như thế lớn. nếu là làm hỏng mình nhưng không thường nổi nói nhảm ngươi nếu có thể làm hỏng ta đến bồi thường tiền cụ bà nghe xong lời này liền không cao hứng cái gì gọi là làm hỏng không cần bồi thường mới hư hại cảnh b ả y tầng tu vi có thể làm cho nó sáng hoàng quang cũng không thể rồi đo lực trụ dựa theo đờ ơ ập đ ợ n nện cường độ theo thứ tự sáng lên hoàng quang lục quang ánh cam lan quang tử quang hồng quang cùng bạch quang được rồi ta sao có thể để lão nhân ra ngài bồi thường tiền vẫn là đụng n h a đánh đi đỗ phong cũng không có can ngăn thế tùy tiện huy động cánh tay đánh mật quyền liền thấy cây kia đo lực trụ thật như là dạ minh châu phát sáng lên c là tiếp theo hạng là tốc độ khảo thí người hướng về kia mặt tường chạy có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh dù sao đỗ phong để đo lực trụ sáng lên màu cam tia sáng cụ ba thái độ đối với hắn hơi tốt một chút tiếp xuống tốc độ khảo thí cũng rất có ý tứ chính là hướng về một cái phương hướng dùng sức chạy nhưng t h ê n mặt tường cách đỗ phong cũng liền năm mét mấy bước liền chạy tới bên như thế nào mới có thể biểu hiện ra tốc độ đến a bất quá người ta là khảo thí lao sư mà hắn chỉ là mới tới học viên đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời ngón chân nhẹ nhàng phát lực người này trực tiếp bắn đi ra trong nháy mắt liền đ ạ t tới góc tường sau đó vững vàng dừng lại chạy a còn chưa tới đâu cụ bà kỳ q u á i nhìn đỗ phong một chút nghĩ thầm tiểu tử này là không phải chăng a chăng sao đường người không có nói cho hắn biết làm sao thông qua tốc độ khảo thí à một thanh tới nói loại này nhà có tiền đưa tới mạ vàng công tử đều là làm qua tương quan huấn luyện mới tới cũng có một loại là gia tộc bọn họ cho trăng sao đường không đủ tiền nhiều cho nên chỉ làm lực lượng huấn luyện không có làm tốc độ huấn luyện con chạy à, cái này đều hết cỡ a đỗ phong nghị thầm đại nương không có tâm bệnh à, đều đến góc tường còn để cho ta chạy thế nào hắn đưa tay s ờ s ờ tường muốn biểu thị mình đã đến bên tường thế nhưng là vươn tay ra mới phát hiện căn bản là sở không tới tường nhìn xem gần ngay trước mắt kỳ thật tường còn cách hắn rất xa hoa kháo cái này thua lỗ như thế dừng lại một cái khẳng định chậm trễ không ít thời gian sẽ ảnh hưởng đến thành tích cũng không đói hoài tới nhiều như vậy Đỗ p h ả nhiên c n cũng mà c h ạ huấn luyện qua tốc độ sự tinh chính là trùng hợp như vậy nàng tại trăng sao đường một người quen vừa vẫn am hiệu đạp tuyết tìm ai thân pháp như thế xem ra vẫn là lão quan hệ hộ đưa tới bất quá tiểu tử này cũng xem là tốt tốc độ đạt đến trung thượng du lịch trình độ đưa vào thất huyện vũ phủ cũng không về phần một tháng liền bị đánh tàn t h ế lần trước đưa vào cái kia cá nhân liên quan thật sự là quá kém để nàng cũng đi theo mất mặt Tốt. đỗ phong phát hiện mình tổng cũng chạy không đến một bên đang nghĩ ngợi cắt nữa đổi được ngư long thân pháp đem tốc độ nâng lên liền nghe đến lão đại nương hô một câu đành phải ngừng lại lực lượng khảo thí cùng tốc độ khảo thí đều hợp cách phía dưới muốn tiến hành là lực phản ứng khảo thí chạy thẳng tốc độ nhanh không có nghĩa là chiến đấu bên trong tốc độ né tránh nhanh bởi vì trong thực chiến các loại tình huống đều có không có khả năng chỉ ở thẳng tắc n ư ợ c lên đ ậ phản ứng thần kinh năng lực còn có thân thể nhanh nhẹn độ cũng rất trọng yếu đến cái kia vòng tròn bên trong đứng v ữ n g không bị đánh t r ú n g coi như người thông qua cái này một hạng khảo thí nhìn qua rất khủng bố sẽ có rất nhiều kỳ quái quang cầu bắn về phía đỗ phong một khi bị bắn t r ú n g sợ rằng sẽ thụ thương đỗ phong đã đã nhìn ra kia là một cái trận pháp mà lại là phi thường trận pháp cao minh ít nhất phải có cấp bảy cấp bảy trận pháp lực công kích coi như đoạt thiên cảnh võ giả chúng vào một chút cũng sẽ thụ tổn thương mặc kệ nhiều như vậy tận lực tránh né đi từ cụ bà thái độ đến xem tựa hồ là bất quá tốt hắn đứng tại vòng tròn bên trong phi thường cẩn thận nhìn xem bốn phía tùy thời chuẩn bị né tránh siêu siêu, siêu. từng cái màu đỏ tiểu q u a n cầu từ bốn phương tám hướng ban tới nhìn qua rất chậm kỳ thực rất nhanh bởi vì bọn chúng phát xạ vị trí cách đỗ phong vốn là rất gần nếu như phản ứng thần kinh không nhanh coi như thân pháp nhanh cũng trốn không thoát đỗ phong đứng tại chỗ bước chân cũng không hề động chỉ là lắc lư thân trên liền đem đợt thứ nhất quả cầu ánh sáng màu đỏ cho vào tới tiểu t ử này là ai làm sao lại liễu ra thân pháp lúc này đi vào cửa một vị cô gái trẻ tuổi nếu như không phải là bởi vì nàng mặc thất huyền vũ phụ chế phục rất dễ dàng để cho người ta một vị là học viên nàng dĩ nhiên không phải học viên mà là g i chữ chấp giáo lao sư phong thuộc tính thân pháp tại thẳng tắp bên trên tốc độ không bằng lôi thuộc tính thân pháp nhanh cần phải vung lên linh hoạt đến vậy liền không đồng dạng bởi vì vị này phong linh vi lao sư ở thân pháp phương diện sớm đã rất cao nhìn thấy đỗ phong né tránh như thế nhẹ nhõm không khỏi lưu ý siêu siêu siêu lại một đợt màu đỏ tiểu quan g cầu nhanh chóng bắn mà đến đỗ phong bước chân vẫn là không có động tiếp tục đ u n g đưa thân thể hắn thấy những cái kia quan g cầu cũng không tính nhanh không cần xê dịch bước chân liền có thể tránh thoát đi ai yêu cho ăn tiểu từ túi còn kéo dậy phụ trách khảo nghiệm cụ bà xem xét đỗ phong đứng tại chỗ bất động lập tức tới tính tỉnh vụ trộm điều chỉnh một năm để đợt tiếp theo quan g cầu nhắm chuẩn chân của hắn công kích nghĩ t h ầ m t i ể u t ử ngươi không phải lắc lư thân trên né tránh nha lần này công kích ngươi hạ bản nhìn ngươi còn dám đứng tại chỗ bất động đợt thứ ba quan g cầu bàn tới lần này tốc độ càng nhanh góc độ cũng càng xảo trá mà lại công kích mắt cá chân đến xương hông cái phạm vi này phong linh vi nhìn thấy tiểu quan g cầu phương thức công kích n ế t miệng lên nàng cũng nghĩ nhìn xem đỗ phong muốn thế nào né tránh mới một đợt công kích hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn một là tại vòng sáng quy định phạm vi bên trong tả hữu né tránh né tránh công kích một loại khác phương pháp chính là nhảy lên thật cao chuyên môn tránh né hạ bản công kích đương nhiên nếu như hắn thật nhảy dựng lên đợt tiếp theo công kích liền sẽ trên không t r ú n g phát động đến lúc đó trốn đi sẽ càng khó khăn thế nhưng là ai cũng không có nghĩ đến đỗ phong vẫn là hai chân đứng tại chỗ bất động cả người như là một cây cành liếu vô cùng mềm mại đặc biệt là hai cái đuổi linh hoạt không tưởng nổi run đến run đi cùng t h i ê u vũ lại đem đợt thứ ba công kích cũng cho vào tới ba đợt công kích thoáng qua một cái còn không có bị đ ặ t tới kỳ thật coi như hợp cách thế nhưng là cụ bà không có nói cho đỗ phong mà là phát động đợt thứ tư công kích cái này một đợt công kích chính là trên dưới trái phải toàn diện bao trùm chỉ để lại rất nhỏ không gian cho hắn né tránh nếu như còn đứng ở nguyên địa bất động đó chính là thỏa thỏa tìm kích thích b á b á bá màu đỏ tiểu quang cầu rõ ràng cấp tốc ngay cả đâm rách không khí thời điểm thanh âm đều trở nên không giống phong linh vi nâng cầm lên chờ lấy nhìn đỗ phong tiếp xuống biểu hiện nếu như hắn còn cần l i ê u ra thân pháp tranh né công kích kia nhất định phải hỏi một chút người này cùng l i ê u ra quan hệ mới được kết quả đón lấy bên trong đỗ phong biểu hiện để nàng giật mình không cần tiểu tử này vỡ ơ ý mà sát mặt đất xoay tròn như là một đầu luân động dòi ra chỉ có lòng bàn chân đứng tại chỗ không nhúc đích cả người đều nhanh, nhanh xoay tròn thân thể mềm dẻo đến không thể tưởng tượng nổi Những cái kia t để u quang cho n đ ta tới cái khảo thí đến đây đại nương liền muốn tuyên bố kết thúc như thế tinh diệu thân pháp đều dùng đến không nhường nữa người ta thông qua bây giờ nói không đi qua kết quả phong linh vi chiếm chức đánh nàng vị trí tiếp tục đối đô phong tiến hành khảo thí a làm sao đổi khảo nghiệm lao sư t h ấ t huyền vũ phủ bên trong đối với truyền thụ võ nghệ huấn luyện viên đều tôn xưng là lao sư đỗ phong từ y phục của nàng bên trên nhìn ra người này hẳn là gió chữ lao sư vốn cho rằng người này chỉ là tới xem một chút vì sao tự mình hạ thủ a ba ba bá còn không đợi đỗ phong mở miệng hỏi thăm đợt thứ tư công kích liền từ bốn phương tám hướng mà tới tốc độ đột nhiên tăng lên gấp bội góc độ cũng là vô cùng xảo trá thậm chí có chút màu đỏ tiểu quang cầu là từ mặt đất chui ra ngoài thân pháp của hắn chính là cho dù tốt lúc này cũng không có khả năng đứng tại chỗ bất động a trúc trượng mang giày nhẹ thắng ngự đã lâu mưa bùi thân pháp bị đỗ phong dùng ra đặt tới hư h ả i cảnh tu vi hắn thì triển lên bộ này thân pháp đến càng thêm thuận buồn xuôi gió bởi vì lúc trước sáng tạo bộ này thân pháp thời điểm hắn vừa vặn cũng là hư h ả i cảnh tu vi một mảnh nồng vụ nguyên đ ị a dâng lên cả người hắn bắt đầu trở nên mơ hồ hào tiểu tử còn dám n h u loạn tầm mắt của ta phong linh vi đánh không chúng đỗ phong vốn là có chút t ứ c giận bây giờ ánh mắt bị nhiễu loạn càng thêm không tốt k h ó chặt hắn vị trí tất giận dứt khoát liền phát động toàn diện công kích lít nha lít nhít màu đỏ tiểu q u a n cầu hướng về đỗ phong đập tới vòng sáng phạm vi bên trong cơ bản không có gì có thể hắn nghĩ đương nhiên cho rằng là đến khảo thí kết thúc trước một mực không bị đánh trúng mới tính hợp cách cho nên thi triển thân pháp tận lực né tránh ta cũng không tin đánh không chúng ơi dám học trộm chúng ta phong ra thân pháp hiện tại học viên cũng quá khoa trương thật đúng là thay bay vạ do a phong linh vi nhìn thấy đô phong thân pháp như thế cao m ì n h nghĩ đương nhiên cho rằng việc này cùng bọn hắn phong gia người tiết lộ thân pháp chiến kỹ có quan hệ nếu không vừa rồi cái k i a kề sát đất đại phong sa tuyệt kỹ đô phong làm sao có thể học được vòng thứ năm công kích tới mạnh hơn làm cho đô phong không thể không đem ngư long thân pháp cho dùng r a ngư long bách biến vô khổng bất nhập đừng nói là tiểu quan cầu công kích chỉ cần là còn có một tia khe hở đô phong đều có thể dùng bộ này thân pháp tránh khỏi không thể nào đây là thân pháp gì a chúng ta phong già cũng không có nha p、so、sư, sư, đây chính là trận pháp ban thụ nghiệp lao sư à làm sao cảm giác thật không đáng tin cậy a bất quá hắn đã có thể tại thất huyền vũ phủ đường trận pháp lao sư hẳn là có độc đáo địa phương đi đỗ phong đi về phía trước hai bước nghĩ xích lại gần chút cùng hắn chào hỏi hỏng bét hắn t r ợ t phát hiện hết thể trước mắt cũng thay đổi mình đi tới một chỗ đại điện bên trong t o à này bảo điện quá lớn màu trắng cây cột có sơn phong lớn như vậy một mực thông đến bầu trời bốn cái cây cột chống đỡ lấy mái vòm một mực thông đến tầng mây là phía trên đi mỗi một cây trên cây cột đều điêu khắc một con thần thú theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ mỗi một cái đều rất sống động phản phất muốn từ trên cây cột đi xuống đây là trận pháp gì lúc này đỗ phong đã biết mình lâm vào trong trận pháp nhưng nhìn không hiểu cụ thể là trận pháp gì hắn đi trước đến một cây trụ trước cẩn thận quan sát một phen thân giống như trường xà kỳ lân thủ cá chép đôi mặt có dâu dài sừng thú giống như đ ậ u có ngũ t r ả o tướng mạo uy vũ căn này là thanh long trụ đại biểu là phương đông thất tinh sừng c a n g đệ phỏng tâm đôi kỳ sừng túc thiên môn tinh quân c a n g túc đình đ ỉ n h tinh quân đệ túc thiên phủ tinh quân phòng túc trời tứ tinh quân tâm túc thiên vương tinh quân đôi túc trời gà tinh quân kỳ túc tiên h luật tinh quân thân là trận pháp sư liên minh hội viên đỗ phong trận pháp tri thức vẫn là rất đủ mặt hắn bắt đầu từ từ chia tích căn này thanh long trụ từ đó nhìn ra rất nhiều thứ có thể nói cái này một cây trụ chính là một cái cỡ lớn trận pháp bên trong bao hàm toàn diện càng phân tích lại càng thấy cho nó cấp bậc cao đơn giản không có cuối cùng ừ m mới tới tiểu tử này vẫn được lâm vào trong trận không có táo bạo từ đỗ phong góc độ nhìn mình tại một cái cự đại bảo điện bên trong thế nhưng là từ góc độ của người khác nhìn hắn chính là ngốc ngốc đứng tại chỗ hai con mắt đang theo dõi phía trước nhìn chính là trùng hợp như vậy phía trước đúng lúc là một nữ học viên vị trí đỗ phong mang theo bình điểm trên con mắt nhìn xem nhìn làm cho người ta đều không có ý tứ đỗ phong dĩ nhiên không phải tại bình điểm nàng mà là tại nghiên cứu thanh long trụ bên trên đồ vật thế nhưng là từ góc độ của người khác nhìn sang nàng chính là đang đùa dợn nữ học viên hết lần này tới lần khác học viên nữ kia lại tương đối hướng nội xấu hổ m ặ t đỏ dần nhưng lại không biết né tránh trang diện gọi là một cái xấu hổ người khác nhìn không rõ thật sự là tình huống tao lão đầu nhi công tôn c h ấ n văn lại đem hết t h ả đều nhìn rõ ràng lúc này đỗ phong đang nghiên cứu cây kia thanh long trụ đồng thời càng nghiên cứu càng sâu kia một cây trụ bên trong liền đã bao hàm rất nhiều trận pháp tri thức đủ tiểu từ này học thượng một đoạn thời gian nhớ kỹ lần trước có cái học viên tư chất không tệ sau khi đi vào cũng là trước nhìn thanh long trụ nhìn sau ba canh giờ mới xuất trận tới đáng tiếc là hắn về sau phản bội sư môn chạy đến lôi chữ bên kia đi nếu như là bình thường phá trận đương nhiên là tốc độ càng nhanh càng tốt nhưng công tôn c h ấ n văn trận pháp này vừa vặn tương phản học viên lâm vào trong đó thời gian càng dài bởi vì ở bên trong dạo chơi một thời gian càng dài đã nói lên người này trận pháp cơ sở kiên cố mà lại thiên phú cao lại tới một vị xứng sở sư đ ệ hắn sẽ không lại biến thành ta sư hưng đi tiểu mập mạp phan mê kiệt nhìn thấy đỗ phong ngẩn người bất động thoáng có chút lo lắng l một ư canh c viên n giờ i hai n n ngày bất động, bất sau ề n biến thành huynh sư theo sư sư đệ canh ủ Căn sư giờ mắt nhìn thấy liền muốn đến ba canh giờ lúc này đã vượt qua tiểu mập mạp phan mây kiệt ghi chép hắn biết mình người sư huynh này đường không lâu không biết cái này mới tới đỗ phong có thể hay không vượt qua trước đó tên kia phản đồ ba canh giờ ghi chép ba canh giờ sư phó ba canh giờ ba canh giờ thoáng qua một cái phan mây kiệt kích động ôm lấy lao giả dùng sức lắc bờ vai của hắn tên tiểu t ử thối nhà ngươi kiềm chế một chút đừng đem ta lão cốt đầu cho lát tản công tôn trấn văn giá nhân rất đặc biệt bởi vì hắn từ xuất sinh liền phải một loại kỳ quái bệnh thể cốt rất yếu coi như về sau tu vi tăng lên cũng chỉ có thể dựa vào chân nguyên phát động chiến kỹ đả thương người cơ bắp lực lượng vẫn là kém cỏi vô cùng chính là bởi vì thể cốt yếu đuối cho nên mới học được trận đạo không nghĩ tới từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản trở thành trận đạo đại sư hắn trận đạo không giống bình thường trên l ệ c h lấy mấy cái đại cảnh giới như thường có thể bày ra đẳng cấp cao trận pháp cho dù là cá nhân chiến đấu lực không được cũng như thường có thể có được người khác tôn trọng ai nha không có ý tứ công tôn lao đầu ta một kích động đem quân đi phan mê kiệt tiểu t ử này trận đạo thiên phú chỉ có thể coi là trung đẳng nhưng khí lực lớn cực kỳ mấy cái đem công tôn c h ấ n văn cho lắc lư hơi kém vỡ tan k u n g xương hắn chiến thu là lớn địa hùng lúc trước chữ thổ ban lão sư như vậy thịnh tình mời hắn đi nhưng tiểu từ này chính là quyết định trận pháp ban bây giờ trận pháp học nửa đời c h i ế n kỹ cũng cho làm chết lại nhưng hắn một chút cũng không hối hận y nguyên sùng bái công tôn c h ấ n văn láo già này các người trước tàn g đi đi ta ở chỗ này trông coi là được ba canh giờ quá khứ đều đã từ buổi sáng đến nửa lần buổi trưa công tôn c h ấ n văn dứt khoát trước tiên đem học viên khác phân phát để bọn hắn mình đi chơi của mình có ngay đi chơi rồi ban k h ắ c cấp lúc này còn tại khắc khổ huấn luyện t h như lôi chữ học viên đang tiến hành điện giật huấn luyện từng đạo hồ quang điện xuyên qua thân thể kích thích ngao ngao trực hiếu muốn tăng cường lôi thuộc tính chiến kỹ uy lực đây là một cái phương pháp thật tốt cũng tương tự vô cùng bị tội tại tỷ như chữ thổ ban học viên giờ phút này ngay tại rèn luyện năng lực phòng ngự mấy người đứng ở nơi đó đánh lộn bị đánh mặt mũi bầm dập còn muốn kiên trì gió chữ ban học viên thì là đang l i ề u mạng luyện tập nhanh nhẹn năng lực cũng làm ệ n h thở h ư n g hộp chữ hỏa ban học viên đắt hơn được đưa tới địa phế chỗ sâu tiếp nhận địa hỏa hướng lão sư căn cứ mỗi cái học viên khác biệt năng lực cho bọn hắn an bài từ gần cùng xa vị trí tóm lại chỉ cần không bị thiêu chết liền phải kiên trì tại đề cao khống hỏa năng lực đồng thời cũng muốn đề cao miễn dịch lựa dịch năng lực đường đường chữ hỏa ban học viên nếu như ngày nào bị người khác lựa cho thiêu chết vậy coi như quá mất mặt l i ê n trận pháp ban không giống cả ngày ngoại trừ nghe một chút công tôn c h ấ n văn nói một chút đại đạo lý thời gian còn lại không phải đi ngủ chính là tự do chơi đùa thật gọi một cái khoái hoạt t Thấu chương xong. Chương 671, Diệp Linh Thi. ta trận thể thứ tự. thấy tư chất thế, tiểu kiệt rất trận tại trước tân rất tới một thể chương Chương Linh phó, pháp hay không Nhìn phong như phan kích hắn pháp sinh khi đánh hàm. phong, hy khác luận đều có cầm cái cao cũng cái có Sư ngươi xong. nói lần này ban động. Bọn ban, Lần này tới một cái đỗ phong, hy vọng có thể mang đến Diệp i ệ mập mạp mây bị b kỳ đỗ đỗ võ đứng hơn ba canh giờ công tôn c h ấ n văn cũng mệt mỏi thân thể của hắn chính là kỳ quái như thế cho dù là hiện tại tu vi không tính thấp nhưng vẫn là rất dễ dàng mệt nhọc tại một lần cùng thế lực đối địch trong khi giao chiến hắn bày xong trận pháp sau đó liền bắt đầu nằm ngáy ho ho chờ tỉnh ngủ về sau địch quân mấy ngàn nhân mã toàn bộ chết bởi đại trận bên trong công tôn c h ấ n văn bởi vậy nhất chiến thành danh cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân mới bị thất huyền vũ phủ mời tới bất quá từ khi hắn đến thất huyền vũ phủ về sau cho tới bây giờ không có để cho đi ra lợi hại gì học viên liền một cái cũng không t h lắm lại làm phản đồ chạy tới lôi chữ lần này đỗ phong có thể lựa chọn trận pháp b an lão nhân ra ông ta kỳ thật rất kích động ngọc giản bên trên thành tích công tôn trấn văn đã nhìn tiểu tử này rõ ràng thích hợp nhất là gió chữ ban nếu như không phải đối với trận pháp thật tràn ngập yêu quý tuyệt địa sẽ không lựa chọn mình trận pháp b an hắn hẳn là sẽ không làm phản đồ đi đừng nghĩ trước nhiều như vậy ngủ trước một giấc lại nói công tôn trấn văn nằm ngáy ho tiểu mập mạp phan mây kiệt thì là gắt gao nhìn chằm chằm đỗ phong trận pháp ban phạm vi bên trong ngoại nhân không xông vào được đến nhưng hắn vẫn là không yên lòng sợ đỗ phong x ả ra chuyện gì ngoài ý mới đáng tiếc năng lực của hắn không đủ cao chỉ có thể nhìn thấy đỗ ph không nhìn thấy trong trận pháp tình huống lại qua sau ba canh giờ trời đã tối rồi xuống tới các học viên chơi c h á n đã sớm sẽ tự mình nơi ở đi phan mê kiệt nhìn thấy đỗ phong vẫn là đứng tại chỗ không có từ trong trận pháp đi tới đã từ c h ấ n kinh đến chết lặng nghĩ thầm cái mới tới học viên đến cùng hấp thu nhiều ít trận pháp c h i thức nếu như mình có thể có hắn một nửa thiên phú liền tốt thật sự là người so với người làm người ta tức chết đã thiên thần chi quý người chớ quý tại thanh long cái này thanh long đạo quả nhưng không tầm thường trước tiết h ậ t đúng là có thưởng mãi cho đến sáng ngày thứ hai sắc trời đã lớn sáng đỗ phong mới đem thanh long trụ bên trên nội dung xem hết hắn dĩ nhiên không phải đều xem xong mà là đem có thể xem h i ể u nội dung đều xem hết công tôn trấn văn bố chi tứ thần điện chính là kỳ quái như thế ngươi có thể xem h i ể u đồ vật tự nhiên là sẽ biểu hiện ở trước mắt xem không h i ể u đồ vật căn bản liền sẽ không xuất hiện đỗ phong nhìn dòng dã mười hai canh giờ cuối cùng là xem hết mình có thể nhìn thấy nội dung nhưng hắn vẫn là không có từ trong trận p h á p ra lao đầu nhi lao đầu nhi ngươi mau tỉnh lại xảy ra chuyện phan mê kiệt biết đỗ phong thời gian đứng càng dài đã nói lên hắn tiên phú càng cao thế nhưng là vừa rồi đỗ phong rõ ràng đã xem hết đội phương hướng về sau tại sao lại ngây ngẩn cả người có phải hay không là lâm vào trong trận pháp không ra được nói qua cho ngươi bao nhiêu lần đụng nhanh o ả n g ngươi n g h ĩ phá hủy ta bộ xương già này a công tôn c h ấ n văn bị tiểu mập mạp l ắ p tỉnh rất là khó chịu gấp làm gì nha có thể lớn bao nhiêu sự tình a tứ thần điện là hắn bố trí ra học viên ở bên trong tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm tao lão đầu nhi mở mắt ra nhìn một chút lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra đỗ phong cũng không có xảy ra chuyện hắn xem hết thanh long trụ bên trên nội dung bên trong xoay người sang chỗ khác bắt đầu nhìn bạch hổ trụ bên trên đồ vật phan mê kiệt còn tưởng rằng hắn là xảy ra vấn đề cho nên mới đem hỏng bét lao nhi cho lắc tỉnh tiểu tử ngươi cái này đầu gỗ nếu có thể có người ta một phần mười thông minh ta chết đều nhắm mắt công tôn c h ấ n văn một bàn tay đập vào phan mê kiệt đầu bên trên đối với tên này trung thành nhất đệ tử rất là im lặng tiểu mập mạp tuyệt đối đủ cố gắng học rất chân thành bắt đầu luyện cũng rất khắc khổ nhưng thiên phú còn tại đó từ đầu đến cuối không thành được đại sư ta không phải đầu gỗ phan mê kiệt còn có một chút k h ô n g phục nghĩ thầm ta chiến thú là lớn địa hùng c h í n kỹ là thổ, thổ tính thế nào lại là đầu、gỗ? hẳn là tảng đá đầu mới đúng không quan tâm cái gì đầu cho ta nhìn kỹ v i sư ngủ tiếp một lát công tôn c h ấ n văn dặn dò phan mây kiệt nhìn xem lỗ phong mình ngủ tiếp lớn cảm giác l ã o nhân ra ông ta thân thể chính là kỳ quái như thế chỉ có đang ngủ thời điểm mới sẽ không phát bệnh nếu là một mực tỉnh dậy thể nội chân nguyên liền sẽ hướng ra phía ngoài tràn ra cơ bắp cùng xương cốt cũng sẽ dần dần để phải mà ngủ thời điểm thiên địa nguyên lực sẽ từ từ tiến vào thể nội không máy công năng cũng sẽ khôi phục bình thường có thể nói toàn thân này một ít tu vi tất cả đều là dựa vào đi ngủ ngủ ra tao lão đầu nhi đi ngủ t r ư n g tu vi cái này đặc điểm ngược lại là cùng tiểu hát rất giống đáng tiếc hắn là nhân loại không phải thần thú t ngủ c ả n giác có thể chướng tu vi ta nếu có thể có này thiên phú liên tốt phan mê kiệt tiệu từ này ngoại trừ hâm mộ công tôn trấn văn trận đạo thiên phú bên ngoài cũng tương tự hâm mộ đi ngủ có thể chướng tu vi thể chất đặc thù há không biết tao lão đầu nhi tại tuổi thơ thời điểm bởi vì chuyện này buồn bực hơi kém tự sát người khác tu vi đều là càng luyện càng cao hắn lại càng luyện càng thấp hơi kém đem mình lợi chết về sau cam chịu dứt khoát nằm trong phòng không ra ngủ suốt ngày kết quả tu vi ngược lại chậm rãi trướng đi lên lão sư ngài an tâm ngủ đi sư đệ sự tình bao tại trên người ta công tôn trấn văn đều đã ngủ thiết đi phan m â y kiệt vẫn không quên ghé vào lỗ thai hắn lại nhải một phen trận pháp ban phạm vi ngoại nhân là vào không được nhưng cũng phải phòng ngừa lớp chúng ta sư đệ sư mội q u a y dày đến đỗ phong bọn hắn cả ngày điên điên khùng khùng chỉ riêng biết chơi nhưng tuyệt đối không nên cho lão sư gây phiền thoái kỳ thật ngoại trừ phan mê kiệt bên ngoài còn có một người đang len lén quan sát đỗ phong chính là vị kia bị đỗ phong nhìn thấy đỏ mặt vị sư tị kia diệ linh thi tại ư được chất của có rất tốt, nàng ê u huyến phẩm thải ma bơm chiến đấu đồng thời còn có thể phát động ý niệm công kích làm cho đối phương ngơ ngơ ngác ngác mất đi năng lực chống cự nếu là tiến vào gió chữ ban hảo hảo bồi dưỡng có thể nói là tiền đồ vô lượng nàng đồng dạng cũng là năm nay tới học viên mới chỉ là so đỗ phong sớm mấy tháng mà thôi cái này diệp linh thi thuộc về là tính tình trong nóng ngoài lạnh bình thường không thế nào nói chuyện cũng không yêu phản ứng người kỳ thật thật quan tâm trận pháp ban các huynh đệ t h muội nàng có cùng tuổi tác không tương xứng thành t h ủ c c ổ n trọng yên lặng học tập trận pháp c h i thức chưa hề đều không trước mặt người khác khoe khoang bởi vậy tất cả mọi người không biết thực lực của nàng đến tột cùng như thế càng không biết diệp linh thi mặc dù đến trận pháp ban kỳ thật chiến kỳ phương diện luyện tập chưa hề đều không l ọ t sức chiến đấu so trước mắt đại sư huynh phan m â y kiệt còn mạnh hơn gió chữ ban là có rất nhiều cao dài thân pháp thích hợp bản thân nhưng vũ kinh các bên kia cũng có thể đại đến như vậy một hai bản lại nói trong gia tộc mình tốt thân pháp chiến kỹ cũng không tốt nhưng nàng huyễn thải ma b ư ớ m chiến thú khác biệt với người khác cũng không phải là nhanh nhẹn thuộc tính mà là thần bí ý niệm công kích đi vào trận pháp ban học tập trận pháp cũng không phải là mục đích chủ yếu thông qua học tập trận pháp tăng cường thần thức mới là nàng muốn đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất mặc kệ lực công kích của đối thủ mạnh bao nhiêu hoặc là nhiều có thể bị đánh một khi hắn đã mất đi chống cự ý thức như vậy hết thể liền đều là phi công nhìn thấy đỗ phong đứng ở nơi đó một ngày một đêm cũng không có từ trong trận phát ra đáy l ò n g của nàng tạo nên v n sóng nghĩ thầm người này thần thức đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a liền xem như trận đạo thiên phú lại cao hơn nhớ kỹ nhiều như vậy tri thức cũng rất mệt mỏi a không có cường đại thần thức l à tuyệt đối làm không được đỗ phong cũng không biết có người ngay tại vụ n trộm quan sát mình lúc này hắn ngay tại quan sát bạch hổ trụ bên trên nội dung bạch hổ vì hung bạo chi chủ giết chóc mặc dù không phải bốn thần thú chi tạo ra sát nghiệt lại là nhiều nhất đồng dạng căn này trên cây cột ghi lại đều là cùng sát trận có liên quan đồ vật quá độc ác Quá tuyệt, Đỗ p h o nghe n ì n chính như như ăn ngủ. không ngừng quan sát khoa tay, đồng thời liều mạng hướng trong đầu nhớ, n bạch cây cột trước Ghé hổ khoa thời thơ một hảo. là liều vào si say sát sợ suốt tay, mất mất mặt, một một g bỏ đầu đã nói các ngươi trận pháp ban tới vị người mới mau gọi hắn ra ngày thứ hai đỗ phong nhập học tin tức chuyển ra ngoài lập tức liền có người tới cửa đến gây chuyện tới không phải người khác chính là gió chữ ban học viên bọn hắn biết đỗ phong cự tuyệt lao sư phong linh vì sự tỉnh muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cỡ nào không tầm thường nhân vật dám to gan như vậy nhanh đ ư n g mục đích nếu không chúng ta đánh vào đi gió chữ ban g ư ờ i tới từng cái khí thế hùng hồ cái này gọi đỗ phong người mới để phong linh vì lão sư ném đi mặt mũi nhất định phải tìm trở về mới được có bản lĩnh các ngươi liền đánh vào đến a đừng chỉ đứng ở bên ngoài nói ngồi châm trọc trận pháp ban các học viên nhìn thấy gió chữ ban học viên phách lối như vậy cũng rất tức giận nơi đây có công tôn c h ấ n văn lão sư bố trí trận pháp bọn hắn người tới lại nhiều cũng đánh không tiến vào cho nên không cần sợ hãi một ban g rùa đen rút đầu liền sẽ trốn ở trong ổ không ra chính là chính là có bản lĩnh các ngươi liền phái một người ra cùng chúng ta đánh cái kia mới tới gọi đỗ phong không phải là rất lợi hại sao g i chữ ban học viên cũng chính là gà to kỳ thật bọn hắn không dám vào vào trận pháp ban phạm vi bên trong công tôn c h ấ n văn bố trí trận pháp đó cũng không phải là đ ù a g i ỡ n lão đầu nhi này mặc dù thân thể yếu dối tinh dối mù nhưng chính là trận pháp đặc biệt lợi hại muốn thật rơi vào đi chỉ sợ không đến lão nhân già ông ta ngủ đủ cảm giác là sẽ không để người ra đã từng có một vị lôi chữ ban sử dụng đến trận pháp này ban đến nháo sự tự nhận là thực lực mạnh mẽ cướp ép xông vào kết quả phát hiện mình bị bốn cái thần thú vây quanh căn bản là đánh không lại cũng không chạy ra được cuối cùng kinh động đến trận pháp ban lão sư đi cầu tình công tôn trấn văn ngủ đủ về sau mới đem hắn đem thả ra ngoài đừng nhìn công tôn c h ấ n văn đơn đ ấ u đánh không lại trận pháp ban lão sư nhưng chỉ cần là lâm vào hắn trong trận pháp ngoại trừ p h ụ chủ bên ngoài người khác muốn ra ngoài thật đúng là rất khó khăn bởi vì trận pháp ban đệ tử tại tỷ võ thời điểm luôn luôn thua có luôn yêu thích trốn ở trong trận không ra bởi vậy được một con r ù a đen rút đầu danh hảo đỗ sư đệ tại l ĩ n h nộ trận pháp không tiện ra thấy các ngươi kỳ thật tổng trốn ở lão sư bố trí trong trận pháp không đi ra ứng chiến mọi người cũng cảm thấy rất thật mất mặt cần phải thật ra ngoài ứng chiến bọn hắn lại ăn t h i t t h i dù sao mặt đối mặt thực chiến đối phương sẽ không c h o thời gian để trận pháp ban học viên hiện trường bố trí một cái trận pháp ra. hắn không ra vậy các ngươi phái một người đến cái kêu phan mê kiệt không phải rất lợi hại nha gió chữ ban học viên chính là đến chút g i n không đem trận pháp ban học viên đánh một trận bọn hắn tiêu không được khẩu khí này phan mê kiệt đã sớm nghe được phía ngoài tiêu gạo hắn thật muốn ra ngoài cùng những người này đánh một trận thế nhưng là sư phó phân phó để cho mình nhìn cho thật kỹ đỗ phong không thể ra cái gì ngoài ý muốn chỉ cần đỗ phong không có xảy ra vấn đề liền không cho phép đánh thức hắn nếu không chọc hắn l a o nhân ra sinh khí coi như phiền phái phan sư huynh hắn cũng có chuyện gì trận pháp ban đệ tử lúc nói lời này rất không có sức người mới đỗ phong không ra phan mây kiệt cũng có chuyện gì vậy ai có thể ra cùng người ta đánh á tôi h đi nói các ngươi là r ù a đen rút đầu còn không thừa nhận cái này gió chữ ban người tới thì càng k h o á trương dứt khoát đứng tại cổng chửi ấm lên ngay cả công tôn c h ấ n văn cũng mang kèm theo mắng một trận đem phan mây kiệt khí đều nhanh nổ thế nhưng là lại không thể từ trong nhà ra ngoài ta tới đón t h ủ khiêu chiến ngay lúc này diệp linh thi đứng dậy nàng trận đạo thiên phú không cao lắm mà lại nhập học lại tương đối chế, tại trận pháp ban chỉ có thể coi là sư mọi cấp bậc nhân vật không thế nào để người chú ý bây giờ đột nhiên đứng ra không riêng gì g i chữ ban học viên không biết nàng liền ngay cả trận pháp ban các học viên cũng lấy làm kinh hãi nghĩ thầm diệp sư mội là muốn làm gì nàng làm sao đột nhiên đứng ra diệp sư mội cẩn thận đi không muốn bị bọn hắn lựa trận pháp ban đệ tử cùng người khác đơn đà độc đấu vốn là rất an thiệt thòi húng chi diệp sư mội vẫn là mới tới vũ kinh các chiến k ỹ đồng dạng mà cũng còn không có học được không bày binh bố trận trận pháp trực tiếp cùng gió chữ ban học viện khai chiến là rất thua thiệt tiểu n ữ u nhi d á n g dấp không tệ a ta đến chiếu cố nàng thay đại thiên nhìn thấy diệp linh thi hai mắt tỏa sáng chủ yếu yêu cầu đại biểu gió chữ xuất thủ nghĩ thầm một cái mới tới nữ học viên có thể có bao nhiều lợi h mình nhanh gọn có thể bắt nàng đến lúc đó còn có thể thừa cơ sở hai thanh dính một chút tiện nghi cái gì dù sao trong lúc đánh nhau quyền cước không có mắt ai cũng không thể nói cái gì thai sư minh hạ thủ nhẹ một chút đừng đem người đánh chết bọn hắn sẽ đi cáo trạng cái khác gió chữ học viên nhìn qua giống như là tại thay diệp linh thi cầu tình nhưng thật ra là tại tang môn nàng trận pháp ban học viên mỗi lần bị đánh đều sẽ đi tìm lao sư cáo trạng thật sự là một bọn sợ hàng yên tâm đi ta ra tay nắm chắc tuân tú như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn làm hỏng liền đáng tiếc thai đại thiên sắc mị mị nhìn xem diệp linh thi một bên đi lên phía trước còn vừa cười hai người tại trận pháp ban phía ngoài trên đất chống đứng vững làm dáng chuẩn bị đánh làm rõ chữ ban học viên thay đại thiên am h i ể u nhất đương nhiên là thân pháp đã nhìn thấy dùng một cái bạch hạc thân pháp cả người hóa thành một mảnh bóng t r ắ n g hướng về diệp linh thi l ư ớ t tới tiểu t ử này bản thân liền có hạt loại chiến thú lại phối hợp thêm bạch hạc thân pháp độ thật đúng là rất nhanh trong chớp mắt đã đến diệp linh thi bên cạnh đưa tay liền hướng ngực nàng trộc tới hắn ra tay cũng không hung ác nhưng chiêu thứ nhất liền hướng ngực bắt rõ ràng là đang đuổi lưu manh á trận pháp ban đệ tử cũng đã nhìn ra gấp thẳng dậm chân n h ị thâm diệp sư mội phải ăn thiệt th b á mắt nhìn thấy liền bị thai đại thiên bàn tay h e o ăn mặn cho bắt được diệp linh thi thân hình thoát một cái đột nhiên từ biến mất tại chỗ thai đại thiên nghĩ là mình làm bộ dùng trường pháp công kích bắt được về sau thừa cơ bóp mấy lần chiếm cái tiện nghi không nghĩ tới sẽ một trường đánh hụt kết quả hắn thủ hạ ý thức bắt hai lần nắm đến đều là không khí chọn bộ h è n mọn động tác được mọi người nhìn nhất thanh n h ị sở ha ha ha thai sư huynh chiêu này không tệ a h ô n nào dậy một chút tiểu đệ gió chữ ban nam học viên nhóm thấy cảnh này chẳng những không có cảm thấy xấu hổ ngược lại còn đi theo nào phi phi không muốn mặt trận pháp ban học viên đặc biệt là các nữ đệ tử nhìn thấy về sau cảm thấy mười phần buồn nôn cái này thay đại thiên cũng quá không biết xấu hổ trước mặt mọi người làm loại động tác này các nàng thay diệp linh thi lo lắng sợ nàng ăn thiệt thòi tiểu nhi tử lẫn mất vẫn rất nhanh đã sớm hẳn là đến chúng ta gió chữ ban đến nhà để sư huynh h ả o h ả o thương người thay đại thiên một chiêu vồ hụt cũng không có bối rối ngược lại nâng lên hứng thú hắn tiếp tục đổi u lấy diệp linh thi chạy thi triển ra hắn bạch hạ c thân pháp đừng nhìn dáng dấp có chút méo thân pháp dùng cũng thực không tồi nhưng diệp linh thi cũng không phải ăn chay đồng dạng dùng một bộ không tệ thân pháp thâm như tơ liều gió thổi x diệp ra tổ truyền thân pháp cũng không phải đùa giỡn liền thấy diệp linh thi như là trong cuồng phong tơ l i ế u phiêu phiêu đam đẳng thân thể nhẹ nhàng vô cùng mặc cho thai đại t i ê n như thế nào b ộ n h à o ngay cả góc áo của nàng đều dính không đến vừa mới bắt đầu còn có thể xem như là trò chơi năm lây chơi khả thi ở giữa nợ mày nợ mặt bên trên có chút không qua được n g o n gió nào chữ ban thai sư h ư n nha n g u y ê n lai thân pháp kém như vậy đúng vậy à ngay cả cái trận pháp ban tiểu sư hội đều bắt không được còn thổi cái gì am hiểu thân pháp ta nhổ vào không riêng gì trận pháp ban học viên chế rêu thai đại t i ê n liền ngay cả lại gần xem náo nhiệt học viên khác cũng bắt đầu tăng muôn hắn đặc biệt là lôi chữ học viên công kích cùng tốc độ đều am hiểu vốn là không có đem bọn hắn gió chữ ban g ư ờ i thả ở trong mắt t i ể u ni tử chính người muốn chết cũng đừng trách ta nhân tâm thay đại thiên lúc đầu chỉ muốn bắt diệp linh thi thuận tiện dính cái tiện nghi hắn thích nhất làm sự tình chính là đem tiểu cô nương khi dễ khóc khóc đến càng lợi hại hắn nhìn xem liền càng vui vẻ thế nhưng là diệp linh thi ra hỏa này tốc độ quá nhanh xảo trá tàn nhẫn cố gắng thật nhiều lần đều bắt không được nàng bạch hạc lưỡ xí thay đại thiên xem xét thực sự bắt không được người dứt khoát liền phát động công kích c á ngay h tay n n lên g một trường r bộ ra, liền t h ấ m ộ tại mảnh chém Một điểm bóng trắng hướng về phía diệp Linh thi chém quá khứ. Một trường này tốc độ công phía Thi khứ. kích, vừa xa truy đổi thời h tốc vượt truy về Diệp xa đổi tốc c quá độ độ y muốn tránh thoát đ rất trận. biết thể tại khó, không biết nàng có thể hay không đỡ được. Khởi hay có nàng Ngay được. đỡ mọi người coi là diệp linh thi phải thua thiệt thời điểm liền thấy nàng vỗ tay phát ra tiếng hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa cô gái nhỏ này quá hữu tâm gấp một mực tại chung quanh cùng thai đại thiên chạy tới chạy lui cho hết thời gian trên thực tế là đang len lén bố trí trận pháp trận pháp ban đệ tử sợ nhất chính là trực tiếp cùng người khác đánh nhau bởi vì như vậy không kịp bố trí trận pháp nhưng diệp linh thi lợi dụng tự thân ưu thế tốc độ trước vòng quanh chúng quanh chạy vài vòng vụ trộm đem trận pháp bố trí tốt về sau lại động thủ không m u ộ n trận pháp một khi khởi động không riêng gì thai đại thiên bị vây đi vào liền ngay cả gió chữ ban cái khác mấy cái đến xem náo nhiệt học viên đồng dạng bị vòng vào trong trận bốn phía đều là quần quận đồng vụ có phải hay không còn t r u y ề n đến vài tiếng sói chu bọn hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương diệp sư m ộ i lợi hại không đúng phải gọi diệp sư tỷ dựa theo trận pháp ban quy củ ai bảy binh bố trận lợi hại ai liền xếp tại phía trước bây giờ diệp linh thi có thể đang chạy bên trong bảy binh bố trận nói do trận đ chỉ sợ ngoại trừ phan mê kiệt đại sư huynh bên ngoài là thuộc nàng lợi hại nhất đi tình huống như thế nào hắn lúc nào bố trí trận pháp đứng bên ngoài xem náo nhiệt những cái kia học viên khác cũng không có biết rõ ràng tình trạng lúc này không riêng gì lôi chữ ban liền ngay cả chữ hỏa ban chữ thổ ban cùng chữ v à n g ban thủy chữ ban học viên cũng đều b u lại bọn hắn đều nhìn thấy gió chữ ban học viên bị một đống đồng vụ bao phủ lại sau đó đã không thấy tăm hơi thân ảnh đừng hoảng hốt chỉ là cái mê viễn trận không đả thương được chúng ta người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong người ở bên trong cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài trải qua một đoạn thời gian ngắn bạo động về sau gió chữ ban các học viên chấn định lại hắn nhìn đến nhìn đi duy trì có không thấy thai đại thiên kỳ quái thai sư huynh đi đâu a hắn không phải đang cùng diệp linh thi đối chiến sao đợi đến đồng vụ dần dần tán đi về sau mọi người cuối cùng là thấy được thai đại thiên bất quá hắn động tác có chút kỳ quái không ngừng có bàn tay quất chính mình mặt bên trái một chút bên phải một chút cường độ không lớn nhưng là tiết tấu rất nhanh lốp bốp rút một hồi về sau hai bên mặt liền đều xưng phượng lên thai sư huynh ươi đang làm cái gì a tại sao không đi bắt lấy cái kia tiểu ni tử g i chữ ban các sư đệ nhìn có chút không hiểu đấu nghĩ thầm thai sư huynh đây là diễn cái nào một mặn à làm sao còn quất chính mình cái tát chơi mặc cho bọn hắn hét to thai đại thiên vẫn là chẳng quan tâm ý nguyên nhanh chóng quất chính mình cái tát mắt nhìn thấy gương mặt càng sưng càng cao răng đều bị rút buông lỏng còn như vậy quất xuống không phải đem mình hút chết không thể mau dừng tay hát h a i sư huynh n g ư ờ i đang làm cái gì gió chữ ban người cảm thấy không thích hợp xông đi lên muốn kéo ở hắn thế nhưng là phát điên thai sư huynh khí lực vô cùng lớn mấy cái dắt lấy cánh tay của hắn như thường còn có thể quất chính mình cái tát bên trái một chút bên phải một chút chưa hề cũng sẽ không rút sai vô cùng có cảm giác ha ha ha mau nhìn gió chữ ban thai đại thiên đang làm gì lôi chữ các học viên nhìn thấy thai đại thiên không ngừng quất chính mình cái tát từng cái vui không ngậm miệng được cái khác các học viên cũng ôm đồng dạng tâm tình đang nhìn trò cười chỉ có một người đung đưa thân thể cường tráng đi tới thai đại thiên trước mặt giá nhân cũng không thuộc về gió chữ ban mà là chữ thổ ban gấu h ơ n bình này hắn hai cánh tay một bên một con bắt lấy thai đại thiên cánh tay để hắn không có cách nào quất chính mình cái tát người này khí lực thật gọi một cái lớn coi như thai đại thiên phát điên dùng sức đe quần áo đều xé toang vẫn là không cách nào động đậy mảy may chỉ có thể nguyên địa không ngừng mặt mẹo sau đó liền nghe đến hắn mở ra miệng rộng phát ra quát to một tiếng một tiếng này lại đem thai đại thiên cho chấn tỉnh lại chuyện gì xảy ra gấu hân bình ngươi vì sao nắm lấy ta thai đại thiên tỉnh lại về sau phát hiện hai cánh tay của mình bị gấu hân bình đại thủ bắt lại còn không biết là chuyện gì xảy ra cái này gấu hân bình hai mét mấy thân cao bắt lấy đối phương cánh tay sau đi lên một linh trực tiếp liền có thể để hắn hai c h â n cách mặt đất bây giờ thai đại thiên cả người dán tại nơi đó có chút không biết rõ tình trạng chính là cảm thấy mặt đau vô cùng ôi gấu hân bình căn bản liền sẽ không hắn bung ra tay liền đem thai đại thiên ném tới trên mặt đất t ấ u c h ứ n xong chương sáu trăm bảy mươi bốn kia trước chu tước gấu hân bình ngươi đừng đi đừng tưởng rằng khí lực lớn thì ngon thai đại thiên còn tưởng rằng mình là bị gấu hân bình đánh trong lòng không phục lắm nghĩ thầm mặc dù khí lực của ngươi lớn thế nhưng là không bằng ta linh hoạt ta nếu là thật đánh nhau còn chưa nhất định a i lợi hại ta vừa rồi đến cùng là thế nào vì sao sẽ bị hắn đánh lén thai sư m i n h chớ mắng nhìn thấy thai đại thiên chửi ấm lên gió chữ ban theo tới cái khác mấy tên học viên có chút ngượng ngủ vừa rồi nếu không phải là bởi vì gấu hân bình xuất thủ đoán chừng bọn hắn thai sư h u n h còn tại quất chính mình cái tát、ta. lúc đầu thai đại thiên còn muốn nói thêm gì nữa tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không thích hợp mình không phải ngay tại truy diệp linh thi tia tiểu nương môn sao lúc nào chung quanh tới nhiều người như vậy nhớ đến lúc ấy đất bằng đột nhiên lên một tầng l ầ m vụ sau đó hắn liền cái gì cũng không biết chẳng lẽ là bên trong nàng t r ậ n pháp hắn chỉ đoán đúng phân nửa mê viễn trận quả thật có thể để cho người ta mê thất tại trong trận pháp ra không được nhưng là không cách nào để cho người ta tinh thần rối loạn càng không thể để hắn quất chính mình cái tát diệp linh thi sở dĩ phí như thế lớn kình bố trí trợ pháp chính là muốn thử xem mình mê hồn thuật có tiến bộ hay không mấy tháng đến nay nàng vẫn luôn tại trận pháp ban học tập trận đạo c h i thức thần thức cường độ tăng lên không ít lúc đầu muốn tìm cơ hội đi bên ngoài tìm người thử một chút hiệu quả không nghĩ tới vừa v ặ n đ ụ n g phải thai đại thiên tới gây chuyện nàng không cần bất luận cái gì chiến kỹ phản kích mà là cùng đối phương vòng quanh bố trí trận pháp chính là đang đợi cơ hội này thừa dịp bất ngờ phóng xuất ra mê hồn chiến kỹ trực tiếp công kích thai đại thiên thần thức thần thức một khi bị thương người lập tức liền sẽ tiến vào hôn hôn độn trạng thái giống thai đại thiên loại ý chí này yếu kém cực kỳ liền trực tiếp liền bị diệp linh thi cho khống chế tại thất huyền vũ phủ bên trong nàng không thể làm quá phận sự tỉnh thế là liền chỉ huy t h a i đại thiên quất chính mình cái t á c rút đủ nhất thiên hạ lại dừng lại nếu không phải là bởi vì gấu hân bình kia một tiếng thú giống đoán chừng hắn thật sự có thể rút đủ một ngàn lần đầu tiên là lâm vào mê với trận sau đó mất đi ý thức cuối cùng là bị gấu hân bình cho giống tỉnh t h a i đại thiên nghe các sư đệ tự thuật về sau đã hiểu được đầu đuôi sự tỉnh suy nghĩ cả đường này mình là bị diệp linh thi tiểu nhi tử kia cho tính kế diệp linh thi ngươi chờ đó cho ta bởi vì cái gọi là thua người không thua trận rõ ràng bị người ta tiểu cô nương đánh bại nhưng mặt mũi vẫn là phải tìm trở về thai đại thiên gào to một trận về sau mang theo các sư đệ rút lui trước không nghĩ tới hôm nay đến trận pháp ban nháo sự chẳng những không có nhìn thấy đỗ phong ngược lại bị một cái tiểu cô nương cho thu thập dừng lại hiện tại mặt cũng sưng lên răng cũng nới lỏng thật sự là quá mất mặt trận pháp ban không có các ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy gấu hân bình trước khi đi vẫn không quên lấy thai đại thiên làm ví dụ giáo dục một chút chữ thổ ban sư đệ các sư muội cho tới nay tất cả mọi người cảm thấy trận pháp ban rất yếu cho nên căn bản xem thường bọn hắn không nghĩ tới hôm nay từ đồng ý vì thân pháp nhất lưu gió chữ ban học viên tại người cửa nhà bị giáo hấn một trận cũng là xem như cho học viên khác cũng đều một lời nhắc nhở đỗ phong cũng không biết bên ngoài phát sinh sự t ì n h hắn lúc này đã xem hết bạch hổ trụ bên trên nội dung bắt đầu chuyển hướng chu tức trụ phương hướng phan mê kiệt nhìn thấy đỗ phong quay người lần này không có kích động lắc tỉnh công tôn c h ấ n văn dù sao có kinh nghiệm lần trước không thể tái phạm đồng dạng sai lầm chu tước đại biểu là nhị thập bát tú phương nam thất túc giếng quý liễu tinh trương cánh trần hình tượng chim ở vào phương nam thuộc hỏa sắt đỏ gọi chung là chu tước cũng tên chim hồng tước trái thanh long tên mạnh trương mão văn phải mạnh hổ tên giám minh dậu văn trước chu tước tên lăng ánh sáng bưởi chưa văn sau huyền vũ tên trâm minh thử văn kia trước chu tước bất tử chi đạo mặc dù trên cây cột đồ vật cũng không nhiều lại có một hạng rất mấu chốt nội dung chính là khởi tử hồi sinh cái gọi là khởi tử hồi sinh chính là dẫn hồn thuật người chết về sau hồn phách sẽ bị cơ hồn sứ giả cho bắt đi nếu như một đoạn thời gian không có bị bắt đi cũng có khả năng tiêu tán cùng thiên địa ở giữa không có phương pháp đặc thù căn bản là không tìm về được mà chu tức trụ bên trong c h i thức liền đã bao hàm dẫn hồn liền xem như hồn phách phiêu tán cùng tiên địa ở giữa chỉ cần còn không có hoàn toàn bị ma d i ệ t liền có thể thông qua dẫn hồn thuật cho gọi trở về tới nếu như là bị cơ hồn sứ giả mang đi chỉ cần còn không có bị địa ngục xích s ắ t khóa lại cũng có thể cưỡng ép cho triệu hồi tới đương nhiên có thể hay không giành được qua cơ hồn sứ giả cụ thể còn phải xem người thi pháp bản thân năng lực cao thấp loại này dẫn hồn thuật không chỉ có thể đủ tác dụng trên người, người khác cũng tương tự có thể tác dụng trên người mình tu hành chu tức tri đạo thân hồn lại so với người bình thường vững chắc thần thức tự nhiên là sẽ tương ứng tăng cường đồng thời động chu tức chi đạo đối với hỏa diễm năng lực khống chế cũng sẽ tăng cường trước đó đỗ phong đùa lửa bản sự tất cả đều là từ địa ngục hỏa dòng nơi đó đánh cắp tới nếu như đã hiểu chu tức chi đạo khống hỏa năng lực liền lại tăng lên một cái cấp bậc tại bạch hổ trụ bên kia hắn dừng lại thời gian cũng không tính dài nhưng tại chu tức trụ bên này liền không đồng dạng xem hiệu càng nhiều dừng lại thời gian lại càng dài bất chi bất giác lại là một ngày trôi qua hắn vẫn là đứng tại chỗ không núc ních tiểu tử thúi thật là gắt muốn e m lão nhân gia ta này một ít đồ vật đều trộm đi a hai ngày hai đêm về sau công tôn trấn văn cuối cùng là tình ngủ hắn mở mắt ra đến xem xét đỗ phong lại còn tại trong trận pháp không có ra trong lòng mừng t h ầ m nhưng cùng lúc lại có chút lo lắng như thế có thiên phú học viên không biết có thể hay không nửa đường đi ăn máng khác làm phản đồ lao đầu nhi người đã tỉnh a nhìn thấy sư phó tỉnh phan mây kiệt thế nhưng là sướng đến phát rồi rồi trước đó hắn liền muốn ra ngoài đánh nhau nhưng là lại sợ sư phó trách cứ bây giờ công tôn c h ấ n văn tỉnh hắn rốt cuộc có thể ra ngoài ngọc nó cái gì gió chữ ban thai đại thiên lại bị d i ệ p sư hội đánh bại còn mình quất chính mình cai tát gấu hơn mình vợ ơ ý mà cũng tới còn giống tỉnh thai đại thiên giúp việc khó của hắn cái này đều cái gì cùng cái gì à chính mình mới hai ngày không có đi ra ngoài làm sao lại cùng thế giới lẫn nhau vì mù a nghe được sư đệ các sư mọi chỗ tự thuật sự tình phan mây kiệt cũng hoài nghi c h ữ là không phải đến một cái thế giới khác trong mọi người thành thật nhất khiêm tốn nhất diệp linh thi vờ ơ y mà đại biểu trận pháp ban ra tiếp nhận khiêu chiến còn đánh bại luôn luôn k ê u ngạo tự mãn thai đại thiên nàng vờ ơ y mà có thể tại vận động bên trong bố trí thân pháp xem ra bình thường sau lưng không ít bỏ công sức cá chật chật chật hiện tại người mới là càng ngày càng có ý tứ giờ phút này phan mây kiệt trong lòng có một loại trường giang sóng sau đẻ sóng trước hắn đoán này sóng trước muốn chết tại trên bờ cắt cảm giác mới tới đỗ phong đến bây giờ còn không có t ử trong trận p h á p ra trận đạo thiên phú chi cao đã không cần nói c ũ n g biết không nghĩ tới liền ngay cả diệp sư muội cũng so với mình tiềm lực lớn a đoán chừng không bao lâu hắn đại sư h i n h này liền muốn biến thành nhị sư h i n h thậm chí tam sư h i n h không được ta muốn đi lợi công phan mây kiệt hét lớn một tiếng túi đầu liền liền xông ra ngoài thấu chương xong chương 675, nguyên khí tháp đứa nhỏ này có phải hay không bị kích thích rồi công tôn văn nhìn một chút phan mây kiệt bóng lưng không k h i thở dài một cái nhìn nhìn lại như cũ tại sông trận đỗ phong lập tức vừa vui nét mặt tươi cởi mở lại qua nửa ngày sau đỗ phong cuối cùng là đem chu tức chi đạo cho xem hết xoay người bắt đầu nhìn huyền vũ trụ bên trên nội dung huyền vũ đại biểu phương bắc thất tốc đấu châu nữ hư nguy thất bích cùng chu tức khởi tử hoàn sinh khác biệt huyền vũ biểu tượng chính là trường sinh bất tử nó mặc dù xếp tại bốn thần thú cuối cùng lại là tự nhiên tuổi thọ dài nhất một vị chơi đến một lấy thanh đến một lấy thả người đến một lấy sinh thần đến một lấy linh ngũ hành tương sinh bốn mùa luân chuyện trở lại bản quý nhất cái này một chỉ chính là huyền vũ huyền vũ tuổi thọ chi kéo dài ở chỗ sinh sôi không ngừng b ê ngoài n làm ai r ù a có kiên cố phòng ngự bên trong làm ề m dẻo thân thể tùy thời có thể lấy c o lên đến tránh né thiên thai huyền vũ chi đạo học tập chính là như thế nào nghỉ ngơi lấy lại sức dạng này có thể để tuổi thọ càng dài đồng thời cũng có thể chữa trị thể nội ám tật đám võ giả cả ngày chém chém giết giết cho dù là mỗi lần đều có thể đánh bại đối thủ thời gian dài thể nội cũng sẽ tích lũy rất nhiều ám tật nếu không thể tiêu trừ sớm muộn cũng có một ngày ám tật bộc phát nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì một mệnh ô hô công tôn chấn văn thân thể như vậy là thủ một mực ở vào suy bại trong quá trình chính là dựa vào huyền vũ chi đạo mới khiến cho mình sống lâu như vậy ân cái này phải hào hào học một ít về sau bị thương liền ngủ một giấc ngay cả chữa thương đan đều b ấ t đi đỗ phong chính là như thế lợi ích thực tế thấy được huyền vũ chi đạo đầu tiền nghĩ đến chính là có thể tiết kiệm tiền thế là nhìn chằm chằm huyền vũ trụ bên trên nội dung xem xét cẩn thận cái này xem xét lại là mấy cái canh giờ một mực nhìn thấy cuối cùng xuất hiện công tôn c h ấ n văn bốn cái chữ to màu vàng mới biết được đã kết thúc tạ tiên sinh quà tạo trước mắt bốn cái cây của toàn bộ biến mất đỗ phong con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng tại mình đối diện công tôn trấn văn lão già này xuyên rách tung tóe lôi thôi l i ế t h i ế t nhưng xác thực có bản lĩnh thật sự nhất định phải tôn s ư n g một tiếng tiên sinh không cần cảm ơn cuối năm vi võ cho ta cầm cái thứ tự trở về là được công tôn trấn văn yêu cầu rất đơn giản cái gì dập đầu bái sư các loại dườm ra quá trình hết thệ không muốn càng sẽ không thu lấy học viên lễ vật nếu là đỗ phong thật sự có tâm liền cho trận pháp ban tại cuối năm tỷ võ bên trong cầm cái thứ tự trở về cũng coi như cho hắn lao nhân ra đem mặt mũi kiếm về tới hô hô đỗ phong đang muốn đáp lời. lại nhìn thấy công tôn c h ấ n văn lại ngủ thiết đi lao nhân ra này đứng đấy cũng có thể ngủ cũng thật sự là phục hắn luôn rồi nếu không phải vì chờ đỗ phong xuất trận phan mây kiệt lại đi ra ngoài hắn đã sớm muốn ngủ chỉ có ngủ thiết đi mới là cuộc sống hạnh phúc nhất thời khắc đỗ phong biết công tôn c h ấ n văn là cái quái lao đầu nhi cho nên cũng không có quái dày hắn chỉ là cùng học viên khác nhóm hỏi thăm một chút thất huyền vũ phụ tương quan công việc sau đó liền vội vã rời đi trận pháp ban đi hướng nguyên khí tháp thất huyền vũ phụ sở dĩ như thế lớn danh khí sở dĩ có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy học viên ưu tú cùng nguyên khí tháp có phần không giá quan hệ Tòa này, nguyên khí thắp cùng chia 9 tầng. tầng thứ nhất có chín mươi chín cái tu luyện thất tầng thứ hai có tám mươi tám cái tầng thứ ba bảy mươi bảy cái cứ thế mà suy ra tầng thứ chín là mười một cái tu luyện thất nghe vào rất nhiều thực tế còn xa mới đủ dùng bởi vì thất h u y ề n vũ phủ có mấy vạn học viên mỗi một cái tu luyện thất đều có hàng trăm người tại cạnh tranh mọi người tại sao muốn liều mạng hướng trong phòng tu luyện trên nguyên nhân rất đơn giản nơi này nguyên khí có thể làm cho võ giả tu hành tốc độ tăng tốc tầng thứ nhất có gấp đôi tăng tốc hiệu quả tầng thứ hai là gấp hai cứ thế mà suy ra tầng thứ chín là liền bị tăng tốc hiệu quả nói cách khác nếu như n g ư ơ i tại nguyên khí tháp tầng thứ nhất tu luyện một năm chẳng khác nào người khác ở bên ngoài tu luyện hai năm trong thời gian ngắn khả năng nhìn không ra khác nhau thế nhưng là mười năm hai mươi năm xuống dưới song phương tu vi khẳng định sẽ kéo dài trên l ệ n h rất lớn càng không muốn sách đi lên tầng thứ hai tầng thứ ba thậm chí tám tầng chín tầng loại kêu biến thái địa phương tùy tiện luyện một năm chẳng khác nào người khác tám chín năm cố gắng nghe nói ở tầng chót vót ở giữa còn có một cái biến thái nhất tu luyện thất ở trong đó tu hành một năm tương đương với người khác khổ luyện hai mươi năm trước mắt vị trí kia bị m ộ nguyên i khí tháp như cũ thế n được i hơn n g hoan nghênh tốc địa phương tấn đạo lý nói hẳn là có rất nhiều người trở lấy đi vào hẳn là sẽ thay đổi làm sao trước cửa vắng ngắt một cái xếp hàng người đều không có a ẩm ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm liền nghe đến trong tháp chuyển đến một tiếng văng trầm sau đó một thân ảnh bay ngược mà ra tiếp lấy hung hăng ném xuống đất miệng bên trong phun ra một mảnh huyết vụ khẳng định là thụ thương không nhẹ huynh đài ngươi không có chuyện gì chứ người này ngã xuống địa phương cách đỗ phong không xa liền thuận tay lỡ hắn vị huynh đài này mặc vào một thân màu vàng nhạt quần áo bây giờ trước ngực tất cả đều nhuộm thành màu đỏ người có một cái phiến không có bị nhuộm là một cái màu đen trưởng ớn thật ác độc trừng pháp đỗ phong liếc mắt một cái liền nhìn ra nay trường ẩn chứa kịch độc độc tính theo trường lực đầu nhập lồng ngực một hồi liền có thể đến trái tim không phải nói thất huyền vũ phủ bên trong không thể giết người sao tại sao có thể có dưới người như thế ngon a thủ đừng nói chuyện trước tiên đem cái này ăn bị đánh bay ra người kia há một muốn nói điều gì đỗ phong nhân cơ hội này xuất ra một viên giải độc đan trực tiếp cho hắn nhét đi vào hiện tại không tranh thủ thời gian bảo vệ tâm mạch chờ độc phát công tâm coi như không tốt trị coi như tại trước hỏi thể chất cũng sẽ không lớn bằng lúc trước con đường tu hành trên cơ bản liền phế bỏ bằng hữu người mới tới vị này bị đánh huynh đài cũng thật sự là có ý tứ điều tức một trận có thể nói chuyện về sau mở miệng câu đầu tiên không phải tạ ơn đỗ phong mà là hỏi hắn có phải hay không mới tới đúng vậy a ngươi làm sao thấy được ta là người mới đỗ phong thật là có chút hiếu kỳ nghĩ thầm thất huyền vũ phủ nhiều như vậy học viên lẫn nhau ở giữa không biết rất bình thường hắn làm sao biết ta là mới tới hai người một trò chuyện hắn mới hiểu được tới làm nửa ngày nguyên khí trong tháp tranh đấu người khác là không cho phép đúng tay vị này bị đánh minh đài tên là d i ê n g n h ĩ t thiện so đỗ phong sớm đến thất huyền vũ phủ một năm hôm nay cảm giác được trạng thái của mình thực lực không tệ cũng đủ rồi thế là nghĩ đến nguyên khí trong tháp tranh thủ một cái tu luyện thất sử dụng kết quả mới đi vào một lát liền bị người ta cho đánh bay ra ngoài chẳng những đánh bay còn chúng kịp độc nếu không phải đỗ phong xuất thủ cứu rút hắn con đường tu luyện chỉ sợ cũng này gây mất thấu chương xong chương sáu trăm bảy mươi sáu người khiêu chiến đỗ phong ác như vậy vì một cái tu luyện thất cần thiết hay không thẳng thắn giảng thật đúng là về phần mặc dù nguyên khí thắp một tầng tu luyện thất chỉ có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện nhưng vẫn như cũ rất quý hiếm c ổ n g sở d ĩ không ai xếp hàng là bởi vì mọi người đều biết xếp hàng cũng vô dụng cái này lại không phải xếp hàng mua đồ chỉ cần xếp lên trên bỏ tiền liền có thể mua nguyên khí trong tháp tu luyện thất phải dựa vào thực lực của mình đi đoạt nếu như thực lực không đủ coi như lại sắp xếp một trăm n ă m cũng không có sử dụng cơ hội diêu nghĩa thiện cũng là bởi vì vừa mới đột phá đến đoạt thiên cảnh cảm thấy mình có tư cách đi tranh đoạt một gian tu luyện thất kết quả bị một hư h ả i cảnh học viên một trưởng cho đánh bay ra hư h ả i cảnh chín tầng học viên đem đoạt thiên cảnh diêu nghĩa thiện một trưởng đánh bay còn kém chút mà đánh chết đỗ phong nghe về sau những mày cái này thất huyền vũ phủ quả nhiên tàng long n g o ạ hồ a nói như vậy trước mắt chiếm cứ lấy nguyên khí trong tháp tu luyện thất học viên cơ bản chẳng khác gì là thất huyền vũ phủ trước bốn trăm chín mươi năm mạnh cũng không phải là như thế nguyên khí tháp hết thể liền 495 c á i tu luyện thất nếu quả như thật dựa theo thực lực đến c ấ t đoạn s ắ c thực hẳn là trước 495 m c n ạ n h ở bên trong nhưng sự thật cũng không phải là như thế bởi vì vũ phủ đối với nguyên khí tháp sử dụng còn có nhất định phân chia thứ nhất thứ hai ba tầng về sơ cấp bộ sử dụng giống đô phong diêu nghĩa thiện những ngày tới không bao dài thời gian tu vi cũng còn không tính cao không quan tâm dày vào nhiều hung ác cũng vẫn chỉ là sơ cấp bộ học viên đem diêu nghĩa thiện một trường đánh bay ra tới vị kia chính là sơ cấp bộ mục chữ ban học viên vừa rồi một trường kia là từ vũ kinh các học được một loại trên kỹ gọi là khô đảng trường bên trong k h ô đ ằ n g trường người sẽ không lập tức chết mà là giống mùa thu lao đ ằ n g đồng dạng chậm dại khô héo một chiêu này thật phi thường tổn hại bởi vì thất huyền vũ phụ bên trong quy định không cho phép đem người đánh chết nhưng là không có quy định không cho phép đem người đả thương bị đánh tổn thương về sau trở về một hai tháng không có dưỡng tốt mình độc phát thân vong thất huyền vũ phụ là sẽ không quản diêu nghĩa thiện sở dĩ đánh không lại một chữ ban người học viên kia ngoại trừ bản thân tư chất nguyên nhân bên ngoài có rất lớn một bộ phận nhân tố chính là chiến tích không được hắn sẽ chưa kỹ đều là mình trước kia học hoặc là tại giảng bài thời điểm miễn phí học k hư ô n dùng đến kinh những chiến Phong huyền kinh bên trong chiến n g giá điểm đổi đắt đỏ Đỗ cái kia biết lợi hại, tích thất các cả các phủ h luy lấy vũ vũ vũ ký. n cũng g là k hại ô n nghĩ như g h tới lợi sẽ vậy Phải biết hư hải biết cảnh võ giả có thể luyện võ kỹ hắn lúc trước thân là đan hoàng c h i tử cũng học được không ít tự nhận là tại đồng bậc bên trong không có người nào có thể so sánh được mình năm đó mình thật là hết ngồi đại giếng không biết thiên hạ chi lớn còn có thất huyền vũ phủ loại địa phương này hư hại cảnh võ giả dựa vào k h â đăng trường vờ ơ y mà có thể đem đoạt thiên cảnh võ giả đánh chết đi sống lại hắn tại phòng số mấy đỗ phong quyết định muốn đi chiếu c ấ người kia mọi người đồng d ạ n g là hư h ả i cảnh võ giả còn không tin sẽ đánh bất quá hắn đ ừ n g đ i n g ư ơ i mới hư h ả i cảnh bậy tầng tu vi đi cũng là chịu chết diêu nghĩa thiện nhìn thấy đỗ phong mới là hư h ả i cảnh bậy tầng tu vi cảm thấy hắn thuần túy là đi chịu chết liền xem như thiên tài trong thiên tài cũng phải là hư h ả i cảnh chín tầng đ ỉ n h phong mới dám đi liều mạng hư h ả i cảnh bậy tầng đi số mười ba gian phòng kiêu h chiến hạ tràng không thể so với mình tốt cái này ngươi không cần lo lắng từ lần trước thôn phệ lửa d a o về sau đỗ phong tu vi đã tăng lên tới hư hại cảnh chín tầng chỉ bất quá hắn tận lực che giấu hai tầng người bình thường nhìn không ra đương nhiên loại này giàu giếm là chạy không khỏi công tôn c h ấ n văn con mắt chỉ là hắn cũng không có vạch trần thôi n g ư ơ i thật muốn đi ta cùng ngươi lại đi một lần diêu nghĩa thiện nhìn thấy đỗ phong tự tin như vậy cũng nhận cổ vũ nghĩ thầm mình mặc dù không thể lại ra tay chí ít có thể hỗ trợ cứu người vạn nhất đỗ phong cũng bị đánh bay hắn có thể phụ trách tiếp được nguyên khí tháp tu luyện tất cũng không phải tùy thời đều có thể khiêu chiến cùng là một người trong vòng một tháng chỉ có thể tiếp nhận ba lần khiêu chiến mà lại cái này ba lần nhất định phải là khác biệt người khiêu chiến tỷ như nói diêu nghĩa thiện tháng này đã khiêu chiến qua số m ư ơ i ba lại không thể lại tiếp tục khiêu chiến hắn là cái thứ nhất người khiêu chiến đỗ phong là cái thứ hai nếu như lại đến một cái tháng này số mười ba khiêu chiến liền xem như đầy dạng này cũng là vì phong ngựa có người ác ý khiêu chiến cùng một cái trong phòng tu luyện người quay g i à y đối phương tu hành người tại sao lại tới còn hiểu không hiểu quy củ số mười ba trong phòng tu luyện mục n ă m trí nhìn thấy diêu nghĩa thiện lại trở về chân mày hơi nhữ lại hắn để ý không phải diêu nghĩa thiện lại tới khiêu chiến là hắn vừa bên trong mình khô đằng trưởng vì sao còn có thể lại đến không nên sẽ trong phòng nằm dưỡng thương chờ chết sao không không phải ta là vị này lão đệ muốn khiêu chiến ngươi nhìn thấy mục nam trí độc kia rắn ánh mắt diêu nghĩa thiện khó tránh khỏi sẽ khẩn trương hắn đã đột phá đến đoạn thiên cảnh tấn đạo lý nói nên tranh thủ đi t r u n g cấp bộ học tập đáng thương sơ cấp bộ hư h ả i cảnh học viên đều đánh cung lại thật sự là không mặt mũi xin đi t r u n g cấp bộ à, đoàn trường x i n cũng vô pháp thông qua tiểu tử mới tới cho ngươi một cái lời khuyên không muốn chết cách nguyên khí tháp xa một chút hiện tại người đều làm sao vậy cái gì a m i u a c ầ u cũng dám đến nguyên khí tháp tới nguyên khí tháp là thánh địa tu hành cũng là lực lượng biểu tượng không dám nói là thất huyền vũ phủ trước bốn trăm chín mươi lăm mạnh nhưng là dám nói ở chỗ này bên trong người tu hành là vũ phủ nhất có tiềm chất học viên sơ cấp bộ có thể sử dụng thứ nhất đến ba tầng trung hai trăm sáu mươi bốn cái gian phòng nói cách khác nơi này hội tụ là sơ cấp bộ hai vị trí đầu trăm bốn mươi sáu mạnh trung cấp bộ có thể sử dụng chính là nguyên khí tháp thứ b ố đến sáu tầng trung một trăm sáu mươi năm cái tu luyện thất nói cách khác trung cấp bộ trước một trăm sáu mươi năm mạnh cũng hội tụ ở chỗ này còn cao cấp bộ có thể sử dụng bảy đến chín tầng chỉ có sáu mươi sáu cái gian phòng có thể lưu lại tự nhiên đều là đỉnh cấp cao thủ thất huyền vũ phụ loại này phân phối phương thức nhìn qua rất t à n khốc kỳ thật cũng rất hợp lý sơ cấp bộ học viên nhập môn thời gian ngắn tuổi tác cũng nhỏ cho thêm bọn hắn phân phối một chút tu luyện thất cũng coi như nhiều một ít bồi dưỡng cơ hội mặc dù những người mới thực lực bây giờ không bằng chúng c a o cấp bộ sư h u n h sư tỷ cũng không đại biểu về sau sẽ không vượt qua bọn hắn đỗ phong không cùng hắn nói nhảm chỉ là đem khí thế trên người bông ra hư h ả i cảnh chín tầng tu vi t r i ể n lộ không bỏ sót mặc dù không có đột phá đến đoạt thiên cảnh lại rõ ràng cảm giác được so bên người diêu nghĩa thiện mạnh hơn ha ha có chút ý tứ a ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi lấy hư h ả i cảnh chín tầng tu vi có thể có mạnh như vậy khí thế xác thực đáng giá mục nam trí coi trọng thất huyền vũ phủ là thiên tài hội tụ địa các thiên tài đều có cái thói hư tật xấu chính là tâm cao khí n ạ o nếu như ngươi cũng là thiên tài k i a hai ta còn có trò chuyện nếu như đối phương chỉ là người bình thường căn bản là không thèm để ý bây giờ thấy được đỗ phong thực lực coi như không tệ mục năm c h í mới nguyện ý cùng hắn động chương song. Chương 677, liều t k í c h k hai ô đằng trường. h người đều trong nháy mắt hoàn thành chiến thú hợp thể mục năm c h í vừa lên đến chính là mạnh nhất chiến kỹ khô đằng trường không chút nào cho đối phương lựa cơ hội một trường đánh ra trong hư không đột nhiên xuất hiện thật nhiều xanh lục dây leo người biết nhìn hàng có thể nhìn ra kia là đ ư c đ ẳ n g hàng ngàn hàng vạn d ễ dây leo phong tỏa không gian t r u n g quanh hướng về đỗ phong gào thét mà tới địa hỏa phân thiên đỗ phong cũng không khách khí với hắn trực tiếp dùng ra địa ngục hỏa dòng thiên phú chiến kỹ một sợ lửa đây là người người đều h i ể u đạo lý hắn muốn t r ư ớ c từ công pháp thuộc tính bên trên chiếm cứu thế mặt đất bắt đầu biến đỏ liền ngay cả không khí cũng bắt đầu trở nên nóng rực hai người vừa khai chiến liền đến hung ác diễu nghĩa bản tốt nhất đến trả n g h ĩ ở bên cạnh quán chiến kết quả không có thể được ổn bị khí lưu cho lưu đ ỉ ngay h l tơ c r từng có qua không ít đối thủ trước phải dùng họa thuộc tính chiến kỹ khắc chế khô đáng trường nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại liền thấy những cái tia độc đằng nhận địa họa thiêu đốt về sau vậy mà bắt đầu toát ra lục sắt sương mù những ngày sương mù tất cả đều có kịp độc bị ngọn lửa làm nóng về sau trở nên càng lúc càng nồng nặc phổ thông một thuộc tính chiến kỹ là sợ lửa nhưng khô đẳng trường không giống gặp được hỏa chi sau khói độc sẽ khuếch tán để cho địch nhân lâm vào vạn kiếp bất phục ở trong không được d i ê u nghĩa thiện dọa đến che cái mũi liên tiếp lui về phía sau hắn cũng coi là địa h ỏ a có thể phá mất độc đẳng không nghĩ tới còn có đ ẳ n g sau một chiêu này đỗ lao đệ thân h á n g khói độc bên trong không biết sẽ có hay không có sự tỉnh hắn hưu tâm tiến lên nhìn xem thế nhưng là khói độc quá nồng quá mạnh đã bắt đầu ăn mòn hắn quần áo đành phải tiếp tục lui lại lẫn mất càng x Thiên hòa phát thế. hòa Phong Đỗ chiêu ũ n g k ô n nghĩ g t ớ đối i phương h còn có c một chiêu này, khói độc xác thứ ự dự c rất ngoài liệu, nếu liệu, hai chiến kỹ nối liền vẫn là đến từ địa ngục hỏa r ồ n g thiên hòa p h á t thế từng khỏa vẫn thạch khổng lồ từ bên trên hướng phía dưới rơi đập nhiệt độ mặc dù không cao lắm nhưng là tình thế rất mạnh nếu như bị đập t r ú n g nhẹ thì đầu rơi máu chảy nặng thì thịt nát xương tan khô đảm trường mục năm trí vẫn là một chiêu kia thật sự là không sợ ngàn chiêu sẽ liền sợ một chiêu quen đồng thời phóng xuất ra càng nhiều khói độc chẳng những có thể ăn mòn quần áo khiến người trúng độc còn có thể đưa đến che chắn tầm mắt tác dụng người này vờ ơ y mà không sợ được khói nhìn thấy đô phong y nguyên rất nhẹ nhàng dán vẻ mục nam trí cũng là hơi xứng sở đã khói độc không dùng được vậy thì phải dùng những phương pháp khác khô đẳng trường lại là một cái khô đẳng trường đánh ra lần này độc đ ằ n g hợp thành từng cái ma c h ả o hướng về đỗ phong ba tới t mỗi một cái ma c h ả o đều không kém gì đ o ạ t thiên cảnh sơ k ỳ võ giả một kích nhiều như vậy chỉ ma c h ả o đánh tới nhìn hắn m u ố n thế nào ứng đối nhìn thấy ma c h ả o đột kích đỗ phong lui lại hai bước rút ra lửa lòng kiếm hai tay cầm kiếm dơ lên cao cao sau đó đ ô n g nhiên hướng phía dưới một bủ hỏa long chém theo thân kiếm rơi xuống một đầu sống rồng từ mũi kiếm c h u i ra sôi trào gầm thét hướng về k i a m ộ t đống ma trào vào tới phanh phanh phanh nguyên khí tháp hành lang bên trong chuyển đến liên hoàn bạo phá thanh âm trong phòng tu luyện các học viên mắt biết thai ngơ tiếp tục lấy mình tu luyện ngược lại là người bên ngoài nghe được tiếng nổ về sau nhau nhau bù lại nguyên khí tháp bên này thường xuyên có đánh nhau bọn hắn là biết đến nhưng rất ít làm ra động tĩnh lớn như vậy tới không bằng riêng nghĩa thiện tới khiêu chiến mục nam trí một trưởng liền bị đánh bay từ khiêu chiến đến lạc bại cũng chính là mấy hơi thở công phu căn bản là không có người chú ý tới nhưng mục nam trí cùng đỗ phong trận tranh đấu này từ vừa mới bắt đầu động tĩnh liền rất lớn song phương qua mấy chiêu vẫn không có phân ra thắng bại liên hoàn tiếng nổ rốt cục đưa tới bên ngoài học viên chú ý chuyện gì xảy ra ai cùng ai đánh nhau ta cũng không biết ta ta qua xem một chút đi Ta biết, i g ố người n h chí, có n g ư khiêu ý mà rời đi thất huyền Vũ Phủ. Người này tâm oan thủ lạc cũng coi như có chút danh khí các người nói không phải là riêng ưu nghĩa thiện đi hắn vừa đột phá đến đoạn thiên cảnh cho là mình không tầm thưởng vừa bị mục sư huynh cho đánh ra có tìm hiểu tình huống người thấy được diêu nghĩa thiện bị đánh bay c h ẳ n g cảnh căn bản là không có coi ra gì tháng trước khiêu chiến mục nam chí ba người kia lúc này ngay tại trên giường bệnh hối h ợ ở đâu cái này diêu nghĩa thiện cũng thật sự là không biết trời cao đất rộng đ o á n chừng cũng phải sẽ đi nằm một hồi vậy bây giờ là ai đang cùng mục nam chí đánh đã diêu nghĩa thiện bị đánh bay vì sao nguyên khí thắp một tầng bên trong tiếng nổ liên miên bất tuyệt chẳng lẽ trong vòng một ngày lại có hai người giống mục nam chí khởi s ư ớ n g khiêu chiến bọn hắn thật đúng là đoàn đúng giờ phút này đỗ phong cùng mục nam chí lớn chính não nhật từ đại nhật chi hỏa tạo thành hòa long hiển nhiên không phải địa hỏa một khi tiếp xúc liền đem độc đằng tạo thành ma c h ả o đốt đôm đ ố t lọt hưởng một lát sau mấy cái ma c h ả o liền bị tiêu hủy nếu không phải là bởi vì độc đằng số lượng khổng lồ mục nam trí chỉ sợ đã không chống nổi t â y khô gặp mùa xuân mắt nhìn thấy mục nam trí bị bức phải từng bước lui lại s ắ p không chịu nổi đột nhiên dùng mới chiến kỹ một chiêu này chính là khô đằng trưởng trung cực tất sắc kỹ t h i triển độ khó cực lớn đối t ự thân sẽ có nhất định tổn thương chỉ thấy hắn cắn chót lưỡi nổ một ngụm tinh huyết tại độc đằng phía trên tiếp lấy liên tục đánh ra mấy trường đã bị hỏa long t i ê u khô héo độc đằng đột nhiên đều sống lại như là dây gai giảng đến cùng một chỗ. t ạ khô không nghĩ tới hôm nay gặp được đỗ phong mạnh mẽ như vậy đối thủ cũng là có chút tính sai a bất quá không quan hệ sau một kích liền sẽ không có đỗ phong người này coi như đánh chết người sẽ bị vũ phụ trừng phạt mục năm chí cũng ở đây không tiếc Tấu chương đ khô á không như trong tưởng tượng bạc hưởng mà là mười phần nu hỏa cảm giác tựa như là ai vợ con hải nhi tiến vào đông đống bên trong không sai đỗ phong dùng chính là miến trưởng một t r ư ở n g này nhìn như nu hỏa thì thực có cơ khí xâm nhập đối phương toàn thân phá hư mỗi đầu mạch máu cùng kinh mạch cây khô gặp mùa xuân triệu ra tới rắn độc là lợi hại nhưng thì tính sao đỗ phong cũng sẽ không nốc đến cùng rắn độc đi đánh thừa dịp hỏa lòng cùng rắn độc dây dưa thời khắc hắn thi triển ngư long thân p h á p thẳng đến mục năm trí quả nhiên một chiêu có hiệu quả chủ nhân nếu bị đánh bay nổi lơ lửng rắn độc lập tức tán loạn màu xanh là cây đậm độc dịch bắn tung tóe khắp nơi đều là doa đến các học viên nhao nhao né tránh tất sát kỹ sở dĩ xưng là tất sát kỹ ngoại trừ có thể cho đối phương mang đến to lớn tổn thương bên ngoài bản thân mình cũng muốn ôn quyết tâm quyết tử mục năm trí một chiêu này dùng hiển nhiên không đủ thuần kết quả bị đánh miệng phun máu tươi bay ngược ra nguyên khí tháp so trước đó diêu nghĩa thiện còn muốn thảm đỗ phong sở dĩ muốn đem hắn đánh tới thổ huyết chính là vì để mục nam trí cũng thể nghiệm một chút vừa rồi diêu nghĩa thiện tư vị chỉ bất quá chiêu này miền trưởng quả thực hung á c một chút đánh hắn tất cả mạch máu đều vỡ tan cái này miệng máu phun cũng không là bình thường nhiều đơn giản liền không dừng được nhanh cứu người một chữ ban người xem xét mục nam trí bị đánh bay mau tới trước cứu người cho hắn cho ăn thuốc chữa thương trước tiên đem máu cho ngừng lại nếu không như thế chạy đi xuống một lát sau liền có thể lựu chết đỗ phong cũng là nhìn đúng bọn hắn một chữ ban có người ở chung quanh cho nên mới dám xuống tay ác như vậy bởi vì trong thất h u y ề n vũ phủ tại chỗ đánh chết người là phải bị trừng phạt vũ phủ quy củ chính là kỳ quái như thế có thể đem người đánh tới sinh mệnh khô héo chậm dãi chết có thể đem người phế đi để hắn không gượng dậy nổi kỳ thật những thủ đoạn này so đánh chết còn muốn hung á c thế nhưng là cũng không tính vi quy nói một chút đi chính là muốn cân nhắc học viên đối với chiến k ỹ lực không chế làm được đã có thể đánh phế lại đánh không chết mới là thất h u y ề n vũ phủ muốn hiệu quả đánh cho tàn phế về sau cùng lắm thì liền đưa trở về để gia tộc dùng tiền trị liệu có thể chị hết coi như hắ chị không hết mình dẫn muốn báo thủ tự mình đi báo thuốc là nghị đến thất huyền vũ phủ gây sự đây chính là có đến mà không có về đỗ phong xem như ngươi lợi hại mục n ă m trí cũng đó là cái m á y nhân ăn vào chữa thương đan về sau chậm dại đứng dậy con mắt nhìn trừng trừng lấy đỗ phong còn g xuống một câu xoay người rời đi kinh mạch của hắn cũng bị thương còn cần thường xuyên một đoạn thời gian rất dài điều dưỡng mới được nhất định để gia tộc người đưa tốt hơn thuốc chữa thương tiến đến thôi đi hiện tại biết hung h c chậm diễu nghĩa thiện xem như thở dài một ngụm trước đó hắn bị mục nam trí đánh thổ hết hơi kém phế đi bây giờ đỗ phong thay hắn báo thù còn cho hắn giải độc mình lại có thể tiếp tục đắc ý nguyên lai、like、ngươi chính là cái kia mới tới à. diêu nghĩa thiện trước đó nghe nói qua gió chữ ban bởi vì một cái mới tới học viên đi trận pháp ban n á o sự kết quả bị một cái nữ hải tử đánh lúc ấy vẫn là bọn hắn chữ thổ ban gấu hơn mình ra mặt hỗ trợ nếu không thai đại thiên có thể đem mình cho hốt chết làm chữ thổ ban một viên diêu nghĩa thiện còn cảm thấy rất kiêu ngạo kết quả hôm nay hắn bị một chữ ban người đánh lại là trận pháp ban người xuất thủ mà lại vừa vặn chính là vị tia quấy lên phong vân người mới đỗ phong chúng ta hôm nào cho chuyện tiếp ta đi vào trước nó、ngó. đỗ phong cũng muốn giải càng có nhiều quan thất huyền vũ phụ sự t ì n h bất quá hắn vừa đoạt lấy số mười ba tu luyện thất không thể lãng phí a một cái tu luyện thất liền xem như khiêu chiến thành công cũng nhiều nhất chỉ có thể ngốc một tháng sau một tháng cho dù là không người đến khiêu chiến cũng phải đưa ra địa phương tới lui khiêu chiến cái khác trong phòng tu luyện người thất huyền vũ phụ sở dĩ làm như vậy chính là vì phòng ngừa có người chiếm đóng một cái phòng không ra cũng là vì để các học viên cạnh tranh càng thêm kịch liệt tăng cường năng lực thực chiến mục năm trí tại nguyên khí thắp một tầng ở một nhiều năm khiêu chiến hơn mười lần đều không có thua qua không nghĩ tới hôm nay sẽ đưa tại một người mới trong tay chật chật, chật. vừa tiến vào số mười ba tu luyện thất đỗ phong lập tức cảm giác đến nồng đậm tiên h địa nguyên lực đập vào mặt c h ắ c không được nói có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện a nơi đây nguyên khí không riêng gì nồng đậm mà lại đặc biệt tinh khiết so ăn cái gì đan dược đều mạnh a ở bên trong ngây n g ố c một tháng tối thiểu tương đương mấy chục bình đổ nguyên lực đan dược a đan dược ăn nhiều sẽ có tác dụng phụ cho nên không thể liên tục ăn nơi này nguyên khí phi thường tinh khiết không chứa bất kỳ tạp chất gì có thể thỏa thích hấp thu tới đi để chúng ta thỏa thích hấp thu đi đỗ phong lời này nói là cho đỗ đồ long nghe được chỉ dựa vào mình hấp thu tốc độ còn chưa đủ nhanh kết hợp chiến cùng một chỗ hấp thu kêu mới kêu lên nghiện. l i ê n thấy chung quanh thiên địa nguyên địa nhanh chóng tiến vào đỗ phong thể nội bởi vì tốc độ quá nhanh tạo thành nguyên lực vòng xoáy a làm sao cảm giác thiên địa nguyên lực biến thiếu đi tại đỗ đồ long hiệp trở dưới đỗ phong hút thực sự quá mạnh kết quả sát vách số mười hai cùng số mười bốn tu luyện thất gặp nạn bọn hắn gian phòng nguyên lực cung ứng biến yếu tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng liền trở nên kém thật sự là người so với người làm người ta tức c h ế t à, đỗ phong một bên hấp thu nồng đậm thiên địa nguyên lực một bên đang suy nghĩ ban đầu ở đông châu đại lục thời điểm đám võ giả vì cướp đoạt một chút tài nguyên mệnh gần chết có bao nhiêu người vì thế bỏ ra cái liền ngay cả quy nguyên cảnh thậm chí tông sư cảnh v õ giả cả đám đều lấy tiền bối tự cho mình là động một chút thì là trăm tám mươi tuổi lao già hầm hẹm thế nhưng là tại cái này thất huyền vũ p h ủ bên trong tuổi quá trẻ các học viên thấp nhất cũng là hư hại cảnh tu vi đại bộ phận đều đạt đến đoạt thiên cảnh trung cấp bộ bên kia đoạt thiên cảnh năm tầng trở lên tu vi học viên chiếm hơn phân nửa còn cao cấp bộ thì càng không cần phải nói từng cái tất cả đều là biến thái ở trong khoảng thời gian một tháng này ngược lại là không có người nào tới khiêu chiến đỗ phong một là bởi vì hắn vừa đánh bại danh khí không nhỏ mục nam trí mới tới người khiêu chiến đều không muốn chọc hắn mặt khác chính là số mười hai cùng số mười bốn tu luyện thất nguyên lực cung ứng biến yếu số mười một cùng số mười lăm cũng ít nhiều nhận lấy một chút ảnh hưởng mọi người nghĩ đương nhiên cho rằng phụ cận số mười ba tình huống cũng không khá hơn chút nào cho nên thực lực tương đối mạnh học viên liền bắt đầu khiêu chiến cái khác tu luyện thất người vì tranh đoạt một chỗ tốt lại đã dẫn phát một vòng mới đánh nhau cuối cùng thực lực yếu nhược mấy người bị đẩy ra số mười ba bên cạnh tu luyện thất bọn hắn cũng không biết đây hết thể kẻ đầu tiên chính là mới tới cái kia gọi đô phong tiểu tử đỗ phong từ số một ư ơ i ba trong phòng tu lượn ra cũng không tiếp tục khiêu chiến những người khác lúc này tu vi của hắn đã đạt đến hư h ả i cảnh chín tầng định phong cách đoạt thiên cảnh cũng không xa muốn đột phá đến đoạt thiên cảnh ngoại trừ chân nguyên số lượng dự trữ bên ngoài còn phải có công pháp tương ứng mới được tỷ như mục năm trí khô đ n g trưởng là thuộc về là hư h ả i cảnh chín tầng định phong cùng đoạt thiên cảnh thông dụng công pháp ngoại trừ có thể tác chiến bên ngoài cũng có lợi cho tu vi tăng lên đỗ phong hiện tại ra chính là vì đi vũ kinh các tuyển một bản ngưỡng mộ trong lòng công pháp còn có một chuyện khác chính là dùng tên của mình chán tiếp một mình vào đây hắn cẩn thận nghĩ nghĩ cái thứ nhất vẫn là tiếp đố ngọc nhi tương đối đáng tin cậy một là bởi vì ngọc nhi tu vi tiến bộ tương đối nhanh mặt khác nàng tính cách nội liễm làm người địa thấp không quá dễ dàng gây chuyện giống mộ dung mạng toa biểu tỷ như thế nữ tử thật sự là rất dễ dàng trêu chọc đến nam nhân vẫn là để nàng ở bên ngoài nhiều rèn luyện một đoạn thời gian chờ tu vi không sai biệt lắm tiếp cận đột phá hư hại cảnh thời điểm lại để cho viên n g h ị đến biện pháp làm vào đi cái gì rẻ nhất một bản chiến ký ngọc g i n đều muốn ba trăm điểm tích lũy đỗ phong hào hứng vội vàng đi tới vũ kinh các muốn tuyển một bản thuộc về mình chiến kỹ kết quả về sau hỏi một chút Vật. Như tốt chiến ngọc giản. chỉ cần bị vũ kinh các phán định vì có giá trị liền có thể đổi lấy đến nhất định điểm tích lũy đỗ phong đánh giá một chút ngoại trừ không cách nào quên ra thiên phú chiến kỹ bên ngoài mình sẽ chiến kỹ làm không ít nhưng cùng vũ kinh các chiến kỹ so ra đáng tiền cũng không nhiều coi như muốn q u ê n cũng không cần là hiện tại có thể đợi đến cần dùng gấp điểm tích lũy thời điểm lại đến hối mái về phần quyên tặng đan dược sáo lộ này đỗ phong căn bản cũng không cân nhắc mặc dù hắn là luyện đan sư nhưng đám võ giả ai không thiếu đan dược ga cùng quyên tặng còn không bằng phóng tới mình thượng phẩm cu j i đi bán đi đổi thành tiền chí ít có thể đem lợi ích mở rộng một chút càng nghĩ tựa hồ chỉ còn lại làm nhiệm vụ một con đường này vũ kinh các bên trong liền có thể trực tiếp lĩnh nhiệm vụ ngược lại là đỗ phong kết quả nhiệm vụ b à i nhìn nhìn nội dung phía trên cái gì giết chết một quỷ đế mới cho một trăm điểm tích lũy bắt sống trở về cũng mới ba trăm điểm tích lũy quyết tiền quyên thuốc là đủ h ắ c nhưng đỗ phong không mắc mưu nhưng nhiệm vụ này cũng quá hung hắc đi quỷ đế vậy nhưng tương đương với nhân loại đoạt thiên cảnh tồn tại bắt sống trở về mới ba trăm điểm tích lũy nói cách khác mình đem thật vất vả bồi dưỡng lên quỷ buộc giao ra mới có thể đổi được ba trăm điểm tích lũy quỷ buộc thế nhưng là hãn phụ tá đắc lực bồi dưỡng không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết đánh chết cũng không bỏ được đổi a quỷ đế mặc dù cùng cấp bảy yêu thú ở vào cùng một cái giai tầng thế nhưng là bắt hắn cùng bắt yêu thú hoàn toàn là hai chuyện khác nhau quỷ đế trí tuệ phi thường cao muốn tìm được bản thân sẽ rất khó mà lại hắn có một ít quỷ vật thủ đoạn đặc thù đánh không lại thời điểm sẽ hóa thành một sợi khói đào tẩu có thể nói bắt giữ độ khó cực lớn n g ư ờ i đến cùng có tiếp hay không không tiếp tránh ra tuyên bố nhiệm vụ người quản lý nhìn đỗ phong một chút nghĩ thầm cho ngươi tiểu tử mới tới chút chuyện như thế liền ngạc nhiên thất huyền vũ phụ là cường giả cái nôi nhiệm vụ độ khó đương nhiên lớn những cái kia không làm được nhiệm vụ người sớm tối cũng phải bị đào、thải. đương nhiên tiếp hỏi trước một câu ta nếu là bắt nhiều làm sao bây giờ nhiệm vụ đã nói chính là bắt sống một quỷ đế có thể thu hoạch được ba trăm điểm tích lũy nhưng là không nói một lần nhiệm vụ có thể bắt mấy lần nếu như chỉ có thể bắt một lần thật đúng là không đáng đi ra ngoài một chuyến đỗ phong đã muốn đổi chiến ký, đương nhiên phải đổi muốn quý tốt, nhưng cái kêu tốt, chiến nhiên nhưng hàng tiện nghi rẻ tiền không ớn. phải cái ký, rẻ vừa ũ cũng kinh kiếm không nhiệm mới tiếp ngoài nhiều tháng lần, nên chuyến này kiếm càng nhiều càng tốt, nếu không cũng quá lãng phí. Đỗ Phong thể cho phí. các có quá một vụ v tốt, ra Đỗ rồi nhìn lướt qua giới mục biểu liền ngay cả k h u đảng trường đều giá trị bảy trăm điểm tích lũy nếu như mình học ba trăm điểm tích lũy c h i ế n kỹ đây chẳng phải là ngay cả người ta một nửa cũng không bằng kỳ thật hắn không biết mục năm c h í vì kia bảy trăm điểm tích lũy thế nhưng là góp nhặt nhiều năm có bản lĩnh ngươi liền n h i bắt ba mươi bên trong ta chiếu đơn thu hết nghe được đỗ phong ghét bỏ bắt một cái quá ít tuyên bố nhiệm vụ nhân viên quản lý ngược lại thái độ thay đổi tốt hơn người trẻ tuổi liền nên có trí khí như vậy rẻ nhất cấp thấp nhất đồ vật lưu cho những phế vật kia đi dùng nhất người có bản lĩnh liền muốn dùng quý nhất tốt nhất Tốt, một lời đã định ngài rõ ràng trú chú một chút đỗ phong cũng không đốc mặc dù nhân viên quản lý nói như vậy thế nhưng là nhiệm vụ bài bên trên không có viết rõ ràng vạn nhất đến lúc mình bắt về ba mươi còn đến hắn không thu làm sao bây giờ không cần viết nhiệm vụ này bài lý vừa vặn có thể thu ba mươi tên quý đế nhiều cũng chứa không nổi làm nửa ngày nhiệm vụ này bài chính là dùng để chở quý đế chính xác nói là dùng để thu thập quỷ khí nếu là giết chết quỷ đế đem nó phiêu tán quỷ khí thu vào mà tính một trăm điểm tích lũy nếu là đem nó bắt sống tiền đến thì tính ba trăm điểm tích lũy không cần trở về hồi đoái có thể tự động tích lũy điểm số chờ hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp có thể cầm nhiệm vụ bài lý điểm tích lũy đến vũ kinh các tiêu phí t ố t đỗ phong nghe xong thì càng tới động lực bắt sống ba mươi tên quỷ đế đó chính là chín n g h n điểm tích lũy nếu như hắn nhớ kỹ không sai vừa vẫn có một bản phá thiên chính thức là cái giá tiền này nguyện tròn và khuyết hoa nợ t ạ n nhân sinh khổ nhất là ly biệt tiếp nhiệm vụ về s o đỗ phong liền phải rời đi thất huyền vũ p h ủ không riêng gì rời đi không cách nào còn phải rời đi tinh n g u y ệ t thành rời đi thiên n g u y ệ t quốc bởi vì hắn đầu tiên cần bắt lấy một chỉ định quỷ đế công bằng tên kia quỷ đế ngay tại đông châu đại lục mà lại là đô phong trước kia chưa từng đi vị trí thất huyền vũ p h ủ làm thiên tài hội tụ chi địa đồng thời đối với chiến thần đại lục có bảo hộ trách nhiệm đặc biệt là đông châu đại lục loại địa phương này một quỷ đế xuất hiện liền có thể để phương viên vài trăm dặm bách tính gặp nạn thậm chí khả năng giết sạch một thành trì vũ kinh cấp tuyên bố nhiệm vụ mục đích kỳ thật chính là vì diệt đi cái này quỷ đế còn dân chúng một mảnh an bình đỉnh đi vụ vụ. Đi điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất mộ dung mạng toa vừa nghe nói đỗ phong muốn về đông châu đại lục chủ động yêu cầu cùng theo đi không được lần này ai cũng không thể mang đỗ phong quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của đảng phải biết mình trước mắt là có nhiệm vụ mang theo có thể miễn phí sử dụng thất huyền vũ phủ truyền thống trận nhưng mộ dung mạng toa hiện tại ngay cả cái học viên thân phận đều không có căn bản là không cách nào tiến vào thất huyền vũ p h ủ lợi dụng dây chuyển t i ể u thế giới trà trộn vào đi một chiều kia tại địa phương khác dễ dùng tại thất huyền vũ p h ủ không làm được ba người các ngươi tất cả đều lưu lại ai trước đột phá đến quy nguyên cảnh năm tầng ai trước hết tiến vào dự bị ban ngoại trừ không tiện dẫn các nàng đi bên ngoài đỗ phong cũng nghĩ qua mộ dung mạng toa các nàng ba cái nhất định phải nhanh tăng cao tu vi thất huyền vũ p h ủ đối tu vi thẻ rất nghiêm đồng dạng đối t u i tác thẻ cũng rất nghiêm nếu là lớn tuổi liền xem như tu vi đạt đến chiến thú cũng học cách như thường vào không được người bất công mộ dung mạn toa k h í quá sức bởi vì gần nhất đỗ ngọc nhi tu vi lại có tiến bộ đã đến quy nguyên cảnh bốn tầng dựa theo loại này xu thế xuống dưới đỗ phong lần này trở về liền nên mang nàng tiến vào thất huyền vũ phủ mộ dung tỉ tỉ đừng nóng giận ta có thể mang n g ư ờ i đi vào g i a v i v i gần nhất bị mộ dung mạn toa mê đến không nhẹ vừa vặn hắn còn có một cái danh l ạ c h ngược lại là viên thành bên kia cần tìm người khác hỗ trợ mới được đi đỗ phong trở về chuyến này chính là vì lớn tiếng chào hỏi để viên thành hòa ra vĩ nhiều hơn chiếu khán một chút ba nữ hải tử bây giờ xem ra không cần mình dặn dò cũng bị chiếu khán rất tốt chỉ bất quá ra vi vi tiểu tử này gần nhất có chút mê mội mất cả ý chí đến bây giờ còn không trở về vũ phụ bên trong tiếp nhận huấn luyện xuất sinh trong tinh nguyện thành các thiếu niên là có thiên độc hậu ưu thế bởi vì ở đến gần chẳng những có thể thường xuyên về thăm nhà một chút gia tộc cho các loại tài nguyên ủng hộ cũng rất thuận tiện cho nhưng chính là bởi vì loại ưu thế này khiến cho bọn hắn có sống ăn nhàn sung sướng tâm thái cùng bên ngoài tới người trẻ tuổi so sánh rõ ràng không đủ cố gắng loại chuyện này người khác khuyên cũng vô dụng ngược lại là viên thành tiểu tử này vờ ơ y mà so với mình chạy sớm đi ra ngoài làm nhiệm vụ có chút ra ngoài ý định đỗ phong cho ra vĩ vĩ lưu lại một chút đan dược cung cấp thượng phẩm cư bên kia bồ h à n g dùng lập tức liền trở về thất huyền vũ phủ ngồi truyền t ố n g trận rời đi thất huyền vũ phủ truyền t ố n g trận chính là không giống có thể thông hướng chiến thần đại lục bất kỳ địa phương nào chẳng những có thể đến đông tây nam bắc tứ đại châu còn có thể đi hướng cực nam cùng cực bắc hai nơi cấm địa có thể nói chỉ cần là tiếp nhiệm vụ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó đương nhiên là có một chỗ ngoại lệ đó chính là trong truyền thuyết chưa hết đại lục không có tuyệt đỉnh tư chất không có phá vọng cảnh trở lên tu vi tốt nhất đừng đi chưa hết đại lục ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ sớ chỉ có mới quen r i ê u nghĩa thiện đến vì đỗ phong tiến đưa hắn nóng t r o n g đỗ phong sớm đi trở về miễn cho mình lại bị một chữ ban người đánh mặc dù hắn là chữ thổ ban học viên không có nghĩa là chữ thổ ban sẽ có người vì hắn ra mặt ngược lại là mới quen đấy đ ố lao đệ tương đối đủ ý tứ yên tâm đi trong vòng ba tháng khẳng định trở về đỗ phong nói thật đúng là lời nói thật bởi vì vũ kinh các ban bố nhiệm vụ quy định chính là trong vòng ba tháng hoàn thành nếu như ba tháng còn kết thúc không thành liền sẽ tự động hết hiệu lực đến lúc đó muốn thật làm trễ lại thời cơ cũng không chỉ là nhiệm vụ hết hiệu lực lấy không được điểm tích lũy còn truyền tống về tới tiền cũng phải minh hoa nếu là tìm không thấy quan hệ rất có thể vây ở bên ngoài về không được tỷ như nói đỗ phong ban đầu là mượn dùng tôn văn phủ thành chủ truyền thống đến tiên h nguyễn quốc nếu là tôn văn không làm thành chủ hắn lấy người thân phận một lát thật đúng là tìm không thấy một cái khác có thể dùng truyền thống trận nhưng nếu là tại ba tháng nhiệm vụ kỳ bên trong liền không đồng dạng hắn có thể mượn dùng bất kỳ một quốc gia nào hoặc là thành trì thành khoảng cách truyền thống trận chỉ cần có thể thẳng tới tiên h nguyễn quốc liền đều có thể miễn phí sử dụng chật chật chật thất huyền vũ phủ thế lực quả nhiên đủ lớn đỗ phong từ truyền thống trận ra về sau phát hiện mình đã đến đông châu đại lục một chỗ trong núi lớn như loại này địa phương rất khó tưởng tượng sẽ có dấu truyền tống trận hơn nữa còn là một cái cỡ lớn truyền tống trận bất quá cái truyền tống trận này là đơn hướng chỉ có thể truyền tống tới không cách nào thông qua nó truyền tống về thất huyền vũ p h ủ liền xem như có người ngoài phát hiện cái truyền tống trận này nhiều lắm thì làm hỏng mãi mãi cũng không cách nào thông qua nó trà trộn vào thất huyền vũ p h ủ hoặc là thiên n g u y ệ n quốc như vậy đại hình truyền tống trận chỉ làm đơn hướng hơn nữa còn đặt ở g i ã ngoại hoang vu trong s ơ n động thất huyền vũ p h ủ xuất thủ thật đúng là khá hào phóng chỗ này sơn động cũng không đơn giản móc lên núi thể nội rất sâu vị trí ở bên trong làm một trong đó chống không đại điện chuyên môn dùng để bài trí cái nếu không phải là bởi vì đỗ phong thần thức có thể lộ ra ngọn núi còn tưởng rằng mình thật đi tới một chỗ bảo điện ở trong thuận sơn động đi hơn hai dặm đường về sau cuối cùng là tìm được cửa hang ra đến ngọn núi phía ngoài đỗ phong quay đầu nhìn nhìn lại ngọn núi này đối t h ấ t huyền vũ phủ tán thưởng càng nhiều mấy phần hắn vừa mới rời đi sơn động cái kia cửa hang lập tức biến mất không thấy gì nữa coi như nhìn chằm chằm vừa rồi ra địa phương nhìn kỹ cũng nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe trừ phi có người đem cả tòa núi cho nổ nếu không chuyển tống trận là sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề ừ cách không tính xa đỗ phong lấy ra một tờ địa đồ nhìn một chút phía trên đánh dấu vị trí mình ngay tại phát hiện kia quỷ đế thành chỉ phía nam chỗ không xa chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể bay qua hạn trước tiên đem ra cá sấu g i á p mặc đem lửa long kiếm trực tiếp treo ở trên eo kiểm tra một chút kia mặt trấn hồn bia cũng không có vấn đề gì lại cùng tiểu hắc cùng quỷ b ộ c đả hào chiếu hô lúc này mới chính thức xuất phát bắt sống một quỷ đế có thể cho ba trăm điểm tích lũy là không sai nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết hoàn thành chỉ định nhiệm vụ thứ nhất trợ giúp đông châu phồn hoa thành giải trừ nguy cơ phồn hoa như gấm hoa bướm nhìn tía đã từng phồn hoa thành vô cùng mỹ lệ nhưng bây giờ bị tràn ngập quỷ khí bao phủ đã biến thành quỷ thành đỗ phong đứng xa xa nhìn đầy trời quỷ khí trong lòng âm thầm mắng một câu c ầ u thí một quỷ đế cái này căn bản là cái quỷ ổ a nếu như vẹn vẹn một quỷ đế làm sao có thể để như thế đại nhất cái thành trì toàn bộ tràn ngập quỷ khí có lẽ vừa mới bắt đầu là một quỷ đế nhưng theo hắn khắp nơi giết người chế tạo hoan hồn ác quỷ chỉ sợ thời khắp này phồn hoa trong thành đến có nhiều hơn một nửa người đều biến thành quỷ đi đỗ k nơi này thật dáng vẻ hít mũi một cái hắn đôi ác quỷ hoan hồn kia là cảm thấy hứng thú nhất đem nơi này quỷ khí đều hấp thu đến hắn tối thiểu nhất có thể tấn thăng nữa hai tầng tu vi từ đoạt thiên cảnh một tầng kỹ thuật đâu rất khó chịu đến đoạt thiên cảnh ba tầng ngẫm lại đều cảm thấy kích động a có ý tứ gì ngươi cảm giác không thấy cái kia quỷ đế quỷ buộc bây giờ cũng là quỷ đế cấp bậc hắn có thể cảm giác được đại lượng ác quỷ thế nhưng là cảm giác không thấy trong truyền thuyết quỷ đế Trường tiểu hát trừ ta trước một nơi này ngoại trừ ta đâu còn ngực gì gì giáp, chui Cái cái quỷ đâu quỷ Quỷ áo có bộc vào. vô vũ đế, đế A. b từ sáng ngân sắc biến thành dấu b ạ c sắc mà lại lại nhiều một loại hoa văn phức tạp nếu như đ o á n không lầm hẳn là cái thứ hai quỷ phù đáng tiếc đỗ phong hiện tại bật quá không có thời gian đi nghiên cứu về phần trước đó bộ kia q u y đỏ áo giáp tự nhiên là bị đào thải rơi mất tu vi tiến bộ càng nhanh trang bị đào thải cũng càng nhanh đây là không thể tránh khỏi sự tình còn tốt chính là đỗ phong trong tay còn có phục hy cho chế tạo lửa lòng kiếm trên thân còn mặc tự chế ra cá s ấ u giáp kiên trì đến đoạt thiên cảnh cũng không có vấn đề gì không thể nào nặng như vậy quỷ khí không có quỷ đế tồn tại theo đạo lý nói đồng dạng là quỷ tu quỷ bộ cảm giác h ẳ như là c vậy sự tình có hai loại khả năng một loại khả năng là trước kia xác thực có quỷ đế nhưng là bây giờ rời đi một khả năng khác chính là hiện tại tên kia quỷ đế tu vi quá cao ẩn nấp đi liền ngay cả quỷ đế nhưng nếu là loại thứ hai vậy coi như phiền thoái không cần tìm một được một cái đều tại trong thành chủ phủ tiểu h ắ c đầu tiên là liếc qua quỷ bục đối với hắn biểu thị khinh bỉ sau đó xúc động một chút cái mũi rất nhanh liền khóa chặt quỷ đế vị trí không phải một mà là hai tên hơn nữa còn là một nam một nữ d u n g tiểu h ắ c nói gọi một được một cái hai người t r ố n trước ta đi dò xét thăm dò như là đã biết vị trí cụ thể đỗ phong quyết định đi trước phồn hoa thành nội tìm một chút đường nhìn xem cái này hai tên quỷ đế đến cùng làm ấy cái ý tứ nếu như có thể thăm dò lai lịch của bọn hắn kia là không còn gì tốt hơn nếu là đối phương thật quá mạnh đánh không lại vậy thì phải mặt dạn mày dày thỉnh cầu tri viện cái này phồn hoa thành s á c thực không thích hợp mặc kệ là ngoài cửa thành vẫn là trên tường thành vậy mà đều không có thủ vệ đứng gác đợi đến đỗ phong đi vào về sau cửa thành vờ ơ ý mà kéo kẹt kéo kẹt mình mở ra bất quá chờ cửa thành mở ra sau khi đỗ phong đi đến xem xét trận tròn mắt trong thành trì không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế đ i ề u hữu r znát ngược lại là ngựa xe như nước vô cùng phồn hoa hai bên đại lộ từng dãy cửa hàng sinh ý đều rất thịnh vượng kỳ quái là mỗi cửa tiệm cổng đều bay biện một chậu yêu diễn đoá hoa loại kia hoa g á n g dấp rất kỳ quái đỗ phong chưa hề chưa thấy qua đoáo hoa có nhan sắc đỏ tươi lướt át kỳ quái hoa này dáng dấp có chút giống mạn toa c h â u hoa nhưng lại có chút không giống đ ó a hoa càng lớn cánh hoa cũng càng đầy đạn đến cùng là cái quái gì đỗ phong thuận đường cái một bên tản bộ vừa quan sát đi sau một khoảng thời gian hắn phát hiện vấn đề phôn hoa thành nội cư dân mặc dù đều rất nhiệt tình lẫn nhau ở giữa cười cười nói nói, còn có người vào cửa hàng trải giao dịch mua đồ thế nhưng là không ai chú ý tới hắn đừng nói đỗ phong tuổi trẻ anh tuấn lúc đầu dáng dấp cũng không tệ cho dù là một người bình thường tiến vào thành trì dù sao cũng nên có người sẽ quét hai mắt đi dù sao hắn là cái khuôn mặt xa lạ không riêng gì ven đường người không có người nào nhìn đỗ phong liền ngay cả lối vào cửa hàng m ờ i c h à o buôn bán nhân viên phục vụ cũng không để ý hắn phản phất đỗ phong căn bản lại không tồn tại cái này thành trì nhìn như phồn hoa kỳ thực cùng đỗ phong không hề quan hệ hắn chính là cái người trong suốt đi tại phồn hoa trên đường cái lại bị tất cả mọi người không nhìn cái loại cảm giác này là rất khủng bố giống như là bị toàn thế giới cho từ bỏ dĩ nhiên không phải đỗ phong bị thế giới này từ bỏ hắn rất nhanh l i ề n phát hiện vấn đề kỳ thật thành nội hết thảy mọi người đều đã chết rồi bọn hắn hiện tại làm hết thảy chỉ là thân thể tại dựa theo khi còn sống thói quen lặp đi lặp lại luyết tập lại nhiều quan sát một hồi liền sẽ phát hiện những khách chú ý tiến luôn luôn như vậy mấy nhà cửa hàng người qua đường cũng là đi tới đi lui tất cả động tác đều là tái diễn cùng chân chính trong thành trì người sống hoàn toàn là hai chuyện khác nhau t nguyên lai、like、đây là một cái danh phủ kỳ thực quỷ thành thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a đô phong hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác gây trở nên lạnh lẽo nếu như hắn đoán không lầm bây giờ thấy được tất cả cư dân thân thể đều đã bị ác quỷ chiếm lấy bọn chúng sở dĩ còn không có phát hiện đỗ phong là bởi vì hắn mặc nguyên bộ da cá xấu giáp mang theo da khăn trùng đầu lại thu liễm lại khí tức của mình những cái kia ác quỷ không thể giống nhân loại đồng dạng dùng con mắt thấy vật mà là dựa vào khí tức để phán đoán một người có phải hay không còn sống đây chính là vì cái gì rất nhiều người trốn đến trong phòng thậm chí trong ngăn tủ vẫn là sẽ bị ác quỷ tìm tới bởi vì bọn chúng không cần nhìn mà là dùng khí tức đến cảm giác đỗ a để cho ta ăn đám này đ ồ chơi đi nhìn thấy nhiều như vậy ác quỷ trong thành du đãng quỷ bục đã sớm thèm không được đừng có gấp không thể đánh rắn đậu cỏ tiểu hắc người đi t r ư ớ c phủ thành chủ bên kia nhìn xem tình huống đỗ phong biết quỷ bục gia hỏa này không đáng tin cậy nếu để cho hắn đi chuẩn làm cho đập cho nên hắn để tiểu hắc chưa cần nút quá khứ quan sát một chút tình huống tiểu hát có một hạng đặc thù bản lĩnh có thể đem mình nhìn thấy sự vật đồng bộ truyền đạt cho đỗ phong cho dù là cách thiên sơn và thủy cũng có thể hiểu do đến bên kia phát sinh hết thảy t i ê n tâm đi giao cho ta tiểu hát thân thể kịch liệt thu nhỏ một lát sau liền biến thành một hạt h ạ t hạt vừng lớn nhỏ đồ vật sau đó hóa thành một đạo hát tuyến biến mất tại không khí bên trong dù sao cũng là muốn thua thiệt dòm hai tên quỷ đế nó cũng muốn hành sự cẩn thận nhìn xem người ta nhìn nhìn lại ngươi chính là cái thuần đ n hàng nhìn thấy tiểu hát biểu hiện đỗ phong vẫn không bên nói n ó c ủy bột một phen nếu bàn về năng lực chiến đấu cùng làm việc đáng tin cậy trình độ quỷ bộ u c thật so tiểu hắc kém xa bất quá g i a hỏa này cũng có chỗ tốt chính là da mặt dày không biết e lệ mà lại cho dù chết cũng có thể bị chủ nhân lại gọi trở về tới quỷ bộ u c vốn chính là linh thể nói t r ắ n g ra là chính là thuần năng lượng thể không có nhục thân chỉ cần đỗ phong cùng quỷ bộ u chủ c phó khế ước không có bị hủy hắn đều có thể phục sinh mình quỷ bộ u chỉ c là cần tiêu hao đại lượng quỷ khí thôi đến thông qua tiểu hắc cùng hưởng t â m mắt đỗ phong biết nó đã đến phụ thành chủ bên ngoài tiểu giá hỏa này tốc độ thật là rất nhanh trên đường đi không có bất kỳ cái gì đình trệ trở nên nhỏ như vậy cũng không b i ế thật là n có một bộ đối với tiểu hát chui vào bản lĩnh đỗ phong cũng là tán thưởng không thôi nếu như đổi là hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tại năng lượng màu đen bên trên mở động Thế nhưng là nói như vậy rất dễ dàng bị bên trong hai tên quỷ đế phát hiện theo nó t h ị giác đã có thể nhìn thấy phủ thành chủ kết cấu bên trong cái này hai tên quỷ đế cũng là rất tầm lớn thậm chí ngay cả một cái tuần tra thủ vệ đều không an bài tiểu hắc không ngừng chui vào cuối cùng đi đến một gian xương phòng bên ngoài dừng lại bởi vì ở trong đó chính là hai tên quỷ đế ngây ngô địa phương xuyên tấu h qua cửa sổ có thể nhìn thấy hai người bọn họ đều ngâm mình ở một cái vạc lớn bên trong, trong chu nước tràn đầy hẳn là nhân loại màu tươi phía trên còn tung bay mấy cái đầu lâu tựa hồ là vừa bị gặm sạch sẽ đúng là mẹ nó vừa nôn Tăng tận tiên lương、A、nhìn đến A đ â y đế ỗ p h o n thao i i n mạch, s tác ác quỷ chiếm cứ nhân loại thân thể để bọn hắn duy trì được khung máy công năng dạng này tại uống máu ăn thịt thời điểm liền có thể tùy thời trộm tới ăn dòng dã một thành trì nhân loại tất cả đều là hai người bọn họ khẩu phần lương thực loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng trở về đi không nên bị phát hiện đỗ phong có chú ý tới tên kia nữ quỷ đế hướng cửa cửa sổ phương hướng nhìn thoáng qua sợ tiểu h ắ c bại lộ thúc giục nó tranh thủ thời gian trở về tiểu h ắ c không phải quỷ buộc nó sẽ không tự tiện chủ trương nghe được đỗ phong liền lập tức quay trở về thế nào đỗ ca có năm chắc đi tiểu h ắ c không nói mình có thể hay không giải quyết hai tên quỷ đế mà là t r ư ớ c t r ư n g cầu đỗ phong ý kiến còn quỷ buộc lúc này đã thành thành thật thật ngậm miệng lại hắn không cảm ứng được quỷ đế nói rõ người ta thực lực còn cao hơn hắn rất nhiều không có đỗ ca xuất thủ tuyệt đối bắt không được người giúp ta ở một bên lược trận đi đỗ phong đánh giá một chút kia hai tên quỷ đế tu vi n a m hẳn là tại đ o ạ t thiên cảnh bốn tầng nữ quỷ đế đoán chừng là tại đ o ạ t thiên cảnh năm tầng hoặc là sáu tầng cái này phồn hoa thành bên trong ác quỷ quần đoán chừng cũng là tên kia nữ quỷ đế tung ra tới sự tình có chút phiền phức ca căn cứ nhiệm vụ bài bên trên tình báo biểu hiện thành nội hẳn là có một nam quỷ đế như vậy tên này nữ quỷ đế đến cùng là từ đ â u tới rất có thể là nhìn chúng nơi này gần đây mới và o ở phồn hoa thành nàng chạy tới đến cùng là cái mục đích gì thật chẳng lẽ chính là thích tên kia nam quỷ đế rất không có khả năng quỷ tu so với nhân loại võ giả chú trọng hơn thực lực mạnh yếu nữ quỷ đế tuyệt đối sẽ không thích so với mình thực lực yếu nam quỷ đế nàng nhất định là mục đích gì khác ngoại trừ muốn chiếm hữu nơi đây tài nguyên bên ngoài hẳn là còn có cái gì là mình không nghĩ tới chẳng lẽ nói đỗ phong đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính thanh nội hoặc thi thể là hai tên quỷ đế vòng hợp tác nuôi đồ ăn như vậy nam quỷ đế có khả năng hay không cũng bị nữ quỷ đế trở thành dự trữ lương chờ đã ăn xong toàn thanh bách tính về sau cuối cùng lại đem h ắ n ăn, ăn có thể thật to tăng tiến tu vi cái này cũng quá hung n á đi nghĩ đến đây đỗ phong đem chính mình cũng dọa cho nhảy một cái thật đúng là càng phân tích càng có đạo lý tu vi cao như vậy nữ quý đế tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đến phụ thuộc vào một yếu hơn mình nam ủy đế hai người còn cùng một chỗ cua mau tám thật đúng là có đủ buồn nôn bởi vì tiểu hắc tử lôi cùng kỳ lân lửa đều là quỷ vật khắc tình để nó đối phó hai tên quỷ đế đương nhiên rất hữu hiệu nhưng có cái vấn đề là quỷ đế một khi cùng hắc kỳ lân đánh nhau đây tuyệt đối là không chết không thôi cục diện đạo thương là có thể nhưng đánh chết nhưng là không còn đến kiếm lời cho nên vẫn là để tiểu hắc ở một bên trước lượt trận vạn nhất tự mình xử lý không đến nó lại ra tay là được ca ca ta có cái chủ ý hồi lâu chưa từng xuất hiện m ộ t linh cô nương đột nhiên chạy ra nàng đưa ra một cái đề nghị chính là từng cái đánh tan đem trong đó một cái quỷ đế trước dẫn ra bất quá là bắt lấy vẫn là giết chết tóm lại muốn cách ra thu thập nếu như một lần đối mặt hai cái quỷ đế xác thực rất phiền phức nàng sở di muốn ra là muốn lấy mình làm mồi nhừ hấp dẫn quỷ đế ta cũng nghĩ như vậy nhưng là ngươi không thể đi đỗ phong cũng nghĩ đến hẳn là từng cái đánh tan nhưng là loại chuyện này không thể để cho m ộ t linh mội m ộ i đi mạo hiểm ngược lại là quỷ buộc là cái lựa chọn tốt bản thân hắn chính là quỷ tu lại càng dễ đem bên trong quỷ đế dẫn ra không phải đâu đâu ca làm như vậy thật là nguy hiểm a nghe một linh cô nương phương pháp về sau quỷ b u ộ c biết chứ trụy một bộ dáng vẻ rất b y khuất nghĩ t h ầ m chí ngươi h n muốn đi chịu chết còn chưa tính làm sao cuối cùng còn đem ta cho hô a yên tâm đi không cho ngươi đi vào mạo hiểm ta ở bên ngoài thiết cái cà b ấ y đỗ phong đương nhiên sẽ không nấp đến để quỷ buộc vọt tới trong thành chủ phủ đi chịu chết phôn hoa thành như thế lớn một thành trì có thể bố trí mai phục nhiều chỗ phải là tỷ như tới gần cửa thành bên kia trên đường cái chính là lựa chọn tốt hắn trước tiên ở nơi đó bố trí mấy cái trật pháp sau đó hốt đi quỷ bột một bộ phận tu vi để chỗ hắn tại hư ngược trạng thái b à mẹ ngươi chứ gấu ả đều cho đến từ r a chịu chết có đố ca một câu quỷ bột cũng coi là b ô n g r a mật mở ra miệng rộng hút mạnh đem ác quỷ từ nhân loại trong thân thể cho hút ra đến sau đó ăn vào mình trong bụng hóa thành âm thuộc tính năng lượng bổ sung tổn thất tu vi cái này từ ngoại nhân xem ra chính là một quỷ đế bị thương đi ngang qua nơi đây thấy được đại lượng ác quỷ có thể dùng đến hấp thu thế là sinh ra tu hú chiếm tổ chim khách d ý nghĩ vị bằng h ư u này đến ta phồn hoa thành đến làm sao cũng không chào hỏi quả không ngoài sở liệu một lát sau công phu tên kia nam quỷ đế liền ra hắn là cái thứ nhất chiếm cứ phồn hoa thành quỷ đế nơi này cư dân sớm nhất một nhóm cũng là bị hắn giết chết bây giờ đột nhiên lại tới một quỷ đế cướp đoạt nơi đây tài nguyên mà lại trên thân còn mang theo tổn thương làm sao đều phải cho cái thuyết pháp mới được trao hỏi gì nơi đây nhiều như vậy quỷ hồn ta ăn chút gì không được ca đừng nhìn quỷ buộc tu vi không bằng người ta cao thế nhưng là thái độ còn hành hắn quỷ đầu đại đao cầm ở trong tay một bộ r ấ t h ủ dán vẻ nếu là đổi tại bình thường ta cũng không tính toán với ngươi thế nhưng là bây giờ ta nương t ử kia cần dùng thành này bách tính luyện công khuyên ngươi vẫn là sớm đi rời đi, đi. tên nam tử này quỷ đế vẫn rất dễ nói chuyện từ nhân loại góc độ nhìn hắn sát hại toàn thành dân chúng tuyệt đối là tội ác t ạ i trời thế nhưng là từ quỷ tu đến xem hắn đối đồng loại còn rất hào phóng nếu không phải là bởi vì nữ quỷ đế cần dùng tài nguyên quá nhiều hắn thật có thể để một chút cho quỷ buộc sử dụng dù sao như thế số lượng lớn trong thời gian ngắn hắn cũng dùng không hết ha ha trốn đi đỗ phong nghe được nam quỷ đế nói trong lòng c ư ờ i t h ầ m nghĩ t h ầ m cái này nam quỷ đế vẫn rất ngây thơ cái gì nương tự a người ta chỉ bất quá coi ngươi là dự trữ lương mà thôi nhiều như vậy cũng không thể phân cho ta một chút ta ngươi kia cái gì c ầ u thí nương tử cũng quá nhỏ tức giận đi đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất quỷ bộc thật đúng là không k h á c h khí đoạt người ta rất nhiều tài nguyên còn n g ạ i không đủ bằng hữu khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu nơi này chính là ta quyết định tên kia nam quỷ đế nhìn thấy quỷ bộc không bông tha dáng v ẻ quả thực có chút tức giận nghĩ thầm l a o tử chiếm lấy thành trì ngươi một cái ngoại lai hộ còn muốn đổ thừa không đi a ngươi nói ai chẳng biết tốt xấu a nơi này là nhân loại thành trì cũng không phải ngươi quỷ bộc nói cũng có đạo lý mặc dù là tên kia nam quỷ đế tới trước nhưng nơi đây chúng quy là nhân loại thành trì ngươi giết nhiều người như、vậy. chẳng lẽ còn có sửa lại không thành t h ứ khi theo đỗ phong về sau quỷ bộc liền không lại loạn giết người chỉ là thông qua hấp thu cô hồn giã quỷ cùng âm nguyên thạch bên trong năng lượng đến để t h ă n g tu vi cũng coi là quỷ tu bên trong tấm gương vậy là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nhìn đánh nam quỷ đế rốt cục bị trọc giận huy động cán giải đại đao hướng về phía quỷ bộc liền dễ tới vũ khí của hắn cùng quỷ bộc không giống phía trước là một cái phân nhánh phía sau thì là thật g i i viên côn làm trôi đao loại binh khí này cần hai tay thi triển uy lực rất lớn nhưng là tính linh hoạt hơi kém đánh liền đánh ai sợ ai a quỷ buộc vốn chính là giả bệnh nhìn thấy đối phương giết tới lập tức vung lên quỷ đầu đại đao nên kích hai tên khác biệt phong cách quỷ đế đánh nhau thật đúng là rất đặc sắc l i ê n thấy trước cửa thành đao quang lấp lóe kim sắc cùng ngân sắc tường hỗ chiếu rọi quỷ buộc đến quỷ đầu trên đại đao chín cái kim sắc khô lâu còn hô hô phun hòa diễm đối phương ngân sắc cán dài đao cũng không phải ăn chay mỗi một kích đều rất nặng nếu bản về tu vi quỷ buộc vẫn là so với người ta kém một chút hắn bây giờ là đoạt thiên cảnh một tầng đối phương là đoạt thiên cảnh bốn tầng nếu không phải cùng đỗ ca học được một chút linh hoạt thân pháp giờ phút này đã sớm gánh không được binh bản thân lực lượng liền so với người ta nhỏ nếu là lại không hiểu biến báo vậy liền nhất định phải thua hắn không ngừng du tẩu thỉnh thoảng quay dối tên kia nam quỷ đế tức giận đến đối phương ngao ngao trực khiếu thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng vô pháp thủ thắng ngay lúc này t r u n g quanh đột nhiên bước lên một tầng n ồ n g vụ sương mù nhan sắc rất tối cùng quỷ khí giống nhau đến mấy phần hoàng bét bị lừa rồi bị sương mù dính vào trên thân về sau nam quỷ đế mới biết được mình bị lừa rồi vậy căn bản cũng không phải là cái quỷ dị khí mà là nhân loại võ giả bố trí cả bẫy người cái này phản đồ vờ ơ y mà cùng nhân loại hợp tác nam quỷ đế đều sắp tức giận chết rồi một cái ngoại lai hộ đến phồn hoa thành đến ăn uống chùa còn không tính v ợ ơ ý mà cùng nhân loại cùng một c h ù am a t o á n mình hắn huy động cán d à i đại đao muốn g i ế t ra ngoài lại phát hiện đã lâm vào trong trận pháp tìm không thấy phương hướng trận không trận phòng ngự trận ngũ lôi trận đỗ phong bố chi bốn tầng trận pháp toàn bộ khởi động tại n ô n g đầm hắc vụ phía dưới t ừ n g đạo t ử s ắ c t h i ể m điện đánh xuống đánh vào nam quỷ đế trên thân không ngừng tiêu đốt da của hắn mặc dù không cách nào tạo thành bao lớn tổn thương nhưng cũng rất đau liền cùng nhân loại bị nung đỏ bàn ủi vạn thân thượng không ngừng in g ấ u không sai biệt lắm cảm giác có bả giấu đầu lộ đôi tính là gì anh hùng nam quỷ đế một bên tránh né một bên chửi g ầm lên tức g i ậ n đến cái mũi đều bốc khói thế nhưng là hắn tránh né cũng vô dụng trận pháp phạm vi bên trong khắp nơi đều là lấp lóe tử l ô i đừng nhìn uy lực không lớn nhưng đặc biệt dày đặc căn bản là trốn không thoát bị đánh trúng nhiều lần cũng sẽ thụ tổn thương liền như là nhân loại võ giả vết thương r a thịt nếu là quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực nam quỷ đế tu vi sinh sinh bị giảm thấp xuống một tầng từ đoạt thiên cảnh bốn tầng té ngã tầng thứ ba thật đúng là đủ bị k u ấ t bia đá chấn hồn độ phong căn bản cũng không ra ngoài mà là tế ra chấn hồn địa khối tiêu bia đá v phía trên phạm văn lập tức vẩy ra đạo đạo kim quang chiếu s ạ tại nam quỷ đế trên thân hắn bị đâm mắt mở không ra toàn thân cũng bắt đầu bốc khói một lát sau đau thực sự không kiên trì nổi bắt đầu lăn lộn đ ấ y đất ngay cả địch nhân mặt còn không c o i nhìn thấy liền bị tra tấn thành bộ dáng này cũng thật sự là đủ thảm thế nào muốn hay không đầu nhập vào chủ nhân của ta bởi vì là đỗ phong bố trí thân pháp cho nên quỷ buộc sẽ không bị tử lôi bổ chúng hắn đứng tại c h ấ n hồn bịa kim quang chiếu s ạ phạm vi bên ngoài bắt đầu cùng tên kia nam quỷ đế bàn điều kiện ngươi đầu nhập vào nhân loại chết không yên lành tên nam từ này quỷ đế tính tình vẫn rất bướng mình một bên lăn trên mặt đất động còn một bên chửi mắng quỷ bục cái gì chết không yên lành ta cũng sớm đã chết rồi quỷ bục nghĩ thầm ngươi nói đều là chút nói nhảm ta nếu không phải không chết thế nào lại là quỷ tu không riêng ta đã sớm chết ngươi cũng đã mất sớm người ta hoặc là những người kia là võ giả ta bất quá chỉ là một bộ hình người linh thể mà thôi a nam quỷ đế còn muốn mắng hắn nhưng là phạm văn kim quang uy lực thực sự quá lớn đỗ phong cũng phát hiện cái quy luật này tựa hồ đối mặt càng lợi hại quỷ tu chấn hồn bia uy lực lại càng lớn mỗi lần đều có thể đưa đến tác dụng khắc chế nhưng lại vừa vặn không hoàn toàn giết chết ta, ta đương toàn thân ra thịt bắt đầu nát giữa bộ mặt đều đã bị thiêu đốt lộ ra xương cốt thời điểm tên tiên nam quỷ đế thực sự không chịu nổi hắn muốn nói cái gì nhưng lại đau nói không nên lời tuất người đi thu hắn đi đỗ phong triệu hồi t r ấ n hôn đ ị a để quỷ bộ quá khứ thu hắn mặc kệ nam quỷ đế là có hay không tâm hạ phục hắn giờ phút này đều không phải là quỷ bộ đối thủ quỷ bộ cũng thật không k h á c h khí xông đi lên dùng sống đao trước tiên đem đối phương đánh một trận đánh không bỏ dậy nổi sau đó lại dùng bọn hắn quỷ tu phương pháp đặc thủ đem nó thu phục kể từ đó tên nam tử này quỷ đế liền biến thành quỷ bộ tiểu đệ xem như đỗ phong quỷ bộ số hai vì chấn an hắn t h ụ thương tâm linh liền để r ư ớ c ở đến dây chuyển trong tiểu thế giới đi đừng thương tâm t r ư ớ c dùng cái này khôi phục một chút thương thế u y bộc u vẫn rất biết giấu người từ đỗ phong nơi đó cầm mấy khối âm nguyên thạch để số hai tiểu đệ t r ư ớ c khôi phục một chút trạng thái bởi vì một h ồ i hai người bọn họ còn muốn cùng một chỗ hiệp trợ đỗ phong cầm nã tên kia nữ quỷ đế ta nói thật cho ngươi biết n g ư ơ i cái kia nương tử căn bản là không có an hảo tâm nàng là muốn cầm ngươi tế luyện bạch c ố c viên đừng nhìn ủy bộc tu vi không bằng người ta cao đó là bởi vì hắn bị giam giữ trong lạc lôi điện mấy ngàn năm không có tu hành muốn nói tầm mắt ki đã nhìn ra nữ quỷ đế dự định ngươi nói nàng muốn tế luyện bạch cốt phiên đây là sự thực sao nam quỷ đế cũng không đốc lúc trước hắn là bị tình yêu làm đầu góc choáng váng từ khi trở thành quỷ tu cũng tới rất lâu đều không có nữ nhân thích hắn thật vất vả có một nữ nhân thích mình mà lại tất cả mọi người là quỷ tu cảm giác rất hợp ý thế là đem mình chiếm lấy thành trì đều chắp tay n h ư ờ n g lại nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại k i ê u một vạc vạc máu tươi còn có đại lượng đầu lâu cùng bị nuôi nhốt nhân loại hoa thi cùng nữ quỷ đế tung ra tới đại lượng ác quỷ đó không phải là đang vì bạch cốt phiên làm chuẩn bị nha chương sáu t r u tử đừng như vậy mới vừa rồi còn nguyện ý vì nữ quỷ đế phụng hiến thành ao lúc này liền tin thể mỗi ngày muốn giúp lấy đồ phong cùng một chỗ cầm nã nàng không có chấn hồn bia chấn áp tại ông nguyên thạch trợ giúp giới hắn rất nhanh liền khôi phục đoạt thiên cảnh bốn tầng tu vi có nam quỷ đế cái này giúp đỡ đúng là việc tốt không đủ hắn cũng mang đến một cái tin tức xấu chính là tên kia nữ quỷ đế thực lực so trong tưởng tượng còn cao hơn không phải đoạt tiên cảnh năm tầng cũng không phải tầng thứ sáu mà là đến tầng thứ bảy hậu kỳ cách đoạt t i ê n cảnh tám tầng đều không xa vạn hạnh nàng là nữ quỷ đế nàng nếu là đoạt t i ê n cảnh hậu kỳ tầng bảy nữ võ giả đánh chết đỗ phong cũng không dám gây a đến cái này cấp bậc võ giả thủ đoạn giết người nhưng còn nhiều rất nhiều bất quá quỷ tu liền không đồng dạng nàng dù sao cũng là cái quỷ là quỷ liền có trí mạng đ ư ợ điểm nghe cho kỹ một hồi hai người các ngươi muốn như vậy nghe đỗ phong sau khi phân phó quỷ buộc cùng nam quỷ đế thật cao hứng rời đi hai người bọn họ địa phương muốn đi lại là nữ quỷ đế chỗ phụ thành chủ nương tử ngươi nhìn ta mang ai tới nam quỷ đế vừa ở vào cửa liền cao hứng hô to cho nữ quỷ đế giới thiệu huynh đệ của mình cũng chính là quỷ bục tàu t ử tốt quỷ bục cũng là tinh cực kỳ một bên hướng nữ quỷ đế nạo g nhân bộ ngực bên trên giỏ xét miệng bên trong còn tàu t ử tàu t ử d é o lên không ngừng cùng lau mật giống như nguyên lai、like、là nhà mình huynh đệ a mau mời tiến nữ quỷ đế diễn kỹ cũng thật là có thể giả trang ra một bộ hiền lành tàu từ dáng vẻ đến mời quỷ bục nhanh đến bên trong ngồi ba tên quỷ đế làm cho cùng quê quán thân thích tụ hội còn bày một bản đồ ăn bất quá bọn hắn món ăn thực sự quá á c tâm toàn bộ đều là nhân loại đầu lâu cùng máu tươi tiểu t ử túi mới vừa rồi là không phải ngươi nhìn lên ta Quỷ bục vừa mới vào chỗ liền nhận lấy nữ quỷ đế mật ngữ truyền âm trước đó nữ quỷ đế tại cua máu tắm thời điểm tiểu hát từ ngoài cửa sổ giám thị qua nàng lúc ấy phát hiện không thích hợp nhưng là không có thể bắt ở bây giờ nghĩ đến hẳn là mới tới vị này tiểu thúc tử đang d ì n h coi chính mình ây tàu tử xin đ ừ n g trách đều tại ngươi d á n g rất có đẹp ta nhất thời nhịn không được về sau nhất định chú ý nhất định chú ý ủy bục len lén cho nữ quỷ đế mật ngữ truyền âm trở về kỳ thật trong lòng ngay tại thống mạ tiểu h ắ c cái vật nhỏ này gây họa còn phải ta đến con ngoan ước bất quá nghe vị này tẩu tử khẩu khí không giống như là sinh khí giống như là tán tỉnh không sai không sai kế hoạch tiến hành rất thuận lợi kỳ thật đỗ phong phái quỷ bộ u c quá khứ chính là vì để nàng tiếp cận nữ quỷ đế đã nữ quỷ đế muốn tế luyện bạch c ố t phiên vậy liền cần chín tên quỷ đế mới được nàng nhìn thấy quỷ bộ u c đến đây khẳng định sẽ cao hứng đoán chừng sẽ còn ý nghĩ câu dẫn bước đi vào khuất khổ quả nhiên không ngoài sở điệu quỷ bộ vừa mới đi một hồi nữ quỷ đế liền tìm đập thình thịch đem nam quỷ đế cho đổi ra ngoài mang theo quỷ bộ liền muốn đi đến a cùng tàu tử cùng một chô bong bóng cua máu tắm kỳ thật cũng không có gì một người một cái vạc lớn bên trong đổ đầy máu tươi cùng đầu người của chính là thân là quỷ tu cua máu tắm căn bản cũng không cần cởi quần áo cũng có thể l u y ệ n công thế nhưng là nữ quỷ đế hết lần này tới lần khác muốn đem quần áo từng cái từng cái cho cởi xuống hơn nữa còn là ngay trước quỷ bộ mặt thoát thoát thừa cuối cùng một kiện sau đó tiến vào vạc lớn bên trong lúc đầu coi là vậy liền coi là xong việc nào biết được nàng còn gọi quỷ bộ tới muốn hai người tại cùng một cái vạc lớn bên trong cua máu tắm tàu tử như vậy không tốt đâu quỷ bộ tâm tư nhanh q a y ngược trở lại nghị thầm ngươi cũng quá sốt u ruột hạ thủ đi chỉ cần hắn cầm giữ không được hai người đi k i u cậu thả sự t ì n h mình chẳng khác nào là bị đánh dấu là trắng xương trên lá cờ một p h ầ n tử chỉ cần nữ đế q u ê n góp đủ điều kiện liền có thể bắt đầu tế luyện đến n h a có cái gì không tốt nói nữ quỷ đế ngay tại vạc lớn bên trong đem trên thân cuối cùng cùng một chỗ tấm màn tre cũng kéo tới mặc dù là quỷ tu nhưng dáng người nóng bỏng vô cùng trêu đến quỷ b u ộ c một hồi kích động bị nuốt mấy ngàn năm không có chạm qua nữ nhân nói không kích động kia là giả bất quá ngẫm lại mình muốn bị tế luyện đến bạch cốt phiên bên trong đi lập tức lại thành tỉnh lại đã t ẩ u từ nói như vậy Vậy vào chậm tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Quỷ chậm đi đến nữ quỷ đế trước mặt, cũng không có khởi quần áo mà là trực tiếp tiến vào đại cương máu tươi bên trong. liền chối dãi đi khởi đại Quỷ quỷ quần máu đệ đến đế là kính. nữ cũng không cương bên bộc có mà áo sau khi đi vào tay còn không thành thật tại nữ quỷ đế trên thân sở l o ạ n miệng cũng không ngừng đi lên gót xem như cho siết phần cho diễn đủ đương nhiên trong đó cũng không thiếu được thừa cơ chấm mút chiếm tiện nghi thành phần tiểu t ử túi ngươi thật đúng là nghiện a đỗ phong thông qua linh hồn kế h ư ớ c cho hắn phát một cái đã cảnh cáo đi tiếp tục như vậy nữa bị ma quỷ ám ảnh thật sự có khả năng bị nữ quỷ đế giải quyết cho xác quỷ đừng có gấp nha trước tiên đem khởi quần áo nữ quỷ đế cũng thật là có thể vì t ế luyện bạch cốt phiên chịu hy sinh nhan sắc bởi vì chỉ cần bạch cốt phiên tế luyện thành công nàng liền không cần khổ cực như vậy tu hành chỉ cần lắc lư bạch cốt phiên phương viên vài trăm dặm cô hồn giã quỷ đều sẽ bị thu tới coi như gặp cùng giai quỷ tu cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng không được bao lâu thời gian liền có thể bằng vào bạch cốt phiên trở thành nhất đại quỷ hoàng hai người các ngươi đang làm gì ngay tại nữ quỷ đế cho quỷ buộc thời quần áo thời điểm nam quỷ đế một cước đá tung cửa vào hắn sở dĩ tới trùng hợp như vậy đương nhiên là đỗ phong cho phát tín hiệu phu quân phu quân ngươi không nên hiểu lầm người cái này huynh đệ gặp ta xinh đẹp hắn liền muốn động thủ ta thật sự là nữ quỷ đế vẫn rất xe trang bị bắt gian chóc gian về sau lập tức làm bộ dáng vẻ bị khuất nói mình là bị động đánh giám huynh đệ của ta câu dẫn ngươi vì sao chính hắn không cởi quần áo ý phục của ngươi đi nơi nào nam quỷ đế lại không phải người ngu một câu liền đem nàng cho sặc trở về nói song s o n g lên phía trước bắt được nữ quỷ đế cánh tay quỷ bộ t cũng thửa cơ từ đại cương bên trong r a run tay lấy ra một đầu xiến g xích liền phải đem nữ quỷ đế khống chế hai người các ngươi dám tính to ta nữ quỷ đế vốn còn muốn lại diễn vừa ra chiếm được nam quỷ đế người mới dù sao trước mắt tại phồn hoa thành hắn còn có chút tác dụng thế nhưng là nhìn thấy quỷ bộ xuất ra xiềng xích nàng liền biết sự tình không đúng cái gì tiểu thúc t ử thông đồng tàu tử cái gì phu quân trở về chóc gian đều là giả hai người này căn bản chính là đang tính kế mình muốn nuốt một mình phồn hoa thành bên trong tài nguyên ngao nàng phát ra một tiếng chói h a i rít gào gọi chấn động đến quỷ bộ theo bản năng bưng kín lỗ thai loại này rít gào gọi trong mang theo thần thức công kích đối với quỷ tu đồng loại tổn thương đặc biệt lớn nhân cơ hội này nữ quỷ đế hất ra nam quỷ đế cánh tay từ vạc lớn bên trong nhảy lên mà ra chương sáu huệ thụ tinh lợi hại không hổ là đoạt thiên cảnh bậy t ầ n g quỷ tu liền xem như đã sớm chuẩn bị cũng cầm không ở nàng một tiếng này quỷ k h i ế u không riêng để quỷ buộc tạm thời đã mất đi sức chiến đấu nam quỷ đế cũng ngây ngẩn cả người bạch cốt huyết tế đã đều đã trở mặt nữ quỷ đế dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong hiện tại liền bắt đầu tế luyện bạch cốt phiên nàng không biết từ nơi nào móc ra một mặt bạch cốt làm thành quân cờ nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện kia là có rất nhiều nhân loại xương sọ áp xúc mặt h à n h mỗi một cái xương sọ đều bị áp xúc thành như hạt động đ n h chặt chẽ ghép lại với nhau hình thành một lá cờ hình dạng cái này một mặt bạch cốt p i ê n một khi tế Tất cả vạc l ớ nữ bên trong máu tươi cũng bắt bột bị bí trong cũng hướng ra phía ngoài dân trào. Quỷ bột cùng nam quỷ đế cũng bị kia thần bí lực lượng lôi kéo, thân thể không cách nào tự điều khiển. n tươi trào, thể tự ra kéo, máu cách đầu quỷ quỷ điều kia lôi cỗ lực đế phía quỷ đế thi triển pháp lực đem quỷ bột cùng nam quỷ đế hướng bạch cốt phiên bên trong lôi kéo hai người bọn họ thì là dùng hết toàn lực d â y rùa tới đối kháng trong lúc nhất thời tạo thành đánh ràng co cô gái này quỷ đế thật là một cái nhân vật h u n g á c từ khai chiến đến bây giờ cũng không đem ý phục mặt lên nàng mục đích là tế luyện bạch cốt phiên trở thành nhất đại quỷ hoàng cái khác đều là chuyện nhỏ đố ca mau tới hỗ trợ tạc á n h không được quỷ một lần thông đồng hai cái đại lao già ngươi còn biết xấu hổ hay không a đỗ phong người còn chưa tới thanh âm tới trước một câu nói kia thế nhưng là đem nữ quỷ đế cho hắc không nhẹ không mặc quần áo còn đối hai cái đại nam nhân do dự quả thật có chút nói không rõ ràng nguyên lai、like、hai người các ngươi là cho tiểu tử này đương kẻ lừa gà ta nữ quỷ đế nhiều thông minh xem xét liền hiểu là chuyện gì xảy ra vừa rồi nam quỷ đế ra ngoài tất nhiên là bị trước mắt tiểu tử này cho lôi kéo đi bây giờ hợp lại muốn tính toán chính mình một cái hư h ả i cảnh chín tầng tu vi nhân loại v õ giả đến cùng có cái gì m ị lực có thể để cho hai tên quỷ đế vì hắn hiệu lực không biết xấu hổ nữ quỷ đế đang muốn lại phân ra một chút pháp lực đến đem đỗ phong cho xử lý tiểu hắc đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng bất thình lình chính là một móng đ u ố t đừng nhìn nó móng đ u ố t không lớn thế nhưng lại uy lực không nhỏ phía trên m ư n g tụ một cái từ sắc lôi châu cũng theo đó tại nữ quỷ đế trên lưng nổ tung ẩm t h o á n một cái thật là điên rồi hắc kỳ lân phát ra tử lôi cùng đỗ phong trong trận pháp tử lôi k i a hoàn toàn là hai việc khác nhau trực tiếp đem nữ quỷ đế phần lưng nổ ra một cái lỗ thủng liền bên trong xương cốt đều lộ ra lại là màu hồng phấn cái gì nàng lại là huệ t h ụ tinh thấy cảnh này không riêng gì đỗ phong s ư ớ n g sốt liền ngay cả tiểu hắc cũng bị k i n h đến l à m thân thú nó đối với trên đời này yêu ma quỷ quái có thể nói là không gì không biết cái này huệ t h ụ tinh liền rất đặc biệt không thuộc về yêu quái cũng không thuộc về quỷ tu mà là cái gọi là quỷ quái nàng đã là thực vật thành tinh nhưng cùng lúc còn luyện được là quỷ tu công pháp kỳ thật cây hoẹ chữ liền giải thích hết thảy bên trái là một bên phải là quỷ thuộc về là thụ tinh cùng quỷ vật kết hợp thể c h ắ c không được thực lực của nàng trùng hợp như vậy hơn nữa còn hiểu được bạch c ố t v i ê n tế luyện này nương môn dã tâm rất lớn à đoán chừng về sau còn muốn xưng bá âm giới chiếm phong đô đổi đi diêm la đại đế đi vẫn thật là bị đỗ phong đoán đúng nữ quỷ đế dã tâm s á c thực có như thế lớn nếu không phải là bởi vì hôm nay bị phá vỡ qua một đoạn thời gian nữa tu vi sẽ còn tấn thăng sau đó liền muốn tế luyện hạng nhất nam quỷ đế bởi vì hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra nàng đang chuẩn bị không đủ tình huống giới đồng thời tế luyện quỷ bộ cùng nam quỷ đế lúc này mới bị tiểu hát cho đánh lên đến bởi vì cái gọi là một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua tiểu h ắ c một chiêu đắc thủ liên tục phát động công kích móng đốt nhỏ lốp bốp hướng nữ quỷ đế trên thân đập miệng bên trong đồng thời bắn ra từ sắc t h i ể m điện như là điện x à không ngừng hướng trên người nàng quấn quanh hai người các ngươi tránh ra đỗ phong để quỷ b ộ t cùng nam quỷ đế né tránh hắn vung tay đánh ra trấn hồ n đ ị a chim nàng bệnh muốn nàng bệnh nhất định phải thừa dịp nữ quỷ đế còn không có kịp phản ứng thời điểm nhất cử có thể bắt được bằng không đợi nàng điều chỉnh xong liền không cách nào đem nó bắt sống tiểu hát cũng thật sự là dữ dội lấy cấp sáu yêu thú tu vi ngành kháng đoạt thiên cảnh nữ qu cả hai tranh lệch lấy một cái đại cảnh giới nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đương nhiên ở trong đó tử s ắ c lôi điện đối quỷ vật tiên tiên khắt chế làm ra mấu chốt tác dụng chấn hồn bia cũng thật không đơn giản phía trên phạm văn không ngừng bắn ra từng đạo kim quang mỗi một đạo rơi vào nữ quỷ đế trên thân đều giống như bị một thanh kiếm cho đâm chúng đau đớn nữ quỷ đế đều nhanh buồn đến chết toàn thân bản sự còn chưa kịp phát huy liền bị tiểu hắc cùng chấn hồn bia chế trụ nếu là bông ra đánh nàng thật đúng là chưa sợ có ai cây hoại thanh tinh cần phải so cùng giai quỷ đế còn muốn lợi hại hơn hôm nay lại bị một cái hư hại cảnh nhân lo để nàng làm sao có thể không phiền muộn ngao nữ quỷ đế cuối cùng là tích lũy đủ khí lực phát ra một tiếng quỷ phiếu loại này quỷ phiếu chuyên môn công kích người t h ầ n thức nàng nghĩ đến đỗ phong bất quá là hư hại cảnh tu vi bị quỷ phiếu đánh trúng sau khẳng định sẽ tinh thần dối loạn đến lúc đó chấn hồn bia mất đi hiệu lực mình lại nghĩ biện pháp thoát khỏi con kia còn không có thành thục h ắ p kỳ lân thế nhưng là sự tình cùng nữ quỷ phiếu về sau cũng không c i ông đầu lăn lộn lấy đất mà là thản nhiên tự nhiên căn bản không có chuyện người tiếp tục lợi dụng chấn hồn bia thả ra đạo đạo kỳ quang từ từ, cái này mấy đạo kim quan g bắn thật là đủ chuẩn vừa vặn chui vào sau lưng nàng trong vết thương đốt màu hồng phấn xương cốt đều lên khói nếu như nàng không phải huệ thụ tinh mà là quỷ đế giờ phút này đã sớm tại tử lôi cùng kim quan g song trọng đã kích lên đồng hồn phá tản kỳ thật đỗ phong cũng không nghĩ tới mình gặp gỡ sẽ là huệ thụ tinh tại trong kế hoạch của hắn bình thường quỷ đế giờ phút này đã bị đánh tàn phế có thể nhẹ nhóm bắt sống huệ thụ tinh thành quỷ tu vậy liền không đồng d ạ o nàng kỹ năng thi triển quỷ tu công pháp còn có thực chất thân thể có thể nói vô cùng khó chơi từng đạo từ sát thiệm điện đánh vào nữ quỷ đế trên thân từng mảnh từng k nữ quỷ đế thực sự không kiên trì nổi bịch một tiếng nổ bể ra tới đỗ phong còn tưởng rằng là tiểu h ắ c ra tay quá nặng đem nàng đánh chết n g h ĩ thầm lần này phiền thoái ba trăm cái điểm tích lũy không có chết hết thầy đều chết làm sao tưởng tượng nổi là nữ quỷ đế bị buộc ra nguyên hình hóa thành một gốc khổng lồ cây huệ toàn thân vô số quanh co nhánh cây múa như là ngàn b ạ n đầu r o i hướng về tiểu h ắ c quốc tới đỗ phong thấy không xong tranh thủ thời gian ra tay giúp đỡ địa hỏa phần thiên thiên hỏa phạt thế hỏa long chém ba chiêu chiến kỹ một mạch mã thành cơ bản không có cái gì dừng lại vì viện trợ tiểu hắc hắn cũng là liệu mạng Hóa trên h cây huệ ỏ n g y n hình sau, nữ sau quỷ tất h phạn nhưng ế nào văn liền quang, cùng sợ lúc kim m có cả i h cành lá đều run dày lên phát ra kỷ quỷ tiếng ông ông đỗ phong cảm giác được một trận chóng đầu bồn ồn liền ngay cả tiểu h ắ cũng c bị chấn động đến hướng về sau lật ra lăn lộn mấy vòng liền thấy cây n g o phía trên bắt đầu kết xuất quả không đúng đây không phải là quả mà là từng khoả đầu lâu mỗi một khoả đầu lâu miệng đều đang không ngừng khép mở phát ra trận trận xương cốt ma sát thanh âm cùng nhánh cây run dày âm thanh hợp lại cùng nhau làm đầu người chóng hoa mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác liền ngay cả đỗ phong cường đại như thế thần thức cũng có chút không chống nổi chủ nhân nhanh dùng tia mặt trắng xương cờ bị thu phục tên kia nam quý đế đã bị chấn động đến không chịu nổi linh thể xuất hiện tán loạn dấu hiệu không kịp ngăn cản nữa nữ quỷ đế lời nói hắn liền muốn triệt để sụp đổ tan thành mây khói chỉ có thể như thế đỗ phong lúc đầu không muốn đụng loại kêu hại người đến đồ chơi thế nhưng là sau khi biến thân nữ quỷ đế quá lợi hại cũng không thể tất cả mọi người chết ở chỗ này hóa thành cây huệ lớn sau nữ quỷ đế là lợi hại thế nhưng là cây hình dạng thái nàng không dùng đến bạch cốt phiên vừa vặn ném ở một bên đỗ phong n h ị n xuống đầu khó chịu thả người nhảy lên sau đó một tay lấy bạch cốt phiên n ắ m trong tay không nói hai lời cắn chót lưỡi một ngụ máu tươi phun tại phía trên vạn vạn ừ không nghĩ tới nữ quỷ đế phi hết tâm tư muốn đem nam quỷ đế tế luyện đến bạch cốt phiên bên trong nhưng từ đầu đến cuối đều không thành công bây giờ hắn không muốn cái đồ chơi này nam quỷ đế lại mình chui vào biến thành bạch cốt phiên bên trên chủ tướng chủ nhân đem nàng cung thu vào tới đi một khi tiến vào bạch cốt phiên liền sẽ trở thành cờ bên trong khôi lỗi bất quá nam quỷ đế không quan tâm hắn đã nghĩ kỹ thà rằng trở thành khôi lỗi cũng muốn lôi kéo nữ quỷ đế cùng một chỗ thu, thu. đỗ phong đem bạch cốt phiên giơ lên cao cao nhẹ nhàng lay động liền thấy ngàn vạn tiểu khô lâu bay vút lên mà ra lít nha lít nhít cùng náo nạn châu t r ấ u giống như không đây không có khả năng nữ quỷ đế nhìn thấy bạch cốt phiên bị đỗ phong lấy đi đồng thời thành công tế luyện nam quỷ đế h i ệ n nhiên là nhận lấy kích thích nàng còn muốn nổi điên phản kháng nhưng là rất nhanh liền bị lít nha lít nhít tiểu khô lâu cho vây lại những cái t i a đầu lâu tuy nhỏ thế nhưng là số lượng to lớn giống như là con kiến gặm nuốt cây h u e thành lá thân cây một lát sau liền đã ăn hết gần một nửa vặt lớn bên trong huyết thủy cũng rất nhanh bị bạch cốt phiên hút tinh quang nữ quỷ đế triệt để tuyệt vọng hóa thành nhân hình cũng một đầu chui vào bạch cốt phiên ở trong nàng một đầu đụng tới thời điểm còn đem đỗ phong dọa cho nhảy một cái tưởng rằng muốn tự bạo nội đan đồng quy vô tận đợi đến nữ quỷ đế cũng hóa thành một cái tiểu nhân n g ấ u xuất hiện tại bạch cốt phiên bên trong thời điểm mới hiểu rõ nguyên lai、like、nàng cuối cùng muốn hóa thành hình người xung lại chỉ là vì để cho mình trở nên đẹp mắt một chút cũng giống một cái cây đồng d ạ n g chết đi còn không bằng làm xinh đẹp nữ quỷ khôi lỗi sống sót ta nói qua có một ngày ngươi sẽ đến theo giúp ta ừ m hết thể đều nghe phu quân cái này nam nữ một đôi quỷ đế đều biến thành bạch cốt phiên bên trên khôi lỗi về sau ngược lại không ầm ý dù sao vận mệnh đều đã nắm giữ tại trong tay người khác dưới mắt có thể qua một ngày tính một ngày đi khu khu hai ngươi có thể hay không tối nay mà lại ân ái đỗ phong cũng là không còn gì để nói nghĩ thầm biến hóa cũng quá nhanh đi mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống đang nhờ mạng trở thành bạch cốt phiên chủ nhân chẳng khác nào là trở thành hai tên quỷ đế chủ nhân nếu có một ngày bạch cốt phiên bị đoạn như vậy bên trong nuôi quỷ đế cũng sẽ đổi chủ nguyên lai nam quỷ đế đã sớm đoán được nữ nhân mình yêu thích có thể là muốn đem hắn luyện thành bạch cốt phiên bên trên khối lỗi nhưng lại không có căm l ò n g dù sao như thế cả hai liền thành chủ tớ thân phận khác nhau hơn nữa còn sẽ có các quỷ đế tiến đến trên chân về sau bị quỷ buộc như vậy náo h t r ò hắn tương kế t i ể u kế cùng nữ quỷ đế đối nghịch cuối cùng chủ động chui vào bạch cốt phiên bên trong đem thao túng phương pháp dạy cho đỗ phong để hắn đem nữ quỷ đế cũng thu vào tới hiện tại công bình hai người đều là bạch cốt phiên bên trong khối lỗi mà lại thật chặt kể cùng một ch chỉ cần đỗ phong không giết bọn hắn liền có thể vĩnh viễn ân ái đi xuống bởi vì nữ quỷ đế tu vi tương đối cao nàng đi vào về sau tại bạch cốt phiên bên trong chiếm cứ vị trí trung tâm đem nam quỷ đế hướng bên cạnh gạt mở một vị trí bây giờ nam quỷ đế lo lắng nhất là đỗ phong tại thu vào đến một quỷ đế lời nói có thể sẽ ở vào mình cùng nữ quỷ đế ở giữa vị trí như thế hai người liền không có cách nào ân ái t i ê n tâm đi sẽ không chia rẽ hai n g ư ờ i đối với việc này nam quỷ đế cũng coi là lập xuống công lao hắn mã đỗ phong tuyệt đối sẽ không bạc đại hắn nguyên lai、like、hắn khi còn sống tên gọi trung lễ là một si tình nam tử Người loại vật suy thật là có ý tứ, khi có c nghĩ n là cái t n kỹ một chút cái đồ chơi này cũng là rất khủng bố a trách không được nữ quỷ đế trước đó liệu mạng muốn đem bạch quất phiên tế lợi tốt có lẽ nàng đối nam quỷ đế cũng có mấy phần yêu thương đi cho nên mới chậm chạp không chịu ra tay bất kể như thế nào bây giờ là tiện nghi đỗ phong đỗ ca ngươi ngược lại là chừa chút cho ta con a Quỷ bộ xem xét đỗ phong dùng bạch cốt phiên đem thành nội tất cả ác quỷ đều lấy đi thế nhưng là không cao hứng nói xong để hắn hấp thu làm sao chính mình cũng lấy đi á ế c không cần thật quên đỗ phong gãi đầu một cái còn có chút t i ế n lối bạch cốt phiên uy lực quá lớn hắn dùng quá thoải mái trong lúc nhất thời thật đúng là đem q ê n đi bất quá không quan hệ tiếp xuống bọn hắn còn cân bắt rất nhiều quỷ đế hấp thu quỷ khí còn nhiều cơ hội đi thôi đi tới một chỗ nhìn xem đem ủy bột cũng thu lại về sau đỗ phong đang m u ố n đi hướng xuống một cái mục đích điện đột nhiên không chung mấy đạo thải quang tránh gấp mà tới lại là có người đến dừng lại người tới là hai nam một nữ nữ mặc một thân màu tím nhạt v á y xa nam một cái mặc trường b à o màu lam một cái mặc màu vàng, vàng hơi đỏ á o t r o à n g mặc trường b à o màu lam nam tử khẽ vươn tay liền đem đỗ phong chặn lại không biết là mấy cái ý tứ chương sáu trăm tám mươi bảy ba người cả n đường vị bằng hữu này ngăn lại đỗ mỗ không biết là dụng ý gì a nhìn thấy đối diện ba người ngăn chở đường đi đỗ phong quan sát một chút đồng thời làm xong chiến đấu chuẩy ba người một cái đoạt thiên cảnh tầng hai hai cái đoạt thiên cảnh một tầng tu vi thực lực còn không tín h yếu nếu là đổi lúc trước đỗ phong thật đúng là đến suy nghĩ một chút muốn làm sao đánh tiểu h á c đối quỷ vật là có tác dụng cắt chế thế nhưng là đối với nhân loại cũng không có đặc thù tác dụng cắt chế Quỷ buộc vừa mới đột phá đến đoạt thiên cảnh đơn đả độc đấu vẫn còn so sánh không lên đoạt thiên cảnh võ giả chính đỗ phong còn không có đột phá đến đoạt thiên cảnh vượt cấp đánh một cái vẫn được đánh ba cái xác thực khó khăn hiện tại không giống uy lực to lớn bạch cốt phiên trong lòng bàn tay của hắn nếu là trở mặt tế ra bạch cốt phiên đến vài phút diệt mấy người này đỗ phong đã, đã hiểu những người này đoạt thiên cảnh bốn tầng nam quỷ đế nhưng lại không biết có đoạt thiên cảnh bảy tầng nữ quỷ đế tại cũng coi như mạng bọn họ lớn nếu là mình tới trầm mấy ngày đ o á n chừng mấy người sẽ bị nữ quỷ đế rút hồn phách tế luyện đến bạch quất phiên bên trong đi ngươi nói kia hại người quỷ đồ vật ta đã bị ta tiêu diệt đỗ phong mỉm cười phất tay chỉ chỉ sau lưng phồn hoa thành nam nữ quỷ đế đều bị bạch cốt phiên lấy đi về sau thành trì phía trên bao phủ quỷ khí đã lôi bước đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng hoa nợ phục gặp lại phiêu linh quỷ khí là trừ đi nhưng là bởi vì toàn thành dân chúng đều bị giết vẫn là không người gì khí bằng hưu cũng thật là biết nói đùa kia quỷ đế tu vi không thấp lấy ngươi hư hại cảnh tu vi như thế nào hạ n g phục nam tử áo lam nói chuyện nghe rất k h á c h khí kỳ thật mang theo thật to châm chọc chi ý là ý nói ngươi một cái hư hại cảnh võ giả đừng cho là ta nhìn không ra có bản lánh gì có thể diệt đi phồn hoa thành quỷ đế mấy vị nếu là không tin, người đi vào thời điểm kia quỷ đế vẫn còn lúc đi ra liền biến mất không thấy ngươi lai、like、bọn hắn một mực tại nơi xa nhìn trộm kết luận lúc này cùng đỗ phong có quan hệ bắt đầu lại không tin lấy hắn hư hại cảnh chín tầng tu vi có thể đánh thắng được đường đường quỷ đế liền xem như chín tầng đình phong cũng cùng đoạt thiên cảnh võ giả trên lệch lấy rất xa húng chi phồn hoa thành bên trong khắp nơi quỷ khí lở lở nhân loại võ giả đi vào sẽ bị hoàn cảnh áp chế mười phần bản sự chỉ có thể vung ra đến bảy phần ba người bọn họ chậm chạp không dám tiến vào chính là sợ tại phồn hoa thành bên trong tắc chiến ăn t h ị t thòi cho nên rời đi một đoạn thời gian đi tìm đến một kiện bắt quỷ bảo vật lúc này chính treo ở nam tử áo lam trên lưng là một cái h ổ lô màu tím ta nói giết chết quỷ vật các ngươi lại không tin thật sự là kỳ quái đỗ phong nhún nhún vai không còn phản ứng bọn hắn những người này quá kỳ quái nói cho bọn hắn quỷ đế bị diệt không tin nhưng lại một mực chắc chắn lúc này cùng đỗ phong có quan hệ chán l dê lẽ lại kia quỷ đế là hắn thả ra a thật đ lúc này ba người cân nhắc chính là vấn đề này một cái hư hại cảnh võ giả có thể thu phục quỷ đế trừ phi cái kia vốn là chính là hắn nuôi quỷ buộc nhân loại võ giả bên trong s á t thực có loại này bại hoại vì bồi dưỡng mình quỷ buộc cố ý bỏ mặc hắn đi khắp nơi giết người hấp thu hoan hồn sau đó lại lợi dụng quỷ buộc đến để thăng tu vi của mình bất quá làm loại sự tình này bình thường đều là ma tu hoặc là tà tu đỗ phong một thân chính khí lại không giống như là cái loại người này bởi vậy mấy người này có chút không nắm chắc được như vậy đi người đem trên người đều lấy ra để chúng ta kiểm tra một chút ba người này nói lên điều kiện thật đúng là đủ ký hoa coi người khác là thành ba tuổi tiểu hài t ử a đỗ phong nghĩ lại liền hiểu đông châu đại lục bên trên hiện tại không có gì cao thủ ba người này mặc dù nhìn qua bộ dáng tuổi trẻ thực tế đến có hơn mấy trăm tuổi đoán chừng tại cái phạm vi này bên trong thuộc v ề là lao tổ tông cấp bậc cao thủ gặp được hắn một cái hư hại cảnh v õ giả tự nhiên là muốn dạy dục một phen ta nhìn không bằng dạng này các ngươi trước tiên đem trên thân đồ vật đều lấy ra để cho ta kiểm tra một chút nhìn thấy ba người kiếm bạt nỗ trương bộ dáng đỗ phong cũng rút ra một thanh kiếm đúng là hắn lựa long kiếm theo chân nguyên dốc vào lựa long kiếm bên trên hỏa diễm vươn ra dài hơn một triệu tàn ra đại ca ít cùng hắn nhiều lời không bằng trực tiếp cầm xuống lục soát hắn hồn đứng tại nam tử áo lam phía sau người mặc màu vàng hơi đỏ áo b à o màu vàng người đã sớm không nhẫn mại được nghĩ thầm ngươi một cái hư hại cảnh v õ giả nhìn thấy đoạt thiên cảnh tiền bối vô lễ cung kính kính chào hỏi lại còn dám giả muộn kia phồn hoa thành bên trong quỷ đế biến mất cùng người này tất nhiên có quan hệ bất kể có phải hay không là hắn giết hết đều trước bắt l ấ y siêu hồn có cái gì bí mật tất cả đều tìm ra tới đại nhật c h i hỏa đối phó quỷ đế là rất có hiệu quả nhưng đối với ba người bọn họ tới nói không có khác nhau quá nhiều ba cái đoạt thiên cảnh đánh một cái hư hải cảnh kia là rất nhẹ nhàng sự tỉnh nghe được đi bằng hữu ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoán giao ra đồ vật miễn cho ch nam tử á o lam tận tình khuyên bảo khuyên đỗ phong phảng phất là tại cứu hắn kỳ thật là một v õ giả ai cũng không nguyện ý đem mình tất cả bảo bối đều giao ra cho người khác nói như vậy còn không bằng chết rồi bất quá cho dù chết cũng bị bị siêu hồn m u ố n tốt bởi vì siêu hồn quá trình kỳ thật chính là linh hồn rút ra quá trình nhẹ thì biến thành sinh ố c nặng thì linh hồn mẫn diệt vĩnh viễn không sinh tha thứ khó tỏng bệnh đỗ phong nói vợ ơ im mà quay đầu trở về chạy phương hướng kia chính là phồn hoa thành chỗ cửa thành đừng để hắn chạy ta liền nói hắn có vấn đề nhìn thấy đỗ phong nhanh chân liền chạy thứa o bảo màu vàng nam tử cái thứ nhất đ hắn đã sớm muốn động thủ đều do đại ca l à g nhà l à g nhằng thật đúng là đừng nói cái này hư hại cảnh tiểu tử chạy độ khá nhanh a mình thân là đoạt thiên cảnh v õ giả vỡ ý mà một lát đuổi không kịp hắn nhưng là không sao còn có tam mội tại tam mội am hiểu nhất độ khẳng định có thể đuổi theo kịp hắn siêu một mực không lên tiếng vị tia nữ v õ giả hóa thành một đạo màu hồng quang ảnh hướng về đô phong đuổi sát quá khứ vỡ ý mà muốn từ phía trước chặt đứng hắn thấu chương xong chương sáu trăm tám mươi tám không có lòng tốt thẳng thắn giảng tên này nữ tốc độ xác thực rất nhanh mấy cái hô hút thời gian liền đuổi tới đô phong sau lưng đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất ngay tại nàng cho là mình muốn được tay thời điểm đỗ phong thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên lai nàng nhìn thấy chẳng qua là một cái tàn ảnh thôi chân chính đỗ phong giờ phút này đã tiến vào phồn hoa thành bên trong đây là thân pháp gì vậy mà như thế thần kỳ càng là am hiểu thân pháp người càng đối cao thâm thân pháp cảm thấy hứng thú đỗ phong vừa rồi ngư long thân pháp lưu lại chính là một mảnh tàn ảnh nhìn từ xa đều tưởng rằng thật kỳ thật theo tới nhìn sẽ lần lượt phá diệt chờ bọn hắn thấy rõ thời điểm đỗ phong người đã sớm tiến vào phồn hoa thành bên trong bắt đầu bố trí trợ pháp hắn còn không chỉ là không phân chấn trợ pháp đồng thời cũng đ dù sao những người kia cũng không biết quỷ đế cụ thể như thế nào tự trước hết để hắn giả mạo một chút ô ô ba người mới vừa tiến vào phồn hoa thành sắc trời đột nhiên trở nên mờ tối từng đợt tâm phong thổi tới rét lạnh tấu xương nếu không phải bọn hắn tu v i coi như mạnh cũng có thể sẽ chịu không được bởi vì nơi đây âm phong không chỉ đến từ quỷ bục càng nhiều hơn chính là đến từ đỗ phong bố trí trận pháp không sai hắn bố trí âm phủ sát trận lần này âm phủ sát trận có thể bố đưa so với một lần trước lợi hại hơn nhiều dù sao hắn tự thân tu vi lại vào không được hai tầng nhiều trận pháp tri thức cũng học được càng nhiều lần này âm phủ sát trận đã đạt đến cấp sáu đỉnh phong trình độ rất gần cấp bảy trận pháp ba người lúc đầu cũng bất động trận pháp lâm vào về sau trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng còn tưởng rằng là phồn hoa thành bên trong thật sự là tình huống xong chúng ta bị l ừ a rồi tiểu tử kia cùng vị đế là một m đám người mặc trường bào màu vàng phất đỏ nam tử người đầu tiên xông vào đến cũng là cái thứ nhất xui xẻo h ã n tại trong ba người tu vi thấp nhất bị âm phong thổi đến sắc mặt đều t r ắ n g bệnh đành phải chống ra chân nguyên vòng bảo hộ không phải sẽ bị quỷ khí ăn mòn có hại tu vi ta đã nói rồi phải thận trọng vị tia phấn váy nữ võ giả cũng là mã hậu pháo trước đó không nói một lời hiện tại còn nói phải thận trọng dù sao ba người đều đã x ố n g tới ai cũng đừng phàn nàn ai lớn như thế âm phong nồng đậm như vậy quỷ khí hoàn cảnh mấy người tu vi đừng áp chế hơn ba phần m ộ ư ơ i nếu là đánh nhau thật đúng là rất thua thiệt không cần sợ ta có cái này nam tử á o lam t h á o xuống bên hông tử hồ lô cắn nát đầu ngón tay tại hồ lô bên trên vẽ lên một cái kỳ quái phủ sau đó rút ra cái nắp đem tử hồ lô giơ lên cao cao trong miệng còn nói lầm bầm tia tử hồ lô thật đúng là rất thần kỳ một lát sau vờ im mà từ nam tử háo lam trong tay thoát đi mình bay đến giữa không trung từng đợt tâm phong c h ẳ n g nhưng không có làm bị thương nó ngược lại bị nó hút đi t ử hồ lô trở nên càng lúc càng lớn có một loại muốn hút lượt toàn bộ phồn hoa thành xu thế có ý tứ làm nửa ngày ba người này đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu đến thảo phạt quỷ đế nhưng thật ra là nghĩ t ê luyện cái kia t ử hồ lô a cái gì khắc chế quỷ tu bảo vật kia rõ ràng chính là một cái quỷ hồ lô đồng dạng là dựa vào hấp thu quỷ khí đến lớn mạnh chính mình một loại thủ đoạn cái đồ chơi này đỗ phong trước đó tại đông lôi hào bên trên gặp một lần đến nay còn ký ức như mới hồ lô sơn bảy huynh đệ lao thất liền có như thế một cái từ hồ lô có thể dùng để hấp thu quỷ hồn cùng u linh các loại âm thuộc tính đồ vật hút càng nhiều liền sẽ trở nên càng cường đại hút đủ về sau còn có thể phóng xuất ra rất nhiều quỷ quái đến tác chiến xem như một cái y ê u hóa bản bạch cốt phiên bởi vì bạch cốt phiên ngoại trừ có thể hấp thu quỷ quái bên ngoài còn có thể tại cờ bên trong bồi dưỡng chín tên chiến tướng độ phong trong tay bạch cốt phiên trước mắt định vị là chín tên làm chiến tướng theo chiến tướng cùng bạch cốt phiên thăng cấp cũng có thể điều chỉnh làm chín tên quỷ hoàng lớn mật tiểu tặc vỡ ơ y mà đến ta phồn hoa thành đến não sự ngay lúc này quỷ bột nhảy ra ngoài một thân dấu b ả n sắc áo giáp huy động trong tay quỷ đầu đại trên sống đao còn có chín cái kim sắc đầu lâu hô hô phun hòa diễm nhìn qua uy phong l ấ m liệt là rất dọa người a như thế nào là cái chỉ có đoạt thiên cảnh một tầng quỷ đế giống như không đúng nam tử á o lam phát hiện không hợp lý dựa theo lúc trước hắn đoạn trừng phồn hoa thành bên trong quỷ đế hẳn là đoạt thiên cảnh bốn tầng tu vi mới đúng sớm biết yếu như vậy làm gì mang sư đệ sư m ộ i đến mình cầm tử hổ lô đem hắn thu chẳng phải xong việc đó ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại làm nửa ngày là cái vừa mới thăng cấp quỷ đế một vị khác vó giả sửa sang lại một chút mình trường bảo mỏ vàng phất đỏ hắn vừa mới tiến thành thời điểm thật đúng là bị, bị hủ quá、sức. bởi vì nơi đây âm phong trận trận quỷ khí đặc biệt đủ còn tưởng rằng mình gặp phải là tiếp cận quỷ hoàng tồn tại coi như không phải quỷ hoàng cũng phải có cái đoạt thiên cảnh bảy tám tầng tu vi làm nửa ngày chính là cái đoạt thiên cảnh một tầng quỷ đế đoán chừng vẫn là vừa mới thăng cấp cái chủng loại kia không đúng hắn một cái vừa mới thăng cấp quỷ đế ngươi làm ra động tính lớn như vậy đến quả nhiên vẫn là nữ nhân tương đối cẩn thận phấn vay nữ tử phát hiện vấn đề nếu như phồn hoa thành bên trong thật chỉ có như thế một cái vừa mới thăng cấp quỷ đế cái tiết như thế thời gian dài đến nay quỷ khí bao phủ toàn thành xem như chuyện gì xảy ra lúc này thấu xương âm phong lại là từ lâu tới có hay không loại khả năng này phồn hoa thành nội vốn là có một vị quỷ đế gần nhất lại vừa mới thăng cấp một vị hiện tại có hai vị quỷ đế tại t nghĩ tới đây nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bước chân cũng vương hậu xây dịch đánh giá t r u n g quanh nhìn có cơ hội hay không đào tẩu bất quá nàng này một ít tiểu động tác lập tức liền bị đồng hành nam tử á o lam phát hiện không cần sợ nhìn ta thu hắn nam tử á o lam đều sướng đến phát rồi, rồi cố nén không để cho mình bật cười hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng là hoàn cảnh nơi này đối với dùng để tế luyện tử hồ lâu quá tốt rồi chẳng những có quỷ đế tại còn có rất nhiều o an hồn từ nơi này đi ngang qua xa xa còn có thể nghe được tiếng c h o sủa cùng trong truyền thuyết hoàng tuyền lộ ác cầu lĩnh rất giống các loại hoàng tuyền lộ ác cầu lĩnh hắn nhìn chăm chú nhìn lên cái gì gọi là rất giống a mình vị trí không phải liền là trên hoàng tuyền lộ đi những cái kia vội vàng đi đường quỷ hồn phần lớn là vừa mới chết đi p h à m nhân ngẫu nhiên cũng xen lẫn mấy v õ giả đi đường tốc độ rõ ràng muốn so p h à m nhân nhanh chủ nhân của ngươi hay đến cùng muốn làm gì nghĩ tới đây nam tử áo lam cũng hốt hoảng hắn tử hồ lô là lợi hại thế nhưng là chơi không lại chân chính e m tạo địa phủ a chính mình có phải hay không c h ú n g kế đi đến quỷ môn quan tới á ha ha ha nhân loại ngu xuẩn chủ nhân của ta còn phải hỏi sao đương nhiên là diêm la đại đế quỷ bộ thật là có thể nói b ậ y c h ắ c không được có cái từ gọi quỷ kéo quỷ này một khi kéo lên đến nhưng so sánh nhân loại võ giả lợi hại hơn nhiều chủ nhân của hắn không phải cái gì diêm la đại đế chính là nút trong bóng tối thao túng trận pháp đỗ phong hắn cố ý không lộ diện trước hết để cho quỷ bộ cùng bọn hắn cho hết thời gian bởi vì chốc lát nữa còn có cảng đặc sắc sự tình muốn phát sinh chương sáu trăm tám mươi chín khu hồ thôn lang sư m i n h đừng nghe hắn vội nơi đây tuyệt đối không phải âm tàu địa phủ đừng nhìn vị sư đệ tiêu bản lính không mạnh người vẫn rất sức sờ bất quá hắn nói rất đúng nơi đây nếu quả như thật là âm tàu địa phủ tu vi của bọn hắn bị áp chế coi như không chỉ là ba thành có thể còn lại một phần mười liền xem như vật khí cho t a thu nam tử áo lam nghe xong cảm thấy có đạo lý mình cần gì sợ hãi một cái đoạt thiên cảnh một tầng quỷ đế đồng dạng là đoạt thiên cảnh một tầng tình hô giới quỷ đế thực lực còn không bằng nhân loại võ giả húng chi hắn vẫn là đoạt thiên cảnh tầng hai tu vi mà lại có tử hồ lô nơi tay trên bầu trời tử hồ lô sau khi tiếp nhận m hướng về phía quỷ bộ liền bay tới một bên bay còn một bên ra hấp lực cường đại ai nha không tốt cứu mạng a quỷ bộ phản ứng cũng là để cho người ta quá sợ hãi nhìn hắn bộ kia uy phong lấm lâm bộ dáng vờ ơ y mà quay đầu liền chạy thuận hoàng t u y ê n lộ một mực chạy về phía trước rất nhanh liền chạy qua ác cầu lĩnh đuổi theo đừng để hắn chạy nam tử áo lam xem xét quỷ bộ thực lực quả nhiên không mạnh khu động t ử hồ lô trước đuổi theo sư đệ sư m g ụ i của hắn xem xét loại tình huống này lá gan lập tức cũng tráng đi theo đuổi tới khi đi ngang qua ác cầu lĩnh thời điểm nam tử áo lam còn cố ý động từ hồ lô hút đi rất nhiều cho dữ Những cái kia chó giữ trên thân cũng n chó h giữ cái kia k ô lão quỷ bà ta mang theo ba người trợ giúp đến nhìn ngươi lần này còn hướng cái nào lật trốn quỷ buộc một hơi chạy đến cầu lại hà một bên quả nhiên thấy được chờ ở nơi đó mạnh bà phân thân mạnh bà chờ đợi đã lâu cuối cùng là tìm được lần nữa thu thập đỗ phong cơ hội làm sao có thể bỏ qua bất quá nàng ngẩng đầu nhìn lên không thích hợp vì sao không có đỗ phong chỉ còn lại nhỏ yếu quỷ bộ căn bản không đủ mình nét kẽ r ă n g a lần này mạnh bà thế nhưng là chuẩn bị sung túc đem phân thân tu vi điều chỉnh đến đoạt thiên cảnh bốn tầng trình độ âm t i đoạt thiên cảnh bốn tầng cùng quỷ tu đoạt thiên cảnh bốn tầng kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mạnh bà phân thân đoạt thiên cảnh bốn tầng tối thiểu tương đương quỷ tu đoạt thiên cảnh tám tầng trình độ lần trước nàng chưa từng xuất hiện chính là vì lần này góp nhặt đủ lực lượng nhất cử bắt lấy đỗ phong thế nhưng là tiểu tử kia lần này họ tin vỡ ơ ý mà không có đi vào trong sư h i n h h ắ n quả nhiên có giúp đỡ p h ấ n vay nữ võ giả xem xét phía trước xuất hiện một đầu cầu trên cầu có cái xấu vô cùng lao thái b ả một cái tay bưng cái chén bể một cái tay khác cầm đầu dàn quả trượng thô sơ giản lược xem xét hẳn là đoạt thiên cảnh bốn tầng tu vi chỉ là không biết vì cái gì lộ ra đặc biệt c ư ờ n g đại không cần sợ hết thể đều tại ta trong dự liệu nam tử háo lam vừa mới dùng tử hồ lô hấp thu rất nhiều cho dữ giờ phút này chính là lòng tin mười phần nghĩ thầm quả nhiên còn có một cái quỷ đế tại cùng mình tính ra giống nhau là đoạt thiên cảnh bốn tầng tu vi sở dĩ lộ ra cương đại có thể là bởi vì nơi đây âm khí hoàn cảnh đưa đến tăng phúc hiệu quả nếu không phải là bởi vì t ử hồ lô nơi tay ở trong môi trường này hắn thật đúng là không dám nói loại lời này dù sao nhân loại bình thường võ giả ở chỗ này sẽ bị áp chế tu vi Tốt, tiểu quỷ đầu, ngươi lần này ý mà mang theo trợ tới. một trong một tên tà tu thành. thứ tại thể trong, ti tới đối ngươi người giúp người cái loại giả với nói, quỷ đầu, quỷ Quỷ quần đều đó lần cầm này mang còn chẳng không này, nhân bên vẫn ơ lô lẽ là lô là là là mà À, vừa võ ý mặc âm cấm hồ hồ kệ k� mặt khác tà tu sẽ vì luyện công sát hại rất nhiều vô tội bách tính bởi vậy nhân loại võ giả cũng đặc biệt thống hận bọn hắn cho t à tu nhìn thấy mạnh bà xuất hiện nam tử á o lam thôi động t ử hồ lô sùng ái nàng giết tới nghĩ thầm không bằng t r ư ớ c thu cái này tu vì cao lào thái bà sau đó lại thu thập cái kia lâu la m u ố n chết theo mạnh bà nam tử á o lam ba người bọn hắn đều là quỷ b ộ c tìm đến nhân loại giúp đỡ thế là nàng đem trong tay bát to ném ra ngoài cùng bầu trời t ử hồ lô chiến đến cùng một chỗ đừng nhìn cái này bát to rách dưới chỉ là âm tàu địa phủ cái tia thật bát to hàng lái nhưng uy lực y nguyên không nhỏ phanh phanh, phanh. nếu như tử hồ lô thật là quỷ vật khắc tình tại so đấu bên trong hẳn là còn có thể dính vào tiện nghi nhưng nó đồng dạng cũng là một kiện âm tà chi vật căn bản là khắc chế không được mạnh bà trong tay bắt to tại mấy lần va chạm về sau tử hồ lô vờ ơ y mà xảy ra hạ phong cái này sao có thể nam tử áo lam còn có tin hay không đây chính là hắn thật vất vả lấy được bà bối đối phó âm tà chi vật thời điểm chưa từng có thất thủ qua lần này thế nhưng là dự định lấy ra thu lấy quỷ đế làm sao lại bị một cái gốm xứ chất liệu bắt to cho đụng ra với dạng cặc cặc chỉ bằng các ngươi cái này hai lần cũng dám cùng ta đối n ị c h đều chết cho ta đến mạnh bà cũng mặc kệ trốn ở một bên quỷ ngã dù sao tên tiểu quỷ đầu này về sau có thể chậm rãi thu thập huy động trong tay đầu rắn quà trượng hướng về phía nam tử áo lam liền đánh tới sư huynh cẩn thận màu vàng hơi đỏ bảo sư đệ thật đúng là thật đủ ý tứ huy động bảo kiếm trong tay liền lên đến cho nam tử áo lam hỗ trợ hắn thấy mạnh bà bản lĩnh tất cả đều là một t r ư ơ n g c h i ế c kia b á t to bây giờ b á t to bị tử hồ lô kiềm chế bọn hắn sư huynh m g ộ i ba người nhất định có thể chiến thắng lao thái bà này về phần q u buộc đã bị không để ý tới bị tử hồ lô dọa đến xoay người chạy có thể có cái gì thực lực chiến đấu song phương căn bản là không có ai quan tâm hắn. ha ha ha tránh trên người đỗ phong bí mật quan sát một l i n h cô nương nhịn không được cười lên còn tốt thanh âm của nàng không có bất kỳ người nào có thể nghe được đám người này thật sự là quá ngu bị đ ỗ ca c a chơi xoay quanh kỳ thật mặc kệ là mạnh bà hay là kia ba tên nam nữ đều là đỗ phong định nhân nhưng hôm nay đem bọn hắn dẫn vào trong trận sau đó để quỷ bộc diễn vừa ra cho hay tạo thành một trận hiệu lầm thế là ba người dốc hết toàn lực cùng mạnh bà phân thân bắt đầu đại chiến suýt mặc dù một linh cô nương tiếng cười ai cũng nghe không được nhưng đỗ phong vẫn là để nàng đừng kích động bởi vì mạnh bà lão già kia quá lợi hại một chút xíu nguyên lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động liền có khả năng bị nạn hiện còn tốt chính là mạnh bà lúc này chính lấy một ba không có quá chú ý chuyện bên ngoài tam tài kiếm trận ba tên i sư huynh mội cũng thật không đơn giản phối hợp tương đương ăn ý bọn hắn dù sao cũng là cùng một cái sư muốn lân ra lại tại cùng một chỗ hợp tác mấy trăm năm tại đông châu đại lục phía bắc phiến khu vực này cũng coi là s ư n g vương s ư n g bá nhân vật vẫn còn có chút sở trường tiệt chiêu lưỡng nghi kiếm trận là lợi dụng âm dương trao đổi nguyên lực mà tam tài kiếm trận càng thêm đ ộ xuất tay chủ công tác dụng sư đệ cùng sư mội ở phía sau đương trợ lực nam tử chương 690, t r á lực đả lực ba vị sư h i n h m g ồ i mượn nhờ tam tài kiếm trận đem lực lượng của ba người hợp lại cùng nhau cái này còn không phải một cộng một lại thêm nhất đẳng tại ba đơn giản như vậy tại tinh diệu trận pháp kiên chỉ phía dưới kết quả này khẳng định phải lớn hơn ba nam tử á o lam tu vi từ đoạt thiên cảnh tầng hai vờ a i mà nâng lên tầng thứ năm liền liền trong tay bảo kiếm cũng thay đổi lớn mấy phần cái này mạnh bà mặc dù thực lực mạnh mẽ thế nhưng là đầu góc rõ ràng không đủ dùng nhìn thấy bọn hắn đánh nhau đỗ phong vẫn không quên bình điểm một chút nếu như đổi l à mình tuyệt đối không cho bọn hắn tạo thành kiếm trận cơ hội rõ ràng trước tiên có thể xử lý yếu nhất tên sư đ ệ kia phá mất kiếm trận của bọn hắn nhưng mạnh bà càng muốn t r ư ớ c cho mạnh nhất đánh kết quả cho bọn hắn tổ ba người thành kiếm trận cơ hội ân dạng này cũng tốt tốt nhất có thể đánh lưỡng bại câu thương mình nhặt có sẵn đỗ phong giá hỏa này quá giảo hoạt ở một bên kìm nén cười xấu xa xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn mà quỷ buộc cũng càng lúc càng giống chủ nhân của hắn kinh người thừa dịp người khác đại chiến thời điểm chạy trốn bây giờ đỗ phong bày xuống âm phủ sát trận tiên nhiên thành mạnh bà cùng ba vị nhân loại võ giả đại chiến chuyên dụng nơi trốn một cái lao quỷ bà thực lực hùng hậu mặt khác ba người công thủ hợp nhất có tiến có lui một lát chỉ sợ phân không ra thắng bại bất quá thời gian lớn khẳng định vẫn là nội tình càng hùng hậu mạnh bà lợi hại gian g g i á c g i a nhưng g giác. n vào lúc này dị biến nảy sinh đang cùng bắt to kịch liệt va chạm t ử hồ lô rốt cục không chịu nổi nước to ra không được nam tử háo lam bởi vì bối rối một kiếm không cùng bên trên kết quả bị mạnh bà đầu rắn vải trượng quất vào bên trong bên trái bà vai một đầu cánh tay lập tức báo hỏng xương vai xanh cũng bị rút vỡ nát nửa người đều tê dại rơi mất lao quỷ này bà khí lực cũng thật sự là đủ lớn mới một cái phân thân giống như này lợi hại c h á c không được có thể tại âm tàu địa phủ làm quan hết thể đi chết đi mạnh bà một chiêu đắc thủ thì càng hăng hái đầu rắn quải t r ư ở n g múa mấy cái liền đánh nổ nam tử áo lam đầu nam tử áo lam vừa chết tam tài kiếm trận liền xem như phá còn lại sư đệ cùng sư mội căn bản cũng không phải là lão quỷ bà đối thủ hai quải t r ư ở n g liền cho xử lý ha ha ha hôm nay đến lượt ta lão thái bà v ậ n khí tốt nhìn thấy vỡ tan tử hồ lô mạnh bà cười ha ha bởi vì ở trong đó trang đại lượng cô hồn giã quỷ đối với nàng tu hành có trợ giúp rất lớn đi theo đỗ phong trận pháp được nhờ thật đúng là đầu một lần trước kia đều là tới một lần thua thiệt một lần chẳng những không thể tăng tiến tu vi còn góp đi vào không ít pháp lực lao quỷ bà ngươi nghĩ hay lắm ngay tại đỗ phong xuất hiện mà quỷ bộc thì là thành thành thật thật đứng ở bên cạnh trong tay hang c ầ m chính là mới đến tay bạch c ố t phiên bạch c ố t phiên ngươi tại sao có thể có loại vật này nhìn thấy bạch c ố t phiên về sau mạch bà không khỏi ngây ra một lúc cái đồ chơi này là hắc bạch vô thường bên trong bạch vô thường chuyên dụng bảo vật chỉ cần gom góp chín tên quỷ đế đương c h i n tướng liền có thể thi triển ra quỷ hoàng sức chiến đấu tới ông tạo địa phủ trước mắt vị kia chính hiệu bạch vô thường tự thân chính là quỷ hoàng cấp bậc chức quan là âm làm thuộc về là mạnh bà hạ cấp mà hắn bạch cốt phiên bên trong là có chín tên quỷ đế làm chiến tướng bạch vô thường tăng thêm bạch cốt phiên chẳng khác nào là hai tên quỷ hoàng sức chiến đấu hắc vô thường máu đen cờ cũng là đồng dạng đạo lý hai người sức chiến đấu cũng đều không sai b i t lắm bởi vậy hắc bạch vô thường đồng loạt ra tay thời điểm chẳng khác nào là bốn vị quỷ hoàng tại hợp tác quỷ hoàng cấp bậc chẳng khác nào là nhân loại võ giả phá vọng cánh tu vi đã phi thường lợi hại ô n tạo địa phủ chức quan dựa theo từ thấp đến cao theo thứ tự là âm minh âm làm âm ti diêm la phụ trách giải hoan hồn ác quỷ những cái kia chính là âm binh mà câu hồn sứ giả là thuộc về là âm binh bên trong đội trưởng cấp bậc đầu trâu mặt ngựa cùng hắc bạch vô thường đều thuộc về là âm làm cấp bậc mà mạnh bà cùng thôi nói rõ trung quỷ đều là âm ti hắc bạch vô thường là mạnh bà thuộc hạ mà đầu trâu mặt ngựa về phán quan thôi nói rõ còn hạ còn một vị k h á c phán quan trung quỷ bởi vì đạt được một vị nhân loại đại năng trợ giúp bây giờ đã rời đi âm tàu địa phủ ra ngoài dương đỗ phong là một m nhân loại bình thường có giả vậy mà lại có bạch cốt phiên loại vật này đã là rất kỳ quái càng thêm kỳ quái là hắn bạch cốt phiên bên trong thế mà đã có hai tên quỷ đế. nếu là bị hắn góp đủ chín tên quỷ đế đều bồi dưỡng đến đoạt thiên cảnh chín tầng cấp bậc chẳng phải là sẽ có chuẩn bị so sánh quỷ h o à n g sức chiến đấu làm âm tàu địa phủ âm t i tại sao có thể cho phép loại chuyện n à y sinh đây quả thực so t ử hồ lâu còn muốn trong mắt gấp trăm lần nghìn lần Tiểu tử, thấy thực trướng, trước tập lút. ngươi đi. đại lại Bởi kia cuối nay cũng đừng nghĩ Nhìn phong mạnh ngược hứng. nàng phong, cũng lén Lần này cuối cùng hôm kích chính cao vậy lực có đố do là hàng cấm, tại âm địa phủ cũng là bà vì lý bởi vì một khi sử dụng bạch quất phiên liền sẽ mê luyến tại loại tà ác này lực lượng chờ dùng bạch quất phiên nghiện liền sẽ quên đi rèn luyện năng lực bản thân cuối cùng bạch c ố t phiên càng ngày càng mạnh mà chủ nhân càng ngày càng yếu kết quả không phải bị chính đạo nhân sĩ giết chết chính là bị bạch c ố t phiên cho phản vệ nhưng hôm nay đỗ phong lấy hư hại cảnh chín tầng tu vi thao túng có được hai tên quỷ đế bạch cốt phiên vở ơ im mà không tốn sức chút nào không có chút nào nhận phản vệ dấu hiệu là ngươi đ ừ n g nghĩ đi mới đúng lao quỷ bà nói đỗ phong lắp một cái bạch cốt phiên cái đồ chơi này đều không cần quán chú quỷ khí mình liền có thể bay ra ngoài chiến đấu hai tên quỷ đế ở bên trong thúc giục bạch cốt phiên nhanh bay lên giữa không trung trước không có công kích m ạ c h bà mà là đem k i a tử hồ lô cắm phá đem bên trong oan hồn ác quỷ toàn bộ h ú t tới đà tạ chủ nhân oan hồn ác quỷ bị hốt tới về sau đỗ phong chức đem năng lượng phân phối cho nam quỷ đế để tu vi của hắn trực tiếp tấn thăng một tầng làm như vậy có thể để hắn cùng nữ quỷ đế ở giữa t r ê n lệch nhỏ một chút cũng coi là giữ gìn nam nhân mặt mũi đ ạ t được sau khi tấn thăng nam quỷ đế càng thêm ra sức thôi động bạch cốt phiên nam nữ quỷ đế lực lượng hợp lại cùng nhau lại thêm bạch cốt phiên tăng phúc hiệu quả cái kia uy lực thật đúng là không là bình thường mạnh cho ta xuống tới mạnh bà ỉ vào mình đối bạch cốt phiên có hiểu biết ném ra trong tay thô gốm bắt to muốn đem bạch cốt phiên cho đánh xuống nàng chân thân cái kia thô gốm bắt to xác thực do、so、bạch cốt phiên lợi hại cũng đừng quên hiện tại chỉ là cái đồ dòm bắt to làm sao có thể hơn được đỗ phong chính phẩm bạch c vừa mới tiếp xúc m ạ n h bà b á t to liền t h ị c h một tiếng nổ thành một phấn thấu chương xong chương sáu trăm chín mươi mốt bạch cốt quát tháo ta đã nói rồi ngươi hôm nay đi không được nhìn thấy bạch cốt phiên uy lực đỗ phong cũng thoáng có chút giật mình nhờ có cái đồ chơi này hiện tại về nắm trong tay mình nếu như là địch n h â n cầm bạch cốt phiên đối với hắn thật đúng là rất nguy hiểm liền liền chạy trốn đều có khó khăn không lạ những cái kia tà tu sẽ đối với bạch cốt phiên như thế ước mơ chỉ cần là cùng âm thuộc tính năng lượng có liên quan đồ vật bạch cốt phiên thật sự là không có gì không hút á kia thô gốm bắt to bật phấn nó vỡ ơ y mà cũng chiếu đơn thu hết mà một một cảm may nam tâm, càng lại lên lực lớn, cái giác đối biệt hấp thu phận thân Thoáng phong không khống chế. Cũng may tên nam quỷ đế đối chủ nhân đặc biệt trung tâm, cố gắng hỗ khống chế cấp. tăng tự trở tốt tên trung trợ sau, uy quá quỷ về còn cũng Cũng đặc cố được. đẳng nên gắng bộ để đỗ đế xem ra sau này vẫn là trước tiên cần phải tăng lên bên trong quỷ đế chiến tướng cấp bậc đặc biệt là tên kia nam quỷ đế thật đặc biệt đáng tin cậy mặc dù nữ quỷ đế bây giờ cũng không thể không nghe đỗ phong nhưng bị động nghe lời cùng bản thân trung tâm kia là hai chuyện khác nhau hấp thu xong thu gốm bắt to bột phấn về sau bạch q u t phiên trên không trung xoay tròn vung ra số lớn số lớn tiểu khô lâu đầu những này tiểu khô lâu đầu mỗi cái đều chỉ có như hạt đậu nành bày biện ra màu sắm trắng nếu là một hai cái khẳng định không có gì đáng sợ có thể đếm được vạn mấy chục vạn phô thiên cái địa mà đến mạnh bà cũng không thể không coi trọng bởi vì có nam nữ quỷ đế ở bên trong chủ trì bạch c ố t phiên liền như là có suy nghĩ của mình đối phó nhân loại võ giả thời điểm có thể phóng thích â m phong tiến hành quánh i ê u nhưng đối phó mạnh bà lại không được bởi vì âm phong t h ủ khí sẽ bị n à n g hút đi cho nên dùng tiểu khô lâu mới là tốt nhất biện pháp chớ có cắn rỡ mạnh bà vẫn là chưa tin mình sẽ thua bởi một mặt chưa hoàn thành bạch q u t phi Nàng đem đầu rắn quải trượng hướng đem đầu quải phía dù ư ớ i Tiếp lại, liền đôi tiểu một đâm mồm mạnh. Đem thật trong. bắt hút từng tất hút đập, đỉnh đầu đầu đầu, đều chóp há khô sâu lâu xuống vào vào. bên rắn lấy cả d sao nàng là âm t i mà am h i ệ u dùng bạch cốt phiên bạch vô thường là âm làm đường đường âm t i đương nhiên phải có đối phó âm làm phương pháp cho dù là hai người ở vào đồng dạng tu v i tình huống b u ư ợ c xuống cũng là mạnh bà tương đối lợi hại nhưng vi thường không khéo hôm nay nàng đụng phải bạch cốt phiên chủ nhân không phải bạch vô thường mà là càng thêm thông minh đỗ phong hỏa long chém trần cái này mạnh bà cùng bạch cốt phiên đánh nhau thời khắc hắn ngưng tụ đủ lượng đại nhật chi hỏa thi triển ra một chiêu hỏa long c h ạ m địa hỏa tương quan hai c h ủ n g thiên phú chiến kỹ đều không đủ lấy làm bị thương mạnh bà duy chỉ có phục hy cho chế tạo thanh này vũ khí bên trên tự mang kỹ năng vẫn còn tương đối lợi hại sử dụng lửa long kiếm thời gian càng dài càng có thể cảm nhận được phục hy rèn đúc gia tộc không tầm thường liền xem như không hiểu cái gì chiến kỹ người dùng gia tộc bọn họ chế tạo vũ khí cũng có thể sử dụng ra rất lợi hại chiến kỹ loại vũ khí này giá trị nên cao bao nhiêu và miệng thô hỏa long ra một trận gầm thét dít gào kêu hướng mạnh bà vào tới nàng lúc này đang toàn lực đối phó mạnh nhưng t Như đầu tay của nàng g vừa mới rời đi đầu rắn quải trượng một hồi đỉnh đầu rắn liền nổ tung bên trong tích lũy quá nhiều tiểu khô lâu đã không kiên trì nổi tiêm một đống tiểu khô lâu hợp thành một cái lớn đầu lâu mở ra miệng rộng hướng về phía mạnh bà liệt t ắ n la quỷ này bà còn không hết hy vọng một bên dập lửa một bên dùng cánh tay đi ngăn cản lớn đầu lâu thế nhưng là nàng quên ở chỗ này chỉ là phân thân mà thôi không có nàng bản thể loại kia thiết thi công bản lĩnh gian giắc g một tiếng va n g d ò n mạnh bà một đầu cánh tay liền bị lớn đầu lâu cho căn xuống tới tiếp lấy nó mở ra miệng rộng dùng sức một n u ố t lại đem mạnh bà nửa thân trên nuốt đi vào la quỷ này bà cũng là đủ l i ề u xem xét phân thân của mình thua không nghi ngờ vờ ơ y mạ như muốn bạo chết c h ó i đỗ phong cũng không phải ăn chay mặc dù bạch cốt phiên có thể tự hành chiến đấu nhưng hắn thân là chủ nhân làm ra trường không toàn cục tác dụng thời khắc mấu chốt lợi dụng trận pháp trói buộc lại mạnh bà phân thân khiến cho không cách nào tự bạo cứ như vậy một nháy mắt ngăn cản liền trợ giúp lớn đầu lâu đem nó thuận lợi nuốt lấy đa tạ chủ nhân nuốt mất mạnh bà phân thân mang đến âm thuộc tính năng lượng thật đúng là không ít để bên trong nam quỷ đế trọn vẹn lại tấn thăng một cấp nửa đi tới đoạt thiên cảnh sáu tầng trung kỳ cách nữ quỷ đế cấp độ cũng không coi là xa xôi nhìn thấy nam quỷ đế lần nữa tấn thăng nữ quỷ đế rõ ràng có chút không vui thế nhưng là nàng bây giờ thân hãm bạch cốt phiên bên trong đã vạn tiếp bất phục đỗ phong không cho nàng hồn phi phách tán cũng đã là vật kh nếu có hướng một ngày các ngươi chứng được ma thần chính quả liền có thể tự do rời đi đỗ phong nói không sai chi tiết bạch cốt phiên dạng này vô hạn tấn thăng x u ố n g d ư ớ i một ngày nào đó bên trong chín tên chiến tướng đều sẽ trở thành ma thần ma thần đã thoát ly quỷ tu phạm chủ sẽ không lại nhận bạch cốt phiên trói buộc đương nhiên có thể tự do rời đi nói đùa cái gì muốn để bạch cốt phiên tấn thăng đến loại trình độ kia đến thôn phệ nhiều ít tiên nhân hải cốt mới được chiến thần đại lục căn bản cũng không có tiên nhân hải cốt món đồ kia muốn tiên giới mới có cái này gọi đỗ phong tân chủ nhân tuổi không lớn lắm ra tâm thật là không nhỏ h ẳ n cứ như vậy khẳng định mình có thể phi thăng tiên giới nữ quỷ đế trong lòng không phục lắm nhưng là miệng bên trong cũng không có nói nàng lúc trước đau khổ tế luyện bạch c ố t phiên cũng bất quá chính là tương đương nhất đại quỷ hoàng đến hắc bạch vô thường loại kia địa vị nhưng vị chủ nhân này đỗ phong giã tâm quá lớn vừa rồi ngay cả âm t i mạnh bà phân thân đều làm t h i t rồi tiếp tục như vậy hắn có một ngày có thể hay không trực tiếp giết tới âm tạo địa phủ đi đem nơi đó cho vén cái út s ắ p hà đô ca ta cũng nghĩ chứng ma thần chính quả quỷ bột nghe xong cũng tới kỉnh ma thần kia là vĩ đại dường nào tồn tại so quỷ thần nhưng lợi hại hơn nhiều làm quỷ tu muốn tu đến quỷ tiên đều vô cùng khó v ậ phần quỷ thần ngay cả nghị cũng không dám、nghĩ. Một quỷ thần, không thần, k phải trải qua mấy vạn lần không i cuối ế p nạ, cùng có t ể c sót vậy cũng là dám cùng là lao dám không h h cường giá ta chính là nói một chút mà thôi đỗ phong hỏi lên như vậy lại đem ủy bộ dọa cho đến rột trở về tại bạch cốt phiên bên trong mặc dù tấn thăng được nhanh thế nhưng là không có tự do a không cách nào giống bây giờ đồng dạng r a đắc ý quỷ thần ma thần loại sự tình này cũng còn quá xa trước đi theo đố ca hảo hảo chơi một đoạn thời gian rồi nói sau thấu chương xong chương sáu trăm chín mươi hai bí ẩn thanh trì đem đổ còn dư lại đều nuốt mất ta liền nên đi bố trí tại phồn hoa thành nội âm phủ sát trận tại giết chết mạnh bà phân thân sau còn có một số lưu lại bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài còn lại cũng đều là chút âm thuộc tính năng lượng không bằng liền để quỷ buộc nước đi bạch cốt phiên dù sao cũng là nhân loại võ giả kiên kỵ đồ vật chơ trở về thiên nguyễn quốc cũng không dám lấy ra dùng đố ca có chuyện ta phải nói cho ngươi Chờ buộc căn quỷ no, âm vũ sử á thác t trận mất tiểu đột thế ra biến nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn nói ra được chuyện này, thế nhưng là đem đỗ phong dọa cho đến không nhẹ. mở đem về sau, s cho được đỗ là dụng bạch cốt phiên đánh bại nữ quỷ đế giết chết mạnh bà phân thân hoặc là thu lấy đại lượng oan hồn ác quỷ cái này đều không cần gấp nhưng hôm nay hắn dùng bạch cốt phiên sát hại nhân loại v õ giả mặc kệ là đối phương động thủ t r ư ớ c vẫn là đỗ phong động thủ t r ư ớ c đều sẽ ở trên người hắn lưu lại một sợi lệ khí đây là một loại tiêu ký trước khi phi thăng mãi mãi cũng không cách nào xóa đi loại này lệ khí ngay từ đầu cũng không rõ ràng chỉ khi nào tích lũy nhiều cả người liền sẽ trở nên âm chầm đáng sợ thất huyền vũ phủ bên trong cao thủ nhiều như vậy đ o á n chừng một chút liền có thể nhìn ra đến lúc đó nếu là coi đỗ phong là thành tà tu cho xử lý vậy coi như xui xẻo hoa kháo ngươi làm sao không nói sớm n g h e xong về sau đỗ phong cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người cũng may ba người là mạnh ba giết chết không có quan hệ gì với hắn c h ắ c không được những cái k i a nắm giữ bạch cốt phiên tà tu cuối cùng đều không được chết tử tế giết người càng nhiều tiêu ký liền càng rõ hiển cuối cùng khẳng định sẽ trở thành nhân loại võ giả công nghệ a đi tới chỗ nào đều muốn bị truy sát không chết cũng phải chết đã bạch cốt phiên loại đồ chơi này về sau cẩn thận sử dụng mới được không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng tới đối phó nhân loại v õ giả chẳng những là đối phó nhân loại v õ giả không được đối phó yêu tu cũng tương tự không được chỉ cần là dùng bạch cốt phiên loại vật này sát hại sinh linh đều sẽ bị thiên địa quy tắc tiêu ký ra lao thiên gia cũng đây là đủ keo kiệt đó chính là nói liền xem như dùng bạch cốt phiên giết yêu thú trợ giúp nhân loại v õ giả nhưng cuối cùng vẫn là lại biến thành nhân loại công địch bị đuổi g i ế t trí tử nếu có ai thật làm như vậy kêu được nhiều đoan a không sai chính là chuyện như vậy huyết thống càng cao yêu thú sau khi chết lệ khí càng nặng tiểu hắc đã nói đến rất rõ ràng nếu như dùng bạch cốt phiên giết giống nó dạng này thần thú chỉ sợ chỉ cần một lần liền sẽ có đặc biệt dễ thấy tiêu ký đến lúc đó đi tới chỗ nào đều là người người kêu đánh đại ma đầu chật chật chật cái đồ chơi này là cái củ khoai nóng bỏng tay a để ném rơi lại thật là đáng tiếc đỗ phong đang vì việc này hao tổn tâm trí thời điểm nữ q u ỷ đế lại tại cờ bên trong vụ n trộm vui bởi vì đây là mỗi nhân loại v õ giả khi lấy được bạch cốt phiên về sau đều có lo lắng mà xem như huệ thủ t ì n h nàng liền không có loại này lo lắng đáng tiếc thật vất vả tế luyện bạch cốt phiên cuối cùng cho người khác làm áo cưới vụ trộm vui qua sau nữ quý đế còn lại chỉ có vô hạn thương cảm cùng hối hận mặc kệ trước tiên đem cần giao nộp ba mươi quỷ đế bắt đủ lại nói mỗi cái sống quỷ đế có thể đổi lấy ba trăm điểm tích lũy ba mươi đổi lấy chín n g h n điểm tích lũy vẫn là rất mê người còn bạch cốt phiên bên trong muốn hay không bổ đủ chín tên quỷ đế đương c h i ế tướng vấn đề này cần suy nghĩ thêm một chút mới được muốn bắt đủ ba mươi tên quỷ đế đương nhiên phải đi quỷ vật nơi tụ tập giống phồn hoa thành loại này bị quỷ đế c h i ê m cứ thành trì có thể nói là vô cùng thưa thớt coi như tìm được bên trong quỷ đế cũng khó nói đã rời đi muốn nói quỷ vật tụ tập địa phương đỗ phong thật đúng là biết một cái đó chính là đã từng đi qua ma quật nhớ đến lúc ấy cái tia ma quật lối、vào. là tại tây châu đại lục cùng nam châu đại lục giáp giới hùng tộc trong bộ lạc về sau thú triều đột kích mất k h ố n g chế đàn yêu thú đem hùng tộc bộ lạc cho đạp bằng bây giờ quá khứ không biết cái kia ma quật còn có thể hay không tiến ma quật làm cỡ nhỏ bí cảnh chắc chắn sẽ không bởi vì thú triều tập kích mà biến mất nhưng muốn nhìn cửa vào bị phá hư trình độ nếu như cửa vào phá hư quá ác coi như ma quật y nguyên tồn tại cũng không nhất định có thể tiến vào được từ đông châu đại lục đi tây châu đại lục vùng cực nam thật đúng là có chút phiền phức cá đô phong nghĩ quyết định vẫn là tìm được chức phụ cận có truyền tống trận thành trì hoặc là quốc gia trước chuy sau đó tại c h u y ể n đi thạch nguyên thành từ thạch nguyên thành ra ngoài hướng tây châu đại lục liền muốn gần ác hơn nhiều ra đi cho ta nhanh chóng một chút để đó không dùng thật lâu dực long bị triệu ra đến t hương phấn c ặ c c ặ c trực thiếu nó ở tại dây truyền bên trong tiểu thế giới nuôi chính là rất tốt đã từ cấp năm đỉnh phong tấn thăng đến cấp sáu yêu thú thế nhưng là cùng là cấp sáu yêu thú dực long chỉ có thể cùng hư h ả i cảnh năm tầng trước đó nhân loại võ giả chiến đấu một chút đục phải tu vi cao võ giả liền nghỉ cơm còn cấp bảy yêu thú hoặc là quỷ đế như thế tồn tại nó ngay cả nghị cũng không dám nghĩ tiểu hắc liền không đồng dạng đừng nhìn nó chỉ có cấp sáu thế nhưng là đã phụ trợ đỗ phong xử lý qua cấp bảy yếu thú còn tự thân chế phục qua quỷ đế chính là bởi vì sức chiến đấu khác biệt dược long đã bị lãng quên tại dây chuyển bên trong tiểu thế giới thời gian thật dài bên trong nơi đó bên cạnh có các loại dự thảo linh quả còn có đỗ phong chăn dê các loại cỡ nhỏ y ê u thú đem dược long ngược lại là cho cho ăn đến không tệ đều giải mập Các các đỗ phong còn lo lắng dược long ăn mập về sau có thể hay không ảnh hưởng phi hành độ không đủ hắn hiển nhiên là quá lo lắng y ê u thú thân thể nuôi càng thêm cường tráng năng lực thiên phú liền càng mạnh dược long bản thân liền am hiệu phi hành bây giờ tấn thăng đến cấp sáu lại ăn như thế khỏe mạnh phi hành đ ộ tăng lên mấy cái cấp bậc a đó là cái gì địa phương bay một hồi về sau đỗ phong ngồi tại rực lòng trên lưng từ chỗ cao xa xa nhìn lại hiện hữu một tòa thành trì tương đối kỳ quái t h â m t à n g tại dãy núi vây quanh bên trong quy mô không tính lớn nhưng tường thành tu kiến rất cao còn toàn bộ bôi thành vui vẻ màu lam mà lại trên không còn có lồng phòng ngự cho bảo vệ nếu bàn về diện tích cũng liền cùng đế quốc cấp ba không sai biệt lắm thế nhưng là năng lực phòng ngự không thể so với cấp bốn đế quốc chính lệnh có chút ý tứ a tòa thành nhỏ này a o làm cho vẫn rất giảm cứu có lẽ có thể có viễn trình truyền thống trận đỗ phong chỉ huy dực long hướng về kia t ỏ a thành trì phương hướng bay đi nhìn qua đ ì n h viện kỳ thật lấy dực long bây giờ độ dùng hơn nửa canh giờ liền bay đến vì không tạo thành hiệu lầm đang bay gần m ỏ lam thành trì thời điểm đỗ phong đem dực long thu vào c h ầ m rãi đáp xuống ngoài cửa thành chỗ không xa nhanh nhẹn thông suốt đi tới hắn trước nhìn một chút cửa thành thủ vệ vậy mà đều là hư hại cảnh tu vi ai ơ như, như ý mà dùng hư hại cảnh võ giả đường thủ vệ dựa theo cái này trình tự mà tính đội trưởng của bọn họ chẳng phải là đoạt thiên cảnh tu vi trung đoàn trưởng phải là phá vọng cảnh cao thủ người thành chủ kia cùng phó thành chủ phải là phá vọng cảnh chín tầng đ ỉ n h phong thậm chí là hóa vũ cảnh đại năng sẽ không như thế s a o đi t u y tiện đến cái địa phương vờ ơ y mà gặp được nhiều cao thủ như vậy lấy đông châu đại lục bây giờ hương suy trình độ sẽ có dạng này thành chỉ tồn tại sao Tấu chương chương Tinh. Chờ lấy, ta đi trước bẩm báo một chương Chương Chờ Cửa Hòa thành song. tiếng. bốn tên cảnh tầng Bọn giả. Đào báo phong đi hải lấy, thấy bẩm vệ, hắn dạng đỗ phong đã nghĩ kỹ nếu là dùng tiền không làm được cũng chỉ phải lộ ra mình thất huyền vũ phủ học viên thân phận tới không quan tâm là ẩn thế gia tộc vẫn là cái gì giấu ở trong sơn cốc thành trì thất huyền vũ phủ mặt mũi luôn luôn muốn cho a vị bằng hữu này là người muốn mượn dùng truyền thống trận sao một lát sau có vị nữ tử áo tím chậm rãi đi tới tuổi của nàng cũng không nhỏ nhưng là bảo dưỡng không tệ nhìn qua giống như là trường ba mươi tuổi thiếu phụ rõ ràng dáng dấp rất đoan trang dáng vẻ nhưng ánh mắt bên trong trong lúc vô tình sẽ tiết lộ ra mấy phần dâm tá chi sắc a đỗ phong lung n a y đầu còn tưởng rằng là mình nghỉ lầm người này đoạt thiên cảnh ba tầng tu vi từ thành phòng đám vệ sĩ s ư n g hô đến xem hẳn là nơi đây thành chủ còn tốt không có chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy muốn thật sự là hóa vũ cảnh cao thủ lần cư ở đây đông châu đại lục thủy cũng quá sâu van bối trải qua nơi đây muốn mượn cái đạo đi hướng nam châu không quan tâm thế nào tại trên địa bàn của người ta cũng nên trước lễ nhượng một phen đỗ phong nói rõ mình ý đ ồ đến cũng biểu thị có thể thanh toán tương ứng c h u y ể n tống phí tổn đã như vậy vậy xin mời đi theo ta đi áo tím thiếu phụ dẫn đầu chậm rãi mà đi vò n g e o vặt vẹo ở giữa phần hông cũng đi theo tự nhiên đong đưa vẫn rất có vận luật cảm giác t h a n h phong đám vệ sĩ ánh mắt tất cả đều không tự chuẩn bị hấp dẫn l i ê n ngay cả đỗ phong cũng nhịn không được xem xét hai mắt không thích hợp a phẩm vị của mình còn không đến mức thấp như vậy đi chính là lại xinh đẹp mỹ nữ cũng không có nhìn chòng chọc nhìn qua người này sợ là luyện qua cái gì m ỹ hoặc loại công pháp thâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi vạn biến còn định thần di khí tính đỗ phong mặc niệm băng thanh quyết trong mắt quả nhiên khôi phục một mảnh thanh minh ngay lúc này h á o tím thiếu p h ụ đột nhiên xoay người lại vừa hay nhìn thấy những cái kia thành phong vệ sĩ hèn mọn bộ dáng đồng thời cũng nhìn thấy đỗ phong một mảnh thanh minh hai mắt không khỏi lấy làm kinh hãi. miệng nhỏ có chút mở ra ngầm lấy ngón trỏ phải của mình ách cái này yêu phụ muốn sinh nếu không phải là bởi vì cần mượn dùng truyền thống trận đỗ phong mới nguyện ý cùng với nàng đi vào đâu nhìn kia áo tím thiếu phụ ánh mắt luôn có một loại t í n vào cũng đừng nghĩ ra cảm giác ha ha ha công tử cần phải đuổi theo a áo tím thiếu phụ ngoái nhìn cười một tiếng sau đó một lần nữa quay người lại đi phía trước dẫn đường những cái kia thành phòng vệ sĩ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì từng cái tranh thủ thời gian thẳng tắp đứng vững không còn dám lộ ra bộ kia hèn bọn dáng vẻ tới đỗ phong thì là cố ý đi không nhanh không chậm cùng áo tím cùng áo tím thi mặc dù hắn hiện tại chỉ là hư hại cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi nhưng đối mặt đoạt thiên cảnh ba tầng võ giả hẳn là còn không đến mức quá phí sức dù sao có tiểu hát tại hơn nữa còn có đòn sát thủ bạch cốt phiên như loại này giấu ở trong sơn cốc thành trì coi như mình xuất ra bạch cốt phiên đến cũng không cần gấp bất quá tiểu hát nói qua không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể dùng bạch cốt phiên giết người ca ca cẩn thận nàng tựa hồ hoa đào tinh ngay tại đỗ phong không hiểu do áo tím thiếu phụ là đường gì đếm được thời điểm mục linh cô nương len lén nhắc nhở hắn t r á c không được luôn cảm thấy giá nhân có cái gì kỳ quái địa phương thế nhưng là cụ thể lại nhìn không ra suy nghĩ cản ử a n g à y nàng cũng không phải là người cũng không phải yêu tu mà là thực vật thành tinh ngươi biết nàng đi đỗ phong lờ ơ ơ tức nghi tới một người chính là bị chấn áp tại bạch cốt phiên ở trong nữ quỷ đế huệ thụ tinh đã tất cả mọi người tại phụ cận hoạt động cũng đều là thực vật thành tinh hẳn là biết nhau mới đúng Ừm. ngươi không phải muốn giết nàng đi nữ quỷ đế một mực không có lên tiếng h i ệ n nhiên là muốn giấu giếm đỗ phong bây giờ bị hỏi tới đành phải nhẹ gật đầu nhưng lại sợ đỗ phong sẽ tức giận thế là giúp đơ hoa đảo tinh giải thích một phen nói nàng chỉ là có chút hành vi không bị kiềm chế nhưng là người không xấu mà lại hoa đảo tinh không thuộc về một quỷ không cách nào bắt vào bạch cốt phiên bên trong đ ư ờ n g chiến tướng người suy nghĩ nhiều ta cũng không phải sát nhân của ma nữ quỷ đế thật là suy nghĩ nhiều nàng hiển nhiên không có coi đỗ phong là người tốt nếu như là người tốt làm sao có thể bình thường nuôi cái quỷ buộc còn đem bạn lữ của mình nam quỷ đế cũng cho lắc lư đi qua nàng một mực hoài nghi đỗ phong nho nhã lễ độ đều là giả vờ hoa đảo chính xác thực không cách nào bắt vào bạch cốt phiên đương chiến tướng bất quá giết nàng cũng sẽ không để đỗ phong nhiễm lên lệ khí đây chính là thực vật thành tinh cùng động vật thành tinh khác biệt nói trắng ra là thiên địa quy tắc bên trong động vật cấp bậc vẫn là phải so thực vật cao nhân loại võ giả tu hành độ nhanh nhất tiếp theo là thần thú hậu duệ lại tiếp theo là các loại yêu tu yêu thú về phần nói thực vật loại đơn giản không nên quá chậm liên lấy h g o ạ thụ tinh cùng hoa đào tinh tới nói cũng là bởi vì vừa lúc các nàng tị bội đến trưởng thành địa phương lòng đất có một chỗ linh mạch trải qua nếu không lại tu hành gấp một ư ơ i thời gian đều không nhất định có thể mở linh trí cho dù là hiện tại có hình người vẫn là không bị thiên đạo chỗ thừa nhận mặc dù là như thế chỉ cần áo tím tiếu h phụ không đọc thủ đỗ phong cũng tuyệt đối sẽ không đi hại nàng s ơ n tinh giã quái cũng có tu hành quyền lợi truy cầu cường đại cũng không có sai nghe được đỗ phong hứa hẹn về sau nữ quỷ đế hơi có chút đọc dung bởi vì hoa đào tinh chính là nàng tại tốt nhất tỷ mội hai người đều là thực vật t h à n h tinh có thể nói là kinh lịch thiên tân và khổ lại tại cùng một mảnh trong núi rừng lớn lên hấp thu cùng một cái linh mạch nguyên lực tại cùng một cái thiên khai sẽ chỉ kết bái làm tỷ mội nữ quỷ đế bởi vì tự thân là huệ thụ tinh cho nên đi quỷ tu đường đi thông qua thôn vệ ban hồn ác quỷ này một ít tả môn phương pháp tu vi tăng lên tương đối nhanh nàng đã là đoạt thiên cảnh hậu kỳ bảy tầng tu vi hoa đào tinh mới là đoạt thiên cảnh ba tầng mà thôi mặc dù là như thế hoa đào tinh cũng dùng một chút âm hiểm thủ đoạn t h như hút đi nam võ giả tinh nguyên bất quá cái này háo tím thiếu phụ làm việc không tính quá tuyệt không thể nào nam võ giả cho h ú t chết mà làm ỗ i người cướp đi một bộ phận dưới v â y chết làm quỷ c u n g phong lưu có thể cùng với nàng dạng này mỗi người đem xuân một lần rất nhiều nam võ giả cũng không có bao nhiêu lời hoàn giận đương nhiên ở trong đó cũng có nam võ giả cảm thấy mình bị lừa rồi nghị trở mặt kết quả phát hiện mình căn bản là cùng lắm thì cái này nhìn n u n u nhược nhược nương môn Chỉ như bên ngoài những cái kia hư hại cảnh thành phòng vệ sĩ có rất nhiều chính là áo tím thiếu phụ nam s ủ n g tại nàng có cần thời điểm tuy thời lấy ra s ủ n g hạnh một chút nhưng là không có cần thời điểm liền ném ở một bên mặc cho bọn hắn gấp cúng họng búc khói cũng không thể đụng bây giờ áo tím thiếu phụ là đoạt thiên cảnh ba tầng tu vi mà những cái kia nam võ giả phổ biến đều bảo trì tại hư hại cảnh năm tầng trở xuống đối với nàng tu vi tăng lên tác dụng đã không lớn bởi vậy s ủ n g hạnh số lần cũng ít đi rất nhiều Thấu chương xong. bởi vì đỗ phong là hư hại cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi mà lại khí tức đặc biệt mạnh lại thêm người dáng dấp anh tuấn trong mắt vẫn là một mảnh thanh minh chưa từng nhận sắc đẹp r ụ hoặc càng như vậy liền càng để áo tím thiếu phụ trong lòng nữa nghĩ đến muốn làm sao thông đồng một chút cái này trẻ tuổi tiểu hoa tử mới có thể để hắn ngoan ngoan c ắ n câu xin hỏi quý thành truyền tống trận là ở trong phòng sao đỗ phong chỉ là đến mượn truyền tống trận dùng một lát cũng không muốn gây phiền thoái thế nhưng là áo tím thiếu phụ rất nản đi rất xa đường tới đến phủ thanh chủ tiến bảo phủ thanh chủ đại môn về sau lại còn đi vào trong một bộ phải vào trong phòng bộ dáng có một ít truyền thống trận s á c thực xây ở trong phòng nhưng c h ư a hết xác nhận một chút mới được đừng một hồi đi vào làm cho không vui đánh nhau đ ố i tất cả mọi người không tốt ngay tại tiếp thân trong phòng công tử xin mời đi theo ta điểm này áo tím thiếu phụ ngược lại là không có nói láo nữ quỷ đế có thể vì nàng làm chứng bởi vì hai tỷ m ộ i chiếm cứ tòa thành trì này thời điểm truyền thống trận liền đã tại phủ thành chủ trong phòng mặc dù không biết tòa thành trì này ban đầu là người nào xây thành nhưng bên trong truyền thống trận coi như không tệ áo tím thiếu phụ vòng eo tê nhuyễn xoay đến như là một đầu rắn nước toàn thân tràn ra một cỗ hoa đào thơ ngọc khí t ứ c để cho người ta ngửi không nhịn được bên trong đốt đây cũng không phải là mỹ thuật đơn giản như vậy mà là dùng hoa đảo tinh đặc hưu thuốc tình p h ấ n hoa nàng cứ như vậy một bên xoay vừa đi đem đỗ phong đưa vào phòng ngủ của mình tiện tay còn đóng cửa lại công tử ngươi dùng nhiều như vậy thuốc tình p h ấ n hoa lại là tại k i a sáng l ờ mở bầu không khí mập mở trong phòng ngủ áo tím thiếu phụ cảm giác hỏa hầu ấp p ủ không sai b ị lắm c h ớ c bỏ rơi một kiện s a mỏng áo khoác quay người nhìn về phía đỗ phong nghĩ thầm tiểu tử ngươi nếu là còn không lên nương lao nương về sau theo họ ngươi nào biết được đợi đến nàng xoay người xem xét đang theo dõi góc tưởng truyền tống trận đang nghiên cứu. căn bản là không có phản ứng nàng cái này làm thành trì thật rất có ý gì diện tích không lớn nhưng phòng ngự đặc biệt kiên cố phủ thành chủ không lớn nhưng phòng ngủ đặc biệt lớn hơn nữa còn đem truyền tống trận giấu ở bên trong đỗ phong suy đoán t r ư ớ c thành chủ đoán chừng là người nhát gan loại người sợ phiền phức cho nên mới đem thành trì xây ở vắng vẻ quần sân trong đoán chừng lực chiến đấu của hắn bình thường nhưng l ạ i am hiểu kiến tạo truyền tống trận cho nên dứt khoát đem truyền tống trận xây ở trong phòng ngủ vạn nhất gặp được tình huống tùy thời đều có thể gặp cậu thiên hạ chi lại chân là cái gì q u á sự đều có nhân tại như vậy vờ ơ y mà trốn đến trong hốc núi đến ẩn cư Còn đa tạ l ầ đào cô nương tương trợ đô mốt như vậy cáo tử áo tím thiếu phụ một lần nữa xuyên về sa mỏng đang có chút không biết như thế nào cho phải thời điểm đỗ phong thuần thục đã đem truyền tống trận trò kích hoạt lên bản thân hắn chính là trận pháp sư đôi cái này vẫn là rất a m hiểu nếu là dựng cự ly ngắn truyền thống trận mình cũng có thể giải quyết như loại này cự ly xa truyền thống trận liền cần mượn nhờ tiền nhân cơ sở kỳ quái hắn lại như thế nào biết ta dòng họ đỗ công tử ngươi áo tím thiếu phụ trong lòng giật mình còn muốn tiếp tục truy vấn lại nhìn thấy trên truyền thống trận bạch quang loại lên đỗ phong đã truyền thống đi đ ộ c lưu nàng một người cô đơn đứng tại trong phòng trong lòng tràn ngập phiền mượn hôm nay tới vị này nam tự áo trắng thật sự là cái kỳ nhân đối xác đẹp chẳng quan tâm chẳng những có thể ngăn cản mình mỹ thuật liền ngay cả thúc tỉnh phấn hoa đối với hắn cũng vô hiệu. hơn nữa còn khám phá mình hoa đào tinh thân phận cũng không biết hắn đến cùng là người phương nào người giá nhân thật không có ý tứ còn hại khổ ta kia si tình muộn tử đỗ phong làm hết thảy nữ quỷ đế đều nhìn ở trong mắt nàng bây giờ là người ở dưới mái hiên không dám phản kháng chỉ có thể nói mấy câu phản nàn một chút đỗ phong lấy công tử văn nhã tư thái xuất hiện tại hoa đào tinh trước mặt qua trong dây lát lại biến mất không thấy lưu cho nàng một cái thần bí bối cảnh sợ làm m u ố n nghiệm đã lâu nghe nữ quỷ đế phản nàn đỗ phong cũng không đáp lời hắn biết nữ nhân này thua bởi chính mình đến bây giờ cũng không cam chịu tâm dù sao chỉ cần mình dùng bạch cốt phiên hạ mệnh lệnh nàng không ngừng cũng phải nghe còn kia á o tím thiếu phụ nói chuyện gì si t ì n h cũng có chút buồn cười nàng câu dẫn trẻ tuổi như vậy khỏe mạnh cường tráng nam võ giả đ o á n chừng từng cái đều từng si t ì n h qua đi đối một người si t ì n h gọi là si t ì n h đối một đám người si t ì n h đó chính là làm t ì n h lời này không thể nói ra được đỗ phong nết miệng mỉm cười nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh biết mình về tới đã lâu đông c ả n g thành đỗ đội trưởng sao ngươi lại tới đây đỗ đội trưởng nghe nói đi thiên nguyễn quốc không biết tại đông cảng thành bên này đỗ phong vẫn là có mấy cái người quen tỷ như phụ trách bến cảng bên kia làm đội trưởng cùng phụ trách truyền t ố n g người ân đội trưởng bọn hắn đều thu qua đỗ phong chỗ tốt đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ trước đó nghe nói đỗ phong truyền t ố n g đi thiên n g u y ệ t quốc làm sao đột nhiên trở về căn cứ thiên n g u y ệ t quốc quy củ chín vị trí đầu cái thành trì tựa hồ chỉ cho tiến lên không cho phép rút lui đã đỗ phong có thể truyền t ố n g tới nơi này nói do đã tới tinh n g u y ệ t thành cũng không biết hắn tiến vào thất huyền vũ phụ không có mặc kệ có hay không có thể đến tinh nguyện thành cũng thật không đơn giản không có ý tứ ta còn có việc gấp đi đường phiền phức g à n xếp một chút đỗ phong cùng hai người khách sáo một chút giao truyền t ố n g phí liền muốn r thế nhưng là người không gây sự sự tình tìm người còn không đợi hắn rời đi liền lại có người đến đây chờ một chút ngôi phu n g ư ờ i khoan h ã y đi ở tại đông cảng thành ngô lý lý đi ngang qua nơi đây vừa hay nhìn thấy đỗ phong nàng đánh mắt có chút p h í m h ồ n g không biết là đã xảy ra chuyện gì sao l à cố tiểu bắc cái kia thích bốn phía phiêu lưu lãng tử rời đi nàng vẫn là ngô minh anh xảy ra chuyện gì bị gọi thành ngội phu đỗ phong vẫn rất ngượng ngủ dù sao hắn cùng ngô tiểu điệp ở giữa cũng không có hơ nước chỉ là ngô lão ra tử cho loạn điểm đền lương p h thôi ở vào đối với bằng hữu lễ phép đỗ phong vẫn là ngừng lại t r ư ớ nghe một chút ngô lý lý nói thế nào Kết quả cái nhưng à y n g e x h ô về sau ngô h thật n là k h n g l ra các t h ư ờ n g phức tạp. Ngô mối không biết thông qua thủ đoạn gì cha ra chuyện này bây giờ ngô minh anh đã bị phế sạch tu vi khu trục ra ngô ra thấu chương xong t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi lăm trợ giúp lao hữu đều là ngô gia tử tôn ngô minh anh l à ngoại tôn bình thường đãi ngộ khẳng định không phải ngô minh đông cái này trực hệ cháu trai đoán chừng hai người cũng là oán hận chất chứa đã lâu mặt ngoài hòa thuận kỳ thật sau lưng đều muốn làm thịt đối phương tam sơn bi cảnh là khảo nghiệm nhân tính địa phương không biết hai người ai ra tay trước tóm lại là ngô minh đông chết rồi người nhà họ ngô cũng thật sự là điên rồi bất kể nói thế nào ngô minh anh cũng là ngô thiến nhi tử là ngô láo gia tử ngoại tôn đuổi ra khỏi gia tộc còn chưa tính phế bỏ tu vi của hắn cái này không phải là, là để hắn chết nhà trong gia tộc lục đục với nhau sự tình mọi người đều biết đơn giản chính là mạnh thị t y i ế u ăn nếu là chuyện này trái lại ngô minh đông tại tam sơn bí cảnh bên trong giết chết ngô minh anh trực hệ cháu trai giết chết chi thứ ngoại tôn đoán chừng ngô ra những trưởng b ố i kia căn bản liền sẽ không có người truy cứu nhưng sự tình hết lần này tới lần khác không phải bọn hắn nghĩ như vậy bây giờ ngô minh đông chết rồi gia tộc chẳng những xử trí ngô minh anh còn đem ngô tiến h ngô lao gia tử cùng ngô tiểu điệp cùng nhau liên lụy ngô lao gia tử mặc dù bối phận không thấp nhưng tại ngô gia còn chưa tới một tay che chở cái c h ủ loại kia trình độ h ã n ạ i cùng thế hệ bên trong xếp tại lão l hơn nữa còn có mấy vị thúc bối nắm giữ đại quyền loại chuyện này căn bản là không lấn át được đỗ phong vừa nghe liền hiệu khẳng định là trong gia tộc tranh quyền đoạt lợi mượn ngô minh anh sự tỉnh đem ngô lão gia tử cho ra không ngô minh anh là ngoại tôn của hắn nhưng bị giết ngô minh đông là hắn cháu trai rồi ta nói tới nói lui đều là nhà bọn hắn chính mình sự tỉnh làm sao đột nhiên liền lên lên tới toàn cả gia tộc còn tước đoạt ngô lão gia tử trong tay quyền kinh tế tiểu bắc tiểu bắc thế nào lấy cố tiểu bắc tính tỉnh làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nô lý lì mẹ con bị đổi ra ngoài khẳng định phải đi ngô ra lý luận quả nhiên không ra hắn sởiều cố tiểu bắc quả nhiên đi lý luận. hơn nữa còn bị ngô gia trưởng bối bị đả thương tiểu t ử này trong cơn tức giận đi minh hải lịch luyện từ đây đã mất đi liên hệ cái này nghe được nơi đây đỗ phong cũng là một trận t h ở d à i hào huynh đệ của mình hắn hiểu rõ nhất không luyện được cái bộ g i a g đến cố tiểu bắc tuyệt đối sẽ không trở về chờ hắn trở về thời điểm khẳng định sẽ ngay cả ngô gia trưởng bối cùng một chỗ đánh nếu không nan giải trong lòng chi hưng ác đông cảng thanh nơi này nô g tiến h nô g lý lỉ còn có tàn phế ngô minh anh mấy người này là lăn lộn ngoài đời không nổi nhưng thạch nguyên thành bên kia vốn là ngô láo ra từ phạm vi thế lực liền xem như bị tước đoạt quyền kinh tế cũng không trở thành lăn lộn ngoài đời không nổi đi vì sao không đi đi trước bên kia ở lại tiểu điệp tiểu điệp nàng nô g lý lì kích động mấy chuyến n g h ẹ nào n thật vất vả mới đem ngô tiểu điệp sự tình nói xong bởi vì ngô lão gia tử bị đoạt quyền ngô tiểu điệp sinh hoạt cũng không có như vậy ưu việt bị những cái kia ngô ra trường bối buộc gả cho lâm ra một vị công tử nói là vì ngô minh anh sự t ì n h làm ra đền bù lúc đầu ngô lý lì muốn thay thế ngô tiểu điệp đi nhưng nàng cùng cố tiểu bắc sự tỉnh đã truyền dư luận xôn xao người ta lâm ra công tử nói không sẽ lấy cái phá hải qua cửa làm ra làm đi còn liền coi trọng ngô tiểu điệp dưới mắt ngô tiểu điệp chỉ có hai chủng lựa chọn hoặc là gả cho lâm gia đại công tử làm tiểu tiếp h hoặc là đem linh sùng hòa phượng hoàng cho giao ra gia. nàng chỉ có thể hai tuyển thứ nhất nếu là làm không được liền ngay cả ngô lão gia tử cũng phải nhận nghiêm khắc trừng phạt giật dây chuyện này trong đám người trong đó liền bao quát ngô tiểu điệp đại bá phụ cũng chính là ngô lão gia tử thân nhi tử chết mất cái kia ngô minh đông phụ thân hắn cảm thấy ngô minh đông sở dĩ bị ngô minh anh hại chết đều là bởi vì ngô lão gia tử quá thiên vị nữ nhi ngô tiến cùng ngoại tôn tử ngô minh anh bởi vậy lên lòng trả thù không tiếc liên hợp gia tộc người vạch tội mình cha ru tức đoạt ngô lão ra tử tài sản về sau phân cho hắn thân như tử kết quả tình huống hiện tại chính là làm cha không nhà ở không có tiền hoa làm con trai đoạt cha phòng ở tiêu lấy cha tiền còn mỗi ngày ở bên ngoài mang hắn cha hại chết ngô minh đông là cái lao hốt đản vừa v ậ n ta cũng muốn đi một chuyến thạch nguyên thành các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi đỗ phong tốt xấu còn mang theo thạch nguyên thành thành phòng vệ đội đội trưởng chức vụ người nhà họ ngô ở bên kia không dám đem hắn thế nào mà lại thành chủ tôn văn cũng là hảo hữu của mình vẫn là có nhất định thế lực nô lý lì sau khi nghe đình chỉ thút thít đem mẫu thân ngô thiến cùng đệ đệ ngô minh anh cho tiếp ra Đi theo đô i theo đ phong cùng một truyền chỗ biết Thạch n h h nghe à n khuyên, không muốn ta một lời ân đội trưởng còn n là vì hắn tốt cho nên đi đầu cảm ơn nhưng là ngô gì n ra sự tỉnh hắn là còn định ngô minh đông chết rồi Nô Minh Anh tàn phế những chuyện này hắn không cách nào nhung tay, nhưng cho ngô láo ra cả nhà mấy ngụm an bài cái ở, làm ít tiền cái gì vẫn là không có vấn mấy làm bài cai cái phế cách cho tay, ra tử tử ít là gì cả có láo ở, đỗ ề đ đội trưởng trở về mau nhìn là đỗ đội trưởng trở về chúng ta đại anh hùng trở về mọi người mau đến xem a đỗ phong mang theo ngô lý li bọn người mới vừa tới thạch nguyên ngoại thành liền bị bản thành cư dân vây quanh lúc trước hắn chống lại đàn yêu thú sự tình cấp mọi người lưu lại ấn tượng quá sâu sắc còn có người đem hắn chân dung khắc ở trên tường thành đều trở thành trừ tà biểu tượng cho nên mới vừa mới lộ diện liền được mọi người nhận ra người nhân ngươi lần này là tới bắt hát la sinh quán quân sao đúng a đêm nay có tranh t à i sao chúng ta đều đi xem rất nhiều người còn nhớ rõ đỗ phong là la sinh môn la sinh trước khi đi còn đánh thắng một trận h á c la sinh tranh tài hắn lần này trở về có phải hay không chạy h á c la sinh quán quân tới chờ đỗ phong đi tới thành nội về sau gặp mấy tên hư hại cảnh võ giả bọn hắn đại bộ phận là nội thành gia tộc trưởng bối tại sông hộ thành bên ngoài đỗ phong cứu được trong bọn họ thành gia tộc thật nhiều năm người tuổi trẻ đến bây giờ phần ân tình này cũng không ai dám quên cho nên ngao nhao đi lên chào hỏi còn có mấy người đã đã nhìn ra đỗ phong bây giờ tu vi đã thâm bất khả chắc lấy bọn hắn thực lực căn bản là b ả n không ngừng ra cảm giác so với lúc trước tạ thành chủ còn muốn lợi hại hơn lúc trước tạ kỳ phạm cầm hát la sinh quán quân thời điểm cũng là ở vào hư hại cảnh chín tầng đ ỉ n h phong bây giờ đỗ phong cũng là hư hại cảnh chín tầng đ ỉ n h phong lại thêm hắn chiến thú đặc t h ủ toàn thân khí thế càng thêm cường đại đỗ đội trưởng ngươi làm sao bỏ được trở về không phải là vì ngô tiểu đ i ệ p sự tình đi. ngay tại mọi người nghị luận ẩm ý thời điểm thành chủ tôn văn nhanh nhẹn thông suốt đi tới nàng y nguyên còn giống như trước kia thích mặc cao xẻ tà sườn xám đỗ phong có chú ý tới nữ nhân này khí thế thay đổi không sai nàng đột phá đến đoạt thiên cảnh x lúc h này g song. Chương 696, gặp lại không giống ngày xưa chỉ là hắn thất huyền vũ phủ học viên thân phận liền không thể so với một vị thành chủ thân phận thấp kia đỗ đội trưởng thật đúng là có lòng thân là thất huyền vũ p h ụ học viên còn muốn lấy ta người bạn cũ này tôn văn lúc nói lời này có chút chua chua bởi vì lúc trước nàng muốn để đỗ phong lưu lại đương phó thành chủ thế nhưng là gia hỏa này chết sống không chịu nhất định phải đi thiên nguyệt quốc bây giờ đi thiên nguyệt quốc đến tinh nguyệt thành vẫn thật là trở thành thất huyền vũ p h ụ chính thức học viên liên quan tới ngô gia sự t ì n h xác thực làm phiền ngươi một chút đỗ phong vừa khách khí m ộ t câu lập tức liền nâng lên ngô gia sự tỉnh hắn không chỉ là vì ngô tiểu điệp mà đến đồng thời cũng vì ngô láo gia tử cùng ngô tiến nô lì lì mọi người đỗ phủ là cá nhân hắn tài sản thu lưu nô lão gia tử người một nhà ở nơi đó tạm thời ở lại hẳn là không có vấn đề lấy nô lão gia tử tu vi cùng vận doanh năng lực chỉ cần không bị người nhà họ ngô hạn chế khẳng định còn có thể đ ô n g sơn tái khởi đương nhiên đây hết thảy đều cần thành chủ tôn văn ủng hộ có tôn văn một câu đông cảng thành ngô ra đại bản doanh người cũng không dám đến thạch nguyên thành tìm phiền thoái chính ngươi trở về đương thành chủ chẳng phải chuyện gì cũng giải quyết tôn văn liền biết đỗ phong không phải chuyên môn trở về nhìn mình mà là vì ngô tiểu điểm sự tỉnh không khỏi có chút tàn g i m ta xác thực có chuyện quan trọng mang theo nếu không chúng ta đi chỗ ở của ngươi trò chuyện đỗ phong đưa mắt liếc r a ý qua một cái để nô lì lì mang theo nô tiến h cùng nô minh anh đi tìm nô lão gia t ử cùng tiểu điệp tìm tới bọn hắn sau tự hành đi đỗ phong an trí nghe nói muốn cùng mình đơn độc đi p h ụ thượng trò chuyện tôn văn thái độ thay đổi tốt hơn một chút thật cao hứng đi ở phía trước xanh nhạt đôi chân dài thỉnh thoảng từ cao xẻ tà sườn s á m bên trong lộ ra nếu là có cái nào không có mắt dám sờ một thanh chuẩn bị nàng một c ư ớ c đá chết tôn văn trên đùi công phu đỗ phong cũng đã thấy rồi đến phủ thành chủ về sau đỗ phong cùng tôn văn giảng mình mục đích của chuyến này nhưng thật ra là vì hoàn thành thất huyền vũ phủ nhiệm vụ còn cố ý xuất ra nhiệm vụ bài cho nàng nhìn một chút. tôn văn nhìn thấy thất huyền vũ phủ nhiệm vụ bài trong mắt cũng toát ra thần sắc hâm mộ một lần kiếm chín n g h n điểm tích lũy thật là có ngươi tôn văn nghe xong đỗ phong muốn bắt ba mươi quỷ đế cũng là cho cả kinh không nhẹ phải biết yếu nhất quỷ đế cũng tương đương với đoạt thiên cảnh một tầng tu v i A, liền cùng với nàng hiện tại là giống nhau mặc dù quỷ tu muốn soi nhân loại võ giả yếu một ít nhưng đó cũng là đoạt thiên cảnh tu v i A, đừng quên đỗ phong là hư h ả i cảnh võ giả mà thôi ba mươi ngươi cũng không sợ mệnh mọi a có muốn hay không ta hỗ trợ ngài vẫn là ở chỗ này hảo hảo đợi đi ta thành chủ đại nhân đỗ phong trực tiếp cự tuyệt tôn văn hảo ý một chút đều không mang theo do dự. muốn thật mang lên tôn văn đi ma quật chỉ là những cái kia đoạn chỉ sống cưng là có thể đem nàng buồn nôn chết mà lại nàng lưu tại thạch nguyên thành trấn thủ mới có thể bảo trụ một phương bình an cũng bảo vệ đỗ phủ bên trong từ trên xuống dưới không bị người khác khi dễ ngoại trừ ngô ra mấy người cần che chở bên ngoài phùng lao ra t ử cùng phùng nghị xa đứa bé kia cũng là cần chiều cố nếu là không có thạch nguyên thành đỗ phủ khối này b ả o địa cuộc sống của bọn hắn sẽ là một cái khác bộ dáng chỉ đùa với ngươi ta mới không muốn bắt những cái kia làm người buồn nôn đồ chơi bất quá tôn văn đầu tiên là mở câu trò đùa tiếp lấy muốn nói lại thôi bất quá cái gì ngươi sẽ không gần đây liền muốn rời khỏi a đỗ phong biết tôn văn đã đột phá đến đoạt thiên cảnh sớm tối đều phải rời thạch nguyên thành thế nhưng không đến mức vội vã như vậy đi chúc mừng ngươi đ o á n đúng ta gần nhất muốn đi bất quá ngươi yên tâm đợi tiếp theo thành chủ ngươi biết là cái kia gọi viêm thiên tôn văn kiểu nói này đỗ phong liền nhớ lại tới viêm thiên chính là s á t vách thành chỉ vị tia thành phòng trung đoàn trưởng nhớ kỳ hắn cùng tạ h ả i k h ô n quan hệ không tệ lúc trước còn giúp mình đấu thắng định minh người này tính cách ngay thẳng làm việc cũng rất công chính nếu là hắn có thể đến thạch nguyên thành đương thành chủ đúng là bách tính tri phúc ngươi lai、like、ngươi cũng cho an bài tốt đường lũi a vậy xin đa tạ rồi đỗ phong hiệu được q u ý củ đ ờ i tiếp theo thành chủ người nối nghiệp là từ đ ờ i t r ư ớ c thành chủ phụ trách đề cử thì như tôn văn cái này thành chủ chính là tạ kỳ p h à m đề cử giống nhau nàng cũng có thể đề cử viêm thiên đến bên này đương thành chủ lúc trước viêm thiên thực lực liền so địch minh mạnh bây giờ khẳng định lợi hại hơn c h ấ n trụ thạch nguyên thành những cái kia nội thành ra tộc người hẳn là không có vấn đề mà lại tạ hải khôn bây giờ cũng thực lực đại trướng địch minh sau khi chết hắn tấn thăng làm thành phòng trung đoàn trường hai người phối hợp lại nhất định có thể đem thạch nguyên giữ trật tự đô thị lý hảo cũng khẳng định có thể che chở tốt đỗ phủ khắc khí cái gì chờ ta về sau đi thất huyền vũ phụ nói không chừng còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn sau khi nói đến đây tôn văn thần sắc không hiểu có chút tối nhạc lấy nàng bây giờ tu vi cùng tư chất đi thất huyền vũ phụ không khó làm mới đúng vì sao còn phải đợi về sau mới đi hai người một trò chuyện mới biết được nguyên lai nàng còn có một số trong gia tộc nhiệm vụ phải đi hoàn thành sinh ra ở đại gia tộc có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là từ nhỏ đã có đại lượng tài nguyên có thể hữu dụng chỗ xấu là bọn hắn thường thường không có tự do tốt ta chờ ngươi cũng không nên tới quá muộn đỗ ca ta thế nhưng là thi tài nói không chừng quả quyết thời gian liền đi chưa hết đại lục đỗ phong lời nói này có chút khoa trương nhưng cũng không phải không hề có đạo lý thất huyền vũ phủ bên trong có nguyên khí tháp tu luyện thất có thể gấp đội tăng lên độ tu luyện lại thêm hắn chiến thú tương đối đặc thù hấp thu lên nguyên khí đến độ càng thêm nhanh nếu là tôn văn đi quá muộn mình khả năng thật đã rời đi mặc dù mọi người đều nói không đến phá vọng cảnh đường đi chưa hết đại lục nếu không là một con đường chết nhưng đỗ phong đợi không được ngày đó hắn suy nghĩ chờ đột phá đến đoạt t i ê n cảnh sáu tầng liền nghĩ biện pháp đi trong truyền thuyết chưa hết đại lục bởi vì phụ thân đan hoàng bị vây ở chưa hết đại lục một cái gọi mây đều địa phương một ngày không đi đem cái này sự tình biết rõ ràng. hắn liền một ngày không cách nào an tâm như là một vạn con con kiến ở trong lòng cao hắn toàn thân khó chịu không được sống yên ổn nhất định phải biết rõ chuyện này cũng mới xong đi tìm thượng quan vân cái kia nương môn hảo hảo đem sổ sách tính toán rõ ràng người đang suy nghĩ gì còn không mau ra nhìn thấy đỗ phong mắt lộ ra h ư n g quang để tôn văn lấy làm kinh hãi trong lòng của hắn đến cùng cất dấu bí mật gì vậy mà lại đối một người như thế thống hận lấy đỗ phong tính cách với ai có thủ tại chỗ liền báo có thể đợi đến hôm nay còn chưa có đi báo thủ xem ra cựu nhân kia thực lực tương đương mẹ tấu chương song chương sáu trăm chín mươi bảy chạy tới tây châu không có việc gì vậy ta đi trước đỗ phong còn muốn đi đường đi tây châu bên kia đem đỗ phủ toàn thể nhân viên giao phó cho tôn văn nên rời đi trước phủ thành chủ hắn lúc đầu nghĩ về đỗ phủ nhìn xem mọi người thế nhưng là nghĩ đến như thế sẽ để cho ngô lão gia t ử xấu hổ đã từng nhiều sĩ diện một vị lão nhân nhà bây giờ hôn đến tình cảnh như thế này chỉ sợ không muốn gặp nhất chính là lao hưu đi lúc đầu ngô lão gia t ử còn muốn v u n t r o n g đỗ phong bây giờ hôn đến tại người ta phụ thượng ăn nhờ ở đâu đỗ phong không ra mặt ngược lại càng tốt hơn một chút chí ít sẽ không để cho người khác khó xử Đã muốn n trợ rút g luôn luôn không không đi. Đi mau mau bởi vì hướng tây châu đại lục đi trên đường sẽ có cực kỳ cường đại yêu thụ ẩn hiện làm không cẩn thận gặp được bầu trời rồng loại kia tồn tại nếu là bay quá cao không nhất định sẽ trêu chọc đến cái gì bị ngồi chơi s ơ i nước lâu như vậy cuối cùng là có thể vì chủ nhân xuất lực tiểu hắc ra ăn thịt dây nướng đã sớm đáp ứng tiểu hắc mời hắn ăn thịt dây nướng thế nhưng là một mực bậc quá bây giờ thừa dịp đi đường công phu ngồi tại rực long rộng lớn trên lưng cuối cùng là có chút thời gian đỗ phong làm một cái vòng phòng hộ sau đó đỡ lấy nồi sắt bắt đầu nấu nước hắn những ngày thủy thế nhưng là từ tam sơn bí cảnh bên trong lấy được tam tuyến nước sông lại hỗn hợp pha loãng nhất nguyên trọng thủy chỉ là cái này một s i u nước liền đáng ra không ít tiền lại thêm vào một chút thiên nhiên mối mỏ hiệu quả thì tốt hơn chờ bích ngọc cựu non thịt trẻ thành phiến mỏng về sau dùng c ứ u non sừng t r ẻ thành đũa kẹp lấy thịt bò vào nhẹ nhàng một xuyến lập tức liền có thể lấy vớt ra ăn đừng nhìn tiểu hắc bản sự lớn như vậy thế nhưng là nó sẽ không dùng đũa ai chỉ có thể trơ mắt nhìn đ ỗ phong một b ũ a một đũa kẹp ra cho ăn n ó ăn dùng sừng dê đũa kẹp lấy xuyến ra thịt dê phiến hương vị quả nhiên càng thêm ngon lần trước nhỏ chính h ắ t trực tiếp cầm móng vớt vớt trải nghiệm không đến loại cảm giác này nhân loại thật sự là quá sẽ hưởng thụ tuy tiện làm cái gì đều ăn ngon như vậy nếu là có cơ hội hắn thật hy vọng mình coi là người mà không phải thần thú đừng nóng lòng ngươi về sau biết biến hoa hình người đ nghĩ là mình khi nào mới có thể hóa thành nhân hình những cái kia g ấ u yêu hộ yêu lan g yêu cho dù là hoa đào tinh huệ thụ tinh đều đã có thể hóa thành nhân hình có thể làm rất nhiều nhân loại có thể làm sự tình tiểu hắc đường đường thần thú hắc kỳ lân lại chỉ có thể giống m è o đồng dạng dùng móng u ố t cảm giác quá khó chịu bất quá hóa hình loại chuyện này miễn cưỡng không đến liền muốn có cự long pháp lực ngập trời cũng vô pháp hóa thành nhân hình nhưng có chút long tộc hậu đại vừa ra đ ờ i liền có thể hóa thành nhân hình tiểu hắc là thuộc về loại kia sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thắng nhưng chậm chạm không cách nào hóa thành nhân hình thần thú đô ca n g ư ơ i nói rực l o n g tên kia nếu là biết hai ta ăn thịt dê nướng có thể hay không t h è m chết yên tâm đi ta tăng thêm vòng phòng hộ nó người không thấy đỗ phong tăng thêm tầng này vòng phòng hộ dĩ nhiên không phải vì không cho rực l o n g ăn một là sợ bị phỏng lưng của nó mặt khác cũng sợ hương vị khuyết t á n ra g i á n cây tầng trời thấp phi hành chính là vì không gây chuyện tình nếu như bởi vì thịt dê nướng hương khí phiêu tán ra ngoài đem yêu thú cường đại t r e o chọc đến vậy coi như phiền thoái cũng đúng kia ta lại ăn một nồi đi còn phải làm phiền ngươi cho cho ăn a chủ nhân tự mình cho linh sùng thịt dê nướng ăn đi lên số năm năm một t r ă năm chỉ sợ cũng tìm không thấy chuyện như vậy quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhìn trời địa chi ung dùng thiên hạ đệ nhất phần a trách không được lúc ấy h ỏ a linh lao tổ muốn mang tiểu h ắ c thời điểm ra đi bị nó quả quyết tự tuyệt tu vi tấn thăng loại chuyện này đối với tiểu h ắ c tới nói căn bản là không có độ khó thế nhưng là muốn ăn đến nhân gian mỹ thực chỉ có đi theo đỗ ca hôn mới được r a cái khác những cái kia linh thú không phải bị đương x ú t sinh đồng dạng cả ngày cưỡi tại h u n g dưới chính là bị xem như máy móc chiến đấu mỗi ngày dùng để đánh nhau sao có thể giống như nó tiêu diêu tự tại không có chuyện liền nằm tại dây truyền tiệu thế giới trên bãi cỏ đi ngủ thỉnh thoảng còn có mỹ thực có thể ăn đương linh sùng đương đến cái này phần bên trên cũng thật sự là không có người nào đỗ phong lần này cũng thật hào phóng liên tục làm thịt ba con bích ngọc t i ể u non xuyến lấy cho tiểu hát ăn mỗi một cái đều là chọn lựa mềm nhất nhất tươi bộ vị cắt thành thật mỏng mềm nhỏ xuống như bị phỏng liên quen không làm bất kỳ dừng lại tốt thịt dê phiến đã ăn xong cuối cùng lại đem dê xương cốt cùng thịt nát n g à o thành một nồi đ ồ n g canh gia nhập cây thì là hồ tiêu giao thơm các loại gia vị cũng là có một phong vị khác chỉ có thịt không có rượu cái nào được ra đỗ phong lại lấy ra một vỏ phong tồn rượu ngon rượu này vẫn là lúc trước lục la cô nương từ túy tiên lâu cho mua tuy tiên lâu tốt bao nhiêu địa phương à vì sao hết lần này tới lần khác muốn tiếp nam cung nhạc tờ đơn theo đổi u r ế t chính mình cũng không biết lục la cô nương nói cái kia con nóng đỏ bây giờ ở nơi nào dễ uống thoải mái tiểu h á c thân là nhất đại thần thú thật đúng là đi theo đỗ p h o n g học xấu hắn chẳng những yêu nhân gian mỹ thực uống liền rượu cũng học xong nửa bình rượu vào trong bụng về sau liền bắt đầu khoác l á c đỗ ca ngươi yên tâm lần này bắt quỷ đế sự tình đều giao cho ta không phải liền là ba mươi tên quỷ đế nha ba trăm danh đô cho ngươi trộ tới nói xong nhịn không được đánh một cái n ư ớ c đâu còn có cái gì thần thú dáng v ẻ toàn bộ chính là chợ bữa lưu manh tạo hình đỗ phong cũng uống nửa bình rượu bất quá lấy tiểu lượng của hắn căn bản liền sẽ không say tuy tiên lâu rượu chính là có chỗ tốt này mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu chỉ cần tiểu lượng không tốt như thường uống say trái lại không quan tâm ngươi tu vi nhiều thấp chỉ cần tiểu lượng tốt liền không sợ uống say tiểu hắc mặc dù có thần thú thể chất có thể uống rượu này về sau cũng là lung la lung lay vượt vựng hồ hồ đỗ phong đành phải để nó tiến vào dây truyền bên trong tiểu thế giới trước an an ăn ổn, ổn ngủ một giấc lại nói tuy tiên lâu sát thủ con đỏ không dám vào nhập thất huyền vũ phủ hành thích cái này có thể lý giải thế nhưng là mình từ thất huyền vũ phủ ra thời gian cũng không ngắn còn đường tắt đông châu đại lục cùng nam châu đại lục đông càng thành thạch nguyên thành làm sao vẫn luôn không gặp con ong đỏ xuất thủ à, hắn đến cùng đang chờ cái gì bây giờ đỗ phong một mình tại g i ã ngoại hoang vụ phi hành có thể nói là động thủ thời cơ tốt nhất coi như hắn có thất huyền vũ phủ học viên thân phận ở loại địa phương này bị giết cũng không ai biết nhưng đỗ phong dùng thần thức quét một vòng chung quanh không có hiện bất kỳ gì thường chẳng lẽ mình muốn giả ra lời biếng dáng vẻ đến con ong đỏ mới bằng lòng động thủ nhà hắn cũng quá cẩn thật đi đứng bay đến phía trước hạ xuống nghỉ ngơi trước một chút đỗ phong vô vỗ rực long cổ để nó ở phía trước trong một rừng cây hạ xuống tới thấu chương xong chương 698, t i ể u tích dịch cắc cắc c ặ c d ự c, -c, -c. long nhẹ nhàng kêu vài tiếng biểu thị mình nghe hiểu nó vẫn rất hiểu chuyện biết ở chỗ này không thể lớn tiếng gọi để tránh đem yêu thú cường đại dứt lấy trong rừng quy tắc chính là như thế có ý tứ yêu thú cường đại nổi giận gầm lên một tiếng sẽ đem chung quanh nhỏ y ê u yêu thú tất cả đều dọa chạy nhưng là muốn không đủ cường đại nổi giận gầm lên một tiếng chỉ có thể đem so với mình càng nhỏ yếu hơn những cái kia y ê u thú do chạy lại đem mạnh mẽ hơn nó y ê u thú cho chiêu đi qua đó chính là thỏa thỏa muốn chết thu đỗ phong đem rực long thu vào để nó tiền thu liên trong tiểu thế giới nghỉ ngơi bởi vì hắn m ỹ m ắ t phải thình thịt dạo rực tựa hồ gặp nguy hiểm ngay tại tới gần rực long thực lực thủy t r u n g vẫn là yếu nếu như ở lại bên ngoài có thể sẽ bị thai h o ạ n hô ho hô hô đỗ phong lúc đầu nghĩ đến muốn hay không đem tiểu hk ắ c ê u đi ra hỗ trợ kết quả xem xét nó nằm tại trên bãi cỏ lộ ra cái bụng đang ngủ say đều do mình rót nó uống quá nhiều rượu cái này vừa vặn rất tốt không giút được gì、Siu. đỗ phong cảm giác được cái hót một trận gió mát nhanh tung người một cái từ trên trạc cây nhảy xuống đồng thời rút ra lửa long kiếm hướng về phía hậu phương một cái quất ngang ẩm như là dao găm hoạch tại sắt lá phía trên phía sau chuyển đến một trận chói hai thanh â m đỗ phong nhìn chăm chú nhìn lên hiện đánh lén mình cũng không phải là trong tưởng tượng sát thủ con long đỏ mà là một con toàn thân mọc đầy hoa văn thàn lặn cái này thàn lặn dáng vóc rất nhỏ cùng bình thường nhìn thấy yêu thú cấp cao khác nhau rất lớn nói như vậy đều là hình thể lớn yêu thú trong rừng lại càng dễ sống sót mà lại sống thời gian lâu dài cấp bậc cao về sau khó tránh khỏi sẽ lớn lên nhưng loại này hoa văn thần làn không giống nó tăng thêm cái đôi u cũng chỉ có người trưởng thành cánh tay dài ngắn vừa rồi tập kích đỗ phong thời điểm dùng chính là mình đầu lưới đầu kia đầu lưới có rất tốt có giãn đừng nhìn thân thể nó chỉ có cánh tay dài ngắn nhưng đầu lưới lại có thể bắn ra đi thân thể gấp đội khoảng cách lợi hại nhất là đầu lưới loại này mềm mại đồ vật bị lửa long kiếm trúng v ỡ o ơ y mà không bị tổn thương ngay cả đầu lưới còn không sợ lửa long kiếm tiêm mọc ra lân phiến dày đặc thân thể thì càng không thành vấn đề a y nha khó đối pho a đối mặt dạng này một con cái đầu rất nhỏ ẩn ấ p năng lực rất mạnh mẽ tấn công kích lực cũng không yếu thẳng lặng nếu như hắn nhìn không sai cái này thằn lằn hẳn là cấp bảy yêu thú lấy loại này hình thể có thể tại yêu thú san sát tây châu đ ạ i lục sống đến cấp bảy bằng vào lấy một chút cũng rất đáng gờm a cái này thằn lằn tại công kích thời điểm phần lưng là phi thường dễ thấy hoa văn thế nhưng là tại ẩn dấu thời điểm sẽ cùng chung quanh sự vật hòa làm một thể biến thành nhánh cây lá cây nhan sắc nhưng nó cũng không phải tắc kẽ hoa mà là tiêu chuẩn tập kích đồng thời không có cái gì độc có ý tứ nho nhỏ một con thằn lằn không dựa vào độc cũng không phải yêu tu không có gì tu vi liên toàn bằng lực lượng cùng độ còn sống sót nói do phụ cận những cái kia hình thể to lớn cấp bảy yếu thú tất cả đều chơi không lại nó a hình thể to lớn lực lượng cũng lớn y ê u thú đỗ phong gặp quá rất nhiều thế nhưng là s o tiểu h ắ còn c khéo léo hơn đầu lưỡi lực lượng lại có thể cuốn lên mình lửa lòng kiếm dạng này y ê u thú hắn còn là lần đầu tiên gặp len keng than lằn không hề có điểm báo trước thân thể ghé vào trên nhánh cây động cũng không động miệng bên trong đầu lưỡi đột nhiên bắn ra bắn thẳng đến đỗ phong cái chán vị trí trung tâm nơi đó tựa hồ có nó nhất định phải mục tiêu công kích độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng nổi lấy đỗ phong thân pháp vỡ ơ y mà trốn không thoát đành phải đi lên giơ kiếm chặt lại nhờ có phục hy cho chế tạo thanh kiếm này đầy đủ giám chắc chẳng t h ầ n lằn kia mạnh mẽ đanh thép đầu lưới đỗ phong có chút hoài nghi cái này t h ầ n lằn có phải hay không tại nhắm vào mình con mắt thứ ba cái chán mắt dọc tử quang thế nhưng là rất lâu đều không dùng đã t h ầ n lằn nhất định phải l i ề u mạng với hắn không thể vậy cũng không có thể ngồi chờ chết dù sao độ không bằng tiểu ra hoặc kia không bằng liền cùng nó so tài một chút khí thế đi hình thể lớn luôn có hình thể lớn chỗ tốt hình thể nhỏ tại độ phương diện tất nhiên có ưu thế liền như là đỗ phong đối phó ngạc rùa thời điểm lợi dụng độ ưu thế bây giờ đối phương độ nhanh hơn chính mình đỗ phong cũng không thể ăn ngạc r dù sao hắn là nhân loại võ giả có trí tuệ hiểu được sử dụng chiến kỹ địa hỏa phân thiên thiên hỏa pha thế t hỏa long chém ba loại chiến kỹ một mạch mà thành tất cả đều đánh ra ngoài có thể nói là đỗ phong hỏa công láo tam dạng trước hai chủng đều là phạm vi tính công kích thàn lần lại nhanh cũng không tránh thoát loại thứ ba mới là lực công kích mạnh nhất chiến kỹ cũng là nhiệt độ cao nhất một loại hỏa diễm mười con yêu thú bên trong đến có chín cái sợ lửa có thể nói chỉ cần không phải hỏa thuộc tính yêu thú cơ bản đều sợ hái lửa bởi vậy đỗ phong chức dùng hỏa công thăm dò nhìn xem có hiệu quả hay không kia thần là nam hiệu ẩn nấp tại rừng cây ở giữa đ o á n chừng là một thuộc tính chít chít chít chít vẫn thật là bị đỗ phong cho đoan đúng con tia t h ầ n làn sắc thực sợ lửa nó bị địa hỏa thiêu đốt lại bị nhao nhao rơi xuống t i ê n thạch cho đập chúng bị thương nhẹ bất quá ra hỏa này cũng rất lợi hại thời khắc mấu chốt đem uy lực lớn nhất hỏa long c h ạ m cho tránh khỏi tốt chỉ cần biết rằng l ợ c điểm của đối phương liền dễ làm đỗ phong không chút k h á c h khí lại tới một lần lao tam dạng địa hỏa phân thiên thiên hỏa phạt thế thêm hỏa long trạm bất quá lần này hỏa long trạm không phải thẳng lấy phê ra ngoài mà là để hỏa long nằm ngang quét ra đi cùng nói là hỏa long trạm không bằng nói là hỏa long đại tạo đ Thàn lần này đỗ phong, phong không dùng lão tam dạng mà chết dùng đỗ ị a h ỏ phong cuối cùng là thấy rõ tiểu tích dịch làn da nổ tung về sau bên trong bao khoảng cơ bắp vờ ơ y mà bày biện ra kim loại con chạch chỗ nào còn gọi thì ta đơn giản chính là cương cân thiết tốt c h ắ c không được lực công kích của nó mạnh như thế c h ắ c không được nó nho nhỏ nhắc nhở thể trọng không nhẹ c h ắ c không được nó như thế khẳng đánh bí mật tất cả thân thể này trên kết cấu á hỏa long chém thừa dịp tiểu tích dịch bị đốt đầu vóc c h o n g váng đỗ phong quyết định cho nó một kích trí mạng thấu chương xong chương 699, âm mưu tính toán lần này lao ra hỏa long đặc biệt m á n h mang theo đại nhật c h i hỏa n g h lực trong n g á y mắt liền nhào tới tiểu tích dịch trên thân nhất nhìn sách vê đúc vê đúc nhìn mặc cho nó cương cân tích cốt cũng phải bị đại nhật tri hỏa cho đốt hỏa tan mất chờ lửa tắt diệt về sau đỗ phong phát hiện trên mặt đất thật sự có một bãi cùng loại nước thép theo nhiệt độ giảm xuống ngay tại trầm rãi ngưng kết hắn đi qua dùng lửa long kiếm buộc lên kia một đống đồ vật sau đó ném vào mình dây chuyển t i ể u thế giới bên trong ném vẫn rất chuẩn trực tiếp rơi vào trong hồ nước làm lạnh chờ làm lạnh tốt lấy ra xem xét chính là một cái cùng loại kim loại thần làn đồ chơi bất quá lúc này thần làn đã chết mất sẽ không động chỉ còn lại có ý nguyên cứng rắn thân thể loại vật nhỏ này kỳ thật rất đáng sợ mới một con mà thôi liền đem đỗ phong cho giày vò quá sức vậy vẫn là bởi vì hắn có hoặc long kiếm nơi tay nếu như là không hiểu hỏa thuộc tính công pháp võ già gặp được nó sợ là muốn tốt một trận huyết chiến b vừa rồi tốt như vậy đánh lén cơ hội vì sao sát thủ con ong đỏ còn không có tới kỳ thật không phải con ong đỏ không muốn tới mà là hắn tới không được đang truy tung đến màu lam thành trì về sau hắn liền bị hoa đ ả o tinh cho mê hoặc bây giờ đã biến thành cửa thành si tình khôi lỗi một t r ò n g ngay tại cho người ta đứng gắt đâu làm sát thủ hắn tâm là rất lạnh sẽ không nhận mỹ thuật ảnh hưởng đáng tiếc là hắn thân là con ong đỏ có thể không nhìn rất nhiều loại nọ con g thậm chí đ ộ c rắn lại gánh không được phấn hoa chi độc có lẽ làm con ong đỏ chiến thú chủ nhân hắn bệnh chung chú định phải rơi vào hoa đào tinh trong tay đi cho nên hoa đào tinh lần này chẳng khác gì là gián tiếp giúp đỗ phong trừ đi một cái thai hoàng ẩm làm sao làm túy tiên lâu người đáng tin cậy không đến bây giờ còn không cho cái hồi âm xem xét sách nam cung nhạc đã biết đỗ phong ra ngoài rồi cũng biết túy tiên lâu lần thứ nhất hành động thất bại nghĩ đến lần thứ hai hành động dù sao cũng nên có kết quả đi bởi vì con nóng đỏ đến nay còn không có cho tổng bộ hồi phục bởi vậy túy tiên lâu cũng không cho nam cung nhạc hồi phục thiếu đương gia túy tiên lâu bồi thường phục ngay tại nam cung nhạc lo lắng chờ đợi thời điểm lão quản gia mang theo tin tức trở về thế nào đem đỗ phong xử lý sao đối với tin tức này nam cung nhạc nhưng quá mới biết Đỗ cái này g khiến h tuy tiên lâu chủ thượng không thể không hoài nghi có cao nhân trong bóng tối bảo hộ đỗ phong kỳ thật hay cũng không hề nghĩ tới con ong đỏ cũng chưa chết mà là trở thành dưới váy đến khối lỗi từ đây không còn hiệu trung túy tiên lâu chủ thượng đại nhân mà là vì một đào tím thiếu phụ s ô n g pha khói l ử a sẽ không t i ế c nói thay đổi nếu như hoa đào tinh hiện tại mệnh lệnh con long đỏ đi túy tiên lâu giết chủ thượng đại nhân hắn cũng sẽ không chút do dự tiền đến không quan tâm mình đánh thắng được hay không cùng lắm thì chính là vừa chết vì thu được hồng nhan cười một tiếng bỏ rơi tính mệnh lại tính là cái gì lao quản gia ngươi nói làm sao bây giờ muốn làm sao mới có thể giết đỗ phong tiểu tử này nam cung nhạc thật bất đắc dĩ chính hắn đánh không lại đỗ phong tốn giá cao tiền mời sát thủ lại một cái tiếp một cái thất bại chẳng lẽ đỗ phong cùng tiểu tử mệnh cứ như vậy cứng rắn làm sao đều không chết được thiếu đơn ư gia vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hướng gia tộc nhờ giúp đỡ bất quá gia tộc người một khi đạo thủ chẳng khác nào là cùng tư đồ ra bên kia triệt để trở mặt trước đó nam cung nhạc vì không đem đường đệ sự t ì n h lộ ra ra ngoài cũng vì lấy công c h ộ m tội đều là mình xuất tiền bí mật báo thủ thế nhưng là chậm chạp giết không chết đỗ phong cũng không phải cái biện pháp a nếu là hướng gia tộc xin giúp đỡ bên kia khẳng định sẽ phái ra cao thủ xử lý đỗ phong nhưng đỗ phong bây giờ là tư đồ gia tộc người hợp tác vì bọn họ cung cấp chân nguyên pháo vật trọng yếu như vậy mà lại ngoại giới thị tr tư đồ gia tộc cố ý tuyển hắn lên làm môn con rể chỉ là muốn cùng trong ba tỷ m ỗ i cái nào kết hợp với nhau còn không có xác định muốn thật là nam cung gia tộc người đi giết đỗ phong vô luận như thế nào đều sẽ bị tư đồ gia tộc người biết được bởi vì thiên hạ không có tường nào gió không l ọ t qua được võ giả có võ giả ở giữa quý củ tư đồ gia tộc coi như biết nam cung nhạc mua sát thủ đi giết đỗ phong cũng không thể trách tội hắn bởi vì người người đều có thể mua sát thủ ngươi không cách nào một mực chắc chắn giết chết đỗ phong sát thủ chính là nam cung nhạc mua cũng có thể là chính hắn tại bên ngoài chọc cái gì t h i họa bị người ta cho xử lý nhưng nếu là nam cung gia tộc nội bộ người xuất thủ chính là làm rõ muốn xử lý tư đồ gia tộc cái này có tiềm lực tương lai có r ễ nói trắng ra là chính là công khai khai chiến nếu là đắc thủ ngược lại còn tốt chút dù sao người chết là không có bất kỳ cái gì tiềm lực có thể nói tư đồ gia tộc nhiều lắm là tại trên phương diện làm ăn cho quấy dối một chút để nam cung gia tộc bồi chút tiền số lượng khẳng định nhỏ không được nhưng bọn hắn chịu được nổi nếu là nam cung gia tộc nội bộ người xuất thủ cũng không giết chết đỗ phong đây mới thực sự là đại phiền thoái nói rõ đỗ phong người này giá trị cực cao có thể giúp tư đồ gia tộc đối phó nam cung gia tộc đến lúc đó tư đồ gia tộc sẽ cực lực lôi kéo hắn vì thế cùng nam cung gia tộc toàn diện khai chiến cũng ở đây không tiếc loại kia trách nhiệm nam cung nhạc một người thật đảm đương không nổi cho dù có lao trà hỗ trợ cũng không được ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có một ý kiến không biết c o nên n nói hay không nhìn thấy thiếu đương gia như thế khó xử lão quản gia lại nghĩ tới một ý kiến hai ta ở giữa còn có cái gì không làm g i ả g có biện pháp nào có gì cứ nói vì đỗ phong sự tình nam cung nhạc đều nhanh sầu chết rồi không xử lý cái này nhỏ xác tinh hắn căn bản là không có cách gan tâm tu hành sớm tôi đến lưu lại t â ma võ giả một khi gieo t â ma m tại đột phá đại cảnh giới thời điểm rất dễ dàng bạo thể mà chết nếu là không giết chết đỗ phong nam cung nhạc về sau sẽ rất khó đột phá tu vi không được tiến thêm không quan tâm hắn có phải hay không trực hệ hậu duệ chẳng mấy chốc sẽ bị nam cung gia tộc đem thả vứt bỏ đến lúc đó đ ừ n g nói là như thế lớn quán rượu liền xem như một viên bạch tinh thạch cũng đều sẽ không cho hắn sẽ giống tên ăn mày đem hắn còn tại bên ngoài mặc kệ tự sinh tự diện t thất Khi h u y ề không sai ai nói nhất định phải ở bên ngoài giết chết đỗ phong hoàn toàn có thể trong thất h u y ề n vũ phụ động thủ a ở trong đó mặc dù không cho phép các học viên tư đấu thế nhưng là còn có những biện pháp khác cả lão quang hẳn ra cứ dựa theo ngươi nói biện pháp đi làm nhất định phải chú ý giữ bí mật nam cung nhạc mặt m ỉ m cười cho lão quản ra một khoản tiền lớn để hắn hảo hảo đi xử lý chuyện này chỉ cần kế hoạch thành công sau này mình liền có thể tiêu dao sung sướng t r ư ơ n g bảy trăm linh giờ phút này ngay tại nhắc tới đỗ phong người cũng không chỉ là nam cung nhạc một cái đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất đỗ phủ bên trong nô lão gia tử cũng tại nhắc tới đỗ phong cái này bạn vong niên h ả o hữu thật sự là quá đủ ý tứ đem hết thẻ đều cho sắp xếp xong xuôi bản nhân lại không xuất hiện chính là vì cho hắn lao nhân gia lưu lại cuối cùng một điểm kia mặt m ũ i nô lão gia tử đã nghĩ kỹ ngày mai liền đi thượng phẩm cư bên kia cho lưu dương hỗ trợ cùng hắn cùng một chỗ đem đỗ phong tiệm thuốc kinh doanh tốt mặt khác cũng có thể chế tác một chút c h ậ t bàn phóng tới lưu phúc trong tiệm đi bán kiếm tiền đều tính đỗ phong đến cùng là hư h ả i cảnh vó giả lại có tay n g ư ờ mang theo chỉ cần thoát khỏi nô ra bên kia áp lực còn có thể đông sơn tái thời vị kia đô công tử chẳng biết lúc nào mới có thể lại đến mỗi lần nhớ tới đỗ phong mỉm cười xoay người rời đi bóng lưng áo tím thiếu phụ đều sẽ xi、si、ngốc ngơ ngác v à người nói một mình lại nhại một lúc lâu l i ê n ngươi hình dáng này còn dám truy sát đỗ công tử mỗi lần lại nhại xong nàng vẫn không quên l ố t bốt phiến con ong đỏ một trận bạc thay bây giờ con ong đỏ đã bị phấn hoa chi đ ộ c mất phương hướng thần chí mặc cho áo tím thiếu phụ đánh như thế nào hắn chẳng những không tức giận còn toét miệng cười không ngừng đối với hắn mà nói đây không phải bạc thai mà là ôn nhu vơ ve có thể nghe được ao tím thiếu phụ trên tay hương khí cảm nhận được nhiệt độ của người nàng lại nhiều phiến mấy cái cái tắt cũng không quan hệ tốt nhất có thể một mực đánh tới thiên h o à n g địa lao mãi mãi cũng đừng ngừng lại không có tiền đồ đến đồ chơi nhìn thấy con nóng đỏ cười si ngốc ngốc ngốc dáng vẻ ao tím thiếu phụ cảm giác đánh cho thật không có ý tứ như loại này một chút liền bị nữ nhân mê hoặc nam nhân thật sự là thật không có tiền đồ vẫn là đỗ công tử tốt quả nhiên không gian nữ quỷ đế sở liệu mình đào hoa m g ộ i m ộ i triệt để bị đỗ phong cho mê hoặc Áo tím thiếu phụ v ẫ người luôn xấu này, n có c tật à không có đ ợ được, được được, được. c càng càng càng chiếm cái căn ca, lúc nam nhân liền nghĩ nghĩ liền không này tuần hoàn bản là không nổ nào uống lần, n ra được. Đố ca, hai ta lâm một hô hô hô. là lại vào g đạt đạt Đố ư khác nhắc tới đỗ phong còn chưa tính tiểu h ắ cũng c tại nhắc tới hắn gia hỏa này ghé vào trước cửa nhà gỗ trên b ã i cỏ thư thư phục phục ngủ lớn cảm giác một bên đánh lấy hô lỗ vẫn không quên nói chuyện hoang đường uống cái g i á m a ta hơi kém bị thằn lằn xử lý ngươi cũng không ra hỗ trợ đỗ phong k i n h bị quét mắt một chút tiểu hắc nâng lên tới cái bụng nghĩ thầm gia hỏa này còn uống đến n g h i n a về sau đến điểm khống chế mà mới được nếu là mỗi ngày đều uống đến như thế say m ề m liền cái gì chính sự đều không cần làm u ố n g nha u ố n g nha không say không về không say không về hô hô hô tiểu hắc căn bản không biết đỗ phong đang m a n g nó còn tiếp tục đang nói mơ thỉnh thoảng bẹp một chút miệng có thể là tại dư vị thịt dê nướng ngon tiểu g i a hỏa này đã bị đỗ phong triệt để cho làm hư ai đỗ phong thở dài bất đắc di lắc đầu đều làm ì n h mang xấu đầu nhi như thế rất tốt tiểu hắc sống p h ó n g túng nghiện bây giờ chỗ hắn ở đã vượt qua nam châu đại lục phía cửa tây tiến vào tây châu đại lục một khoảng cách nơi đây trong rừng có đại lượng yêu thú chưa cứ lúc nào cũng có thể bị công kích cũng không phải đỗ khô phong không muốn dùng bạch cốt phiên chiến đấu mà là hắn không dám dùng hắn sợ mình sẽ dùng tới nghiện từ đó về sau không làm việc đàng hoàng không tăng lên tự thân tu vi gặp được c h u y ệ nếu gì đ dùng bị chiến Cốt p h giải y thú ư v phản i i g bội đó cũng là vài phút sự tình nói thay đổi mặc kệ là chiến thú vẫn là bạch cốt phiên đều là đỗ phong phụ trợ thủ đoạn hắn cuối cùng muốn tôi luyện là tự thân tu vi bất quá dùng khu quỷ thuật triệu hoán một chút thú linh đi phía trước d i ò đường chiêu này vẫn là có thể được À, chủ nhân sẽ còn triệu hoán đu linh nguyên lai、like、hắn vốn là có quỷ tu thủ đoạn a mặc kệ là bị thu phục trước vẫn là bị thu phục sau nam nữ quỷ đế đều coi là đỗ phong chỉ là nuôi cái quỷ b u ộ c mình cũng không biết cái gì quỷ tu thủ đoạn l i ê n ngay cả bạch cốt phiên phương pháp sử dụng cũng là quỷ b u ộ c nói cho hắn biết cho tới bây giờ mới phát hiện đỗ phong lại còn sẽ khu quỷ mà lại đặc biệt thuần thục tựa hồ là một loại kỹ năng thiên phú thật đúng là bị bọn hắn đoạt đúng đây là đỗ đổ long từ vân trắng hổ nơi đó hấp thu tới kỹ năng thiên phú một trong khu q u thuật đại lượng u linh phân tán ra ngoài hướng về tứ phía tám phiêu mở cho đỗ phong chăm chú dò đường nếu không phải là bởi vì bị tiểu tích dịch đánh lén một lần hắn thật đúng là không có loại này dò đường ý thức bởi vì chính mình con mắt rất dễ sử dụng thân thức diện tích c h e phủ tích cũng rất lớn luôn cảm thấy không có dò đường tất yếu phát hiện đỗ phong thi triển thân pháp tại trong rừng cây truyền thống qua một hồi lâu cũng không có gì yêu thú ra tập kích chính mình chính coi là không có gì vấn đề thời điểm phía trước U linh liền có phát hiện mới một con tiểu tích dịch chính yên lặng ghẽ vào trên nhánh cây nếu không phải là bởi vì u linh vừa vặn theo nó bên người đi ngang qua Căn bản là k h ô n g p h á thu i ệ n liễm ký tức c h ậ t q rón rén đi lên phía trước chậm rãi tới gần tiểu tích dịch tại cách nó đại khái năm mươi m trọng địa phương ngừng lại tìm một cái tương đối tốt góc độ chương â y cối trong k e bảy trăm linh một yêu tu nguy cơ ccc trong lúc nhất thời tiểu tích dịch trên thân hỏa hoa vang khắp nơi không có bị trực tiếp đánh thành cho mà là phát sinh hiện tượng kỳ quái đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất thân thể của nó bắt đầu bành trướng nhìn qua tựa như thổi lên khí cầu một bộ lập tức liền muốn nổ tung bộ dáng có ý tư a chẳng lẽ tiểu tích dịch sẽ bị tử quang cho chiếu nổ rất không thành đỗ phong thật đúng là muốn nhìn một chút nó nổ rất là cái dạng gì tiểu tích dịch thân thể vẫn còn tiếp tục biến lớn nhưng là cũng không có nổ rớt đỗ phong phát hiện không hợp lý tranh thủ thời gian ngừng lại còn tốt hắn không có sức liều toàn lực dùng tử quang chỉ là hơi tiêu hao một chút chân nguyên mạt h ô i nếu không nghị thu đều không nhất định thu ở giống chiếu xạ t ử quang tiểu tích dịch trở nên có một con chó nuôi trong nhà lớn như vậy nó giơ lên cổ phát ra gầm lên giận dữ vờ ơ y mà so cự thú còn kinh khủng hơn chấn động đến chung quanh cây run dậy không ngừng lá cây nhao nhao rơi xuống hoa kháo chơi đ ạ i phát hiện tại đỗ phong minh bạch tiểu tích dịch vì sao thích tập kích đáng giá cái chán nó kia là muốn đào ra con mắt thứ ba đến ăn hết cho mình bổ sung năng lượng dưới mắt cái này tiểu tích dịch bị tử quang vừa chiếu hình thể biến lớn rất nhiều lần thân thể cũng biến thành cường trắng hơn thay đổi thân thể hướng về phía đỗ phong liền chạy tới thật sự là hiếu kỳ hại chết người a đỗ phong lúc đầu chỉ là chiếu vào chơi thử một chút sẽ có hiệu quả gì không hề nghĩ tới dẫn xuất hai hòa đến đem tiểu tích dịch cho bồi dưỡng lớn mới soi như thế một hồi liền biến lớn nhiều như vậy lần nếu là tiếp tục chiếu xuống đi còn không phải biến thành viễn cổ cự thú a địa h ỏ a phần thiên thiên h ỏ a phát thế hỏa long chém còn tốt đỗ phong biết thằn lằn sợ lửa nhược điểm lão tam dạng liên tục thi triển đi ra thế nhưng là biến lớn sau thằn lằn kháng hỏa năng lực cũng có chỗ tăng lên tránh đi hỏa long chạm về sau dẫm lên địa hòa k h i ê n đỉnh đầu nện xuống tới thiên thạch vỡ ơ ý mà tiếp tục hướng về đỗ phong xông lại lưới lửa tuy thưa hỏa long quyền lần này thật đúng là chọc tới đại phiền thoái đỗ phong một bên lui về sau một bên phát động c h i ế n kỹ hắn phát hiện một cái quy luật t h à n l ằ n thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt về sau bắt đầu chậm rãi trở về co lại tựa hồ là tử quang ban cho năng lượng tại bị hỏa d i ễ m tiêu hao lưới lửa gắn vào t h à n l ằ n trên thân chỉ h o a n nó bước chân tiến tới ngay lúc này hỏa long cái đôi đ á n h tới công bằng vừa vặn quất vào t h à n l ằ n trên lưng đem nó hung hăng nện vào trong đất vừa vặn lúc này mới địa hỏa lại đốt đi đi lên tư vị kia mới gọi một cái chua thoải mái cái này than làm so sánh với một con phải kiên cường có thể là bởi vì đạt được tử quang bổ sung nó không có bị tiêu chết mà là dây rủa lấy đem thân thể của mình từ trong đất rút ra di chuyển tứ chi còn muốn tiếp tục công kích đỗ phong đến cùng là cái gì thủ cái gì bán đỗ phong cũng là bất đắc dĩ đành phải lại dùng một cái hỏa l n g quyền đem nó tiếp tục đờ ờ p tờ vào trong đất sau đó phóng thích điệu hỏa hung hăng tiêu đốt mãi cho đến đem nó đốt thành một bãi nước thép mới ngừng lại được loại này kỳ quái t h ẳ n lằn nhất định phải đốt tới hỏa tan mất mới có thể giết chết nếu không nó s á t thép thân thể liền sẽ vẫn muốn chiến đấu thu đi đến trước mặt nhìn một chút kia một bãi nước thép đỗ phong lại đem thu vào dây chuyển tiểu thế giới ở trong vẫn là biện pháp cũ trước ném vào trong hồ nước hạ nhiệt độ vớt lúc đi ra là một cái hơi lớn hơn một chút mà kim loại thàn lặn bởi vì trừ đi tử quang ra chỉ hiệu quả so sánh với một con hơi lớn một chút thôi đỗ phong cũng không biết loại này kỳ quái đồ chơi có thể lấy làm gì trước hết lưu lại lại nói hắn đuổi đến một đoạn đường về sau sợ tính sai phương hướng thế là bay đến ngọn cây phía trên quan sát một chút địa hình tại xác định phương hướng về sau tiếp tục hướng trong trí nhớ hùng tộc bộ lạc vị trí tiềm hành dọc theo con đường này lại gặp mấy cái tiểu tích dịch tất cả đều bị hắn đốt thành nước thép cất chứa cùng thu thập huy chương vẫn rất chơi vui có thể là những tiểu tử này tồn tại quá nhiều dẫn đến cái khác y ê u thú đều né tránh cũng không biết tiểu tích dịch có tính không tây châu đại lục ở bên trên mới giống loài cảm giác sự xuất hiện của bọn nó đại lượng xâm chiếm cái khác y ê u thú tài nguyên nếu là tiếp tục như vậy đi xuống tây châu đại lục tuyệt đại bộ phận y ê u thú đều sẽ bị đuổi ra ngoài đỗ phong lo lắng không phải là không có đạo lý bởi vì bất luận cái gì giống loài ở giữa đều muốn có một cái cân bằng loại này nho nhỏ thằn lằn nhìn xem không đáng chú ý nhưng chiến đấu lực vô cùng mạnh ngay cả bình thường cấp bảy yếu thú đều đánh không lại nó cho dù có chút có thể đánh qua nó yếu thú cũng chịu được còn không như lượng lớn hắn không thế thật kỳ số á bởi i ế t những này vì tây châu đại lục độc tu nhóm cùng nhật nguyệt minh thượng quan minh chủ đạt thành một cái hiệp nghị muốn thanh lý ra bị yếu thú yêu tu nhóm chiếm cứ địa bàn lưu một bộ phận cho nhật nguyệt minh phát triển dùng dạng này bọn hắn độc tu không cần một binh một tốt liền có thể mở rộng địa bàn mà nhật nguyệt mình cũng có thể ở ngoại vi cho độc tu nhóm cống hiến sức lực thượng quan vân nữ nhân này giã tâm thật đúng là đủ lớn xâm chiếm nam châu đại lục kế hoạch sau khi thất bại lại đem chủ ý đánh tới tây châu đại lục trên thân nàng cùng tây châu đại lục độc tu là quan hệ hợp tác không có khả năng đoạt độc tu nhóm địa bàn thế nhưng là tây châu đại lục độc tu chỉ chiếm tây chu diện tích không đến một phần m ư ờ i địa bàn còn lại hơn chín mươi đều bị yêu thú cùng yêu tu bộ lạc sở chứng cứ thế là thượng quan vân liền nghĩ đến cái này chủ ý ngung ố c lợi dụng biến dị tiểu tích dịch tiến hành giống loài thân thể. đem nhỏ yếu đám yêu thú tất cả đều đổi đi còn lại cường đại yêu thú cũng liền không có ăn coi như bọn chúng so tiểu tích dịch phải cường đại hơn có thể ăn chỉ thằn lằn cũng liền không đầy bụng húng chi tiểu tích dịch thân thể tựa hồ kim loại cảm nhận một chút cũng không dễ ăn sẽ chỉ là răng thượng quan vân đúng là cái nhẫn tâm nữ nhân nhưng lại không thể không nói nàng vô cùng thông minh phức tạp như vậy biện pháp đều bị nàng cho nghĩ ra được nếu là tùy ý người này t r ư ở n g t h à n h tiếp có một ngày thật có thể sẽ trở thành nhất đại nữ hoàng thậm chí trở thành siêu việt tứ hoàng nhân vật đỗ phong cũng không biết việc này là thượng quan vân làm chẳng qua là cảm thấy loại kia tiểu tích dịch đặc biệt tốt chơi thế là liền nhiều bắt mấy cái dự định mang về thất huyền vũ phủ nghiên cứu một phen hắn những ngày này đến một mực đi đường tổng quản là đi tới hùng tộc bộ lạc phụ cận đêm qua do tây đ i e u bích t â độc cao hơn lâu nhìn tận thiên n g a i lộ đỗ phong đứng tại chỗ cao đứng xa xa nhìn đã tổn hại không chịu nổi hùng tộc bộ lạc ngoại vi hàng rào siêu siêu vẹo vẹo trong bộ lạc đã mọc đầy cỏ dại nhớ tới mình giả mạo long tộc công tử ở chỗ này cùng yêu tu nhóm trung đụng những cái kia thời gian trong lòng bùi ngùi mãi thôi không biết nên bắt đầu nói từ đâu không biết hùng tộc bộ lạc các b thế ạ i Tây c â u sau Đại Lục c về nhưng t là không nghĩ tới hôm nay lớn như thế tây châu đại lục vợ ơ ý mà không có bọn hắn yêu tu sinh tồn tri địa khắp nơi đều là loại kia kỳ quái thàn lắn dáng người nhỏ tiểu nhân nhưng chiến đấu lực đặc biệt mạnh chỉ cần bị đầu lưới của nó đánh trúng trên đầu chuẩn đâm ra một cái lỗ thủng tới hùng tộc chiến sĩ cùng lang tộc chiến sĩ đã hy sinh không ít hồ tộc thành viên cũng thử qua dùng mê hoặc phương pháp thu phục tiểu tích dịch thế nhưng là căn bản cũng không dễ dùng loại t i ê u tiểu tích dịch liền cùng không có thần kinh c ố máy giết người chỉ hiểu được giết chóc không nhận bất kỳ bấy nhiễu không riêng gì gấu bình ba bọn hắn gặp loại vấn đề này còn có càng nhiều cường đại hơn bọn hắn yêu tộc bộ lạc thậm chí y ê u tu thành trì cũng gặp phải vấn đề giống như trước có mấy tọa ưu tu thành trì bởi vì xây tương đối kiên cố bây giờ còn tại đau khổ trèo trống bọn hắn từ đầu đến cu vì sao những này tiểu tích dịch chi tập kích y ê u tu thành trì lại không tập kích độc tu nhóm thành trì chẳng lẽ là bọn chúng sợ một loại nào đó độc tia rốt cuộc là dạng gì độc nếu là cũng có thể làm ra một chút l i ề n tốt nếu không ta đi hùng vương thành nhìn xem nói không chừng có cơ hội c h u y ể n t ố n g đi bắc châu đại lục yêu hoàng là tại bắc châu đại lục toa c h ấ n nhưng là tây châu đại lục bên này có m ộ ư ơ i hai yêu vương chính là bởi vì có m ộ ư ơ i hai yêu vương tại cho nên độc tu nhóm muốn đem yêu tu xua đổi u đi cũng không được dễ dàng như vậy chỉ cần tiểu tích dịch xuất hiện mới phá vỡ sự cân bằng này coi như yêu vương không sợ tiểu tích dịch nhưng cái khác yêu tu nhóm sợ an lạc lớn tây châu đại lục không có khả năng chỉ dựa vào mười hai cái yêu vương đến trấn thủ gấu bình thẳng bọn hắn muốn từ yêu vương thành truyền t ố n g đi bắt châu đại lục cái khác yêu tu lại thế nào khả năng nghĩ không ra thế nhưng là truyền t ố n g trận cần tinh thạch duy trì mà lại mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể truyền t ố n g mười người liên tục truyền t ố n g mấy lần về sau liền cần làm l ệ n h thời gian rất lâu mười hai tòa yêu vương thành bản thân yêu tu nói ít cũng có mấy ngàn vạn tàn mắt ở bên ngoài từng cái yêu tộc bộ lạc thành viên cộng lại càng là hàng trăm triệu lớn như thế di chuyển như thế nào một sớm một chiều có thể hoàn thành. bọn hắn bây giờ có thể có thể làm sự tình chính là không ngừng cùng tiểu tích dịch đối kháng có thể đánh trôi qua liền đem tiểu tích dịch đánh chết đánh không lại liền bị tiểu tích dịch cho giết chết những cái kia tiểu tích dịch cũng không biết từ nơi nào xuất hiện số lượng luôn luôn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi yêu thu đơn đ ả độc đấu là rất lợi hại thế nhưng là phát động cỡ lớn chiến tranh năng lực liền so với nhân loại võ giả kèm xa nếu như nhân loại võ giả gặp được loại chuyện này khẳng định sẽ liên hợp lại đem tất cả sẽ hỏa thuộc tính chiến kỹ người tập trung đến hết thầy phạm vi lớn giết chóc tiểu tích dịch thành trí bốn phía thu được đại lượng hỏa đạn, có tiểu tích dịch đột kích cứu hết thầy tiêu chết nổ bay chỉ cần thanh trừ tốc độ rất nhanh liền không tạo thành bao lớn uy hiếp mười hai yêu vương mặc dù cường tráng có sức mạnh hình có tốc độ hình cũng có phòng ngự hình thế nhưng là sẽ đuổi lựa một cái không có liên quan đầu nhi vương đô không có cách nào còn lại yêu tu nhóm càng là vô kế khả thi chỉ có thể cùng tiểu tích dịch cứng đối cứng đánh mỗi lần chiến đấu đều sẽ có đại lượng yêu tu hy sinh ngẫu nhiên có mấy cái trời sinh sẽ dùng lựa yêu tu đánh bại tiểu tích dịch cũng không có cách nào đem trận chiến này thuật lớn diện tích mở rộng bởi vì yêu tu nhóm bản lĩnh cơ bản đều là đến từ chủng tộc thiên phú cùng nhân loại võ giả không giống nhân loại võ giả coi như tự thân là băng thuộc tính thiên、phú. cũng như thường có thể học một chút hỏa thuộc tính chiến kỹ đến dùng ngũ hành công pháp tất cả đều học hết thời điểm chiến đấu mới có thể linh hoạt đa dạng lợi dụng tương sinh tương khắc nguyên lý đang đánh nhau bên trong chiếm cứ có lợi một mặt bọn hắn cũng từng thử qua hướng khoảng cách gần nhất nam châu đại lục xin giúp đỡ thế nhưng là bình thường yêu thú quần thể thỉnh thoảng đi nam châu quấy dối cho người ta chế tạo phiền phức bây giờ mình gặp phải phiền bái muốn xin giúp đỡ người ta căn bản cũng không phản ứng nam châu đại lục võ giả không nhân cơ hội này lửa cháy đổ thêm dầu liền đã rất tốt chật chật cái này ma quật vẫn rất khó tiến đỗ phong cách tây châu đại lục chỗ sâu còn rất xa hắn chỉ là đang đến gần nam châu đại lục giãn ra hoạt động bởi vậy không biết bên trong phát sinh sự t ì n h giờ phút này hắn đang theo dõi giếng cạn cái nắp xứng sở nghiên cứu như thế nào mới có thể đủ để ma quật lần nữa mở ra lần trước là bởi vì gấu bình ba lao cha hùng tộc lao tộc trưởng tại đỗ phong sử dụng chức mình nắm giữ tri thức cho thượng cổ trận pháp bổ sung đủ năng lượng sau đó lao nhân gia ông ta dùng hùng tộc từ xưa lưu truyền xuống phương pháp mở ra ma quật để hai người bọn họ đi vào thí luyện bây giờ lao tộc trưởng không có ở đây cái này ma quật lối vào muốn mở ra cũng chỉ có thể dựa vào chính đỗ phong nhớ kỹ lần trước tới thời điểm miệng giếng bên trên chỉ là chặn lại tảng đá lớn chỉ cần đem tảng đá đ ẩ y ra sau đó tại dựa theo âm dương khác biệt các h cục đem trận pháp năng lượng bổ túc là được rồi lần này vì sao nhiều một cái nắp giếng vừa vặn đem ma quật cửa vào phong kín hắn ngồi sồn ở nguyên địa quan sát hơn nửa canh giờ cuối cùng là nhìn ra một chút mánh khỏe nắp giếng bên trên những cái kia kỳ quái phù văn tựa hồ cùng huyền vũ trụ bên trên những vật kia có chút giống thật đúng là nhờ có đi thất huyền vũ phủ trận pháp a n không phải lấy mình trận pháp trình độ căn bản không giải được cái này thượng cổ trận pháp đóng kín huyền vũ đại biểu là nhị thập bắt tú bên trong phương châu nữ hư ơ nguy n g thất bích căn cứ nguyên lý này đỗ phong xuất ra một đống trận kỳ cùng tinh thể đến thử nghiệm ở bên cạnh trên mặt đất bắt trước người một khi đầu nhập tinh lực làm chuyện nào đó sự t ì n h căn bản cũng không biết thời gian trôi qua có bao nhanh chờ hắn kịp phản ứng thời điểm sắc trời đều đã ảm đạm xuống cổ nhân trí tuệ thật sự là vô cùng vô tận a đỗ phong thở dài một hơi đứng d ậ y dày vò thời gian dài như vậy hơi có một chút đầu mối thế nhưng là cách giải khai còn rất xa hắn nuốt nuốt toan t r ư ớ con mắt ngầm đầu nhìn bầu trời phương xa rời xa nhân thề hồ nào náo động địa phương chính là có loại này c h ỗ t ố t bầu trời đêm đặc biệt sáng tinh tinh cũng đều đặc biệt rõ ràng a đỗ phong loan thoáng phát hiện một chút manh mối phía bắc bầu trời có mấy vì sao không thích hợp tựa hồ có ánh sao yếu ớt rơi xuống dưới nhìn kỹ sẽ phát hiện kia ánh sao yếu ớt vừa vặn vẩy và o hùng tộc trong bộ lạc nắp giếng bên trên kia nắp giếng bên trên trận pháp đại biểu chính là phương bắc thất tinh tốt đấu châu nữ h ư ơ n g nguy thất bích ai nha đỗ phong vỗ đầu một cái bừng tỉnh đại ngộ mình trước đó là biết trận pháp này cùng huyền vũ có quan hệ h luôn luôn u lần đại này không phải ở một bên mặt đất bắt trước mà là trực tiếp hướng nắp giếng bên trên cắm cờ bảy tinh thạch vì cam đoan hiệu quả hắn dùng đều là từ sắc tinh thạch vì bắt sống ba mươi tên ủy đế kiếm lấy tia chín nghìn điểm tích lũy đô phong cũng coi là liều mạng chương bảy trăm linh ba tiến vào ma quật đưa một chỗ trận pháp bày đối thời điểm phương bắc bầu trời có một đạo tinh quang bắn thẳng đến xuống tới vừa vặn chiếu vào ma quật cửa vào tương ứng vị trí đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất quả nhiên không ngoài sở liệu đất này bên trên ma quật lối vào đối ứng chính là bầu trời phương bắc thất tinh túc vừa rồi sở dĩ không có bày đúng là bởi vì không có đem bọn nó cùng cái khác hai mươi một tinh tú quan hệ cân nhắc đi vào phương bắc thất tinh túc cũng không phải là độc lập tồn tại bọn chúng cùng phương nam phương đông cùng phương tây tinh tú tương hỗ chiếu giỏi hợp thành thiên cung hai mươi tám tinh tú các cụ tại ma quật cửa vào nơi này phương bắc thất tinh t ú làm ra tác dụng chủ đạo nhưng cũng không phải độc lập t đem nhị thập bát tú tinh quan hệ cân nhắc đi vào về sau đỗ phong quả nhiên rất nhanh liền đem trận pháp tất cả đều b à y đúng rồi một đạo tinh quang chiếu xuống đương đạo thứ bảy tinh quang rơi xuống dưới về sau nắp giếng lập tức biến mất mặt đất xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen bên trong còn có rất nhiều vì sao điểm điểm đồ vật cùng theo xoay tròn liền như là là có người dùng một cây siêu cấp đại cô tử ở trong trời đêm quáy một chút bầu trời đêm là chất lỏng màu đen mà sao trời chính là những ngôi sao kia điểm điểm sáng lấp lánh đồ chơi nhỏ bầu trời đêm nếu là như thế xoay tròn thế giới kia còn không phải sụp đổ a nắp giếng mở ra về sau chuyện còn lại li Đơn giản vẫn như là l một trận âm phong thổi tới đỗ phong vẫn là không nhịn được đánh run một cái làm cái gì à bây giờ mình tu vi tăng không ít làm sao xuống đến trong động ma tới vẫn là sẽ đánh run dậy xem ra đây là một loại phản ứng tự nhiên cùng tu vi cao thấp không có bao nhiêu quan hệ lại còn có loại địa phương này ngươi là thế nào tìm tới nhìn thấy trong động ma hoàn cảnh bạch cốt phiên bên trong nữ quỷ đế vô cùng kích động năm đó nếu là nàng có thể tìm tới loại này bảo địa cũng sớm đã đột phá đến quỷ hoàng nơi đây hoàn cảnh đơn giản chính là một cái cỡ nhỏ một ư ơ i tám tầng địa ngục ca ngay cả hoàng t u y ề n lộ chó hoang lĩnh cầu đại hà các loại những cái kia quá trình đều bớt đi trực tiếp liền xuống đến trong địa ngục tới nàng nghĩ một chút đều không sai ma còn tầm thứ nhất chính là, là cắt lưới địa ngục nơi đây hẳn là có rất nhiều cầm cái kìm tiểu quỷ chờ lấy nổ người khác đầu lưới Chít chít chít chít. quả nhiên không ngoài sở liệu đỗ phong mới vừa vặn đứng vững rút lưới tiểu quỷ nhóm liền xuống tới hắn lần trước rõ ràng đem tầng thứ nhất tiểu quỷ đều giết sạch tại sao lại tới một nhóm về số lượng chẳng những không có giảm bất ngược lại tăng lên chẳng lẽ là bởi vì chính mình đói tu vi tăng ma quật độ khó cũng đi theo tăng cường dưới mắt chỉ có như thế một hợp lý giải thích những cái kia tiểu quỷ nhi hai chân không đánh muộn đầu gối liền cùng hàn chết đồng dạng thẳng tắp cứ như vậy nhảy lấy tiến lên mỗi một tên tiểu quỷ trong tay đều cầm một thanh mỏ nhọn cải cảng cái kìm bên trên bốc lửa đốt đỏ bừng nhìn xem mười phần kinh khủng chủ nhân giao cho ta đi không giao cho chúng ta là được quỷ bột kích động ghê gớm rốt cục lại có thể đại lượng hấp thu rút l ư ớ i tiểu quỷ hắn phải thật tốt tăng lên tu vi bạch cốt phiên bên trong nam nữ quỷ đế cũng giống vậy rất kích động ai nhiều như vậy rút l ư ớ i tiểu quỷ chẳng những có thể tăng lên bạch cốt phiên đẳng cấp hai người bọn hắn cũng có thể đi theo được n h ở người đi đi động tác phải nhanh đỗ phong nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đem đem cái này cơ hội nhường cho quỷ bột dù sao hắn trung thành nhất kia bạch cốt phiên có phản vệ khả năng tồn tại không nóng này nâng lên quá cao cấp cấp vạn nhất khống chế không nổi vậy coi như p h i n t h á i được rồi ngài nhìn tốt ta quỷ bộc huy động trong tay xương cốt đại đao ngao một tiếng nào h ra ngoài chín cái kim sắc đầu lâu từ trên sống đao bay ra ngoài đi theo hắn cùng một chỗ xông vào rút l ư ớ i tiểu quỷ trong đám chém giết thôn vệ đầu lâu mở ra miệng rộng bắt đầu điên cùng thôn vệ rút l ư ớ i tiểu quỷ mỗi lần há mồm đều sẽ có một tên tiểu quỷ bị nuốt lấy cắn nát sau đó hóa thành quỷ khí sau đó những ngày quỷ khí đều sẽ tái giá đến quỷ bộc trên thân tu vi của hắn từ từ dâng đi lên mắt nhìn thấy từ đoạt thiên cảnh một tầng sơ kỳ đến trung kỳ tiếp lấy lại đến một tầng hậu kỳ rất nhanh quỷ bộc đột phá đến đoạt thiên cảnh tầng hai cuối cùng là có chút tự tin. bất quá ma cột một tầng rút lưỡi tiểu quỷ cũng bị hắn cho ăn không sai bị lắm còn có chút chưa đủ nghiền a đúng còn có cây kia cây cổ sát dùng để trói chặt toan hồn cây kia cây cổ sát tầng thứ nhất trong động ma ở giữa s á t thực có một cây cây cổ sát quanh năm đều đốt đỏ bừng nóng hổi vô luận phía trên cột những cái kia oan hồn dễ ruổi như thế nào cũng đều không cách nào tranh thoát bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu lưỡi của mình bị nổ bị nổ một lần còn chưa tính chỉ cần tại cây cổ sát bên trên cột đầu lưỡi của bọn hắn liền sẽ còn mọc ra chờ dài đủ về sau liền lại nổ một lần đỗ phong đã sớm chuẩn bị hiện đem địa ngục hỏa vận chuyển tới trên hai tay sau đó thật chặt bắt lấy cây kia cây cột sát thật nóng so với lần trước còn muốn bỏng cây cột s ắ t bên trên đại lượng nhiệt năng thuận đỗ phong hai tay c h u y ể n lại đến cánh tay sau đó thông qua cánh tay tiến vào thân thể cuối cùng đến đan đ i ể n của h ắ n sử đỗ phong tu vi vốn đến cũng đã là hư hại cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cách đoạt thiên cảnh chỉ có cách xa một bước bây giờ bị những này nhiệt năng một đâm kích rốt cuộc xuyên phá cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ thuận lợi đi tới đoạt thiên cảnh một tầng sơ kỳ một khi đột phá đến đoạt thiên cảnh cần năng lượng coi như không chỉ như vờ ơ y một chút mãi cho đến ngay ngắn cây cột đều bị hấp thu ánh sáng cũng không thể đột phá đến một tầng trung kỳ không quan hệ lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất phía dưới tiếp lấy đi tầng thứ hai đi hướng tầng thứ hai phương pháp cũng cùng lần trước từ đầu cây cổ sắt cái kia lôi thủng n h ẹ đi xuống là được tầng thứ hai trong động ma không phải cầm cái kìm rút lưỡi tiểu quỷ mà là một đám cầm cái kéo lớn đơn giản tiểu quỷ bọn hắn cũng sẽ không thành thành thật thật bị quỷ bộ cắn hết mà là huy động cái kéo cùng hắn chiến đến cùng một chỗ chỉ có cái kéo tiểu quỷ dĩ nhiên không phải quỷ bộc đối thủ thế nhưng là bọn hắn số lượng to lớn mà lại trong tay đơn giản rất sắc bén là chuyên môn dùng để t i ệ n thủ chỉ dùng ai nha quỷ bộc một không quyết tâm lại bị cái kéo nơi cánh tay cạnh ngoài vẽ một chút thật đúng là rất đau Đối với biểu quỷ bộ h i ệ n đỗ p hỏi o n g ể u thị k i nữ h Đỉnh bỉ. điểm t quỷ đế nhìn thấy đây hết thể tức chết đi được nghĩ thầm tốt như vậy điều kiện nếu là cho ta không cần ngươi đầu kia xuẩn quỷ bộ lợi hại hơn nhiều nhưng đỗ phong hết lần này tới lần khác không cho nàng chẳng những không cho nàng cũng không cho bạch q cốt phiên dính vào nữ quỷ đế khi quá sức mà nam quỷ đế thì là yên lặng không nói các ngươi biết cái gì chủ nhân thương nhất chính là ta quỷ buộc một bên chiến đấu vẫn không bên cùng hai tên quỷ đế cầu thông một chút bất quá hắn miệng bên trong nói ra tuyệt đối không có gì lời hữu ích kỳ thật quỷ buộc cũng không thể so với bọn hắn yếu chỉ là gặp nhau thời điểm cấp bậc còn chưa đủ cao bây giờ tu vi nhanh chóng tăng lên đương nhiên là thoải mái vô cùng hắn dù sao cũng là bị đại năng chi sĩ phong ấn trong lạc lôi địa quỷ chờ tu vi đầy đủ cao hẳn là có thể hiện ra không giống năng lực、tới. Thì、thật đỗ phong cũng nghĩ như vậy quỷ b ộ c nếu là bị nhân loại võ giả phong ấn tại lạc lôi điện bên trong nói do hắn còn có k h á c tác dụng không có bị phát ra ra nếu không kia vi phong lẫm lẫm áo giáp còn có kia kỳ quái tạo hình quỷ đầu đại đao muốn thế nào giải thích không bằng nhưng hắn thỏa thích thôn vệ cái kéo tiểu quỷ hào hào tăng cao tu vi cứ như vậy đỗ phong phụ trách xuất thủ đả thương cái kéo tiểu quỷ mà quỷ b ộ c thì là vừa r ế t vừa ăn tu vi rất nhanh đột phá đến đoạn thiên cảnh ba tầng tiếp lấy lại đột phá đến tầng thứ tư sơ kỳ đáng tiếc nhưng vào lúc này cái kéo tiểu quỷ đã bị hắn ăn sạch hồng bét quên một kiện đại sự đỗ phong cùng quỷ bộ hợp tác quá thoải mái q u ê n một kiện chuyện quan trọng nhất chính là trên mặt đất rơi xuống những cái kia ngón tay món đồ kia còn lại càng nhiều cuối cùng tạo thành đoạn chỉ sống cương liền càng lợi hại nhanh phá hủy đoạn chỉ đỗ phong nằm ở trong huy động lửa long kiếm lần này không làm giữ lại chút nào vung ra thô to hỏa l o n g t i ê u đốt những cái kia tán loạn trên mặt đất đoạn chỉ quỷ bộ cũng phản ứng đi qua cũng huy động đại đao manh chặt những cái kia đoạn chỉ nhưng vẫn là chậm một bước hai người bọn họ cộng lại cũng không thể phá hủy nhiều ít đoạn chỉ còn lại toàn bộ đều bị mặt đất cho hấp thu hết tiếp lấy ma của tầng hai chỗ sâu chuyến đến tất tất tất tắc, tắc than lần này đến l ư ợ t ngươi hai ra sân nam nữ quỷ đế một mực ngại không có cơ hội xuất thủ lần này nhất định dùng bạch c ố t phiên mà lại cần hai người bọn họ toàn lực thi triển mới được nếu như đỗ phong đoán không lầm lần này đoạn chỉ sống cương thực lực sẽ là đoạn thiên cảnh chín tầng trình độ còn có thể là hậu kỳ hoặc là trạng thái đình phong bởi vì còn lại đoạn chỉ thật sự là nhiều lắm hoa kháo cái quái gì đỗ phong cùng quỷ buộc trước đó đã thấy qua thế nhưng là nam nữ quỷ đế chưa thấy qua một đống lớn đoạn mất ngón tay tạo thành hình người lít nha lít n í t còn có móng tay rỗi tại bên ngoài ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn thế nhưng là buồn nôn như vậy đồ chơi giờ phút này đang ở trước mắt đường đấy toàn thân huyết khí phi thường tràn đầy căn bản cũng không phải là loại kia có thể hấp thu quỷ hồn linh thể mà là có máu có thịt có xương cốt thực thể liền biết không có công việc tốt vốn đang coi là đỗ phong đại phát thiện tâm muốn đem lợi hại hơn quỷ hồn giao cho bọn hắn hấp thu kết quả xem xét đoạn chỉ sống cương căn bản cũng không phải là quỷ hồn bạch cốt phiên cũng vô pháp hấp thu chỉ có thể là một trận cứng đối cứng chiến đấu giống đoạn chỉ sống cương cấp bậc cùng đỗ phong suy đoán không sai bị lắm là đoạt thiên cảnh chín tầng hậu kỳ sở dĩ không tới đình phong đoán chừng là bởi vì chính mình phá hủy một bộ phận trên đất đoạn、chỉ. không quan tâm nói thế nào cuối cùng là làm ra một chút tác dụng nó cũng họng chỗ sâu phát ra khó nghe tiếng giống nghe cũng làm người ta cảm giác toàn thân ngứa khó chịu như là một đống côn trùng tại ngực cùng trên lưng bò trở về đỗ phong thu hồi quỷ b u ộ c lúc này để hắn đi lên đánh thuần túy chính là muốn chết pháp lực tái giá thu hồi quỷ b u ộ c sau đỗ phong sử dụng pháp lực tái giá hoặc nhiều hoặc ít còn có thể vì chính mình tăng cường một chút thực lực đồng dạng pháp lực từ trong tay hắn thi triển đi ra theo quỷ bột trong tay thi triển đi ra hiệu quả là hoàn toàn khác biệt chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo tiếp lấy hắn lại trong nháy mắt hoàn thành chiến t h u hợp thể đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất vừa mới điều chỉnh hoàn tất đoạn chỉ sống cương liền nào tới hỏa long chém lần này đỗ phong không kịp dùng hết ba loại ba loại chiến kỹ trực tiếp dùng r a uy lực lớn nhất hỏa long chạm bởi vì khoảng cách quá gần căn bản chờ không nổi hỏa long chui ra ngoài một kiếm tích tại đoạn chỉ sống cương trên cánh tay không sai nó vỡ ừ a ơ ý mà giơ lên cánh tay ngạnh kháng lửa lòng kiếm l ệ c h cạch l ệ c h một kiếm này tích xuống dưới tia lửa tung tóe n g n h i n h xinh tại đoạn chỉ sống cương trên cánh tay vạch ra đến một đạo thật sâu câu nhưng cũng không vợ ơ y mà không cần nhiệm vụ vũ khí lấy nhục thân n mạnh kháng lửa l o n g kiếm đội là chính đô phong cũng không dám làm như thế đoạn chỉ sống cương k i a t h ụ thương cánh tay tại một đống đoạn chỉ n ú c nhích phía dưới rất nhanh liền khỏi hẳn liền cùng không bị qua tổn thương đồng dạng cái này đỗ phong thấy cảnh này cũng là xứng sở mình một kiếm k i a dùng khí lực thế nhưng là không nhỏ á dạng này đánh xuống còn có hết hay không hắn run tay một cái liền tế ra bạch c ố t phiên để hai vị quỷ đế h ả o h ả o phát huy một phen đi thẳng thắn rằng nếu là hai vị quỷ đế từ bạch cốt phiên ra cùng đoạn chỉ sống cương tác chiến liền xem như nữ quỷ đế dùng h ệ thụ tinh nguyên hình lại thêm nam quỷ đế phụ trợ cũng vẫn là đánh không lại nó vật tiêu căn bản cũng không phải là người cũng không phải quỷ mà là dùng một đống gậy mất xương ngón tay cùng phía trên r a t h ì tạo thành quái vật nó không có cảm giác đau cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi còn tốt chính là bạch cốt phiên bản thân là có ngàn vạn đầu lâu tạo thành cũng có rất mạnh thực thể tổn thương lại thêm hai tên quỷ đế hợp lực thao túng uy lực cũng là không tầm thường lần này bọn hắn không có lợi dụng đại lượng tiểu khô lâu đầu mà là để bạch cốt phiên kéo thừa dịp khô lâu chiến sĩ cùng đoạn chỉ sống cương đại chiến thời khắc hắn nút trong bóng tối nhìn chuẩn cơ hội lặng lẽ mở ra chán mình ở giữa mắt dọc đoạn chỉ sống cương cũng không phải tiểu tích dịch không tồn tại hấp thu từ quan g khả năng hắn muốn xúc đủ năng lượng một lần bắn chết cái quái vật này chương bảy trăm linh năm oanh sát hầu như không còn phanh phanh phanh khô lâu chiến sĩ thật d à y bạch cốt đại đao mỗi một đao bổ vào đoạn chỉ sống cương trên thân đều như là đánh c h ú n g vào giống như tường đồng b á c h sắt đoạn chỉ sống cương mỗi một quyền đả bên trong khô lâu chiến sĩ liền như là, là đánh vào núi đá phía trên cả hai lực phòng ngự đều đặc biệt mạnh mà lại có được bản thân khôi phục năng lực cái này vốn là một trận tiêu hao chiến liền xem ai có thể chịu được ai hậu kình mà đủ chú ý điều chỉnh vị trí một đạo tử sắc quang trụ nhanh chóng bắn mà ra rời đi mắt dọc về sau lập tức trở nên to trừng nhật chén cơ hồ ngay tại bắn ra đồng thời liền đánh chúng vào đoạn chỉ sống cương thân thể nó căn bản là không kịp làm bất kỳ phản ứng trên thân bị đánh ra một cái to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân lỗ thủng giá hỏa này cũng là đủ b ắ c cường bị tử quang đánh chúng vậy mà đều không nổ rơi không riêng muốn khôi phục thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì tử quang bắn giết đồ vật sẽ triệt để tin tức căn bản khác biệt công kích tính chất khác biệt đoạn chỉ sống cương thiếu đi như thế một đoạn lớn thân thể tu vi từ đoạn thiên cảnh chín tầng trong nháy mắt vé ngã tầng thứ tư kéo kẹt kéo kẹt liền thấy thân thể của nó một trận núc ních những cái kêu đoạn chỉ vờ ơ i mà m một lần nữa tổ hợp lại với nhau tạo thành một cái tương đối nhỏ đoạn chỉ sống cương còn có thể tiếp tục cùng khô lâu chiến sĩ chiến đấu hoa kháo cái này đều không chết đỗ phong cũng là bị cả kinh quá sức vì oanh gia đạo này tử quang thế nhưng là đem hắn mệnh quá sức nhưng đoạn chỉ sống cương y nguyên không chết còn tốt chính là tu vi của nó trượt không còn là khô lâu chiến sĩ đối thủ trực tiếp cốt đao chém vào trên người của nó chỉ có thể lưu lại một đạo vật trắng hiện tại một đao nhìn qua lập tức huyết nhục văng tung t ó é một lát sau liền bị chặt thất linh bắt lạc như cùng ở tại cái thất g ô bên trên nhiều thịt vậy ra ra đoạn chỉ còn muốn bỏ lại đi tiếp tục tổ hợp đều bị đô phong đơn độc tiêu diệt hết cái này đoạn chỉ sống cương thật là đáng sợ không đem nó đoạn chỉ toàn bộ tiêu diệt liền có thể vô hạn phục sinh đơn giản không dứt hô chờ đoạn chỉ toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ về sau đô phong thu hồi bạch cốt phiên ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hển thẳng thán giảng lần này chiến đấu đánh có chút chật vật còn tốt thắng lợi cuối cùng nhất lần trước diệt đi đoạn chỉ sống cương dù n g chính là ma công bắc minh h u y ễ n nguyệt lần này đô phong không dám dùng bởi vì hắn gần nhất tế luyện bạch cốt phiên trên thân ma khí liền đã rất nặng nếu như lại dùng ma công sợ mình mất lý trí không cách nào tự điều khiển đến lúc đó biến thành một cái sát nhân của ma cho dù có tu vi cao đi nữa cũng không có ý nghĩa muốn bắt sống bị đế cái này tầng thứ ba vẫn là phải đi ai nhớ kỹ lần trước là dùng ngân l o n g kiếm trên mặt đất chui một cái đại lỗ thủ mới vừa tới tầng thứ ba lần này hẳn là cũng không ngoại lệ duy nhất khác biệt là ngân lòng kiếm biến thành lửa l tầng thứ ê m s hai này ma quật cùng tầng thứ ba ở giữa khoảng cách xác thực đụng xa không biết chân chính địa ngục tầng thứ hai cùng tầng thứ ba ở giữa có phải hay không cũng dạng này chui đi lên xúc cảm vẫn là đi theo chui thật dày ra châu thịt bò không sai bị lắm mang theo nhất định tính bền dẹo lực cản phi thường lớn bận điệu hồ hơn nửa ngày mới cảm giác được trên tay bưng lỏng phía trước lộ ra y h u đ ớ t ánh sáng ta nhỏ cái nương à mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý vẫn là đem đỗ phong cho buồn nôn quá sức lần này hát thụ càng thêm thô to tán cây triển khai diện tích cũng lớn hơn tất cả dọc theo đi trên c h ạ c cây đều dài lấy lưới dao gai nhọn mỗi một cái trên mũi nhọn đều mặc một người gai nhọn là từ sau nao trước xuyên thấu đi sau đó từ trong miệng vươn ra những người này ở đây càng không ngừng đổ máu thế nhưng là cũng chưa chết đi không sai hắn lần nữa đi tới ma quật tầng thứ ba thiết thụ địa ngục mặc dù là lần thứ hai tới nhưng vẫn là đồng dạng không thể c ứ n g tầng này địch nhân là đủ nhiều bất quá có một chút để đỗ phong thất vọng chính là tu vi của bọn hắn đều là hư h ả i cảnh chín tầng định phong cũng không có đạt tới quỷ đế trình độ cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh đi như thế số lượng lớn nếu như tất cả đều là quỷ thấp cấp bậc hắn cũng xác thực không chịu được nổi m à quật ba tầng đặc điểm chính là địch nhân đặc biệt nhiều mà lại mỗi một cái trong tay đều cầm m à khí lơi dao bất quá bây giờ đỗ phong xưa đâu bằng n a y hắn cũng sẽ không giống năm đó đồng dạng bị truy chạy khắp nơi còn cần rực long trở phi hành mới mài chết những cái kia người chết sống lại dầm dầm dầm. nhất giai chân nguyên pháo thêm thanh đồng cơ quan nhân nhị giai chân nguyên pháo một trận này điên cuồng công kích bạch cốt phiên thì là phóng xuất ra mấy chục vạn tiểu khô lâu đầu so người chết sống lại số lượng còn nhiều hơn đều không cần đỗ phong đậu thủ quả thực là dựa vào số lượng ưu thế đem bọn nó tất cả đều cho c ắ n chết thật sự sảng khoái lần trước bị đối phương dùng số lượng ưu thế áp chế chạy trốn chật vật như vậy lần này cuối cùng là báo thủ nhìn một chút chụy lùi tiết h thụ đỗ phong còn đang chờ nó nở hoa đâu đương tiết thụ nở đầy mân hoa thời điểm chúng sinh sẽ đạt được cứu rỗi lần này đỗ phong không có thu thập những cái tia ma khí lơi dao mặc dù bọn chúng chất liệu s á t thực rất tốt nhưng vì có thể đi tới một tầng mà bị giới môn truyền thống ra ngoài nhất định phải đem ma khí lưới dao đều lưu lại mới được quả nhiên không ngoài sở liệu thiết thụ phía trên mở ra từng đoá từng đoá màu bạc trắng tiểu hoa đ e n nhánh thiết thụ bên trên mở ra màu bạc trắng tiểu hoa nhìn qua có một loại đặc thù đẹp khi tất cả ngân hoa đều khai biến về sau trên đất lưới dao bắt đầu bay trở về một thanh một thanh tắm trở về trạc cây phía trên cùng ngân hoa d u n g hợp lại cùng nhau sau đó biến mất thụ to thiết thụ cũng dần dần bắt đầu làm nhạt đầu tiên là trở nên hơi mở sau đó biến thành trong suất cuối cùng biến mất không còn tâm mặt đất xuất hiện một cái thật là lớn lỗ thủng hướng xuống nhìn nhìn đang suy nghĩ muốn hay không nhảy đi xuống m à quật tầng thứ tư đối ứng là n g h i ệ t kính địa ngục phía d ư ớ i chờ đợi mình tổng không đến mức là từng mặt tấm gương đi nếu nói như vậy muốn làm sao đánh a chẳng lẽ là đánh vỡ tấm gương trước mặc kệ không đi xuống làm sao có thể biết đỗ phong quyết tâm l i ề u mạng từ mặt đất mở ra lỗ thủng nhảy xuống cái nhảy này nhưng so sánh hắn tưởng tượng bên trong thời gian dài nhiều rơi xuống dưới một lúc lâu lại còn không tới đạt mục đích làm cái gì a không phải là mình vận khí quá kém từ tầng thứ ba khô lâu trực tiếp rớt xuống tầng thứ mười tám tầng đi tầng ma quật tầng thứ ba đến tầng thứ tư khoảng cách xác thực có đủ dài lại qua một lúc lâu đỗ phong trước mắt lại xuất hiện một mảnh quan minh cuối cùng là rơi xuống thực địa bên trên trong động ma là khu vực cấm bay nhân loại võ giả không cách nào phi hành hắn lạnh sinh sinh đập vào trên mặt đất dựa vào chân cơ bắp lực lượng đứng vững Thấu chương song. Chương 706, nghiệt kính. Còn tốt đỗ phong thể có đủ động, nếu không có thể sẽ trực tiếp ngã chết. Tầng thứ 4 ma quật có chút chương Chương kính. phong chạm không chống nếu quái, đều Còn có có có cái song. đồng, ngã rông gì sẽ kỳ đỗ đủ ma Tại ma quật 4 tầng、chạy. Một mực chạy có một chạy. chạy cái ma mực có lúc đỗ ế là là chiếc biết n thần, cùng vẫn gương. Thật là lớn tấm gương A, nhưng không biết vì sao mặt kính cũng không sáng. vật, thật một Thật tấm mặt mới cuối được gặp là là là là đồ đ vì A, sao phong đứng ở trước mặt chiếu chiếu muốn nhìn một chút có thể hay không soi sáng ra cái bóng của mình tới cái gì phá tấm gương làm sao vẫn là đánh bóng mặt đỗ phong đưa thay sờ sờ mặt kính cùng giấy giáp giống như gặp gánh trách không được chiếu không ra bóng người tới hắn nắm lấy một chút muốn làm sao mới có thể thông qua ma quật tầng thứ tư chẳng lẽ là đem tấm gương đánh vỡ ẩm đỗ phong trùng điệp một quyền đánh vào phía trên vỡ ơ ý mà không có thể đem đánh tan thật đúng là đừng nói thấm gương này chất lượng không tệ hắn đang muốn lại đánh quyền thứ hai thời điểm đột nhiên nhìn thấy trong gương có đi ra một mình hoa kháo làm cái gì a trong gương đột nhiên đi ra một người đến người dọa người h ù chết người a cái này cũng coi như xong mấu chốt là người kia cùng đỗ phong dáng rất một l à m thật liền đi theo soi gương là giống nhau hiệu quả chỉ là hai người bọn họ động tác cũng không nhất trí cái kia kính người là độc lập cá thể mà lại mặc chính là một thân trường s a m màu đen hoặc đây là cố ý cùng ta đối nghịch ga đỗ phong thích mặc trường s a n màu trắng cổ áo cùng ống tay á o khảm t ơ vàng bên cạnh đối diện kính người thì là mặc một thân trường s a n màu đen cổ áo cùng ống tay á o khảm chính là tơ bạc bên cạnh thật đúng là đừng nói đỗ phong phát hiện mình nếu là mặc đồ đen cũng phong nhã đặc biệt là kia tơ bạc một bên làm cho đến rất tinh xảo đỗ ca ca ngươi nếu là tiếp tục bản thân say mê xuống dưới liền nên bị đánh đỗ phong còn tại nhìn xem đối diện kính người bản thân thưởng thức mục linh cô nương cũng đã nhìn không được bởi vì đối diện kính người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu s ú c thế đ ạ i mà đỗ phong bản nhân không có chút nào chuẩn bị còn không quên sửa sang một chút quần áo đoán chừng là sợ kính người xuyên đẹp trai hơn mình ách bị mục linh cô nương xem thấu tâm tư đỗ phong còn chút không có ý tứ. đang muốn nói cái gì cũng cảm giác được một trận kình phong đập vào mặt phá không quyền kính người đi lên chính là một cái phá không quyền thủ pháp cùng đã từng đô phong giống nhau như lúc cắt đỗ phong nhẹ nhõm né qua nghĩ thầm dùng đều là chính ta chiêu số còn có thể bị ngươi ám toán đến nhà đó là không có khả năng phá không quyền hắn cũng là một cái phá không quyền đ ạ ra đối phương đồng dạng nhẹ nhõm tránh đi hai người thân pháp cũng giống nhau như lúc đây đúng là phiền phức sự t ì n h đỗ phong là hiểu rất rõ kính người nhưng kính người cũng hiểu rất rõ hắn a nếu là dạng này đánh xuống chẳng phải là không r ư ớ địa hỏa phần thiên không liệu mạng làm sao biết được hay không đỗ phong dứt khoát dùng phạm vi tính công kích mình không tránh thoát đối phương khẳng định cũng không tránh thoát băng phong thiên lý lần này kính người dùng chiến kỹ cùng hắn không giống một cái là lửa một cái là băng cả hai đụng vào nhau sau đó tương hô mất diệt địa hỏa không thể đốt tới kính người hàn băng cũng không thể đụng phải đỗ phong thân thể ai uy còn tới kinh a thẳng thắn đỗ phong ngay từ đầu là không quá bỏ được đối với mình hình ảnh ra tay bởi vì kính người cùng hắn dáng dấp giống như vậy luôn có một loại tự mình đánh mình cảm giác hạ không được ngăn thủ nhưng tổng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a dù sao cũng phải phân ra cái thắng bại mới được đ ị a hỏa p h â n thiên thiên hỏa phát thế hỏa long chém đỗ phong đánh ra hắn l ử a kích lao tam dạng đồng thời hắn rõ ràng mình cũng sẽ không băng thuộc tính ba kích liên tục lần này ngược lại muốn xem xem kính người ứng đối ra sao băng long chém nào biết được kính người xuất thủ càng thống khói hơn trực tiếp rút ra một thanh màu đèn kiếm phía trên k h ắ c một đầu màu làm rồng đi lên chính là một cái băng long chạm đầu này màu lam băng long vừa xuất hiện lập tức dập tắt đ ị a hỏa gánh vác thiên h ạ c h cuối cùng cùng hỏa long mặt đối mặt đụng vào nhau bởi vì hai trùng chiến kỹ uy lực so cuối cùng một chiêu này nhỏ rất nhiều cho nên băng long không bị đến bao lớn ảnh hưởng cuối cùng vẫn là cùng hỏa long đụng vào nhau tương hỗ tiêu hao hết hỏa long ít nhất là còn lại một chút như vậy thế lựa đến kính người trước mặt thời điểm bị hắn nhẹ nhàng thổi liền cho thổi tắt thẳng thắn g i ả n g hắn thổi lựa động tác còn rất kiệt xuất đ ẹ p trai ai yêu h thật đúng là tà môn à, vì sao cảm giác hắn so với mình sẽ còn đùa nghịch đ a đỗ phong chính mình cũng có chút ghen ghét mình nguyên lai áo đen bản mình như thế khóc ga như thế không dứt đánh xuống còn không phải chết giả ở nơi này à hắn hiện tại xem như cả minh bạch cái gọi là tầng thứ tư nhiệt kính địa ngục chính là sẽ ở trong gương soi sáng ra một cái khác chính mình muốn thông qua cửa này khẳng định đến đánh bại cái kia chính mình mới đi. Xem chiêu. lần này đỗ phong không cần chiến kỹ tay không tấp sắt trực tiếp đánh sử dụng chiến kỹ sẽ tiêu hao chân nguyên mình chân nguyên là có hạn nhưng tính người liền không nhất định hắn dù sao cũng là tầng thứ tư ma quật sản phẩm có ma quật cho cung cấp lâm thuộc tính năng lượng làm không cẩn thận chân nguyên vô cùng vô tận có thể vô hạn phóng thích chiến kỹ vậy mình chẳng phải là m u ố n ăn thiệt t h i ban g quyền pháo quyền hoành quyền x ô n g quyền câu chân quét chân đ á ngang bên cạnh đạp đỗ phong quyền cước tăng theo cấp số cộng đầy đủ thi triển ra cùng đối diện kính người đứng chung một chỗ đối phương cũng là không cam lòng yếu thế quyền pháp thối pháp đều cùng hắn là giống nhau trình độ Liên giao đuổi nghe đến trong không khí không ngừng ra quyền phong giao kích xương đuổi đụng nhau thanh khí kích ra â m đánh gọi là một cái kịch c h liệt. ú này g phương cho ta. Đối một cái tổn hại chiêu quả nhiên có hiệu quả kính người bị đạp trúng xương bánh trẻ không khỏi lảo đảo một chút hơi kém ngã quỵ đen nhánh trường sang bên trên cũng xuất hiện một cái màu xám i ấ u đến dày lại để cho người đổ nịch bị đánh đi không quan tâm kính người bắt t r ư ớ c đỗ phong bắt t r ư ớ c có bao nhiêu giống cũng thủy chung là đang bắt t r ư ớ c đỗ phong giá hỏa này đuồng nghịch lên tâm nhàn đến đây chính là ngay cả mình đều sợ hãi kính người đầu gối thụ thương tiếp xuống chỉ sợ muốn bại bởi mình pháp lực tái giá lần này là kính người xuất chiêu trước thừa dịp đỗ phong còn không c o tăng lên trạng thái hắn muốn trước đi hoàn thành pháp lực tái giá tại tu vi bên trên chiếm cứ ưu thế vẫn rất sẽ tính toán ngưu trí không loan đoàn trường chiêu này cũng là cùng đỗ phong học ngu xuẩn còn muốn cùng t a đấu chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể tại kính người hoàn thành pháp lực tái giá thời điểm đỗ phong bước nhỏ đến sớm hoàn thành chiến thú hợp thể sau đó một cái thấp đá ngang quét tới hắn các loại chính là cái này cơ hội bởi vì pháp lực tái giá cùng chiến thú hợp thể không thể cùng lúc hoàn thành mà chiến thú hợp thể đối với chiến đấu lực tăng lên xa xa phải lớn tại pháp lực tái giá Thấu biết trương trình thu thể. tiểu thuyết nhất t chương、song. Chương 707, đỗ hạo linh hồn. Không biết là kính người quá trương hóa, hay là hắn căn bản không hiểu chiến thu hợp Đình nhanh quá căn người song. bản đỗ điểm đổi là là mới Cái loại cảm giác loại là mình này, như tựa đây e m mình đầu đánh đồ Đỗ đối đ nhiều chịu. tuyệt của cho có chút không dễ chịu. chỗ、nào? Cái chính cái chơi, còn có nổ, vẫn không Trốn nào? này kính người vốn nhưng Phong không ngờ rằng, hắn còn sẽ có linh hồn. thế giả ít là là là dễ sẽ là cái này linh hồn dáng dấp có chút đặc thù tay chân đầy đủ đầu cũng cùng chân nhân đồng dạng lớn nhưng là không có cụ thể ngũ quan toàn bộ chính là đen như mực một đoàn cùng dùng bùn nạn ra giống như hoa kháo nguyên lai、like、chính là cái này đồ chơi đang mạo danh ta đỗ phong huy động bạch cốt phiên liền đem cái tia ngũ mặt linh hồn cho thu vào vừa rồi kính người căn bản chính là ma quật bốn tầng dùng một cái đoạt thiên cảnh một tầng cường độ quỷ hồn p h ò n g chế ra ngoại trừ tầng kia thể s á c giống đỗ phong bên ngoài nội tại kỳ thật một chút liên hệ đều không có cũng không biết cái này ma quật là như thế nào tới lại có thể tìm tới linh hồn cường độ giống như chính mình vật thay thế cái này vừa vận tiện nghi đỗ phong trực tiếp bắt được bạch cốt phiên bên trong xem như một chiến tướng đến dùng chờ không mặt quỷ hồn tiến vào bạch cốt phiên về sau lại phát sinh một kiện chuyện lung túng vị trí của chỗ hắn vậy mà tại nữ quỷ đế cùng nam quỷ đế ở giữa nam quỷ đế sở dĩ cam tâm tình nguyện ở tại bạch cốt phiên bên trong vì đỗ phong phục vụ nguyên nhân lớn nhất chính là muốn cùng nữ quỷ đế vĩnh viễn cùng một chỗ mặc kệ lấy loại phương thức nào chỉ cần có thể cùng một chỗ là được không m ặ t quỷ hồn cường độ là bắt t r ư ớ c đỗ phong linh hồn cường độ cũng chính là chỗ hắn tại không có nhục thân cùng chiến thu r a chỉ tình h ô n giới linh hồn cường độ cao hơn tại nam quỷ đế thấp hơn nữ quỷ đế xem ra trước kia còn là đánh giá cao mình t h â n thức phương diện cần luyện tập nhiều hơn là được võ giả thần thức càng mạnh linh hồn cường độ tự nhiên là càng cao đây là tuyên cổ bất biến chân lý a ta còn thực sự là xem thường người a đỗ phong đối với mình thần thức cường độ bất mãn nhưng nữ quỷ đế lại là lấy làm kinh hãi phải biết đỗ phong vừa mới đột phá đến đoạt thiên cảnh một tầng cũng còn chưa kịp chuyên môn huấn luyện thần thức cường độ hắn chăm chú là linh hồn liền so đoạt thiên cảnh năm tầng nam quỷ đế mạnh k i a tăng thêm l ụ c thân cường độ sức chiến đấu chẳng phải là càn g mạnh húng chi đỗ phong còn có một cái thần bí chiến thú đến bây giờ nữ quỷ đế cũng không hiểu do đó là cái gì tóm lại khẳng định là siêu phẩm tồn tại đối với chiến đấu lực tăng lên tương đương chi rõ ràng như thế cẩn thận tính toán mã tính nữ quỷ đế cho ra một cái kết luận đột phá đến đoạt thiên cảnh một tầng đỗ phong, đã、so nàng bây giờ phải cường đại. lúc đầu bị bắt được bạch cốt v i ê n bên trong đến cung cấp đô phong thúc đẩy nữ quỷ đế là không phục lắm hiện tại xem ra người ta đô phong sở di có thể bắt được nàng ngoại trừ đầu góc thông minh bên ngoài thực lực cũng là không kém c h ắ c không được cái kia quỷ buộc cả ngày cái dám điên mà cái dám điên mà đập chủ nhân nôn g ngựa ba người các ngươi hảo hảo phối hợp đừng cho ta giận dỗi đỗ phong đối với nữ quỷ đế ý nghĩ biểu thị khinh bỉ nghĩ thầm tiểu ra ta nếu là ngay cả ngươi cái h o ạ i thụ tinh cũng không sánh nổi cái kia còn tại thất huyền vũ phủ hốn cái dám á ở trong đó vó giả mỗi cái đều là thiên tài trong thiên tài chính mình là sợ bị người khác rơi xuống mới tân tân kh tốt đến vũ kinh các đổi lấy một bản da r á n g mà c h ứ n kỹ mới bị bắt vào tới không mặt quỷ hồn thái độ tương đương ngạo m ạ n nếu không phải là bởi vì bị bạch cốt phiên chế trụ đoán chừng hắn có thể đến cái linh hồn tự bạo đi vào bạch cốt phiên bên trong về sau phát hiện nữ quỷ đế bài vị tại trước mặt hắn còn có chút không phục đâu người này khi còn sống khẳng định cũng là nhân tài lấy đoạt thiên cảnh một tầng tu vi linh hồn cường độ liền có đoạt thiên cảnh sáu tầng trình độ chỉ là không biết vì sao lại t r á c mất mà lại linh hồn còn bị câu đến trong động ma tới được rồi tạm thời không suy nghĩ nhiều chỉ cần có thể bị mình lợi dụng là được đỗ phong bây giờ là bạch cốt p i ê n chủ nhân lần í này h l trong gương xác thực ra một người nhưng không phải chính hắn hình tượng mà là đã từng thập tam vương tử đỗ hạo thất ca ngươi rốt cuộc đã đến chúng ta thật đáng a đỗ hạo kính người vừa ra tới không có động thủ vừa ơ ý mà hạ mở miệng nói chuyện trong lời nói tràn đầy ai oán cùng tử hận phản phật ăn rất lớn khổ ngươi sẽ không thật sự là đỗ hạo a đỗ phong có một loại cảm giác đối mặt mình cái này không người không bị đ ổ vật chính là đỗ hạo Bên ngoài của hắn có thể là phòng chế ra nhưng bên trong linh hồn chính là đã từng thập tam vương tử đỗ hạo không thể nghi ngờ hắn đương nhiên vờ ơ y mà không có hồn phi phách tán mà là bị câu đến nơi này không biết ra ngoài nguyên nhân gì tu vi còn đ ạ t đến đoạt thiên cảnh một tầng vẫn là cùng đỗ phong giống nhau như lúc ta đương nhiên là đỗ hạo ngươi còn nhớ rõ sao lúc trước tính người đỗ hạo vờ y mà nói về bọn hắn tại dung tiên quốc vương trong phủ cố sự từ nhỏ thời điểm hai người cùng nhau chơi đùa càng về sau thất vương tử đỗ phong càng ngày càng phế vật biết bị khu trục ũ n g bao quát bọn hắn cùng đi thanh dương tông về sau trên lôi đài kịch đấu các loại nói là không sai chút nào ở trong đó rất lớn một bộ phận là đỗ hạo cùng chết mất thất vương tử cố sự bất quá đỗ phong dung hợp thất vương tử khi còn sống ký ức bởi vậy cũng biết nhất thanh n h ị sở có kiện sự tình phải nói cho ngươi kỳ thật ta không phải ngươi thất ca nhưng ta là đỗ phong ngươi hiểu chưa đỗ phong cũng không trông cậy vào đỗ hạo minh bạch nhưng chính là muốn giản a dù sao bây giờ đỗ hạo chỉ là trong động ma một bộ khối lỗi linh hồn của hắn đều không nhất định có cơ hội một lần nữa đầu thay không bằng đem lời nói rõ ràng ra miễn cho tóm lại dàn xuống đáy lỏng kìm nén đến khó trách thụ biết ta phế vật kia thất ca không có bản lãnh của ngươi xem ra những năm này đỗ hạo bị vây ở trong động ma cái gì đều nghĩ rõ ràng từ hắn ai đoán ngữ khí xem ra đối với ma quật e ngại thậm chí lớn hơn đối đỗ phong ý gì cũng không biết hắn tại trong động ma gặp cái gì hoặc là nói là tại âm tàu địa phủ bên trong gặp cái gì tóm lại hôm nay hai người một trận chiến vẫn là tránh không khỏi bất quá vậy cũng không quan trọng bởi vì giết ngươi ta liền có thể từ nơi này đi ra cố nhiên không ngoài s ở liệu đỗ hạo cùng mình chiến đấu là có điều kiện cái này ma quật từ nơi sâu xa tựa hồ là có người tại điều khiển hết thảy đỗ hạo tu vi vốn đến không nên mạnh như vậy nhưng ngạnh xinh xinh được để thăng đến đoạt thiên cảnh một tầng hắn lần này tới mục đích chính là vì đánh bại đỗ phong sau đó từ địa phương quỷ quái này ra ngoài đỗ phong cũng nghĩ đến một việc chính là nếu như mình t h u a có thể hay không cũng bị nhốt á p tại tối t ă m không ánh mặt trời địa phương vĩnh thế thoát thân không được chương bảy trăm linh tám triệt để mất diệt khi ngươi còn sống đánh không lại ta chết cũng giống vậy đã nói đều nói đến đây cái phần lên kia đỗ phong cũng sẽ không khắc khí đánh bại đỗ hạo về sau nói không chừng còn có thể dùng linh hồn của hắn làm bạch cốt phiên bên trong chiến tướng đâu thiên vực thương cung lôi thần hàng thế chiến thú hợp thể đỗ hạo tiến giai sau sấm chấp mưa báo chiến thú quả nhiên cũng bị phục chế tới hắn một khi hoàn thành hợp thể toàn thân lập tức bị thô to hồ quang điện quấn quanh lấy cả người phiêu giữa không trung bên trong nhìn qua tương đương bị phong không riêng tu vi tăng lên tới đ o ạ n thiên cảnh một tầng chiến thú tựa hồ cũng đã trưởng thành không ít t u t hôm nay liền để ngươi bại tâm phục khở phục chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể đỗ phong chiến thú trợt lóe lên trực tiếp hoàn thành hợp thể căn bản cũng không cho thấy rõ cơ hội. Ngũ lôi manh đỉnh. mong lôi sớm hạo chờ Đỗ đã có thật ể c ù đúng p h đánh là rất hăng a i hái ô n đến g cùng tu một kéo đỗ phong bản thân cũng có nhất định khống lôi năng lực nhưng vẫn là bị đánh thân thể có chút tê dại loại này lôi điện tốc độ công kích cực nhanh căn bản sẽ theo dõi mục tiêu nếu không phải là bởi vì có thể kháng lôi bây giờ đã bị đánh chết rồi muốn ăn đòn đỗ phong cũng vô dụng chiến kỹ lung lay cổ về sau hai chân cơ bắp phát lực đột nhiên từ vọt ra ngoài cả người như là phun ra đạn tháo trong n g á y mắt đã đến đỗ hạo trước mặt nhắm ngay lồng ngực của hắn chính là một quyền hôm nay không cần bất luận cái gì chiến kỹ muốn đem hắn đánh cái tâm phục k h ẩ u phục ẩm đỗ phong một quyền không có quanh chúng đỗ hạo thân thể mà la đập vào chúng quanh thân thể hắn thô to hồ quang điện phía trên những cái kia hồ quang điện tụ tập cùng một chỗ hình thành để tránh lôi thuẫn ngạnh sinh ngươi dạng này là không được lôi tuấn h tại trận đỗ phong công kích về sau hóa thành roi điện báo một chút rút tới đỗ hạo khinh miệt nhìn xem đỗ phong đối với mình không lôi năng lực rất là tự tin được hay không không phải ngươi nói tính đỗ phong lách mình tránh đi sau đó thi triển thân pháp vây quanh đỗ hạo quay vòng lên đối phương toàn thân đều có hồ quang điện bảo vệ nhất định phải nghĩ biện pháp mới được lai lịch của ngươi ta đã rõ ràng c h i ế n kỹ đều là từ người khác nơi đó trông được theo ta suy đoán có thể là thôn vệ chiến thú đỗ hạo năm đó sở dĩ bại bởi đỗ phong cũng là bởi vì thể chất cùng chân nguyên số lượng dự trữ không được bây giờ trạng thái thân thể của hắn bị ma quật điều chỉnh đến giống như đỗ phong cường độ tin tưởng mình nhất định có thể thắng lợi đỗ phong trộm được những cái kia chiến kỹ không có đồng dạng so ra mà vượt mình xâm chấp mưa báo chiến thú thiên phú chiến kỹ người xác định thôn vệ chiến thú xác thực thật lợi hại có thể thôn vệ người khác chiến thú từ đó thu hoạch được trong đó chiến kỹ cùng đỗ đ ổ long có chút giống nhưng lại không giống bởi vì thôn vệ chiến thú là cướp đoạt người khác chiến kỹ nhiều đến về sau chiến kỹ uy lực sẽ có hạ xuống mà đỗ đồ long bản thân liền là vạn thú bản nguyên hắn làm sự tình trạng khác gì là thu hồi nguyên bạn thuộc về hắn vạn thú vườn đồ v đến đỗ phong nơi này sẽ chỉ trở nên càng mạnh sẽ không suy yếu nói đến đây đỗ phong đã thi triển ra liên hoàn tối pháp đối đ ố i đỗ hạo chính là dừng lại đặc mạnh h á n thân vì t r u n g quanh có thô to hồ quang điện bảo vệ cho nên những ngày tối pháp tất cả đều đá vào lôi thuận phía trên đỗ hạo thì là ngạo nghễ mà đứng chờ lấy nhìn đỗ phong trò cười năm đó mình nếu là cũng có thể chất như vậy cùng chân nguyên lượng lại làm sao bại bởi đỗ phong a thượng tiên thật sự là không công bằng bất quá bây giờ tốt hắn rốt cục có cơ hội báo thủ tại trong động ma nguy rồi như thế tội cuối cùng là đáng giá lôi cầu trên trời rơi xuống còn không đợi đỗ phong liên hoàn chân đ á xong đỗ hạo lại dùng ra một cái đại chiêu giữa không trung đột nhiên có rất nhiều lôi cầu rơi đập mỗi một cái đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay thế nhưng l à i uy lực vô cùng mạnh rơi trên mặt đất sẽ nổ ra một cái hố to cái này nếu là rơi vào trên thân người khẳng định chính là một cái lô máu đỗ phong thi triển thân pháp tại lít nha lít nhít hạ xuống lôi cầu bên trong không ngừng xuyên thẳng qua nhìn qua huyền chi lại huyền lập tức liền muốn bị lôi cầu đập t r ú n g nhưng luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt né tránh đi hắn lúc đầu muốn giữ lại đỗ hạo linh hồn thu được bạch q u t phiên bên trong đương một chiến tướng bây giờ xem ra là không thể chờ tr Thiên v mắt nhìn thấy đỗ phong liền muốn thua hắn vẫn đứng ở nguyên địa bất động không còn lợi dụng thân pháp của mình ưu thế tránh né đỗ hạo còn tưởng rằng hắn đây là bổ nhiệm lại không nghĩ rằng đỗ phong cái chắn ở giữa đột nhiên xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc tam nhãn tộc cái này sao có thể ngươi không đợi đỗ hạo nói hết lời một đạo tử sắc tia sáng trực tiếp bắn thủng đầu của hắn chính xác mà nói là đem hắn toàn bộ đầu đều anh không có thử q u ă n g những nơi đi qua ngay cả cặn bã cũng sẽ không lưu lại đương nhiên còn có một điểm chính là cũng sẽ không lưu lại linh hồn đáng tiếc nhìn thấy đỗ hạo còn lại giả thân thể tán loạn ra đỗ phong liền biết lần này không cách nào bắt hắn đến bạch cốt phiên bên trong đương chiến tướng đỗ ca ca c hắn thật là ngươi thập tam đệ sao một linh cô nương đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đôi u đều nhìn được nghe được nàng có chút ly không rõ quan hệ của hai người hắn là thất vương tử thập tam đệ nhưng không phải ta thập tam đệ cái này ngươi đừng hỏi nữa đoạt xá trùng sinh có thể giải thích rõ ràng giống đô phong loại này chuyển thế trùng sinh thật đúng là không tốt giải thích cho nên dứt khoát liền không giải thích để một linh cô nương mình suy nghĩ lui đi đi vào ma quật bốn tầng bây giờ mới bắt được một chiến tướng mà thôi quá bất quá nghiện nhất định phải nắm chặt thời gian mới được ra đi nhìn xem lần này là ai hắn vung lên nắm đấm đập vào đánh bóng trên mặt kính muốn nhìn một chút lần này có thể đem ai cho ném ra tới kẻ thù của mình thế nhưng là không ít chỉ riêng ban đầu ở thanh dương tông liền có một đồng lớn lúc ấy tại táng long chi địa thời điểm bạch hổ tiểu đội người cơ bản đều là hắn diệt a tại sao không có người ra đỗ phong l ố t b ú p lại tại đánh bóng trên mặt kính đập dừng lại nghĩ thầm nhiệt kính thế nào còn không dùng được vẫn là nói phải cùng k i ự u hận của mình cũng đủ lớn mới có thể bị nhiệt kính cho triệu hắn o đến a ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm hảo hảo mặt kính đột nhiên đã nứt ra ý gì dễ dàng như vậy liền thông qua được ngay tại đỗ phong muốn tìm đi ma quật năm tầng cửa vào thời điểm mặt kính mảnh vỡ đột nhiên bắt đầu chuyển động t ấ u c h ư n g o n g chương bảy trăm linh chín đại chiến ủy đế ta nhỏ cái nương đỗ phong con n g ư ờ i đột nhiên co rụt lại hắn thấy được phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình những cái kia vỡ vụn t ầ u kính toàn bộ biến thành không mặt linh hồn tương đương mỗi một cái đều là đoạt thiên cảnh một tầng quỷ tu cũng chính là cái gọi là quỷ đế đỗ phong mơ hồ nhìn lướt qua có thể có hơn một trăm cái quỷ đế mỗi người trong tay đều cầm một thanh màu đen kiếm hướng về phía hắn liền dưới tới chạy loại thời điểm này không chạy còn muốn cái gì chẳng lẽ muốn đứng tại chỗ bị loạn kiếm chém chết quỷ đế là muốn so có nhục thân đoạt thiên cảnh võ giả yếu nhưng đây là hơn một trăm cái a đô phong chính là phách ố i nữa cũng không dám lúc này trang bức tìm kích thích hắn một bên chạy một bên tỉnh lại tiểu hắc đều loại thời điểm này không thể để cho nó ngủ nữa thế nào đỗ ca cái gì vậy a muốn uống rượu với nhau sao tiểu hắc mê mẩn trừng trừng mở to mắt tâm tình không tệ bởi vì ăn xong thịt dê nướng sau khi uống rượu xong ngủ một giấc tu vi của nó lại có tiến bộ mặc dù không có đột phá đến cấp bảy yêu thú thế nhưng đến cấp sáu hậu kỳ uống ngươi cái đại đầu quỷ a mau chạy ra đây hỗ trợ đỗ phong nghe được tiểu hắc nói còn muốn uống rượu tức giận đến hơi kém một ngụm máu phun lên tới đến lúc nào rồi còn uống rượu a lại chơi một hồi liền muốn bị chặt thành thịt muối đây chính là hơn một trăm tên quỷ đế a nếu thật là bị bọn hắn vây quanh không riêng gì nhục thân giữ không được ngay cả linh hồn đều không trốn thoát được hết thảy đều phải hiến cho ma q u ậ t hoa kháo ngươi làm sao chọc tới bọn hắn tiểu hắc từ dây chuyền bên trong tiểu thế giới ra bên ngoài một nhìn cũng là bị giật này mình đằng sau lít nha lít nhít một mảnh đen nhánh tất cả đều là quỷ đế a mặc dù tu vi của bọn hắn đều là đoạt thiên cảnh một tầng nhưng thực lực cũng không giống nhau có chút thân pháp nhanh chạy ở phía trước cách đỗ phong khoảng cách gần vô cùng xem ta cái này tiểu hắc mặc dù uống rượu đi ngủ không đáng tin cậy nhưng đánh lên thật có một bộ nó từ dây chuyển tiểu thế giới bên trong chui ra ngoài về sau. trực t i bọn họ linh thể nhận lấy đốt bị thương mà sinh ra tán loạn hiện tượng bị tiểu hắt tử sắc lưới điện như thế chặn lại quỷ đế truy đổi bước chân hơi chở một chút đỗ phong cầm lửa long kiếm hướng về phía hậu phương quét ra một đầu thật dài tường lửa loại thời điểm này cái gì địa hỏa phân thiên thiên hỏa phạt thế công kích đều không t ố t x ử địa hỏa đối quỷ đế tổn thương trình độ quá nhỏ không đủ chậm trễ công phu đại nhật c h i hỏa hình thành t ư ơ n g lửa tạm thời chặn các quỷ đế bước chân trong đó còn có mấy cái xui xẻo bị bỏng chân ngay tại ngưng tụ quỷ khí khôi phục thương thế ba người các ngươi lên cho ta đều loại thời điểm này đỗ phong cũng không k h á c h khí mệnh lệnh bạch cốt phiên bên trong ba tên quỷ đế lập tức xuất thủ vừa vạn tân thu tiến đến một không mặt quỷ đế bây giờ nhiều một cái c h i tướng bạch cốt phiên uy lực hẳn là lớn hơn đi chủ nhân còn có ta đây quỷ bộ cũng không nhẫn mãi được Kích động muốn đế liền l thấy bạch cốt phiên hóa thành một cái cự đại khô lâu chiến sĩ so với lần trước còn muốn đánh một phần ba trong miệng phát ra một tiếng giống to huy động trong tay cốt tiên hướng về tường lựa sau các quỷ đế rút tới đại nhật c h i hỏa mặc dù chuyên khắc âm t à c h i vật nhưng nơi này dù sao cũng là ma quật mà lại đuổi theo quỷ đế thực sự quá nhiều một hồi liền cây đ ố c tường làm diệt bọn hắn đang muốn tiếp tục xông về phía trước một đầu thô to cốt tiên liền q u é t tới đầu này cốt tiên nhìn qua giống một cây hoàn chỉnh cự thú xương c ủ a sống cái đuôi còn có một cây bén nhọn cốt thứ h u n g hăng một roi cốt tới trực tiếp đem hàng trước mấy tên quỷ đế cho rút bay lên lợi hại chắc không được quỷ buộc nói chỉ cần gom góp chín tên đỉnh cấp quỷ đế bạch cốt phiên sức chiến đấu sẽ có thể so với một quỷ hoàng hiện tại đô phong là thật tin mỗi nhiều một quỷ đế làm chiến tướng uy lực liền tăng lên như thế lớn vậy nếu là chín tên đều chậm đến tăng lên nhiều ít ta mà lại một khi quỷ đế đủ quân số suy cho cùng sẽ còn sinh ra uy lực tăng gấp đội hiệu quả xem đến phần sau đổi theo nhiều như vậy quỷ đế đỗ phong thật muốn hiện tại liền thu phục sáu tên t i ế n đến đem chín tên chiến tướng vị trí cho bộ đấy bất quá giờ phút này cũng chỉ có thể là ngẫm lại bây giờ con dòng chính trạng thái chiến đấu tại đánh bại bọn hắn trước đó là không có cách nào thu vào tới bạch cốt phiên mặc dù lợi hại nhưng đỗ phong cũng không nhàn rỗi hắn huy động lửa long kiếm hướng về phía quỷ đế quân sắc tới nếu là người khác thấy cảnh này Mà chém tên quỷ đế. tại trong h c lúc này điên rồi. tránh thoát mấy trăm lần công kích đơn giản chính là một mực chui tại quỷ đế trong đám cá chạch xảo trá tàn nhẫn mặc dù là như thế cũng có mấy lần bị quỷ đế trong tay hắc kiếm phải đến còn nhờ vào d a cá sấu giáp tương đối giám chắc nếu không vết thương d a thịt là tránh không khỏi đô ca ngươi có muốn hay không l i ề u mạng như vậy tiểu hắc cũng là rất bất đắc dĩ nó nghĩ là đô ca một bên chạy trốn mình một bên dùng tử lôi chầm rái bổ mà chết đám này quỷ đế liền phải làm sao tưởng tượng n ổ i đô phong thay đổi lồng âu chủ động rết đi vào nhìn thấy đô ca như thế r ũ n g mãnh nó cũng không thể lạc hậu à lợi dụng linh hoạt thân pháp cũng chui vào quỷ đế trong đám móng đốt nhỏ tại quỷ đế phía sau lưng gỗ liền gắn một viên lôi trâu nó mới vừa vặn nhảy một cái mở lôi trâu liền bạo điệu đừng nhìn từ sắc lôi trâu chỉ có trứng chim cút lớn nhỏ. nhưng bạo tạc lên uy lực thật sự là không nhỏ một viên lôi trâu nổ chết một quỷ đế chưa hề cũng sẽ không để lại người sống giống khô lâu chiến sĩ cũng không cam chịu lạc hậu dù sao cũng là nó cái thứ nhất mở ra cục diện trong tay cốt tiên hướng sẽ co g i ú lại biến thành một thanh khổng lồ cốt đao xông vào quỷ đế trong đám luân đao liền chặt động tác kỳ thật cũng không tính nhanh nhưng là phi thường bị mánh cốt đao đặc biệt dài coi như chặt không đến cái thứ nhất cũng có thể quét đến cái thứ hai quỷ đế đấu pháp t ư ơ n g chi dã man các quỷ đế cũng không phải ăn chay thừa dịp khô lâu chiến sĩ quay người lúc tại nó chân phần e o liên tục công kích chương bảy trăm mười hoàn thành nhiệm vụ khô lâu chiến sĩ đặc điểm lớn nhất chính là nhịn đánh bị nhiều như vậy quỷ đế đánh trúng ý nguyên sẽ không ngã xuống hắn một bên chiến đấu một bên hấp thu tán loạn quỷ khí cho nên một bên thụ thương một bên khôi phục cơ bản có thể cầm hằng lần này quỷ bộ u c theo ở phía sau nhưng sớm rồi đỗ phong dùng lửa lòng kiếm trẻ thành hai nửa mà quỷ đế tại quỷ khí tán loạn trong nháy mắt hắn mở ra miệng rộng hút mạnh mặc dù đại bộ phận đều bị đại nhật c h i hỏa tiêu hao hết nhưng cũng có một bộ phận bị quỷ bộ hút vào miệng bên trong thoải mái nhất là bị khô lâu chiến sĩ lớn cốt đao chém nát quỷ đế bọn hắn chỉ là thân thể tản ra Quỷ b ộ cứ đi theo m ọ như vậy nam quỷ đế tu vi từ đoạt thiên cảnh năm tầng tăng lên tới sáu tầng nữ quỷ đế tu vi từ đoạt thiên cảnh hậu kỳ tầng bảy rốt cuộc đột phá đến tầng thứ tám mà không mặt quỷ đế thì là từ đoạt thiên cảnh một tầng một hơi tăng lên tới tầng thứ ba trung kỳ chớ nếu h hắn ì n vi thấp như không phải là bởi vì vừa vặn đột phá đến đoạt thiên cảnh tám tầng nói không chừng liền bị người ta đuổi kịp nếu là không mặt quỷ đế thật vượt qua nữ quỷ đế nam quỷ đế ngược lại cao hứng bởi vì như vậy hắn lại có thể cùng người yêu kề cùng một chỗ tốt tốt tốt đều cho ta kiềm chế một chút đợi đến hơn một trăm tên quỷ đế bị xử lý hơn phân nửa thời điểm đỗ phong ra lệnh cho bọn họ tất cả đều chậm lại chém g i ế t tốc độ bởi vì chính mình còn có nhiệm vụ cần bắt sống ba mươi tên quỷ đế dù sao vũ kinh các bên kia không muốn cầu nói không thể là không mặt quỷ đế cũng không có quy định cụ thể tu vi đoạt tiên cảnh một tầng sơ kỳ đến chín tầng đ ỉ n h phong đều có thể xưng là quỷ đế thu thu thu khiến người khác phụ trách kháng chủ còn lại quỷ đế đừng đánh chết đỗ phong bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình hắn trước tiên đem một quỷ đế đ ạ thương sau đó cưỡng ép ký kết linh hồn kế ước ném tới dây truy t i ế ha ha ba t trước l mươi cuối ỷ <cười> cùng là bắt đầy nhìn thấy dây chuyền bên trong tiểu thế giới giam giữ ba mươi tên quỷ đế độ phong trên mặt lộ ra đã lâu tiêu dung chín n à n cái điểm tích lũy a cái này nhưng phát tải không biết giúp phồn hoa thành thanh trừ thai hoàng ẩm có thể hay không cũng có điểm tích lũy ban thưởng ít nhất cũng phải có một trăm cái điểm tích lũy đi t ố t còn lại giao cho các ngươi còn t h ư ờ lại năm tên không mặt quỷ đế đỗ phong cũng thuận tiện tóm lấy sau đó ném vào bạch cốt phiên bên trong rất có ý tứ hắn cố ý chống chỗ một quỷ đế chiến tướng đỗ phong cũng không đốc nếu như hắn nhớ kỹ không sai quỷ bộc u đã từng đề cập qua bạch vô thường sự tỉnh cái kế bạch vô thường lợi hại như thế tự thân chính là quỷ hoàng cấp bậc cũng mới làm chín tên quỷ đế ở bên trong mình bây giờ mới là đoạt thiên cảnh một tầng tu vi Bạn n h ấ thôi b ạ c cốt p n bên trong quỷ đi gì yêu thiêu t vẫn, vẫn là nhỏ mọn như vậy nữ quỷ đế đã đã nhìn ra đỗ phong hay là không tín nhiệm bọn hắn hoặc là nói đúng không tín nhiệm bạch cốt phiên loại này tả môn đồ vật từ hắn chậm chạp không chịu tăng lên b ạ c h cốt phiên cấp bậc liền có thể nhìn ra được người này rất cẩn thận ăn no rồi không đỗ phong nhìn một chút quỷ buộc gia hỏa này vừa rồi đi theo mọi người phía sau dừng lại thôn vệ quỷ khí tu vi từ đoạn thiên cảnh một tầng đến ba tầng lại từ tầng thứ ba đột phá đến tầng thứ tư thế nhưng là rất thoải mái a ăn no rồi ăn no rồi lại ăn nhiều liền không tiêu hóa lần này có thể nói quỷ buộc là s u ấ t lực ít nhất được nhờ lớn nhất một cái hắn hôm nay cũng chỉ có thể hấp thu tới đây nếu không thân thể sẽ chịu không được hấp thu quỷ khí đương nhiên rất tốt thế nhưng phải có cái độ a lần sau lại trắng trận như vậy hấp thu cần qua một đoạn thời gian mới được Quỷ đế bị d ế t sạch về sau trước đó tấm gương trưng bày vị trí xuất hiện một cái trống r ỗ n g đỗ phong minh bạch đó là dùng đến thông hướng tầng tiếp theo ma quật lối vào nếu như mình n g ả y xuống như vậy tiếp xuống liền muốn đi hướng ma quật tầng thứ năm tầng này cũng đã là hơn một trăm tên quỷ đế tầng tiếp theo nếu là cho mình đến hơn một trăm cái đoạt thiên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong quỷ đế hoặc là trực tiếp tới một cái quỷ hoàng vậy coi như muốn mạng nhỏ mà đỗ phong nghĩ qua thấy tốt thì lấy đường xuống dưới tìm kích thích nhưng cái này hướng phía dưới làm được thông đạo là mở ra đi ra giới môn cũng chưa từng xuất hiện、A. đỗ phong đứng tại cửa thông đạo cẩn thận dò xét quan sát thế nhưng là nhìn h cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối hắn dù sao cũng là tại trận pháp ban học qua người đối với trong động ma truyền t ố n g phương thức vẫn là không nghĩ ra ngay tại đỗ phong vô kế khả thi thời điểm trên đất cái kia trống rông biến mất làm sao bây giờ đây chính là đem hắn dọa cho phát sợ a đi ra truyền t ố n g môn một mực không tìm được dưới đ ấ y chỗ chống lại biến mất đây chẳng phải là bị phong kín ở chỗ này còn tốt dưới mặt đất chỗ chống biến mất về sau phía trên xuất hiện truyền t ố n g môn chính xác nói là cùng lần trước đồng dạng giới môn cái này đỗ phong xem như yên tâm tranh thủ thời gian nhạy vọt mà đến nào về phía truyền t ố n g giới môn phong nhi mau tới mây đều nhanh đến mây đều đỗ phong vừa mới tiếp cận giới môn lại xuất hiện đan hoàng huyết tưởng hắn tại một cái rất tối trong phòng không ngừng la lên đỗ phong danh tự cha ta tới ta rất nhanh liền tới n g à i chờ ta giới môn thật là một cái thần kỳ đồ vật có thể đem đỗ phong mang đi chiến thần đại lục bất kỳ ngóc ngách nào thế nhưng là duy chỉ có không đi được địa phương chính là trong truyền thuyết chưa hết đại lục mà cái kia mây đều hết lần này tới lần khác ngay tại chưa hết trung tâm đại lục khu vực